Chương 307, tập cũng nên thu lại, 1. Chương 307, tập cũng nên thu lại, một. Đại Tề hoàng cung. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương không nhanh không chậm đi trên đại đạo, vẫn như cũng là lầm công công ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn muốn đi chính là Vi Quý phi ở lại Vân Cung. Tân hôn ngày đầu tiên muốn vào cung địa thánh, dùng tục ngữ nói xem như tham viếng. Nói là tham viếng cũng là không thỏa đáng, tạm thời tính là công chúa cùng phò mã thành song thân về sau cận gặp một chút bệ hạ. Đương nhiên, cái tiền đề này là xây dựng ở Lý Niệm Hương được xuống ai dưới tình huống. Biên giới một chút tiểu công chúa nào có như thế chu đáo quan tâm đãi ngộ. Vì quý phi tại hậu cung địa vị xem như khá cao cho nên nàng ở lại văn gấm cung trang tu cũng cực kỳ xa hoa, xa không phải phổ thông phi tử có thể so sánh. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương vừa bước vào sân, 4 năm cái cung nữ liền tiến lên đón. Gặp qua công chúa, phò mã. Bệ hạ cùng nương nương đã vào tiện đường chờ. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương không dám thất lễ, đi theo cung nữ liền hướng tiện đường đi đến. Sự thật chứng minh, quý phi sinh hoạt là thật ba vượng. To lớn tiện đường bảy biển một chương lớn bàn dài, chỉ là dừng lại tâm, trên mặt bàn liền bày 36 đạo tinh sớm một chút. Bên cạnh càng có 6 cung nữ thái giám vào kia phiên hầu hạ. Lý Tuân cùng vi quý phi ngồi phía trước bên cạnh, hai người không có mặc hoa lệ cung phục, Lý Tuân chỉ là mặc một kiện trường bào màu vàng nhạt, thiếu một chút long bảo thời điểm uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần sinh hoạt hơi thở. Vi quý phi trên thân cũng không có đeo dư thừa phối sức, cũng chỉ là đơn giản một kiện tự sắc khinh bạc trường sam, tóc hơi gọn lại, cực kỳ phong vận bộ dáng. Văn An gặp qua phụ hoàng, mẫu phi, thần gặp qua bệ hạ, nương nương. Dư Cẩn cùng Lý Niệm Hương song song hành lễ thở dài. Vi quý phi trên mặt chỉ là treo mỉm cười, Lý Tuân vào cái này, nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì cần mở miệng. "Ngồi đi." Lý Tuân nhàn nhạt nói. Dư Càn cùng Lý Niệm Hương hai người nhu thuận xuống bên cạnh vị ngồi xuống, hai người mới vừa ngồi vững, đợi ở một bên cung nữ liền nhẹ chân nhẹ tay thay hai người bọn họ mua thêm một chút sớm một chút. "Ăn đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí." Vi quý phi lúc này nhẹ nhàng mà cười cười bổ sung một câu. Dư Càn hướng đối phương mỉm cười gật đầu, sau đó bưng lên trước mặt ngấm tuyết canh ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống. Bên kia Lý Tuân không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh ngăn sớm một chút. Dư Càn tự nhiên cũng không dám nói một chữ, ngồi tiếp ăn chính là. Hoàn cảnh chung quanh lập tức lâm vào tĩnh chỉ có ngẫu nhiên truyền tới một chút bát đũa va chạm thanh âm. Dư Càn cảm giác áp lực có chút lớn. Cái này điểm tâm ăn gọi là một cái trong lòng rón sợ. Một lát sau, Lý Tuấn lúc này mới buông xuống bát đúa, cầm lấy bên cạnh bàn màu vàng vài lụa nhẹ nhàng lao sạch lấy bờ môi. Vì quý phi thì là cũng để chén đũa trong tay xuống. Dư Cẩn thấy thế cũng có có học dạng, chỉ có Lý Niệm Hương chính ở chỗ này miệng nhỏ cắn bánh suốt. Dư Cẩn hắn muốn nhắc nhở một chút, thế nhưng là thấy Lý Tuấn khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười nhìn Lý Niệm Hương, liền yên lặng bảo trì nguyên trạng. Trong mấy mắt, Vân An cũng lập gia đình. Lý Tuấn hơi xúc động nói một câu. Trước đó bất kể là vào phò vẫn là vào dư phụ thành thân đại lễ bên trên, Lý Tuấn từ đầu đến cuối không có nói nhiều một câu phương diện này. Hôm nay, xem như tự mình đã gỡ, Lý Tuân cũng liền vừa thổ lộ một chút nội tâm. Lý Niệm Hương mang miệng bên trong đồ vật ngước xuống, nhàn nhạt hướng Lý Tuân cười, "Phụ hoàng yên tâm, văn ăn sẽ một mực bạn phụ hoàng trái phải." Lý Tuân ánh mắt nhẹ nhàng đặt ở dư cản trên thân, thản nhiên nói, liền không sợ phò mã ăn giấm. Dư Cản kinh hoàng chắp tay thở dài, "Vậy hạ minh xét, vi thần lại như thế nào có thể làm này phản ứng? Vi thần cũng sẽ cùng công chúa đồng dạng, thường bạn bệnh hạ trái phải, để đại hiến ra bản thân sức mọn." Lý Niệm Hương lúc đầu cũng nghĩ vô ý thức dư giải thích một câu, thế nhưng là bị dư vượt lên trước lại giống là nghĩ đến cái gì một dạng trông mắt vào Lý Tuân cùng Dư Cản ở giữa chuyển a truyền dư yên lặng. Được rồi, chấm chỉ là thuận miệng nói, phò mã chớ có nghĩ quá nhiều. Lý Tuấn nhẹ nhàng vẫy tay. Dư Cẩn cung kính túi đầu thở dài, làm lắng nghe hình. Lý Tuấn lúc này mới tiếp tục mở miệng, hai người các ngươi lúc này đã, đã trở thành chân chính vợ chồng, kia chấm cũng liền không có gì để nói nhiều. Cái nguyện hai vợ chồng các ngươi có thể một mực đồng tâm. Vi thần tất nhiên không phụ bệ hạ mong muốn. Dư Cẩn cung kính nói. Vân An biết. Lý Niệm Hương cũng cười ngật ngào. Chẳng còn có chút sự tình cần cáo chi hai người các ngươi. Lý Tuấn lại bổ sung, con người hạ chỉ thị. Lý Tuấn nói, Dư Phẫu Mã phủ đệ cần tạm thời trả lại để tránh để người lên án. Hạ nhân liền tạm thời trước chuyển đến Văn An công chủ phụ thượng. Vì thần linh mệnh, dư can mình đồng ý, nửa điểm hỏi tham ý nguyện đều không có. Lý Tuân tiếp tục nói, theo lễ bộ nói tổ chế, Phẫu Mã cùng công chúa thành hôn 3 năm trước mỗi lần gặp mặt đều cần hướng lễ bộ báo cáo chuẩn bị, được đến sau khi đồng ý mới có thể điểm này chém bác bỏ các người muốn gặp là gặp. Nhưng là, Phẫu Mã không thể chuyển tới phủ công chúa ở lâu. Phu hoàng, ta. Lý Niệm Hương lập tức gấp. Lý Tuân trực tiếp đánh đối phương đạo, đây là châm quyết sách, tổ chế không thể phế, không cần nhiều lời. Vi thần Cẩn Tuấn thánh chỉ, Dư Cản thì là ôn quyền lĩnh mệnh. Thế nào? Nhìn phao mã dáng vẻ giống như không là rất khó thụ. Lý Tuấn hai mắt nhắm lại. Dư Cản trong lòng run lên, mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ tiếc nuối, vi thần kỳ thật trong lòng có vạn bất đắc gì không bỏ, nhưng tổ chế không thể không tuân thủ. Vi thần có thể cảm nhận được bệ hạ đối hạ thần cùng công chúa khẩn thiết chi tim, lại như thế nào sẽ không tuân thủ pháp chỉ. Lý Tuấn mặt không biểu tình nhìn xem Dư Cản, trầm mặc một hồi lâu về sau, mới đứng dậy trực tiếp đi. Dư Cản bọn hắn bao quát vi quý phi nào dám hỏi bệ hạ trực tiếp như vậy đi làm muốn đi đâu, chỉ là đứng lên cung kính đưa Lý Tuấn rời đi nơi này. Lý Tôn vừa đi, bên trong nhà này bầu không khí lập tức liền trầm tĩnh lại. Vì quý phi đưa tay mang cung nữ lui, trong phòng trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Vì quý phi nhìn xem hai người trẻ tuổi, trên mặt vẫn như cũ treo ý cười nhợt nhạt. Không có khẩu vị Lý Niệm Hương chớ mắt nhìn Vi quý phi, "Mẫu thân, phụ hoàng vừa rồi nói." Vì quý phi, phi trực tiếp đưa tay đánh gãy Lý Niệm Hương tra hỏi, người phụ hoàng quyết định sự tình cứ như vậy định, không thể cùng một chỗ ở lâu, lại không phải đại biểu không thể cùng một chỗ ngắn ở trong đó kích thước nắm chắc chính các ngươi nắm, không có khác nhau lớn gì." Lý Niệm Hương ngẫm lại cũng thế, sắp thực giống như không có vấn đề gì lớn, liền lại yên lòng. Vì quý phi nhìn xem từ đầu tới cuối duy trì vừa vận trạng thái dư cản, trực tiếp hỏi, phỏ mã nhưng biết bậy hạ vì sao vào các ngươi trở về tham viếng tiết điểm này tự mình nói chuyện này?" Dư Cản dừng một chút, hỏi, "Còn mời nương nương chỉ thị." Vi quý phi từ tố nói, "Là bởi vì ngươi dù sao đồng thời gồm cả đại lý tự hoàng ti ti chỗ trước, cho nên rất nhiều chuyện đúng là trong vô hình nhiều hơn không ít cả tay. Về sau loại này tình huống tương tự, chỉ nhiều không ít, hi vọng ngươi có thể minh bạch." "Vi thần, minh bạch." Dư Cản ôn quyến nói, "Thế nào, hiện tại còn như thế xa lạ." Dư tranh thủ thời gian lộ ra tiểu dung, "Tiểu tế minh bạch." Ta dù không hiểu triều chính, nhưng vẫn là muốn nói nhiều một câu. Vi quý phi thoáng tìm từ nói, hai vợ chồng các ngươi hiện tại qua tốt chính mình tháng ngày là được. Tạm thời không cần thiết cùng các tôn thất có quá nhiều tiếp xúc. Bao quát thay mặt vương ở bên trong sao? Dư Cản nhỏ giọng hỏi một câu. Ừm. Vi quý phi gật đầu. Được rồi, cẩn tuân nương nương ý chỉ. Dư Cản lĩnh mệnh nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vi quý phi nhẹ nhàng lau miệng nói. Đi đâu? Dư Cản Hiếu Kỳ hỏi một câu. Đi cùng Thái hậu Thần An. Vi quý phi đứng lên nói. Được rồi. Dư Cản chỉ có thể đi theo đứng lên. Chương 308, tâm cũng nên thu lại, 2. Chương 308, tâm cũng nên thu lại, 2. Nhìn xem vi quý phi trực tiếp đi ở phía trước, Dư Cản giữ chặt Lý Niệm Hương cổ tay, nhỏ giọng hỏi, hiện tại cái này cái gì tình huống? Tại sao lại muốn đi gặp Thái hậu rồi? Không biết, tuy nhiên gặp liền gặp nha. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lý Niệm Hương có chút kỳ quái nhìn xem Dư Cản, ngược lại cũng không phải hồi hộp. Dư Cản lắc đầu, hỏi, cái này Thái hậu là dạng gì tính tình đâu? Ta còn chưa thấy qua nàng lão nhân ra đâu. Điểm này yên tâm, Thái hậu người vừa vặn rất tốt nha. Lý Niệm Hương vui vẻ mà cười cười, "Ngươi cùng Thái Hậu rất thân sao?" Dư Càn hỏi, "Ừm ân. Khi còn bé thường xuyên đi Thái Hậu tầm cung chơi." Lý Niệm Hương trả lời. Dư Càn mặt bên trên lập tức giơ lên ý cười, "Vậy khẳng định phải đi đi đi đi, chúng ta nhưng phải thật tốt hiếu thuận Thái Hậu lão nhân gia." Lý Niệm Hương hỏi, "Làm sao ngươi bây giờ lại dáng vẻ rất vui vẻ?" "Ta người này tương đối kính giả yêu trẻ." Dư Càn giải thích một câu đương nhiên, bên trong nguyên nhân tự nhiên không cần biểu lộ ra. Thái Hậu là đương kim tiên tử mẫu hậu, phần này vinh hạnh đặc biệt cùng quyền lực xa không phải bình thường người có thể so sánh. Cùng dạng này lão nhân ra tạo mối quan hệ tốt bao nhiêu à, lộ lộ mặt cũng tốt, dù sao không lỗ. Lý Niệm Hương tự nhiên không biết dự cảm có như vậy, nhìn dưới người món nan ý nghĩ, không có nghĩ quá nhiều đi theo Vi Quý phi một đường hướng Thái Hậu Tẩm Cung đi đến. Thái Hậu Tẩm Cung trong cung chỗ sâu, lão nhân ra yêu thích thiền tĩnh, nhất là đã có tuổi về sau càng là như vậy. Bình thường liền thâm cư vào tẩm cung của nàng bên trong, mặc kệ hậu cung sự tình, càng sẽ không để ý trên triều đình sự tình. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, tâm tình bình thản. Nói đến, nàng cũng coi là đại tệ lịch đại thái bên trong một cái tương đối tồn tại đạo thủ. Khác thái hậu là cao quý quốc chủ mẫu hậu chưa tại hậu cung quyền lên tiếng thế, nhưng là nói một không hai bình thường cơ bản đều sẽ duy trì hậu cung, chính nghĩa. Dù sao nhiều năm nàng dâu nấu thành bà, rất ít có thái hậu có thể như thế bỏ được toàn bộ vương tay không quản sự đương nhiên, người không quản sự không có nghĩa là không được coi trọng. Thiên tử Lý Tuấn Hiếu đạo là nổi danh mỗi ngày ban đêm chắc chắn sẽ đến đình an một lần, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Nghe nói còn đặc biệt thích cùng người thái hậu lại nhại một chút quốc gia đại sự, mặc dù lao nhân già chỉ nghe không nói, nhưng là bên ngoài đô hữu lời đồn đại nói rất nhiều chuyện nhưng thật ra là thiên tử hỏi qua thái hậu về sau mới có cuối cùng quyết sách. Chuyện này không biết thật giả càng không biết cái này lời đồn đại là ai truyền đi, nhưng là cái này không trong yếu. Cho nên, vị này đại tể đương triều thái hậu mặc dù thâm cư nội cung, cơ bản rất ít vào người trong tầm mắt xuất hiện, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị thần tử dám khinh thường vị này thái hậu tồn tại đi trên đường, dư can một đường nhỏ giọng hỏi liên quan tới vị này thái hậu một chút tình huống căn bản, hiểu rõ không tính thấu triệt, nhưng cũng kém không nhiều có cái mơ hồ khái niệm. Thái hậu cũng họ lý, không phải cố tính, mà là trung nguyên địa khu thế gia danh gia. Tiên đế năm đó còn là thái tử thời điểm, nàng chính là chính phi có thể nói là có nhiều năm, hậu cung người đứng đầu, kinh nghiệm Chính mình nói chuyện lấy vui một chút, nên vấn đề liền không lớn. Rất nhanh, vì quý phi liền mang theo dư cản hai người tới Thái Hậu Trố ở một chỗ tên là cảnh cung cung điện. Trang trí cực kỳ giản dị tự nhiên, toàn thân màu xanh nhạc, bề ngoài cơ bản không có gì tô son trát phấn cái chủng loại kia. Cùng trong hoàng cung cái khác cung điện so ra sắc thực nhìn xem tướng không đảm đương nổi mắt. Cảnh cửa cung đứng thẳng hai gốc tre trời cây ngân hạnh, càng có cái khác rất dư thừa cảnh không biết hoa cỏ cây cối, một chút linh điểu trên tảng cây nghỉ lại, ngẫu nhiên có thanh thúy chim hót thanh âm. Toàn bộ cảnh cung không giống như là trong hoàng cung cung điện, càng giống là ẩn nấp vào trong núi sâu cái chủng loại kia. Cửa cũng có hai vị tiểu thái giám vào kia trở lấy, vì quý phi tiến lên nhẹ giọng thì thầm nói một câu, trong đó một vị tiểu thái giám liền rất cung kính đi vào thông bẩm đi. Rất nhanh, hắn liền lại trở về ra, cung kính đem dư cản bọn hắn mang đi vào đi tiến vào cùng, dư cản ánh mắt mịt mờ đánh giá bốn phía, chính giữa đứng thẳng một đỉnh to lớn lư hương, bên trong đang bước lên từ từ sương ngủ, thương vị cùng dư cản trước đó đi bạch mã tự thời điểm nghe được giống nhau, như lúc đoán chừng chính là từ bạch mã tự bên kia làm ra lư hương đằng sau còn có xây một cái đỉnh, bên trong treo một thanh lớn. Cái các đường mòn quanh cũng đều đủ loại hoa, hoa thảo thảo. Nhìn xem quả thực giống như là khác loại chùa miếu đại địa chỗ. Cái này Lý Thái Hậu quả nhiên danh bất hư chuyển, là cái lê Phật một tay hào thủ. Tiểu Thái dám đem bọn hắn đưa đến đằng sau một chỗ Phật đường tiền, nhỏ giọng nói, Thái Hậu còn ở bên trong niệm sớm đã, còn mời vi quý phi chờ một chút. Vi quý phi nhẹ nhàng gật đầu, dư cản cùng Lý Niệm Hương bó tay đứng ở sau lưng nàng, ngoan ngoãn chờ lấy. Trung quanh rất tiến tĩnh, chắc có một hai tiếng gõ mõ thanh âm chuyển ra. Chờ ước chừng có tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, trong phòng một chút tiếng tụng kinh mới im bặt mà dừng. Cửa phòng mở ra một vị tuổi tác lớn phụ nhân đi ra. Nói là lão, kỳ thật cũng không tính quá già. Tóc lấy màu đen làm chủ, trộn lẫn lấy một chút tóc trắng, trên mặt có nếp nhăn, làn da có một chút năm tháng túi cảm giác. Sương tướng cực dai, không khó coi ra lúc tuổi còn trẻ phong thái, đang tuổi lớn thời điểm tuyệt đối có thể tính đến là đại mỹ nhân. Lý Thái Hậu mặc một bộ màu trắng áo dài, tóc dài bên trên mặt cây trâm gỗ, cầm trong tay một chôi Phật trầu, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, nhìn xem cực kỳ dễ thân. Sau lưng lại cùng một vị trường mi thai to tăng nhân ra, chính là Không Như. Cho dư can nhìn thấy sự sững một chút cái này Không Như giá là thật bức, là dự định trong hoàng cung cấp cái địa phương đánh thế sao? Nơi nào đều có thể nhìn thấy hắn. Gặp qua Thái Hậu vị quý phi đi đầu hành lễ Vân An. Sau Lương Dư Càn cùng Lý Niệm Hương hai người cũng đều nhau nhau hành lễ Vân An. Không cần đa lễ, Lý Thái Hậu đi ra, nhẹ nhàng nói, sau đó mang ánh mắt rơi vào Dư Càn cùng Lý Niệm Hương trên thân, vị này chính là Vân An phò mã a. Đúng vậy, Thái Hậu. Vị quý phi cười, vợ chồng bọn họ hai người hôm qua vừa thành hôn, hiện tại liền nghĩ lấy tới cho Thái Hậu Vân An. Hưu tâm. Lý Thái Hậu hướng Dư Càn nhẹ cười nhẹ, như một xuân phong. Cái sau tranh thủ thời gian chắp tay thở dài, biểu hiện ra mình lớn nhất tôn kính. Bần tăng chúc tiểu hữu cùng công chúa Mộ Bên không như cũng cởi hướng dư càn bọn hắn chắp tay trước ngực. Đại sư nhận ra Phò Mã, Lý Thái Hậu quay đầu hỏi Không Như. "Nhận ra?" Không Như nói, "Tiểu Hữu cùng Bần Tăng có chút hợp ý là được." Lại có như thế duyên phận. Lý Thái Hậu hướng Không Như phát ra chân thành mời, đã đại sư cùng Phò Mã cùng công chúa đều quen thuộc, vậy liền không vội mà đi, lưu lại cùng một chỗ ăn chén trà thôi. "Được." Không Như cũng là không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Lý Thái Hậu liền cất bước rời đi phố đường, đi tới tiếp khách nhà chính bên kia. Nàng vào chủ vị ngồi xuống, dư càn bọn hắn thì là tại hạ vung nhau nhau ngồi xuống. Các cung nữ liền mang chuẩn bị kỹ càng nước trà từng cái đưa tới. Lý Thái Hậu khẽ nhấp một cái trà xanh, cái này mới nhìn dư Càn bọn hắn bên kia cảm khái nói, trong nháy mắt, văn ăn cũng đã thành thân. Nàng là ta từ xem thường lấy lớn lên. Tính tình nghịch ngợm chút, phó mã nhiều đảm đương một chút. Vì thần từ sẽ như thế. Dư Càn ôm quyền lên tiếng. Lý Thái Hậu tiếp tục nói, nhiều ta một cái lão nhân già cũng liền không nói thêm cái gì, các người hôm nay đến đình ăn liền coi như là hữu tâm. Quay đầu ta để bệ hạ ban thưởng chút lễ xuống dưới. Vi thần đa Hậu. Dư Càn lần nữa thở dài. Lý Thái Hậu lại nhấp một trà, quay đầu nhìn không như cười hỏi, đại sư cùng phò mã lại là như thế nào nhận biết. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, không như chắp tay trước ngực, như thế chút thời gian lúc ấy phò mã đến Bạch Mã tự du ngoạn, nô nhập Bẩn Tăng tiểu viện, Bẩn Tăng thấy phò mã thông minh bất phàm, liền nhiều trò chuyện vài câu. Cảm thấy tính tình có chút hợp ý, liền coi như là kết bạn xuống. Nói đến, phò mã cùng công chúa quen biết ngược lại là vào Bẩn Tăng trước đó. Chỉ giáo cho. Lý Thái Hậu một bộ hứng thú dáng vẻ. Bẩn Tăng cùng phò mã mới gặp ngày ấy, hợp công chúa cũng tới Bạch Mã tự sao chép kinh thư, trong luôn ngựa biết được. Không như cười nhạt nói, vẫn chưa qua giải thích thêm. Lý Thái Hậu lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nói, như thế nói đến, "Vân An ngươi sao chép kinh thư thời điểm thế nhưng là cho mời phò mã hỗ trợ?" Lý Niệm Hương lúc này chột dạ, ánh mắt có chút quay tròn luẩn quẩn, không dám nhìn thẳng Thái Hậu. Lý Thái Hậu tiếp tục cười nói, "Khó trách ngươi trước đó vài ngày hiện ra đi lên kinh thư hiển nhiên có một nửa không phải xuất từ bút tích của ngươi." Dư cả nơi nào nghĩ đến, cái này Lý Thái Hậu như thế tỉ mỉ nghiêm túc, cái này đều có thể nhớ tới, tranh thủ thời gian tiếp lời gấp gáp trả lời, "Về Thái Hậu, lúc ấy là vi thần không đành lòng thấy công chúa mệnh độc, liền chủ động hỗ trợ." Đây hết thể không quan công chúa sự tình, còn mời Thái hậu thứ tội. Lý Thái hậu nhẹ nhàng phất tay, nói, ta há lại sẽ trách tội, các người phu thê tình thầm tất nhiên là chuyện tốt. Ta Thái hậu, tốt các người ăn cũng mời hưu tâm liền đi xuống trước đi. Lý Thái hậu cuối cùng nói, chúng ta sẽ còn có việc, Vì quý phi lưu lại một hồi đi, ta có việc muốn hỏi. Chương 309, tâm cũng nên thu lại, 3. Chương 309, tâm cũng nên thu lại, 3. Dư Cẩn cùng Lý Niệm Hương tranh thủ thời gian đứng lên, song song hành lễ rời đi. Một bên không như tự nhiên cũng sẽ không nhiều đợi, cùng theo rời đi. Trong phòng liền chỉ còn lại Vi quý phi cùng Lý Thái Hậu hai người. Cái sau trong tay nắm bắt Phật châu nhẹ nhàng chuyển động, cái trước thì là cùng cung kính kính bộ dáng, nửa điểm tí vết chọn không được. Cái này phò mã là đại lý tự a, Lý Thái Hậu đột nhiên hỏi một câu. Vi quý phi trả lời, đúng vậy, hắn là đại lý tự thiếu khanh chỗ hoàng ti thị trưởng. Không đến 20 tuổi thị trưởng. Lý Thái Hậu dường như lẩm bẩm, tiếp theo hỏi, nghe nói lấy hôn sự là người hướng bệ hạ đề nghị. Vi quý phi thần sắc không thay đổi, thản nhiên trả lời, xác thực như thế. Tại sao lại nghĩ đến để hắn tới làm phò mã? Lý Thái Hậu tiếp tục nhàn nhạt hỏi một câu. Vi quý phi nói, Lúc ấy ta đi Văn An phủ thượng thời điểm đã nhìn thấy phỏ mã vào kia dạy nàng kiếm đạo, hỏi một chút phía dưới mới biết được hai người sớm đã hóa sinh tình cảm. Ta nghĩ đến Văn An đã thích Dư Càn, mà Dư Càn phẩm tính lại không sai, liền dứt khoát hướng bệ hạ sách như thế cái đề nghị. Lý Thái Hậu ánh mắt rơi vào vị quý trên thân, cái sau chỉ là bộ dạng phục tùng dụ xuống mắt. Một lúc lâu, Lý Thái Hậu mới cười ôn hòa, "Ta biết ngươi cũng đi xuống đi, hậu cũng không ít việc vặt vãnh còn cần ngươi xử lý." "Vất vả." "Đây là thuộc buồn phận sự tình, không khổ cực." Vị quý phi trả lời một câu. Lý Thái Hậu nhẹ nhàng đầu, không nói thêm. Vì quý phi thấy thế không còn chờ lâu, hành lễ lui xuống. Cái trước cứ như vậy lặng lặng ngồi vào tại chỗ, trong tay Phật Châu vẫn như cũ không nhanh không chậm chuyển động, mắt Tử Lý giếng cổ không gợn sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Dư Cản cùng không như phân biệt về sau, liền cùng Lý Niệm Hương cùng một chỗ hướng cung đi ra ngoài. Mới ra hoàng cung, Dư Cản rốt cục hoàn toàn cả người trầm tĩnh lại. Cái này cao môn đại hộ người ở chung chính là mệt mỏi, quy cụ lại nhiều vừa thôi, thực tế là không thú vị vô cùng. Cái này dài dòng thành thân nghi thức cuối cùng là kết thúc. Nói thật, cưới Lý Niệm Hương chuyện này, Dư Cản tự nhiên là phi thường đồng ý. Nhưng là từ thành thân trước đó nửa tháng cho tới bây giờ cái này cổ đại Lễ Nghi thực tế là quá dường ra quả thực để hắn bất cácĩ nhìn bên cạnh trên mặt mang ý cởi lý niệm Vương dư cảm cảm thấy hết thể ngược lại cũng có hứng thú vô cùng Tuy nhiên duy nhất có một điểm để hắn tiếp nối chính là đó chính là từ dưới chỉ trước đến bây giờ lại không thấy được yêu bản nương thân ảnh làm sao kêu gọi đều không ra cái chủng loại kia thậm chí ngày hôm đó động phòng thời điểm cũng là như thế cũng không biết đối phương là thật bởi vì sợ nhìn thấy mình còn là đơn thuần có khác lý do rõ ràng là nàng rất đồng ý cuộc hôn lên này nhưng bây giờ lại một mực tránh mà không thấy nghĩ gì thế Lý Niệm Hương tò mò nhìn khóa lại lông mày Dự Càn. Cái sau lấy lại tinh thần, lông mi giãn ra, cười, "Không có gì." Lý Niệm Hương trần chờ một chút, dưới đáy đầu hỏi, "Có phải là suy nghĩ không thể cùng một chỗ ở lâu sự tình?" Dư Càn sửng sở, tại chỗ liền thuận cán bò dậy, mặt mũi tràn đầy tiếp nối nói, đúng đấy, cái này cái gì lễ chế a, nào có dạng này." Kia nếu không, lại đi cùng phụ hoàng nói một câu. Lý Niệm Hương xách cái đề nghị, "Không cần." Dư Càn lắc đầu, toàn thân chính khí bộ dáng. Lý Niệm Hương trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải không có cách hoàn thành qua xa, nàng liền trực tiếp vào tay. Hai người cứ như vậy sóng vai đi về, hôn sự xem như vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, cuộc sống sau này vừa mới bắt đầu, nhất là kia yêu bản đường, lại là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Dư càng nghĩ như vậy. Mùng 8 tháng 8, Dư càng đại hôn về sau ngày thứ 3, tới tới lui lui dạy vào tiểu 20 ngày, sinh hoạt mới cuối cùng trở lại quý đạo phía trên. Hắn cũng phải chính thức trở lại đại lý tự trực, đoạn thời gian trước hoàng ti bởi vì chuyện của hắn, được rất nhiều không, đều là huyền ti hỗ trợ chia sẻ. Hiện tại hắn trở về không nói những cái khác, tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn đoán chừng có công việc. Sáng sớm, Dư Càn đặc địa dậy sớm, Hắn tối hôm qua là ở tại tiểu viện tử của mình bởi vì hôm nay muốn giúp lấy đưa vị Đại Sơn rời đi Thái An thành. Ngụy Đại Sơn dù sao cũng là Âm Sơn chi chủ, hắn rời đi Âm Sơn có một đoạn thời gian rất dài trên đỉnh núi thủ hạ vẫn là rất nhiều nhất định phải về đi xem một chút. Lúc đầu vị Đại Sơn là không nghĩ trở về bởi vì hắn hiện tại thành dư càng bị bộc, Âm Sơn cơ nghiệp muốn hay không cũng không đáng kể. Là dư càn để hắn trở về vào Thái An hắn tạm thời cũng không có tác dụng gì. Hiện tại Âm Linh đan luyện hóa hoàn tất cũng là thời điểm nên trở về đến lúc đó tấn cấp ngũ phẩm tu vi và quỷ tu bên trong chính là một fan bá chủ tồn tại đem địa bàn làm lớn hơn một chút đều so vào Thái An tới tốt lắm. Dư Cản không biết Âm Sơn cụ thể là địa phương nào, chỉ là biết đại khái là Phong Đô bên trong một chỗ đỉnh núi. Phong Đô là đại tề quỷ tu nổi danh nhất tu luyện thánh địa, bên trong lợi hại quỷ tu vô số, Ngụy Đại Sơn trước đó có thể lấy lục phẩm tu vi liền năng tại kia sông ra một cái Âm Sơn Quỷ Vương tên tuổi, hiển nhiên là có có chút tài năng. Hiện tại hắn trên thực lực đi, Dư Cản tin tưởng hắn có thể lợi hại hơn mới lạ. Minh Quỷ Bộ hiện tại Phong Đô bên kia nhiều đánh xuống một phần dầu có cơ nghiệp đối với mình mà nói tự nhiên là càng có lợi hơn mới lạ. Phong độ nơi này vào đại tệ bên trong khu vực phía tây, nơi nào lâu dài quỷ khí lượn lờ, người sống căn bản không được mà vào, một chút phổ thông tu sĩ cũng là như thế. Là đại tệ một chỗ cấm điện. Cũng coi là đại tệ cảnh nội bên ngoài một cái duy nhất quỷ tu sinh tức chi địa. Bên trong quỷ vương vô số, cao thủ tụ tập, tự thành một chỗ thiên địa. Dư Càn đối nơi này hiểu rõ cũng chỉ có những này, không có xâm nhập quá sâu đi tìm hiểu. Dợi Dương rửa mặt một phen về sau, Dư Càn liền đem đợi ở một bên Uy Đại Sơn trực tiếp thu vào hồn hoàn bên trong, sau đó đón Chiêu Dương nên ngang hướng nam thành cửa phương hướng đi đến. Nam thành vùng ngoại ô, trên con đà Dư Càn mang Ngụy Đại Sơn phóng ra. Tu vi sắp đột phá đến ngũ phẩm Ngụy Đại Sơn quỷ thân càng thêm hung thực, không sợ chút nào bên ngoài cương liệt dương khí. Nhìn xem vị này mặt mũi tràn đầy thô giáp đại hán, Dư Càn lộ ra ấm áp tiểu dung, "Chúng ta ngay tại này trước quay qua đi." Ngụy Đại Sơn ôm quyền cuối cùng lại nói, "Đại nhân, nếu không ta vẫn là lưu lại, còn có thể giúp đại nhân bận việc." "Không cần." Dư Càn lắc đầu nói, "Vào thái an tạm thời không cần hỗ trợ của ngươi, mà lại nếu như bị người hữu tâm biết đạo chúng ta quan hệ, đối ta mà nói ngược lại là chuyện xấu. Cho nên, ngươi liền đi về trước phòng đô đi. Chờ ta có cần sẽ gọi ngươi đến." kia liền cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Ngụy Đại Sơn chân thành thở dài nói: "Tốt phát triển thế lực của mình, tranh thủ đem địa bàn nhiều đánh một chút, nếu là có làm khó sự tình có thể nhiều cầu thông giao lưu." Dư Cẩn nói bổ sung: "Vâng. Được rồi, đi thôi, ta cũng muốn trở về." Dư Cẩn chưa từng làm một cái dạy vo khốn khổ người, nói xong câu đó sau liền trực tiếp rời đi. Ngụy Đại Sơn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Dư Cẩn bóng lưng, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất vào tầm mắt của mình bên trong hắn mới hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại chỗ. Trở lại Thái An Dư Cẩn trực tiếp hướng đại lý tự tiến đến. Đợi đến đại lý tự cũng mới vừa đến ứng mao điểm đi hướng hoàng ti trên đường đi, Dư Càn thu được không ít ánh mắt chú ý cùng vạn an, hắn tập mại thành thói quen từng cái đồng ý làm đại lý tự hiện tại đang hổng tiểu thị tươi, hắn giữ mỗ biểu thị áp lực vẫn là rất lớn. Đến thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng ngày nào bị tiểu nhân đào đen liệu dẫn đến thiết lập nhân vật sụp đổ. Rất nhanh, Dư Càn liền đi tới thiếu khanh chỗ lâu các, vừa định đi hoàng ti, liền đấy chân xuống trực ban nhân viên cáo chi bạch hành giản tìm làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên tầng cao nhất đẩy ra hành lập làm việc phòng. Bên trong vẫn là đã hình thành thì không thay đổi bài biện, trên bàn trà lò lửa nhỏ vẫn tại pha trà. Bạch Hành Giản ngồi vào bàn dài đằng sau, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. "Tới rồi, tới, ngồi." Thấy Dư càng tiến đến, Bạch Hành Giản thần sắc chuyển lên ấm áp tiểu dung, chỉ vào hắn cái ghế đối diện, ngồi nói: "Đầu nhi, tìm ta là có chuyện gì không?" Dư càng sau khi ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi: "Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, xác thực như thế." Bạch Hành Giản cười nhẹ nói, đứng người lên, đi đến bên bàn trà bên trên, mang kia ấm ấm tốt xanh xách đi qua, thuận tay trước cho Dư Càn rót một chén. Dư Càn hai tay nâng qua chén trà, mặt giãn ra cười nói, Đầu Nhi nói đùa những ngày này ta thế nhưng là bị dày vò quá sức. Thế nào, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Hành Giản trở xuống vị trí của mình, cũng là rót cho mình một ly. Dư Càn ngượng ngùng cười một tiếng, ngụp nhỏ ngụm nhỏ uống nước trà. Bạch Hành Giản tiếp tục nói, hôn sự của ngươi cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, nhân sinh lại cũng không phải là chỉ có hôn nhân đại sự chuyện này, hiện tại về hoàng Ty, tim cũng muốn đi theo thu hồi lại. Ta Minh Bạch Đầu Nhi, tiên tâm đi, tuyệt sẽ không chậm trễ chúng ta thiếu khanh chỗ chính sự. Dư Càn rất là nghiêm túc bảo đảm. Bạch Hành Giản thoáng gật đầu. Lướt qua cái đề tài này trầm ngâm nửa ngày về sau hỏi ngày ấy hôn sự của người bên trên ta gặp được tổ ăn lúc ấy nhiều người phức tạp ta không liền hỏi là chuyện gì xảy ra dư càng vỗ chán một cái thật có lỗi đầu nhi chuyện này kém chút quên cùng người nói nói xong dư càng liền lời ít mà ý nhiều mang đầu đuổi sự tình nói cùng bạch hành giản nghe điểm mấu chốt từng cái cao chi lại là như thế này Bạch hành giản gật đầu chính là nói người đại lý tự thân phận cũng chưa để hắn sinh nghi. Đúng vậy dư càng khẳng định bắt đầu Bạch hành giảng cười nói như thế nhỉ người vị này tổ Anynh đại ngược lại là cái tính tình bên trong người Ai nói không phải đâu, Tổ An người này quả thật có thể chỗ. Dư càng rất là khen ngợi nói, hắn ở đâu, trở về sao? Đúng vậy, Dư càng gật đầu trả lời, thân phận của hắn dù sao đặc thủ, cái này liền đã trở về vào Thái An ở lâu dù sao không tiện, như thế thuật tiện. Bạch Hành giản tiếp tục nói, nói cho ngươi cái này ngược lại cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thiên công các đường dây này tóm lại không muốn bại lộ sớm như vậy. Tổ An nếu là như thế tính tình bên trong người, ngươi liền hảo hảo cùng người ta bảo chỉ liên là đi. Phân tắc loại sự tình này ngươi cũng hiểu, ta liền bất quá nhiều lắm lời. Được rồi Nhi, ta minh bạch. Dư ứng. Sau đó chần chờ một chút, hỏi: "Đầu Nhi, ngươi hôm nay tới tìm ta có phải là trước đó kia chín lên thuật yêu sư phạm phải diệt môn ăn có rơi rồi?" Bạch Hành Dạn trên mặt lần nữa hiện ra ý cười, ngược lại là không thể gạt được ngươi, đúng vậy, tìm ngươi đến chính là vì chuyện này. Chương 310. Biểu mộ ta bản tính lũ âm thiện. Chương 310. Biểu mộ ta bản tính lũ âm thiện. 1. Dư Càn lập tức ngồi thẳng lên, làm nghiêm túc nghiêm túc hình. Minh viện từ phía dưới cái kia trận pháp một chuyện đã xác thực thật lâu cũng không biết hiện tại Bạch Hành Dạn tra đến bước nào. Trước đó chỉ biết Bạch Hành Dạn cơ bản vẫn luôn là đang truy tra chuyện này. Chỉ là Dư Cần không có đi hỏi chi tiết tôi. Bây giờ đối phương chủ động tìm tới mình đề cập chuyện này, đoán chừng khẳng định có không ít mặt mày. Bạch Hành Giản nhấp một miếng trà xanh, chậm chậm nói, trước đó chúng ta suy đoán kia mấy loại khả năng ta cũng cùng ngươi đã nói một lần. Diễn môn án tế luyện ra máu ngưng châu tỷ lệ lớn chính là dùng để luyện chế ma khí hoặc là bẩy trận. Mà tại trong lúc này, thiên công cấp vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì. Dư Cần nhịn không được xen vào hỏi một câu, "Đầu nhị, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, có thể sử dụng máu ngưng châu đến chế ma khí hoặc là bẩy trận vào cái này Thái An ngoại trừ Khâm Thiên cũng chỉ có thiên công các có thể làm đến." Tiên cung các làm sao có thể không có bất kỳ cái gì dị dạng đâu. Bạch hành giản lắc đầu, chí ít trước mắt xem xét, vẫn chưa có phương diện này cấp độ sâu hợp tác. Đương nhiên, có thể là chúng ta đơn thuần giám thị không đúng chỗ, lại có thể là bởi vì từ chúng ta bắt đầu tra thời điểm, người sau lưng liền có đầu rút cổ bất động thanh sắc. Những này đều tạm thời không cách nào xác định, cũng chẳng phải khẩn yếu. Trước đó, ta mang trọng tâm lần theo ma khí cùng trận pháp hai điểm này đi lại tới. Ma khí loại hình một mực không có tra được cái gì tin tức hữu dụng. Trận pháp lại không khéo, thật là có một chút mặt mày. Dư càn hợp thời cho Bạch hành giàn thêm chén trà xanh, nghiêm túc lắng nghe. Cái sau dừng một chút, tiếp tục nói, trận pháp sở sắp xếp là khá khó khăn nhất là loại này ẩn nấp tính mạnh trận pháp, mà lại để không đánh cỏ động rắn, chúng ta cũng không dám dùng quá lớn động tác. Cho nên một khoảng thời gian dài như vậy đến nay, ta đều tận lực dùng nhất ít đến điều tra chuyện này, dẫn đến tiến độ phương diện phi thường chậm chạm. Trước mắt người biết chuyện này không nhiều, Khâm Thiên giám bên kia cũng là như thế, chỉ có một ít hiểu trận pháp thuật sư mới biết được chuyện này, đồng thời một mực giúp chúng ta âm thầm điều tra việc này. Chúng ta trước từ phát sinh diệt môn án thành Bắc khu tra được, một chút xíu thảm thức sở sắp xếp đi qua. Liên tại ngày trước, phát hiện một chỗ manh khỏe Một chỗ phổ thông không người cư dân viện từ xuống, chôn lấy một chỗ trận cước. Đặt ở trận cước bên trên chỗ Kiêu Ngọc Phù Pháp khí bên trên liền có máu Ngưng Châu. Từ máu Ngưng Châu xung mãn chỉnh độ đến xem, chính là dùng sinh hoạt vào long mạch phía trên Thái An thành Bách Tính sinh hồn tế luyện ra. Dư Càn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói cách khác, cái này máu Ngưng Châu chính là diệt môn án luyện chế ra đến máu Ngưng Châu. Ừm, đúng thế. Cơ bản có thể xác định như thế. Bạch Hành giản cho một cái khẳng định đáp án. Tiếp theo xuất ra một phần giấy vẽ đặt ở Dư Càn trước mặt, đây chính là trận kia chân châu Ngọc Dư Cản cầm lên tinh tế ngắm nghía, phía trên Họa Ngọc Phù cùng mình vào chính mình viện tử xem ra kia một viên có thể nói là giống nhau như lúc. Cái này Bạch Hành Giản bọn hắn vậy mà đều đã đến đảo ra trận cước một bước này, tốc độ này xác thực thật khiếp hại đến Dư Cản. Còn nữa, cũng xác thực xảo. Nư Tiểu Huyền trước đó nói qua, muốn loại này đặt vào máu Ngưng Châu trận cước không nhiều, cái này Bạch Hành Giản đi lên tìm đến trọng yếu như vậy trận cước, là thật có chút xảo. Đầu nhi, trọng yếu như vậy trận cước cũng chỉ là vào một chỗ không người ở lại viện từ sao?" Dư Cản hỏi một câu. "Ta biết ngươi nghi ngờ." Bạch Hành Giản đầu, giải thích nói, trận pháp này ẩn nấp trình độ cực cao, Nếu không phải là Khâm Thiên Giám chuyên nghiệp trận pháp sư đến khoảng cách gần thăm dò, căn bản cũng không có thể phát hiện đơn từ điểm đó mà xem, chỗ này dân cư không người ở lại lại là tốt nhất che dấu. Một điểm sẽ không khiến cho người chú ý. Dư càng tiếp tục hỏi, nói như vậy, trọng yếu như vậy trận cước, nhưng cái kia bảy trận người không ai phái người trông coi sao? Hoặc là vào buồn phía giám thị. Cái này chúng ta tự nhiên cân nhắc đến. Bạch Hành giản tiếp tục giải thích nói, chúng ta trước đó loại bỏ động tác chính là cùng hiệp phòng điều tra đồng bộ. Mỗi cái phường đô hữu cố định hiệp phòng điều tra thời gian điểm, trong lúc đó nha môn thanh tra dân phòng Tất cả mọi người phải phối hợp phân lượt cách phường, đưa ra thời gian không gian đến cho nha môn người kiểm tra. Chúng ta chính là lợi dụng điểm này, cẩn thận chặt chẽ điều tra. Cơ bản có thể bài trừ có người giám thị loại tình huống này. Thì ra là thế. Dư càng kính để nhìn xem Bạch Hành Giản, tò mò hỏi, "Đầu nhi, có điều tra ra là ai bố trí sao?" Bạch Hành Giản lắc đầu, sau đó lại gật đầu mà hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ trước đó tra được cái Khê Hoạ Sơn chân nhân đường dây kia sao?" "Nhớ kỹ." Dư Càn gật đầu, "Ta nhớ được trọng yếu nhất chính là tra được Máo Sương Đan, Khê Sơn chân nhân tiểu Bạch cốt đan để đàn dẫn." "Không sai." Bạch Hành Giản nói bổ sung, Hoè Sơn chân nhân tỷ lệ lớn chính là cùng người hợp tác, hắn hy thế, đối phương phụ trách cho hắn Bạch Cốt Đan. Mà ngươi cũng biết, luận chế Bạch Cốt Đan nhất định phải có 4 cánh trắng công, ngoại trừ Khâm Thiên Giám có thể chút ít sản xuất bên ngoài, chỉ có một ít nội tình cực kỳ mạnh thế lực mới có dư lực bồi dưỡng loại này gần như tuyệt dục linh trùng. Mà thuê Hoè Sơn chân nhân thế lực đại khái xuất chính là tránh ở sau lưng bảy trận thế lực. Trước mắt đã tra được, tại Thái An thành bên trong có thể bồi dưỡng cái này linh trùng thực lực lác đác không có mấy, đều đã đặt vào chúng ta giám sát bên trong. Đầu Nhi ngươi thật lợi hại." Dư Càn dựng thẳng ngón tay cái, hỏi Có tương đối đối tượng hoài nghi sao? Tại không có chứng cứ dưới tình huống, ta sẽ không tiến đi bất luận cái gì phỏng đoán, nhất là dính đến thế lực đều không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận làm việc, càng không thể dễ dàng đánh cỏ động dãn. Bạch Hành giản trả lời. Dư cần nói, thế nhưng là đầu Nhi, chúng ta chỉ có thể lén lút tra, mà lại tốc độ chấm như vậy, nếu như người khác trực tiếp khởi động trận pháp hoặc là làm khác, chúng ta đều không thể ngay lập tức nắm giữ, chẳng phải là rất bị động nha. Bạch Hành giản giải thích nói, điểm này không cần lo lắng. Trước đó tra được cái này trận thời điểm, Khâm Thiên giám thuật sư liền chuyên môn nghiên cứu qua. Mặc dù còn không biết cụ thể muốn bố trí trận pháp gì, nhưng là có thể suy đoán ra trận pháp này không có khả năng dễ dàng khởi động, trận cước bên trên ngọc phủ cần linh khí ôn dưỡng, không có khả năng nhanh như vậy liền phát huy công hiệu, thời gian phương diện còn rất dư giả. Cho nên ta hiện tại mới rất nhẹ nhàng vào cái này cùng người kiên nhẫn giải thích. Gật cần gật đầu, điểm này nói ngược lại là giống như Ngư Tiểu Uyển. Hắn tiếp tục hỏi, "Đầu Nhi, trận pháp này phức tạp như vậy, mà lại hao phí đại giới như thế lớn, uy lực hẳn là rất lớn a. Là cái gì loại hình trận pháp?" Bạch Hành giảng trên mặt phù lên nghiêm túc, rất là nghiêm túc nói, "Đúng vậy, sơ bộ phán đoán là sát trận." mà lại uy lực cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên cụ thể là cái gì, trước mắt còn không có hoàn toàn phân tích ra được. Khâm Thiên dám trận pháp sư cần thời gian, dù sao hiện tại mới tìm được một cái trận cước, còn có rất nhiều sự không chắc chắn. Nhất là đối có thể thiên biến vạn hóa trận pháp đến nói, không dám cho ra đáp án xác thực. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng tìm thêm ra một chút trận cước đến cho trận pháp sư nhóm phân tích căn cứ. Dư Càn lâm vào chấm tư, một hồi lâu về sau, hắn mới có chút trần chờ nhìn xem Bạch Hành hướng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có ý nghĩ gì, nói. Đối phương nhàn nhạt nói, Dư Cẩn cũng không còn che giấu, nói thẳng ra mình ý nghĩ, "Đầu nhị, ngươi nhìn, đầu tiên cái này luyện khí thuộc Khâm Thiên Giám am hiệu nhất. Tiếp theo, lại là Khâm Thiên Giám có bồi dưỡng 4 cánh trắng công năng lực. Cuối cùng, luận đến 7 trận, cái này Khâm Thiên Giám rất nhiều trận pháp sư cũng là nghiệp nội nhân vật. Chỉ từ những này điểm đến xem, ngài có hay không cảm thấy cái này Khâm Thiên Giám có chút chỗ khả nghi? Dù sao chúng ta trước đó điều tra phương hướng giống như đều không có hướng Khâm Thiên Giám bọn hắn đi hoài nghi tới, cho nên mới sẽ lâm vào vũng bùn đương nhiên, những này đều chỉ là chúng ta tự mình đoán mửa, không có ý tứ gì khác hà." Bạch Hành Giản hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay lấy chén trà, cuối cùng thản nhiên nói: "Cho nên, ngươi cảm giác có một loại khả năng chính là có người cùng Khâm Thiên Giám có câu kết. Cái này, ta chỉ là tùy tiện nói một chút." Dư càng ngượng ngùng cười một tiếng. Bạch Hành Giản đột nhiên cười một tiếng: "Kỳ thật đi, những vật này xác thực trùng hợp một điểm, tựa như tất cả khâu đều quấn không ra Khâm Thiên Giám đặc tú năng lực. Ta trước đó cũng nghĩ qua cái điểm này. Tuy nhiên Khâm Thiên Giám đô hữu vấn đề cơ bản không có khả năng, nhưng là xác thực không thể loại trừ có bộ phận Khâm Thiên Giám người cùng bên ngoài có cấu kết. Ngươi ý nghĩ không sai, rất cẩn thận." Dư cười khô lấy hỏi: Đầu kia Nhi tiếp xuống định làm như thế nào? Chuyên tâm quét dọn chợ cước, đương nhiên, cái này muốn tuyệt mật tiến hành. Bạch Hành Giản gật đầu. Vậy làm sao nói với ta? Dư càng sửng suốt một chút. Thế nào, đến bây giờ cùng ta vào cái này trang không hiểu đâu. Bạch Hành Giản giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Dư càng có chút tê dại ra đầu, đầu Nhi muốn để ta cùng một chỗ hỗ trợ chuyện này sao? Bạch Hành Giản đĩnh miệng nói, đương nhiên, trước đó ngươi liền liên lụy rất sâu, không có lý do rời khỏi. Mà lại, thiên công các đường dây này còn phải ngươi tới canh chừng. Dư Cẩn chỉ có thể bất đắc di gật đầu đồng ý hắn vừa rồi vốn còn nghĩ tìm phù hợp lý do thoái thác, đem mình cái nhà kia tình huống cũng nói một chút. Hiện tại xem ra cũng không tốt đề cập, chờ về sau mình tham dự tiến hành động lại tìm cái cơ hội thích hợp đem mình viện tử tình huống để trong chuọ tra được, dạng này sẽ là ổn thỏa nhất phương thức. Dư Cẩn là quả thực không nghĩ tới Bạch Hành Giản tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy, cái này liền đã sợ đến trận pháp manh mối. Hắn hiện tại vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như, cái này thế lực sau lưng làm phức tạp vậy phiến phức, theo lý thuyết muốn tùy thời tùy khắc đều muốn cho những này trận cước rất lớn chú ý mới là. Hiện tại Bạch Hành Giản đều đã tra được những này. Cảm giác đối phương nhưng vẫn là không có phản ứng gì dáng vẻ. Trừ phi còn có một loại khả năng, bọn hắn biết đại lý tự động tác, nhưng thủy chung không làm bất kỳ phản ứng nào, cái này liền có chút làm người ta sợ hãi. Cái này núp ở phía sau mặt thế lực tựa như là ẩn núp vào trong đầm sâu cự thú, căn bản cũng không biết đến cùng muốn làm cái gì, lại hoặc là nói phải chăng chỉ là làm trận pháp này. Dư Càn cho rằng xa không phải như thế. Tóm lại, về sau hành động tất nhiên muốn chú ý cẩn thận làm chủ mới là. Ngươi còn có cái gì lo nghĩ sao? Bài hành Giản cuối cùng hỏi một câu. Tạm thời không có. Dư Càn lắc đầu. Về sau Đầu Nhi có bất kỳ cần ta làm cứ việc phân phó là được." Bạch Hành giản nhẹ nhàng gật đầu. Dư càng không có lại nhiều lợi, đứng dậy đi xuống lầu. Vừa đi vào hoàng ti, người còn không thấy rõ ràng, Lục Hành liền trực tiếp chạy tới một cái chừa sen quỳ xuống đất, ôm thật chặt Dư Càn đùi. Tê Tâm Liệt Phế tiếng la khóc nháy mắt liền từ trong cổ họng bừng lên. "Đầu Nhi, ta thật nên thụ thiên đao vạn quả trọng tội. Ngài hôn sự ta vậy mà không cách nào tham gia, thật đau nhức sắt ta. Những ngày này ta mỗi ngày ngủ không yên, mỗi lần nghĩ đến đây, ruột gan đứt từng khúc." Dư Càn mặt không biểu tình, đã xuống chân, đã không ra đối phương, thản nhiên nói, "Ngươi lại không bưng tay ta để ngươi bây giờ liền ruột gan đứt từ khúc. Lục Hành rốt cục vẫn là bông, thanh âm vẫn như cũ tràn đầy xa suốt nói, "Đầu nhi, ta thật hổ thẹn, có lỗi với ngươi." "Được rồi, ngươi bị điều tạm là trong chu an bài, ít lại đại. Tâm ý đến thế là được." Dư Cẩn vẫn là bình thản lên đồng tình, nhẹ nhàng vô xuống bả vai của đối phương. Đa tạ đầu nhi khoan dung độ lượng. Lục Hành cảm kích nói, "Ngươi bên kia bản án xử lý tốt rồi." Dư Cẩn hỏi một câu, "Đúng vậy, đầu nhi, ta nói cho ngươi, cái này thật là một kiện đại án tử. Ta." "Được rồi, ta không hứng thú hiểu rõ các bộ bản án." Dư Cẩn trực tiếp quát tay đánh gãy đối phương, mang thổ lộ hết dục mãn đầy lục hành cho nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bước vào hoàng thi, thi bên trong người đều đến đông đủ. Tất cả mọi người bắt đầu khôi phục nhất trí lúc trước cái loại này đâu vào đấy bận rộn bên trong. Những ngày này đọc lại sự tình không ít, đô tại mỗi người quản lý chức vụ của mình xử lý, không có lại cô ý đều ngừng tay trên đầu sống hướng Dư Cẩn vườn an. Chuyện này còn phải cần ngươi đến giữ cửa ải. Dư Cẩn mới vừa ở trên vị trí của mình ngồi xuống, thôi thải ý thì hãy liền cầm lấy vài trang sách lùa đi tới. Chuyện gì? Dư Cản hỏi một câu. Là liên quan tới lễ bộ lang trung chương khiêm phụ thượng sự tình. Thôi thải y ý cầm trong tay một phần sách lụa đưa tới. Trương Lan Trung dư cẩn có chút kỳ quái tiếp nhận sách lụa, mở ra xem. Phía trên ghi chép bản án rất đơn giản, là Trương phủ quản gia báo bản án. Nói là bọn hắn phụ thượng một vị cựu phẩm thuật sư mất tích 3 ngày, hôm qua sáng sớm vào Trương phủ trước phát hiện thi thể của hắn. Nhìn xem cái này đơn giản bản án, dư cẩn rơi vào trầm tư. Trương phủ tại nội thành, cho nên bản án văn đến hắn hoàng ti ngược lại cũng bình thường đại lý tự mấy cái bộ là theo khu vực phân chia tới quản lý thái an thành tử bính bộ về sau bốn cái bộ chủ yếu liền là phụ trách ngoại thành tất cả phường. Mà nội thành dưới tình huống bình thường đều là từ thiếu khanh chỗ 4 cái ti cộng đồng nhập phòng. Dưới tình huống bình thường, bốn cái ti cũng hoàn toàn đủ xử lý. Bởi vì nội thành không thể so ngoại thành, nơi này ở phần lớn là quan to hiền quý, chỉnh thể tố chất vẫn là vô cùng cao, án mạng trở lên phát sinh xuất thấp hơn nhiều ngoại thành. Nhìn xem Trương Khiêm cái tên này, dư càng đột nhiên nhớ lại nào đó một số chuyện. Lúc ấy mình cùng Ngư Tiểu Uyển lần đầu hẹn hò thời điểm, Trương Khiêm nhi tử Trương Nguyên cũng bởi vì vào trong tiểu lâu trắng chặn cướp đoạt nữ, bị mình ngăn lại. Về sau vào lúc ban đêm, Trương này liền chết bất đắc kỳ tử. Khi còn sống thủ cực kỳ tàn khốc tra tấn. Chiều này, dư càng ấn tượng vẫn là vô cùng sâu. Bởi vì quá mức trùng hợp, mà lại đinh dậu ti lúc ấy bởi vì tra được Trương Nguyên người này việc các bất tận, tang tận thiên lương đối vụ án này một mực lo liệu lấy tiêu cực thái độ, hết kéo lại kéo đương nhiên, xác thực không có đầu mối gì cũng là mấu chốt nhất. Hiện trường căn bản cũng không có lưu xuống bất cứ dấu vết gì, đến bây giờ đều không thể xác định người là quỷ làm. Về sau, vị này Trương Khiêm còn bởi vì việc này đặc địa đến đại lý tự tìm tới chính mình. Bởi vì ban ngày Trương Nguyên vừa cùng mình lên xung đột, ban đêm liền chết bất đắc kỳ tử. Cứ việc mình có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là sát thực đáng giá hoài nghi. Cái này Trương Khiêm cũng làu được, không có đâm thủng điểm này, mà là xin nhờ mình có thể nhanh chóng tìm ra hung phạm. Dư Càn lúc ấy là miệng đầy đáp ứng về sau cái này Trương Khiêm thật cũng không đi tìm mình, mà mình lại bởi vì sự tỉnh khác, sớm đã đem chuyện nhỏ này ném sau. Nếu không phải hiện tại trùng hợp trông thấy phần này hồ sơ, dư Càn nơi nào muốn được vị này Trương La Trung. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, mình vào phò Mã Yến cùng hôn lễ của mình bên trên, vị này Trương Khiêm có tới hay không? Thật đúng là không có chú ý tới. Dư Càn có chút trầm ngâm, hiện tại vừa vặn lại đụng tới chương này phủ bản án, cũng sát thực câu lên mình nhớ lại. Từ hiện tại đến xem Cái này Ngư Tiểu Uyển còn thật sự có nhất định nghi nghi, lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm được những thứ này. Chương 311. Biểu mọi ta bản tính lương thiện. Chương 311. Biểu mọi ta bản tính lương thiện, 2. Quét xong tờ thứ nhất, Dư Càn dừng lại về sau đọc qua những chi tiết kia, hắn dự định trực tiếp hỏi, hỏi có lúc so với mình nhìn có thể được đến nhiều thứ hơn. Vụ án này là hôm qua báo cáo. Dư Càn hỏi. Đúng vậy, Đầu Nhi, hôm qua trương phủ vừa báo. Người phụ trách xử lý. Dư Càn tiếp tục hỏi. Ta còn có Thạch cùng Hạ tỷ tỷ ba người. Thôi thả ý kia trả lời. Dư Cẩn trực tiếp lên tiếng, đem Thạch cùng Hạ Thính Tuyết đều hô đi qua, sau đó nhìn ba người này, hỏi, "Nói đi, trưởng phủ đến cùng cái gì tình huống? Cha rõ ràng là ai giết vị kia thuật sư sao? Vị kia thuật sư lại vì cái gì chết rồi?" Hạ Thính Tuyết trực tiếp lên tiếng trả lời, "Vị kia thuật sư nguyên nhân cái chết rất đơn giản, là bị người một quyền đánh nát trái tim. Về phần tại sao chết rồi, trong đó lý do trước mắt còn không biết." Võ Tu làm, Dư Cẩn hỏi, "Không dám xác định, trước mắt có thể xác định chính là vị này thuật sư là vào địa phương khắc chết, sau đó vứt xác vào chương trước cửa phủ. Tuy nhiên kỳ quái chính là Căn bản cũng không có bất luận cái gì người chứng kiến. Dường như kia thuật sư thi thể cứ như vậy đột ngột xuất hiện vào kia, xác thực cổ quái, chúng ta hôm qua tham viếng một này, không thấy bất luận cái gì người chứng kiến. Đã như vậy, kia bản án liền chậm giải tra, tốt cha. Vì sao vội vã để ta giữ cửa ạ? Dư Cẩn Kỳ quái nhìn xem thôi thả ý ý, là liên quan tới Trương Lang Trung. Thạch Thay thôi thả ý ý giải thích nói, chúng ta kỳ thật muốn đối thuật sư nhiều một chút hiểu rõ, thế nhưng là vị kia Trương Lang Trung nói không tỉ mỉ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn nói muốn thấy đầu nhi ngươi, chúng ta đem không cho phép, liền đưa đến đầu nhi ngươi bên này. Dư Càn sững sốt một chút, không phải muốn gặp ta sao? Có nói nguyên do? Ba người cùng nhau lắc đầu. Hoặc là vị kia thuật sư ta biết, cùng chúng ta hoàng ti có liên quan không thành. Dư Càn tiếp tục hỏi. Hẳn không phải là, vị kia thuật sư chỉ là trường phụ bên trên nuôi một cái mà khách, không có gì khác địa vị. Hạ Thính Tuyết lắc đầu trả lời. Dư Càn mặt không biểu tình nói, đã như vậy, các người cứ dựa theo trình tự bình thường tiếp tục điều tra là được. Thẩm Thiên Lang chung không phối hợp liền không xứng hòa. chậm trễ phá án tiến độ là hắn chính mình sự tình. Nếu như về sau người người cũng giống như hắn như vậy, vậy chúng ta lại há có thể bận bịu tới? Loại này bất chính trì phong không thể giải. Thấy ta là không sẽ chủ động đi gặp hắn. Thạch ba người nhìn chăm chú một chút, cùng nhau gật đầu. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Dư Càn nhẹ nhàng qua tay, thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Lục Hành liền đi tới ôm quần nói, "Đầu nhi, có người tìm người, là lễ bộ người, Trương Khiêm Trương Lang trùng." Dư Càn hai mắt híp lại, "Tìm ta? Ở đâu?" Liên ở phía dưới chờ lấy. Thạch bọn hắn cũng là không vội mà đi mà là hỏi hướng Dư Càn, "Đầu nhi, vậy ngươi bây giờ còn thấy sao?" Dư Càn nhẹ cười nhẹ, "Gặp người Trương Lang trùng không ngại cực khổ tới tìm ta." Tự nhiên là muốn gặp Đường chuyển đi nói chúng ta hoàng ti không hiểu chuyện. Hắn hiện tại người ở đâu? Vào sát vách người chờ lấy, đầu nhi ngươi quá khứ là được." Lục Hành trả lời. "Biết ngươi trước đi cùng người Trương Lang chung nói một tiếng, ta hiện tại bệ bội nhiều việc, để hắn chờ một chút." Dư Càn nói. Tâm tư linh lung lục hành rất nhanh liền minh bạch Dư Càn ý tứ, trực tiếp lĩnh mệnh xuống dưới. Thành mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ là chờ chờ, cũng không có lựa chọn hỏi. Hắn tính tình thẳng, sẽ rất ít đi nghĩ những thứ này con con quẩn, trước đó vào đinh dấu ti thời điểm, Dư Càn liền biểu hiện ra phương diện này tiên phú. Hiện tại làm thị trưởng, cho hắn loại cảm giác này càng cường liệt. Lúc hành xuống dưới về sau, dư cản chỉ là vào kia thành thời ăn lên công tôn nguyệt mang ái tâm nửa sáng. Hắn nào có cái gì chuyện bận rộn, đơn giản chính là muốn phơi lấy trường Kiêm thôi. Mình bây giờ là đường đường hoàng ti thị trưởng, phủ phải có, đây là thay đại lý tự kiếm mặt mũi. Mặc dù luận chức quan tới nói, cái này Trương Kiêm lớn hơn chính mình, nhưng là đại lý tự cùng trên triệu đỉnh quan văn lại không giống, đi hai cái thể hệ con đường, lại thêm mình bây giờ cái này văn an phỏ mã thân phận. Phủ khẳng định là muốn bảy Tiếp theo mấu chốt nhất chính là Dư Càn muốn nhìn một chút cái này trường Khiêm đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, cái kêu chết đi thuật sư có cái gì nguyên do để hắn như thế do dự. Chưa tới nửa giờ sau, Dư Càn mới chậm rãi đi xuống lầu, hướng Sắt Vách Lâu đi đến. Sắt Vách Lâu xem như thiếu khanh chỗ công cộng ký túc xá, như loại này tới chơi khách nhân cơ bản đều là ở chỗ này tiếp đại. Dư Càn đi vào thời điểm, liếc mắt liền thấy Lục Hành đang ở kia bồi tiếp Trương Khiêm, bưng trả đổ nước giúp đỡ, lẽ nghi là năm chắc tương đương đúng chỗ. Mỗi lần loại thời điểm này, Dư Càn kiểu gì cũng sẽ cảm khái Lục Hành nỗi đời. Chỉ có thể nói dạng này người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Dư Càn mình bây giờ đều càng ngày càng thích dùng luật hành. Một câu, dùng hắn thời điểm sẽ để cho ngươi rất yên tâm, cái gì đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Trương Lang Trung, thật có lỗi thật có lỗi, đợi lâu ngươi cũng biết, ta vài ngày trước vội vàng hỗn sự, hôm nay mới trở về đại lý tự. Đọc lại một đống sự tình. Dư Càn đi qua, trên mặt tất cả đều lại náy cùng người Trương Khiêm giải thích một câu. Dư thi trưởng khách khí ta bên này không đợi. Trương Khiêm đứng lên, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Vị này Trương Lang Trung ngược lại là cùng trước đó thấy thời điểm gần, vẫn như cũ xúc lấy rượu dài nho nhã dáng vẻ chỉ là thái dương chỗ minh hiện so với lần trước trắng rất nhiều. Tấm kia viên lại hoàn khố cũng dù sao cũng là con của hắn, người đầu bạc tiến người đầu xanh chuyện này vẫn là rất đệ người gian nan. Ta còn phải lại lần chúc mừng dư thị trưởng cùng văn an công chủ vui kết liên đảnh. Trương Khiêm tiếp tục cười nói một câu. Trương Lang trung khách khí, đả tạ. Dư cười khô, sau đó chỉ vào cái ghế nói, chúng ta tỏa hạ trò chuyện đi. Mạng muội tới chơi, thực tế là quấy rậy. Trương Khiêm cũng là cười ngồi xuống. Một điểm không phiền phức. Dư lắc đầu hỏi, Trương đại nhân phải tìm ta, phái người thông truyền một tiếng chính là, ta tự sẽ đến đại nhân phụ thượng lắng nghe lời dạy dỗ. Cần gì phải phiền toái như vậy? Nào dám lại phiền phức dư ti trưởng, ta đến đây đã là rất nhiều không tiện." Trương Kiêm vội và nói, tiếp theo cảm thán một tiếng, "Nhớ ngày đó, lần thứ nhất thấy dư ti trưởng thời điểm, người vẫn là vào đinh dậu ti. Lúc này mới qua bao lâu cũng đã là thiếu khanh chỗ ti trưởng dư ti trưởng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao." Dư càn nhẹ nhàng cười một tiếng, không có tiếp lời. Lời khách sáo nói xong hắn cũng không mất tích, trực tiếp hỏi, "Không biết, Trương Lang Trung đặc địa sáng sớm đến đại lý tự tìm ta là vì chuyện gì?" Trương Kiêm nhìn luật hành, cái sau trực tiếp ôm quyền nói, "Ti trưởng, Trương đại nhân, các người trước hết trò chuyện." Ta ở bên ngoài chờ lấy, có cần liền nói một tiếng là được. "Ừm, đi thôi." Dư Càn tràn đầy vui mừng tiếu dung nhìn xem hắn. "Bọn người sau khi rời đi, nhà chính bên trong chỉ còn lại hai người ngồi đối diện." Trương Kiêm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, nghĩ đến Dư ti trưởng hiện tại cũng biết hôm qua ta phụ thượng phát sinh bản án đi." Dư Càn vuốt cằm nói, "Là như thế này vừa mới hiểu rõ đến. quý phụ thuật sư trước đó mất tích, hôm qua thi thể lại ở trước cửa phụ phát hiện, bản án là chúng ta hoàng ti tiếp. Thế nhưng là ta nghe phá án người nói, Trương đại nhân tựa hồ đối với người chết có chút nói không tỉ mỉ, xin hỏi Trương đại nhân cái này là ý gì?" Trương Kim thật sâu cảm thán một tiếng, ngược lại cũng không tính là nói không tỉ mỉ Chỉ là không tiện cùng Dư ti trưởng bên ngoài người nói. Còn mời Trương Đại Nhân nói rõ. Dư Cản chăm chú hỏi. Trương Kim không có vội vã trả lời vấn đề này, mà là mang chủ đề nói xa, nói, Dư Đại Nhân còn nhớ rõ khuyển tử Trương Nguyên bản đã sao. Nhớ kỹ. Dư Cản trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nói đến, lúc trước còn đã đáp ứng Trương Đại Nhân sẽ hết sức tìm ra hông phạm. Thế nhưng là về sau, ta bị điều đi làm chuyện khác. Hiện tại càng là đi tới Hoàng Ti đinh Dậu ti bản án xác thực không tiện đón tiên tay, nhưng là ta biết, đinh Dậu ti một mực không hề từ bỏ qua đối trường công tử một án truy tra. Cái là hung thủ quá mức giàu hoạt quỷ dị, lúc này mới mang bản án kéo cho tới bây giờ còn một mực không giải quyết được. Ta vẫn chưa có trách cứ chi ý, Trương Khiêm lắc đầu nói, ta biết được trong đó độ khó, cho nên cũng một mực vẫn chưa thúc dục. Nhưng là dư ti trưởng cũng nên lý giải. Huệ tử dù sao cũng là để tác nhân làm hại, ta cái này làm cha nặng muốn giúp đỡ điều tra rõ chân tướng. Thật không giam dầu giếm, ta phụ thượng chết đi vị kia thuật sư chính là ta chuyên môn tìm đến điều tra khuyền tử một án. Dư Cản hai mắt nhắm lại, nguyên lai like là dạng này. Vậy cái này tuật sư vì sao mất tích, lại vì sao chết bất đắc kỳ tử? Là kia tác nhân làm hại. Trương đại nhân thế nhưng là có mặt mày rồi. Trương Khiêm lắc đầu, những này ta lại là không biết. Cụ thể tác nhân là ai, ta cũng không dám vọng có kết luận. Ta để ta phụ thượng vị kia thuật sư một mực theo dõi điều tra tất cả vào ta khuyền tử xảy ra chuyện ngày đó khả năng từng có tiếp xúc đối tượng. Ba ngày trước, hắn đi cùng lấy điều tra ngày ấy cùng Dư Ti Trưởng cùng đi tiểu lâu vị cô nương kia, cũng chính là Dư Ti Trưởng bà con xa biểu mội. Nói cái này, Trương Khiêm một mặt tái nãy nhìn xem Dư Cản. Còn mời dư ti trưởng lý giải một hai, ta cũng không phải là là không tin dư ti trưởng bà con xa biểu bộ đây hết thả đều theo trình tự đến thôi còn người dư ti trưởng có thể tha thứ ta tự tiện hành động dư cần mặt không biểu tình nhẹ nhàng gật đầu lý giải giờ phút này trong lòng của hắn tự nhiên không có cái gì hồi hộp sợ hai loại hình hiện tại thực lực của hắn địa vị xa không phải lúc ấy có thể so sánh mà lại ngư tiểu hiện hiện tại chính quy không được hết thả hợp lý hợp pháp không có gì đáng lo lắng hắn chỉ là có chút khó chịu cái này Trương khiêm nói rõ không tin mình khắp nơi tối cha mình tin tức trong tiềm thức vẫn cảm thấy Trương viên chết của mình có quan hệ Dù sao bên ngoài, ngày đó cùng Trương Nguyên từng có xung đột chỉ có chính mình, kết quả đêm đó liền chết rồi, xác thực rất không khéo. Nói như vậy, Trương đại nhân phụ thượng vị kia thuật sư là từ 3 ngày trước liền bắt đầu cùng ta vị kia biểu muội rồi. Dư căn hỏi, "Đúng thế." Trương Kiêm bắt đầu, "3 ngày trước, hắn trực tiếp mất đi tin tức, thẳng đến sáng sớm hôm qua phát hiện thi thể. Trong lúc đó chuyện gì xảy ra ta không được biết, càng không biết nguyên nhân cái chết vì sao. Bởi vì cái này ta liền không cho quý ti người khác nói, sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, dù sao ta vẫn là rất tin tưởng dư thị trưởng cùng dư thị trưởng biểu của ngươi." Nghe xong Trương Khiêm cuối cùng bổ sung, Dư Càn trên mặt tươi cười, cảm tạ Trương đại nhân tín nhiệm, quý phủ luật mạng luật sư ta nhất định cho cái đáp án đồng thời quý công tử một án, ta cũng là sẽ hỗ trợ cùng một chỗ điều tra. Tất nhiên xứng đáng Trương đại nhân đối tại hạ khẩn thiết chi tim. Như thế, liền đang tại dự thị trường. Trương Khiêm nghiêm túc thở dài. Dư Càn tiếp tục nói, bất quá, có một chút cần nói với Trương đại nhân một chút. Biểu mọi ta bản tính tòa lương, cũng sẽ không làm những cái kia không có ý nghĩa làm điều phi pháp sự tình. Ngươi cái này khiến luật sư đi điều tra, sắp thực thiếu thỏa đáng một chút. Trương máy này nói, sắp thực như thế Những ngày này ta tương đối bận rộn, cũng không có thời gian thực cùng thuật sư liên hệ, đều là hắn thuận người hướng xuống cha, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chương mỗi thực tế là hồ hẹn. Chương đại nhân không cần như thế, nói hồ thẹn chính là ta mới là. Dư Cẩn gật đầu nói, Chương đại nhân yên tâm, chuyện này ta tất nhiên toàn lực truy tra. Như thế, liền lần nữa cảm ơn Dư Ti trưởng ta liền không nhiều quấy giày còn có chút việc, liền đi trước. Lặng chờ Dư Ti trưởng tin lành. Chương Khiêm đứng lên thở giải nói. Chương đại nhân khách khí đi thong thả. Dư Cẩn cũng là đứng lên, thở dài trả lời. Nhìn xem Khiêm bóng lưng đi, Dư Cẩn hai mắt nhắm lại. Con hàng này sợ là hiện tại càng không tin mình. Ra như thế việc sự tình, cái này Ngư Tiểu Uyển bây giờ tại Trương Khiêm trong mắt sợ không phải hiểm nghi càng lớn, dù sao lần này đồng dạng là quá mức trùng hợp một chút. Cái này Trương Khiêm không đốc, tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Nếu không phải hiện tại dư càng thân phận, hắn sợ không phải muốn khác đi hắn đường, tuyền sẽ không như thế trực tiếp tìm đến mình. Mà bây giờ tìm tới mình, còn nói rõ chuyện này chỉ có chính mình cùng hắn biết, muốn chính là một cái chân tướng sự tình cùng đáp án. Không thể không nói, cái này Trương Khiêm có thể làm đến cái này quan chức là có đạo lý của hắn. Làm người làm việc vẫn rất có một bộ Tuy nhiên Dư Cản đối với chuyện này cũng không làm sao lo lắng, hắn không sợ cùng Trương Khiêm giao phó không được, mà lại căn bản cũng không muốn cho đối phương giao phó đúng vậy. Dư Cản vẫn như cũ dự định qua loa, trên tay nhiều người như vậy mệnh Trương Nguyên chết thì chết Dư Cản sẽ hỗ trợ cha. Căn bản chuyện không thể nào, vừa rồi đơn giản chính là một chút lời xã giao chính là. Hắn bây giờ muốn biết rõ ràng một điểm chính là cái này ngư tiểu huyền có phải hay không thật giết người. chương 312, ta trang bức như thế này, một chương 312, ta trang bức như thế này. Nếu như nói Trương Nguyên chuyện này hắn còn có thể bản thân an ủi xuống, kia thuật sư chuyện này liền thực tế là quá mức trùng hợp. Má, dư càng hiện tại đối ngư tiểu huyện bên ngoài biểu hiện là thật là sinh ra một chút dao động. Bởi vì cái này Trương Khiêm không có bất kỳ cái gì tự nhủ láo tất yếu, loại sự tình này tra một cái liền không chỗ che thân, nói láo không có bất kỳ cái gì tất yếu. Cho nên cơ bản liền có thể khẳng định, vị kia thuật sư là bắt đầu tra ngư tiểu huyện về sau ra sự tình. Thế nhưng là vẫn có chút nghi ngờ, loại này cựu phẩm thuật sư không biết trời cao đất rộng gây ngư tiểu huyện, cũng là chuyện đương nhiên. Quái liền quái tại thi thể được đưa về trước phủ. Dựa theo dư cảm đối ngư tiểu huyền hiểu rõ, chương kiêm loại này đẳng cấp quan viên, ngư tiểu huyền sẽ không quá để vào mắt không có khả năng tốn công tốn sức làm một màn này. Cho nên, cực lớn khả năng chính là xuất thủ không phải ngư tiểu huyền. Kia chẳng lẽ sẽ là quy thừa tướng hoặc là ngư tiểu cường. Đem thi thể ném vào đi chỉ là cảnh cáo. Rất có thể như thế. Dư Càn cảm thấy mình giống như đã sờ đến cái này, đơn giản vụ án nhỏ chân tướng đó lấy, trộm đạo sờ đi qua ngư tiểu huyền điều tra nghiệm chứng một chút chính là. Dư Càn cũng sẽ không nốc nốc chạy tới hỏi ngư tiểu huyền, nếu là to mắt to vô tội nhìn xem mình hỏi người không thì ta. Kia nên như thế nào? Khẳng định ngăn không được Ngư Tiểu Uyển đáng yêu a. Vừa vặn, điều tra trương khiêm bản án, tiện thể xác định một chút Ngư Tiểu viện thành phần, nhìn xem nàng có phải là thật hay không giống nàng nói tới từ không sát sinh. Dư Cản bức thiết muốn biết đáp án, muốn biết Ngư Tiểu Uyển cái này thiên chân vô tà bề ngoài xuống đến cùng ẩn dấu như thế nào tâm tư. Nghĩ đến liền làm, Dư Cản xưa nay không là một cái dạy vọ khốn khổ người, trở lại hoàng ti cầm trương vị kia chết thuật sư chân dùng, sau đó dặn dò một chút thạch ba người tiếp tục đi thăm dò kia thuật sư bản án. Về sau, hắn liền tự mình một người một mình rời đi trước hoàng ti đi. Hắn muốn đi Ngư Tiểu Uyển bên kia nhìn xem Vài ngày trước vội vàng hôn sự, cũng một mực không rảnh đi tìm Ngư Tiểu Uyển, chuyện này dư càn vẫn là rất hổ thẹn. Bởi vì có thể nói là về mặt tình cảm nghiêm trọng lừa gạt Ngư Tiểu Uyển đương nhiên, dư càn loại này cậu nam nhân ấy náy thì ấy náy, hắn lần sau còn như thế làm. Muốn các cô nương tất cả đều muốn, liền phải can đảm cẩn trọng ra mặt giày, lại thêm mặt giày vô sĩ, những này đều chỉ là cơ bản nhất thao tác thôi. Cậu nam nhân thiết yếu cơ sở tố dưỡng đại hôn cùng ngày, dư càn không có mời Ngư Tiểu Uyển bọn bên kia bất cứ người nào. Mà Ngư Tiểu cũng giống là không quan trọng chuyện này. Dư càn lúc ấy dùng lý do là nhiều người phư tạm, Tu Si Như Mây Sợ Ngư Tiểu Uyển giao người thân phận bị bại lộ, bằng thêm các loại phiền toái, lý do phi thường kéo vượn, Ngư Tiểu Uyển không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dư càng lúc ấy vội vàng hôn sự, liền nghĩ cứ như vậy tạm thời bỏ qua, hiện đang nhìn, hắn vẫn là rất chột dạ. Cứ việc trước đó liền cùng Ngư Tiểu Uyển nhiều lần giải thích mình là bị ép buộc, nhưng là lý giải thì lý giải, tức giận thì tức giận, cái này là hai chuyện khác nhau. Từ những ngày gần đây, Ngư Tiểu Uyển một lần không có chủ động liên lạc qua mình, liền có thể nhìn ra, nàng hiện tại vẫn là đối với mình rất tức giận. Sau đó, hiện tại mình đi qua nàng, lại ôm cha án mục đích, dư càng càng chột dạ. Một đường mang theo như vậy lòng thấp phẩm bất an lý dư càng đi tới ngư tiểu huyện cái tiểu viện từ kia Ba ba. dư càng nhẹ nhàng gõ cửa sân rất nhanh cửa liền mở ra một viên đầu bạch tuộc liền có ra dư càng tại chỗ có chút một bức nhìn xem cái này tướng mạo cùng bạch tuộc ca không khác nhau chút nào yêu quái hắn trong lúc nhất thời cây hắn liền chưa kịp phản ứng thật có lôi gõ sai cửa ha không sai tiến đến viện bên trong chuyển đến ngư tiểu cường thanh âm dư càng sắc mặt dừng lại ánh mắt ném đi vào 4 chữ quân ma là Vũ cả phong đấyắp người nói đúng ra là yêu nhân Mấy cái này yêu quái vào dư càn trong mắt trực tiếp lộ ra nguyên hình, linh lục nhìn đi qua, liền không có mấy người tốt, mà lại chủ loại phần lớn là trong biển yêu quái. Ngư Tiểu Cường không phải sông yêu sao? Làm sao cùng nhiều như vậy hạ yêu thông đồng cùng một chỗ? Giữa ban ngày cửa sân quan như thế gấp, sẽ không là đang thương lượng cái gì bí sự a? Dư Càn hiện tại cực độ hối hận tùy tiện đến Ngư Tiểu Huyền bên này. Cường ca, người đã đang bận, vậy ta liền đi trước về sau lại đến. Dư Càn cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến đến. Ngư Tiểu Cường không thể nghi ngờ nói, Dư Càn chỉ có thể bất đắc kiên trì đi bảo. Viện tử Lý Y Mãng tất cả hạ yêu toàn bộ mang ánh mắt mắt long, long nhìn chằm chằm Dư Cản. Nhìn chằm chằm hắn trên người một thân dễ thấy phi ứng phục. Dư Cản chỉ cảm thấy da đầu đều bị người nhìn tê dại áp lực rất lớn, đến cái này lâu như vậy còn là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy yêu quái ở chung một phòng. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng sinh tử phương diện lo lắng vẫn là không có. Nơi này nhiều như vậy hạ yêu cơ bản đều là lục phẩm hoặc là ngũ phẩm tu vi, mình có linh lục bản thân, cũng là không sợ hãi đương nhiên, hắn cũng không giáng cuồng. Linh lục mặc dù có thể trong khoảnh khắc giết yêu, nhưng là đồng thời chỉ có thể làm một con, vẫn là cần một quãng thời gian. Nếu là những này hạ yêu cùng nhau tiến lên, dư càn kia là nửa điểm biện pháp đều không có. Cứ như vậy một đường nơm nớp lo sợ, treo tiểu dung đi vào, trên đường những này yêu quái nhau nhau tránh ra, cho dư càn lưu lại một cái thông lộ, đây là dư càn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế quy mô yêu quái tập hợp, hơn nữa còn là thuần một sắc đều là hạ yêu. Theo lý thuyết, Thái An thành không có khả năng xuất hiện loại trạng diện này mới là, cho yêu điện người sao sẽ bỏ mặc quy mô lớn như vậy hội nghị đi đến bên trong, bên bàn ngồi bốn cái yêu quái, ngoại trừ ngư tiểu cường bên ngoài, ba người khác đều là ngũ phẩm tu vi đại yêu, thanh tráng niên làm chủ. Một đầu giao yêu, trên đầu có chút hở da hai cái nốt mụn. Hiện nhân liền đợi đến nhập tứ phẩm, hóa rồng sừng. Một đầu quỷ yêu, trên thân thanh thanh lục lục tướng ngũ đoạn. Cuối cùng một đầu là dư cản không biết chủng loại. Mặc áo đen, sắc mặt tám trầm, vài lấy một chút lên hiến, nhìn xem tựa như là bạo lực thanh niên bộ dáng. Dư cản không dám dùng linh lục vào cái này, lớn mật nhìn thẳng bọn hắn, cho nên, nhìn không ra cái gì cụ thể tỉ mỉ tình huống, cũng chỉ có thể xem trường đại khái. Hán Lộ ra tiểu dung, nhìn xem Nư Tiểu Cường, Cường ca, kỳ thật ngài trước tiên có thể bận đụ. Nư không có vội vã để ý tới dư cản, mà là hướng ba đầu đại yêu ông quyền, chư vị, hôm nay liền tạm thời trước thương thảo những này vài đầu ta sẽ lại cái khác báo tin hội nghị. Không dám. Đầy sân hải yêu mồm nhau nhau ủy nguyện, không ít người đều đứng lên chuẩn bị trực tiếp rời đi vị tử, duy chỉ có vị kia áo đen hải yêu lại âm dương quái khí liếc mắt dư cản, nói: "Ngư minh, cái này đại lý tự người tìm tới cửa, ngươi không cho cái giải thích sao?" Ngư Tiểu Cường mặt không biểu tình, "Ta không có gì tốt giải thích." Áo đen hải yêu trêu tức một tiếng, "Làm sao? Tại Thái An thành, ngươi Ngư Tiểu Cường cũng bắt đầu thông đồng lên đại lý tự ngươi." Ngư tiểu Cường không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn đối phương, thản nhiên nói: Ai an thành không so với các ngươi trong biển, đừng ở lao tử bên này tìm loại này tồn tại cảm." Áo đen Hải Yêu biểu môi khinh thường, đứng lên, đi ngang qua Dư Cản bên người thời điểm, bỗng nhiên xuống bước chân, suy cười một tiếng, loại thực lực này đại lý tự tạm ngư, còn cần ngươi ngư tiểu cường như thế thận trọng đối đãi. Chào phủ xong, liền trực tiếp rời đi. Dư Cản mặt không biểu tình ngẩng đầu, liếc mắt lạnh nhạt ngư tiểu cường, sau đó lên tiếng nói, "Các hạ dừng lại. Làm sao? Có việc." Áo đen Hải Yêu lập tức có người trở về, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Cản, ở đây cái khác Hải Yêu cũng nhao, nhao chân, mang ánh mắt ném hướng bên này. Dư Càn bình tĩnh nhìn thẳng vị này áo đen Hải yêu, đối phương mắt tử lý sen lẫn sắt ý mới sợ tác sở vi tựa như liền là vì mình có thể chủ động lên tiếng lưu hắn lại, từ đó cho hắn một cái hạ thủ lý do. Dư Càn không biết cái này áo đen Hải yêu vì sao đối đại lý tự ôm như thế lớn thành kiến, hắn hiện tại không tâm tư đi tìm hiểu bên trong nguyên do. Bởi vì cùng đại lý tự có thủ thế lực cùng chủng tộc căn bản là số đều đếm không hết. Dư Càn chỉ biết, vừa rồi cái này áo đen Hải yêu phát luôn bờ bãi, đối đại lý tự ôm lấy mãnh liệt vũ nhục tính chất. Vậy hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn đến thế giới này về sau, lại bất luận hắn thu lấy đại lý tự quá nhiều ân huệ. Chỉ từ xã hội góc độ tới nói, hắn sớm đã bị thật sâu đánh lên đại lý tự tiêu chí, cả hai nói là vinh nục cùng hưởng một điểm không quá đáng. Dư Càn không phải loại kia coi trọng mặt mũi lớn hơn sinh mệnh người, hôm nay phẩm là không phải vào Thái An, hoặc là đối phương không phải yêu, kia đành lòng liền đành lòng dù sao chơi không lại. Không khéo, hôm nay tại Thái An thành, đối phương vẫn là cái hài yêu, kia dư Càn đành lòng không được, không cho phép mấy cái này dị tộc như thế đến chửi bới đại lý tự. Cho nên cái này đầu hắn gia định. Dư Càn mang tay phải ấn vào mình đeo trên đao, ánh mắt chuyển thành lạnh lùng nhìn đối phương. Làm sao? Muốn lưu ta? Áo đen Hải Yêu hiếp hai mắt. Dư Cẩn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cái khác Hải Yêu, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, có thể đi. Nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi làm sao xem xét thời thế sao? Áo đen Hải Yêu giận quá thành cười. Chương 313. Ta trang bức như thế này, hai. Chương 313. Ta trang bức như thế này, hai. Trung quanh yêu quái cũng không khỏi đến đều hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải cái gì xem thường đại lý tự, cái là thuần túy cảm thấy Dư Cẩn người này có chút cuồng quá phận. Nói lời này trước cũng không nhìn nhìn thực lực mình sao? Ngươi một cái lục phẩm rựa vào cái gì dám đối ngũ phẩm đại yêu nói cái này? Giấc. Gần như không hẹn mà cùng tất cả mọi người mang cái nhìn này cho ngạnh sinh sinh nén trở về. Bởi vì con mắt trông thấy một màn này. Cái thấy dư càn một tiếng này giống, trên thân bay ra một đạo kim mang, cái này đạo kim mang mang áo đen hải yêu gắt gao chói buộc chặt, không thể động đậy chút nào áo đen hải yêu trong con mắt từ cực độ phẫn nộ chuyển tới không cam lòng biệt khuất, cuối cùng đầy mắt thừa tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoang sợ. Hán tung hoành biển cả nhiều năm như vậy, chưa hề gặp được tuyệt vọng như vậy bất lực sự tình. Trong cơ thể căn bản là để không nổi một tia linh lực, nào tử lý chỉ có một cái rõ ràng suy nghĩ đó chính là giờ phút này tính mạng của mình hoàn toàn ở trước mắt cái này vị trẻ tuổi một ý niệm. Người làm cái gì? Thất Bế Quý yêu thấy người áo đen như vậy không chịu nổi, tưởng rằng đang trêu chọc dư càng chơi, không khỏi nhíu mày hỏi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nếu không đáp án này, bởi vì hắn có thể từ đáy lòng cảm giác được người áo đen trong cơ thể kia tích tụ đến cực hạn pháp lực, cùng toàn thân trên giới truyền đạt ra cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng. Lần này, không chỉ có là Quý yêu, ở đây tất cả hải yêu hiển nhiên đều phát giác được điểm này, một mặt kinh nghi lại thận trọng nhìn vẻ mặt bình dư can. Bao quát Ngư Tiểu Cường ở bên trong, sắc mặt cũng ngăn không được biến ảo nhìn xem Dư Càn. Dư Càn chậm rãi rút ra chính mình bội đao, khoác lên áo đen hải yêu trên bay, sau đó mặt không biểu tình dùng thân đao nhẹ nhàng vỗ gõ má của đối phương, Vũ Nục đại lý từ người, đang chém. Nghiệm tính ngươi là Cường ca bằng hữu, hôm nay tạm thời liền tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Dư Càn nhẹ nhàng rung đao, mang đối phương đôi tóc trực tiếp chặt đứt, đầu đầy tóc đen nhánh phiêu tán xuống tới, bất quy tắc che che ở trên mặt, cực kỳ bộ dáng chật vật. Lại sau đó, Dư Càn trực tiếp một cước đá vào đối phương trên lực, thân thể lớn như vậy cứ như vậy thẳng tắp bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Trên thân kim mang lúc này mới tiêu táng rơi. Vị kia áo đen Hải yêu hiển nhiên còn không có kịp phản ứng tình huống, toàn bộ thân hình co quắp trên mặt đất, có chút run rẩy. Trang diện lặng ngắt như tờ, giao Ưu cùng Quý Ưu lấy cùng cái khác những cái kia Hải yêu sắc mặt vô cùng thận trọng. Vị này áo đen Hải yêu hắn vào trong bọn họ thực lực số 1 số 2, cực kỳ cứng hãn. Cái này cũng tạo nên hắn tính tình bạo ngược, làm việc tương đối cao ngạo một chút. Nhưng là không nghĩ tới, cường đại như vậy một vị đồng liêu, lại giống đồ chơi một dạng bị một cái đại lý tự người trẻ tuổi tùy ý nhào nặng. Cái này đại lý tự hiện tại đã khủng bố như vậy sao? Chỉ là một cái ty trưởng liền như vậy đáng sợ chưa đi lên bộ trưởng tiểu khanh cùng chùa khanh lại nên là phong thái cỡ nào. Giờ khắc này, tất cả hạ yêu đều thu hồi đối đại lý tự khinh mạn chi tìm, nãy lòng lại bắt đầu lại từ đầu tạo dựng đại lý tự phân lượng. Dư Cản Tu Đao, nhìn quanh đám người, ôn quyến nói, "Ta hắn không muốn ra tay, là người này bất kính trước đây. Bản ty trưởng làm đại lý tự hoàng ti ty trưởng, nên đánh vắc lên phần nãy chút trách, cho trừng phạt nho nhỏ. Các người đều là cường ca bằng hữu, việc này vô luận như thế nào là ta cản dỡ còn xin đừng nên lo lắng, đem người này hỗ trợ mang đi đi." Quý yêu cùng Giao yêu nhìn chăm chú một chút, ngược lại là không nghĩ tới Dư Cản cuồng song sau lúc này lại như thế nho nhã lễ độ làm hai người bọn họ căn bản không biết nên về thứ gì. Liên cùng một chỗ chắp tay ôm xuống quyền, sau đó tiến lên song song dựng lên áo đen hạ yêu đi ra ngoài, đồng thời một mặt kiên kỵ dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Dư Cản, sợ hắn lại có động tác. Viện bên trong cái khác các hạ yêu cũng đều tấp 5 tấp 3 cẩn thận báo đoàn rời đi. To lớn viện tử rất nhanh liền chỉ còn lại Dư Cản cùng Ngư Tiểu Cường hai người. Cường ca, thật có lỗi a, ta bất đắc dĩ mới ra tay. Tổn thương đến bằng hữu của ngươi, xin thứ lỗi thì cái. Dư Cản treo ý cười, một mặt tái hướng Ngư Tiểu Cường thở dài. Cái sau trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thực tế là giờ phút này Dư càng cùng vừa rồi lấy một trống trăm dư càng có rất lớn cắt đứt cảm giác để Ngư Tiểu Cường căn bản là không phân rõ cái nào mới là thật dư càn. Hồi tưởng lại trước đó dư càng một mực đối với mình lấy cười dáng vẻ, Ngư Tiểu Cường không khỏi trong lòng hung hăng run lặc cập. Hắn là biến thái sao? Rõ ràng mạnh như vậy, lại biểu hiện bị rồi như vậy làm gì? Muốn giả heo ăn thịt hổ. Má, cái này dư càng sẽ không là để mắt tới mình đi. Ngư Tiểu Cường suy nghĩ càng phiêu càng xa, không có cách, thực tế là lực dung động quá lớn đây chính là miểu sát à? có thể miểu sát hắn, đó không phải là nói cũng có thể miểu sát mình. Cường ca, cường ca Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Dư Càn nhẹ nhàng đưa tay vào Ngư Tiểu Cường trên mặt đung đưa. "Ừm. A, không có gì." Ngư Tiểu Cường lấy lại tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Không có việc gì, ta cùng hắn không quen, giao huấn sẽ dạy." "Vậy là tốt rồi." Dư Càn một bộ yên lòng bộ dáng. Ngư Tiểu Cường lúc này mới chần chờ hỏi, "Ngươi tu vi gì?" "Tứ phẩm." "Làm sao có thể?" Dư Càn lúc này mở to hai mắt, vội vàng khoát tay, giải thích nói, "Ta vừa nhập lục phẩm không lâu, cường ca ngươi cũng không phải không biết." "Không có khả năng." Ngư tiểu Cường bị căn bản không tin, trực tiếp thoát ra. Người ta là thâm niên ngũ phẩm đại yêu, ngươi chỉ là lục phẩm thực lực làm sao có thể dễ dàng như vậy chế chủ hắn? Không có khả năng." Dư Càn hai tay một đám, cười giải thích nói, "Ta vừa rồi, nhưng thật ra là mượn nhờ pháp khí uy lực, lại thêm ta bản thân công pháp tương đối khắc chế yêu tộc. Cả hai điều ra lúc này mới có thể vượt cấp." "Pháp khí? Cái gì pháp khí?" Nư Tiểu Cường hiếu kỳ hỏi. "Cái này liền không tiện nói cho Cường ca." Dư Càn lắc đầu, nói, "Là trong chùa ban cho ta hộ thân." Nư Tiểu Cường thầm nói, "Ta chưa từng nghe nói qua có pháp khí có thể giúp người như thế vượt cấp chiến đấu, liền xem như tiên khí cũng không được." Ngươi cái này quá điệu đi." Dư càng tiếp tục kiên nhẫn cười nói, cường ca còn mời Lý giải một hai, trên đời luôn có chút thần kỳ. Ngư Tiểu Cường muốn nói lại tôi, nhất sau tiếp tục hỏi, "Ngươi nói là pháp khí cùng công pháp phối hợp, có thể trực tiếp vượt cấp đánh yêu tộc." Dư càng biết Ngư Tiểu Cường đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ mình cũng có thể dây hắn, cho nên liền trực tiếp cố ý thành cần nói, "Là như thế này mà lại nhất định phải là thuần túy yêu tộc mới được, mà lại không thể dùng nhiều, tổn thương bản nguyên." Nghe thấy lời giải thích này, Ngư Tiểu Cường lập tức lòng một đại khẩu khí, lưng lại nháy mắt cứng rắn. "Má, kém chút hù chết hắn cái này nửa yêu thân thể." vừa rồi Dư càng kia tiêu sái dây người dáng vẻ quả thực để hắn trong lòng sợ hãi, Con tưởng rằng Dư càng cũng có thể như thế dây mình, hiện lúc nghe công pháp này cùng pháp khí cái đối thuần túy yêu tộc có như vậy mãnh liệt hiệu quả, hắn làm sao không yên tâm. Ừm. Nư Tiểu Cường hoàn toàn khôi phục vẻ ung dung, nhàn nhạt nói, "Ngồi đi." Dư càng nu thuận ngồi xuống, ngược lại là không có vội vã nói rõ mình ý đồ đến, mà là hiếu kỳ hỏi, "Cường ca, thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề không? Ngươi là muốn hỏi ngươi vừa mới động thủ giáo người kia là lai lịch gì đúng không?" Ngư tiểu Cường hỏi ngược lại, "Ngươi hiểu ta Cường ca" Dư Cản kính nể giơ ngón tay cái lên, ta đúng là muốn hỏi cái này. Ngư Tiểu Cường nhàn nhạt giải thích một câu, hắn gọi cơ 8, là Đông Hải gió mạnh nhất tộc. Ở nhà số tuổi xếp thứ 8, phụ thân hắn là gió mạnh nhất tộc trước tộc trưởng. 20 năm trước, phụ thân của hắn cùng năm vị huynh trưởng tất cả đều một tại Thái An thành, là đại lý tự hạ thủ. Cho nên, hắn đối đại lý tự có thể nói là hận thấu xương. Vừa rồi hắn nhìn thấy ngươi không có trực tiếp hạ sát thủ ta liền rất bội phục sự nhẫn mại của hắn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhịn không được khiêu khích ngươi. Dư Cản không khỏi sửng một chút, không nghĩ tới cái này cơ 8 cùng đại lý tự lại có như vậy huyết hải thăm chắc không được vừa rồi như vậy mất trí đồng dạng làm kia cấp thấp nhất khiêu khích hành vi. Thế nhưng là ngươi cùng đại lý tự có huyết cửu có quan hệ gì với ta a? Cái này mẹ nó đều 20 năm ta mẹ nó khi đó thậm chí còn chưa ra đời. Dư Càn có chút im lặng, rất có loại thủ cha tử còn cảm giác. Chúng ta đại lý tự vì sao muốn giết gió mạnh nhất tộc tộc trưởng cùng hắn nhiều như vậy như tử? Dư Càn hỏi một câu. Ta đây cũng không biết ta chỉ biết có như thế chuyện. Nư Tiểu Cường trả lời. Dư Càn gật đầu, tiếp tục hỏi, đã lấy gió mạnh nhất tộc cùng đại lý tự mối thù truyền như thế sâu, cái này cơ tám vì sao còn dám như thế nên ngang đến Thái An thấy cường ca ngươi? Nư Tiểu Cường nhẹ nhàng trả lời, mối thủ truyền kiếp thì mối thủ truyền kiếp. Cái này do mạnh nhất tộc hiện tại cũng là cùng đại Tề hoàng tộc giao hảo, đến cái này không sẽ đưa tới chọc yêu đi người. Chương 314. Ta trang bức như thế này, 3. Chương 314, ta trang bức như thế này, ba. Dư Cản giật mình tới, cho nên vừa rồi nhiều như vậy Hải Yêu đều là có đứng đắn thân phận. Ừm. Nư Tiểu Cường gật đầu, ta cũng không phải người ngu, nếu là không đứng đắn thân phận, ta dám tại Thái An thành gặp bọn họ. Dư Cản ngượng ngùng cười một tiếng, hoàn toàn yên tâm lại. Gia hoàn này Vừa rồi hắn còn tưởng rằng gặp được loại nào đó phạm tội giao dịch hiện trường, chạy trốn lộ tuyến đều muốn hơn 10 đầu. "Trách ta, lần sau ta tới sách sớm cùng Cường ca ngươi trò hỏi, không chậm trễ ngươi chính sự." Dư Cản ấy này nói. "Thế nào, ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta nhiều như vậy yêu tộc tụ tập vào cái này thương lượng chuyện gì sao?" Ngư Tiểu Cường hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. "Dư Cản nơi nào sẽ có hứng thú, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện." Hắn trực tiếp lắc đầu khoát tay, "Không được cường ca, các ngươi thương lượng đi liền thành, không cần biết." Ngư Tiểu Cường theo tay cầm lên trên bàn hoa quả khô bắt đầu ăn, hỏi, "Nói đi." đến cái này chuyện gì? Tìm Tiểu Uyển. Đúng thế. Dư Cản thành thành thật thật gật đầu, hỏi, "Tiểu Uyển đâu? Làm sao không gặp nàng? Quy thừa tụng đâu? Làm sao cũng không thấy hắn?" Hai người bọn họ hồi tộc bên trong đi, chờ một chút trở về. Nói xong, Nư Tiểu Cường sắc mặt liền trực tiếp thay đổi, Dư Ti trưởng làm tân tiến phó mã, còn có tâm tư quan tâm nhà ta Tiểu Uyển sự tình. Dư Cản biểu lộ lập tức cứng đờ, kiên trì nói, "Chuyện này, ta nói với Tiểu Uyển nhiều lần, nàng có thể hiểu được ta." Cho cười, Nư Tiểu Cường suỵ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Hiện tại biết người không vào cái này, có thể đi." Nư Tiểu Cường lệnh đội khách, Dư Càn bất vi sở động, tiếp tục cười hỏi: "Xin hỏi Cường ca, tiểu viện là lúc nào rời đi thái ăn? Có cái 4-5 ngày đi." Ngư Tiểu Cường không phải rất kiên nhẫn trả lời một câu. Dư càng lúc này từ trong ngực xuất gia vị kia thuật sư chân dung bảy vào bản tử thượng: "Cường ca, người này ngươi nhưng từng gặp?" Nư Tiểu Cường tùy tiện nhìn lướt qua, "Không có." "Cường ca, ta nhưng phải cẩn thận nhìn một cái, đây chính là quan hệ đến tiểu viện trong sạch." Dư càng mau nói. "Trong sạch?" ngư Tiểu Cường trừng mắt, "Tiểu tử ngươi có ý tứ gì?" Dư Cản tranh thủ thời gian giản lược miêu tả một chút trường khiêm sự tình, tiện thể lấy đem ý đồ đến nói một lần. "Ngươi hoài nghi cái này cái gì tuật sư là tiểu Uyển Nhiết?" Nư Tiểu Cường chất vấn. "Không không không, Dư Cản tranh thủ thời gian lúc đầu, ta chính là để chứng minh không phải tiểu Uyển làm. Đối phương dù sao cũng là Lễ Bộ Lan Trùng, vào triều đình này bên trên cũng là có liên quan hệ. Nếu là không thể cho người ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đối cường ca ngươi cùng tiểu Uyển đến nói tiểu gì cũng sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức." Nư Tiểu Cường lại quét mắt chân dung, nói thẳng, "Nhớ tới là ta biết." Đối với Ngư Tiểu Cường trực tiếp cùng thành khẩn, Dư Càn tại chỗ có chút sửng sốt, "Như thế Dũng, Cường ca, ngươi tại sao phải giễu hắn?" Dư Càn hỏi. Ngư Tiểu Cường khinh thường nói, "Hôm qua hắn lén lén lút lút vào bốn phía điều tra, còn va vào chuyện tốt của ta, ta trực tiếp cầm xuống thẩm hỏi một chút, biết là kia cái gì trường kim người. Ta liền đem người ném đến người trước phụ xem như cảnh cáo. Chưa từng biết cái này, bức là ôm giám thị tiểu huyền mục biết đến. Đáng chết. Người cho rằng đâu? Đương nhiên đáng chết, phòng đoán tiểu liền là tử tội." Dư Càn lòng đầy căm nói, sau đó lại cẩn thận nhìn xem Ngư Tiểu Cường, nói, "Cường ca, Nhưng là người ta tốt xấu là lễ bộ người, ngươi cứ như vậy tùy tiện giết có phải là không quá thỏa đáng? Ta cái này nên như thế nào bàn giao đâu? Chỉ là một cái bất nhập lưu thuật sư, muốn cái gì bàn giao? Ngươi liền nói là lão tử làm, để ngươi tới tìm ta, Nư Tiểu Cường khinh thường nói, gặp được chuyện của ta, hắn không chết, ai chết? Dư càng tiếp tục nói, xin hỏi cường ca là gặp được chuyện gì? Thôi nói cho một chút liền có thể, ta đối trong chùa cũng tốt bố trí một cái lý do bản giao, tiện thể qua loa qua chương là chung. Nư Tiểu Cường hai mắt lần nữa cười nói, cùng vừa rồi một dạng sự tình, hôn qua ta cũng làm cho những cái kia hạ yêu đến cái này. Ngươi muốn biết nha, ta cho ngươi biết. Dư Cản. cái này liền rất khéo dư Càn kỳ thật không muốn biết loại sự tình này chỉ làm cho mình thêm phiền phức, mà lại cái này Ngư Tiểu Cường ba phen mới bận nhắc tới cái này, một bộ rất nhớ chính mình quấn vào dáng vẻ, còn không nghe cho thỏa đáng. Dư Càn làm ra quyết định kỹ càng, trực tiếp đứng lên, nói, "Ta Minh Bạch Cường ca, ta về sau liền sẽ an bài một cái lý do hợp lý cho cấp trên cùng cho Trương Lan chung. sẽ không liên lụy tới Cường ca ngươi, ta sẽ xử lý tốt Cường ca yên tâm." Nói xong, Dư Càn liền cáo từ rời đi. Thế nhưng là Ngư Tiểu Cường trực tiếp giữ chặt Dư Càn cổ tay. Cường ca khóa nam Cường ca ta há lại giờ trò dối trá người, ngồi xuống, tốt nghe. Cường ca, không tốt ta, Dư Cản cố nặn ra vẹ tươi cười, coi như ta không nói, các ngươi trong chùa Đoán chừng cũng sẽ cùng ngươi nói." Ngư Tiểu Cường thản nhiên nói. Lần này đến phiên Dư Cản sửng sốt không rõ Ngư Tiểu Cường lời này là có ý gì. Hắn thử nghiệm hỏi một câu, "Cường ca, ngươi đây là ý gì?" Ngồi xuống. Dư Tiểu Cường không thể nghi ngờ nói. Dư Cản đành phải kiên trì tiếp tục ngồi xuống, có loại cảm giác lên tận thuyền. Cái này đáng chết chứ kiêm, không có việc gì loạn tra cái gì a, thật thật quá ngu xuẩn. Trực tiếp đem mình cho đưa đến trong danh đi. Ngươi biết huyền cảnh sao?" Nư Tiểu Cường trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Dư Cản căn bản cũng không có nghe qua chuyện này, chỉ là lắc đầu. Huyền cảnh lại xương tiên nhân di thất chi cảnh. Nư Tiểu Cường tiếp tục bổ sung một câu. Dư Cản tại chỗ sửng sốt, không khỏi hỏi, trên đời thật có tiên nhân vết tích? Không có. Nư Tiểu Cường lắc đầu, tiên nhân dấu chân sớm đã diệt tuyệt nhiều năm, không thế nào kiểm chứng. Vậy cái này huyền cảnh là lai là gì?" Dư Cản tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Nư Tiểu Cường tựa như ngờ tới Dư Cản không biết huyền cảnh cụ thể là cái gì, chỉ là chậm thay hắn giải thích. Nguyên lai lấy cảnh lai lịch đồng dạng là không thể nào kiểm chứng chỉ biết là rời rạc, vào đại tệ cảnh nội một chỗ lạc long thánh địa đúng vậy, dùng rời rạc hai chữ vừa vặn phù hợp. Cách mỗi 20 năm, huyền cảnh lối vào liền sẽ vào đại tệ xuất hiện. Không có cố định nơi trốn, vào bất kỳ địa phương nào đều có khả năng. Bên trong là một vùng đất bao la, trải qua nhiều lần kiểm chứng, đại tề bao quát xung quanh quốc gia căn bản cũng không có bất luận cái gì một nơi cùng bên trong tương tự. Cho nên cũng có thể xác định là cái này, một cái độc lập lại 10 phần rộng lớn không gian, lại bởi vì có người ở bên trong phát hiện qua động phủ vết tích, từ bên trong nhặt được không ít có văn tự ghi chép sách cùng đồ vật. Nhưng đang tiếc chính là Những cái kia văn tự căn bản là xem không hiểu, mà lại tu sĩ tầm thường căn bản không thể lâu xem. Nếu không nghiêm trọng thậm chí sẽ mù. Những cái kia cầm về đồ vật càng là một cái đều dùng không được, chỉ biết là nơi đây bất luận cái gì kỹ thuật rèn đúc đều rèn làm không được. Cho nên, mới có rất nhiều đại năng tu sĩ nói cái này huyền cảnh hoặc từng có tiên nhân dấu chân, nếu không căn bản là giải thích không được. Mà lại, tựa hồ là lúc ấy tiên nhân đột nhiên tuyệt tích thời điểm, nơi này là cuối cùng tồn lưu chi địa. Thẳng đến cuối cùng ngay cả huyền cảnh bên trong tiên nhân đều tuyệt tích. Cho nên một mực liền có truyền ngôn, huyền cảnh chính là các tiên nhân thất lạc chi cảnh. Tin tức này vừa truyền ra đi, lập tức liền dẫn thiên hạ tu sĩ chen chúc mà tới, mỗi một lần huyền cảnh mở ra đều là một trận cực kỳ gió tanh mưa máu đồ sát. Về sau nhiều năm trôi qua, lại lớn huyền cảnh cũng bị người lật cả đáy lên trời, dần dần liền phát hiện, nơi này lại không có bất luận cái gì tiên nhân hơi thở, cũng không có bất luận cái gì thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Mà những cái kia may mắn tìm kiếm đến có văn tự đồ vật lại căn bản vô dụng. Dần dần cái này huyền cảnh lại không có giống vừa phát hiện thời điểm như thế lựa nóng, lại thêm đại tệ mình giữ gìn, cái này huyền cảnh cũng liền thành đại tệ mình đồ vật. Căn bản không dung ngoại lai thế lực nhúng chàng. Phải biết, năm đó đại tế danh xưng Thiên triều chi quốc, hùng ngồi trung nguyên đại địa, vào xung quanh đây đông đảo quốc gia bên trong có được tốt đẹp nhất sân hạ. Thực lực căn bản không ai có thể cản. Qua nhiều năm như thế, quốc thổ chậm rãi thu nhỏ, thực lực chậm rãi suy yếu. Hiện tại có thể dùng quốc lực mềm nhũn để hình dung, nhưng là tu hành giới nội tình vẫn là tồn tại. Vào xung quanh đây một vùng, tế quốc tu hành giới vẫn là nhất đẳng tồn tại. Tại đối mặt huyền cảnh loại này, thánh địa thời điểm đại tế tu hành giới nhất trí đối ngoại, thái độ rất mạnh. Lại thêm, cái này huyền cảnh hiện tại công năng thực không cần tiết trả giá như thế lớn đại giới đi. Cho nên hiện tại, cái này huyền cảnh cũng liền căn bản là đại tệ chuyên môn thánh địa, mỗi một lần mở ra cơ bản đều là đại tệ tu sĩ tiến vào. Chưa có ngoại lai tu sĩ. Trải qua cái này năm này tháng nọ tìm tòi xuống tới, đối cái này huyền cảnh không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là mà biết rất nhiều. Cảm tạ Thái Hư thần giáp đại ma vương, Chenif, lãnh tụ Phong Vân, vui nói, Thanh sam vẽ tranh, Thánh ma hoàng, tiền hí đẩy câu lan, lục 16 chi lục 18, ta thật không phải ngũ hành thiếu thịt khen thưởng duy trì. Chương 315. Dư ta cũng không bất tải, 1. Chương 315. Dư Mỗ ta cũng không bất tải, 1. Nghe xong Ngư Tiểu Cường cơ bản giới thiệu, Dư càng có chút rung động, hóa ra còn có loại này dùng khoa học giải thích không được đồ vật. Bởi vì dựa theo Ngư Tiểu Cường miêu tả, chỉ gặp qua huyền cảnh cửa vào, sau đó từ cửa vào truyền tống vào nội bộ, căn bản cũng không biết huyền cảnh cụ thể chỗ. Dư càng thậm chí có chút nghịch ngợm nghĩ đến, cái này hẳn là chính là không gian nhảy vọt kỹ thuật. Dư càng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xâm nhập mà hỏi, "Cường ca, nghe ngươi miêu tả, cái này huyền cảnh giống như không thể để rất nhiều người đi vào." Ừm. Tiểu Cường gật đầu, mỗi lần đại khái chỉ có thể tiến số lượng trăm người. Nhân số không xác định, chỉ biết tiến nhất định nhân số về sau, cửa vào sẽ trực tiếp đóng lại. Kia đi vào về sau đâu? Có thể đợi bao lâu? Lại thế nào ra? Có thể không đi ra sao? Có thể ở bên trong lâu dài lưu lại sao? Dư Càng tiếp tục hỏi. Nư Tiểu Cường giải thích nói, đại khái có thể đợi cái năm này, thời gian đến, tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ chính là, cái này đều qua nhiều năm như vậy, cái này hoàn cảnh đều mở ra nhiều lần như vậy, đều không có cái gì lớn phát hiện, vì sao nhìn cường ca ngươi bộ dáng này giống như còn rất nóng lòng. Dư Cản không hiểu hỏi. Sát Cái này huyền cảnh nhìn xem không có gì bí ẩn có thể đảo. nhưng là có một chút là tất cả người tu hành đều tha thiết ước mơ. Ngư Tiểu Cường dừng một chút, tiếp tục nói, đó chính là huyền cảnh bên trong linh khí nồng đậm độ. Tăng cứ số liệu, bên trong linh khí phổ biến nồng độ đều so bên ngoài lớp 12 đến gấp 5 lần. Nhiều địa phương thậm chí có thể đạt tới hơn gấp 10 lần. Mặc dù thời gian ngắn linh khí nồng đậm độ đối những cái kia tứ phẩm trở lên tu sĩ không có cái gì đại dụng, nhưng là đối với một chút ngũ phẩm trở xuống tu sĩ đến nói vẫn là vật đại bổ. Nhất là những cái kia ở bình cảnh nhiều năm tu sĩ, những linh khí này thậm chí có thể tạo được đột phá bình cảnh hiệp trợ tác dụng chỉ ít có không ít người đều là dựa vào mang vào đan dược tăng thêm ở trong đó linh khí đột phá thành công. Cho nên, coi như qua nhiều năm như vậy, cái này huyền cảnh như thường có thể chịu rất nhiều người hoàn nên. Dư Càn giật mình tới, hóa ra còn có tầng này nguyên nhân, kia liền có thể hiểu được ngư tiểu cường bọn hắn lửa nóng. Năm ngày thời gian xác thực ngắn chút, nhưng đối điểm mấu chốt đến nói xác thực rất hữu dụ. Dư Càn tiếp tục hỏi, không đúng cường ca, huyền cảnh coi như chỉ còn lại linh khí nồng đậm chỗ tốt, nhưng quốc gia khác tu sĩ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đi. Dù sao có thể trợ giúp đến ngũ phẩm trở xuống tu sĩ cũng đã là một kiện rất khó được sự tình. Nư Tiểu Cường bình tĩnh giải thích nói, "Ừm, cho nên, mỗi một lần danh nghịch rút bỏ đại tề cảnh nội các thế lực chia cắt, các ngươi thiên tử đều sẽ xuất ra một bộ phận đi bán. Bởi vì linh khí này dù sao tính không được cái gì tuyệt đỉnh chỗ tốt, quốc gia khác cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này cùng đại tề luân nghịch, không đáng. Dạng này a, cho nên nói, cường ca các ngươi thủy tộc cũng có danh nghịch rồi." Dư Càn hỏi, "Ừm." Nư Tiểu Cường gật đầu. "Kia cường ca vừa rồi cùng những yêu tộc kia thương lượng cũng là liên quan tới cái này huyền cảnh sự tình Lần này đến phiên Dư Càn lần nữa không hiểu, hắn hỏi Cái này cũng không tính là gì việc không thể lộ ra ngoài a, dù sao cái này huyền cảnh vào trong giới tu hành khẳng định rộng làm người biết. Cường ca ngươi vừa rồi vì sao một bộ thần thần bí bí dáng vẻ? Còn đối tấm kia khiêm thủ hạ thuật sư hạ sát thủ. Nư tiểu Cường hai mắt nhắm lại, thật lâu nhìn xem Dư Cản, cuối cùng nói, chuyện này liên quan hệ đến chúng ta yêu tộc bí mật. Dư Cản trong lòng một cái lộ bộ, hắn gạt ra tiểu dung, "Cường ca, ta có thể không nghe sao?" Nư tiểu Cường giống như cười mà không phải cười, tay phải chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Dư Cản cổ tay, mượn. "Nói xong, Nư tiểu Cường lần nữa giải thích lên. Huyền cảnh bên trong có một chỗ bí địa, đối với chúng ta yêu tộc lại hích lợi cực lớn chỗ. Là Đại khái vào 40 năm trước phát hiện, lần trước vừa cẩn thận thăm dò một phen, xác định điểm này. Cho nên, chuyến này chúng ta bắt buộc phải làm. Dư càng lúc ấy liền sửng sốt, trọng yếu như vậy bí địa cường ca ngươi cứ như vậy nói cho ta rồi? Ngươi liền không sợ ta quay đầu cùng đại lý tự người nói? Ngư Tiểu Cường không thèm để ý chút nào nói, không quan trọng, cái chỗ kia cái đối yêu tộc hữu hiệu. Các ngươi tu sĩ nhân tộc một chút tác dụng không có, mà lại, ta đã lựa chọn nói cho ngươi, ngươi liền nên biết muốn thủ khẩu như bình, ai cũng không thể nói. Nếu là chuyên gia, ngươi chính là đang cùng tất cả yêu tộc là địch. Ngươi hiểu ta ý tứ? Dư Cản sắc mặt cứng nhắc gật đầu, "Ta hiểu. Cường ca, ta cùng ngươi cam đoàn, chuyện này ta tuyệt đối không chuyển ra ngoài. Tiến tâm đi." "Nhưng là đã chúng ta nhân tộc nửa điểm dùng không có, ngươi nói với ta cái này làm gì a?" "Ta cần ngươi trợ giúp." Ngư tiểu Cường Như nói thật, lúc đầu ta cũng không có ý định nói cho ngươi, thẳng đến ngươi vừa rồi xuất thủ chế trụ cơ tám. "Cường ca, ngươi đây là ý gì?" Dư Cản không hiểu hỏi, "Ngươi vừa rồi có trông thấy" Nư Tiểu Cường tiếp tục giải thích nói, chỗ này bí địa, đại tề yêu tộc địa vị trọng yếu trọng tâm nhân viên cơ bản đều biết đã có lợi ích đu cậu, liền sẽ có đề phòng, có chấm giết. Chúng ta thủy tộc cùng hải tộc xem như đồng tông đồng nguyên, cho nên cái này mấy lần tụ hội đều là thương thảo hợp tác hố tương lẫn nhau trợ giúp sự tình đến lúc đó vào huyền cảnh bên trong hố bang hỗ trợ, cộng đồng chia các phần này lợi ích. Đồng thời đề phòng cái khác yêu tộc. Dư cản sắc mặt khó coi, cho nên, cường ca ngươi là coi trọng ta đối yêu tộc trời khác thực lực. Lúc này mới nói với ta những này, muốn để ta giúp ngươi bật điệu. Không sai. Nư Tiểu Cường khen ngợi gật đầu, ngươi rất thông minh. Ta chính là nghĩ như vậy, cũng là vừa rồi trông thấy thực lực của ngươi, liền nghĩ như thế. Dư Càn lắc đầu cười gượng, "Cường ca, ngươi sợ là hiểu lầm. Ta hiện tại chỉ là lục phẩm tu vi, mà lại ta phương này thức không thể dùng nhiều, có thể thành công chế trụ một cái coi như cảm ơn trời đất. Nơi nào có thể đến giúp ngươi a lại nói, những cái kia tứ phẩm trở lên yêu tộc ta càng là nửa điểm phương pháp không có, nơi nào có thể giúp một tay." Nư Tiểu Cường cười nói, "Ngươi đây yên tâm. Bởi vì huyền cảnh đồng độ linh khí trên cơ bản cái đối tứ phẩm trở xuống hữu dụng. Lại thêm thế lực khắp nơi sợ thực lực quá mạnh đi vào sẽ phá hư cân bằng, phát sinh chuyện không tốt." Cho nên, tiến Huyền cảnh nhân viên tu vi ước định mà thành chỉ có thể ngũ phẩm trở xuống. Cho nên ngươi yên tâm, có thể vào tu sĩ mạnh hơn cũng chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong tu vi. Mà ta muốn ngươi hỗ trợ cũng chỉ là để phòng yêu tu mà thôi, cùng nhân tộc tu sĩ không có hệ. Ngươi có thể một chiêu chế trụ cửu tám, điểm này liền đủ. Dư Càn hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Ngư Tiểu Cường đánh lấy phần này chủ ý má. Cái này thô lô hắn tử tâm tư vẫn là tinh tế. Bởi vì chính hắn là nửa yêu thân thể, biết mình không làm gì được hắn, mà tu vi của hắn lại có thể rất tốt khắc chế chính mình, mà mình lại có thể rất tốt khắc chế cái khác yêu tu. Cái này hắn sao không phải liền là nghĩ đến mình là kim bài đa thủ? Cái này mẹ nó, mưa tiểu cường bản tính này chẳng phải là đánh bay lên. Kiếm buồn không lỗ. Sao? Thẩm cơ Nam, Cường ca, ngươi không muốn không muốn hiểu lầm. Phần của ta pháp khí lấy ta thực lực trước mắt nhiều nhất chỉ có thể chế trụ một cái yêu tu. lại đến một cái liền giúp không được, không có tác dụng gì. Dư Cẩn nói thẳng. Nưa tiểu cường cũng không có hoài nghi, có thể khắc chế một cái liền rất như bức, hắn tin tưởng cái này lý do thoái thác. Nơi nào sẽ nghĩ đến Dư Cẩn là bậc học nam nhân, có như một cái gia cường liên từng cái bên trên đều có thể giải quyết hết cái chủng loại kia. Cái này không có việc gì, chỉ là bảo hộ tôi, có thể chế trụ một cái chính là giúp ta đại ân." Nư Tiểu Cường gật đầu nói, Dư Càng không có đáp ứng, duy trì trầm mặc. "Tiểu Huyền cũng sẽ cùng ta cùng đi, chúng ta khẳng định sẽ cùng một chỗ hành động." Nư Tiểu Cường lại bổ sung một câu. "Tiểu Huyền cũng đi?" Dư Càng ngẩng đầu hỏi. "Đúng thế." Nư Tiểu Cường lần nữa cho khẳng định. Chương 316. Dư Mỗ ta cũng không bất tải, 2. Chương 316. Dư Mỗ ta cũng không bất tải, 2. Dư Càng lập tức có chút bất đắc dĩ, Nư Tiểu Cường tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, "Ta biết ngươi cùng Tiểu Huyền quan hệ không ít." Ngươi liền không lo lắng an toàn của nàng. Cường ca, ta đều là phò mã, ngươi không phản đối điểm này sao?" Dư Càn hỏi ngược lại. Nư Tiểu Cường đại nam tử chủ nghĩa bỗng nhiên hiện ra, nam nhi tam thê tứ thiếp có gì không thể? Ta sẽ không bởi vì tiểu Uyển là muội muội của ta liền không đồng ý điểm này." Tiểu tử ngươi người không sai, các phương diện cũng hoàn toàn xứng với tiểu huyện, ta không có ý kiến." Dư Càn là lại vui vừa giận, cái này đại cứu ca thật có chút đồ vật. Trước đó còn lòng đầy căm phẫn, hiện tại liền không quan trọng rồi. "Cường ca, đây thật ra là các ngươi yêu tộc nội bộ sự tình, đến lúc đó ta một cái nhân tộc đi theo không thích hợp à? Dư Càn nói: "Đây là việc nhỏ." Nư Tiểu Cường thản nhiên nói: "Lại không phải một mực tại cùng một chỗ hành động, đến lúc đó ta lại gọi ngươi là được." Lẫn nhau định vị không tính khó. Dư Càn trầm mặt xuống, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Nư Tiểu Cường, "Ta hỏi mấy vấn đề có thể sao?" Đương nhiên. Nư Tiểu Cường hào sảng gật đầu. Dư Càn hỏi ra vấn đề thứ nhất, "Cường ca ngươi xác định cái này hiển cảnh chỉ có thể tứ phẩm trở xuống đi vào?" "Xác định." Nư Tiểu Cường gật đầu nói. "Xác định lấy cái gọi là bí địa cái đối yêu tộc hữu dụng?" "Xác định." "Nếu là đối nhân tộc hữu dụng, lấy ngươi đại lý tự thân phận chắc liền có thể biết điểm này." Dư Càn tiếp tục hỏi: "Kia cường ca ngươi vì sao có thể xác định ta lần này có thể đi vào hình cảnh? Dù sao tu vi của ta bây giờ còn chưa tới bình cảnh." Ngư Tiểu Cường trả lời: "Ngươi nhất định có thể đi. Đại lý tự danh mạch không ít, ngươi là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất, khẳng định có ngươi một cái. Điểm này yên đi tâm, các ngươi chủ Khanh khẳng định sẽ để cho ngươi đi." Dư Càn gật đầu, dựa theo nói như vậy, ta sau khi đi vào khẳng định chính là đi theo đại lý tự đội ngũ đến hành động A làm sao có thể thoát đội ngũ đi giúp ngươi? Ta coi như muốn đi, đại lý tự người cũng sẽ không để ta đi, dù sao phong hiểm lớn như vậy." Nư Tiểu Cường lại lơ lên nói: Không có ngươi nghi khoa trương như vậy, qua nhiều năm như thế, huyền cảnh đã sớm hòa bình không ra dáng. Tất cả mọi người là đi vào tu luyện, không có ai có nhàn tâm làm những cái kia hạ lưu hoạt động. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta thủy tộc sẽ cùng các ngươi đại lý tự hành động. Trước đó không phải để tiểu viện đi một chuyến đại lý tự nha, ví chính là đi huyền cảnh sự tình. Là phụ thân ta cho các ngươi chùa khanh giấy viết thư. Giao nhân nhất tộc cùng đại lý tự cũng coi là giao hảo, lần này tiến huyền cảnh hố bang hỗ trợ là không thể tránh được. Cho nên ngươi đến lúc đó coi như thoát ly đội ngũ đến chúng ta cái này cũng sẽ không có người hoài nghi gì, điểm này cứ yên tâm. Không nghĩ tới còn có dạng này một mối liên hệ ở bên trong, Chắc không được đi lên sẽ để cho Ngư Tiểu Uyển nên ngang đi đại lý tự tìm chữ tranh. Nhưng là dư can sắc mặt vẫn là làm khó, cuối cùng nói, Cường ca, ngươi cũng sẽ biết, ta mặc dù không sợ hai yêu tộc, nhưng là đừng quên, bên trong còn có nhân tộc tu sĩ. Ta hiện tại đối đầu ngũ phẩm tu sĩ nhân tộc là nửa điểm phần thắng không có. Nếu như đang tìm ngươi trên đường gặp được chút lòng mang ý đồ xấu tu sĩ nhân tộc, ta chẳng phải là nguy hiểm. Ngư Tiểu Cường dừng một chút, như thế, nếu không dạng này, đến lúc đó, ta đi tìm ngươi, hoặc là để Tiểu Uyển đi tìm ngươi. Sau đó ta về sau lại hồi tộc bên trong đi lấy mấy món tốt đi một chút yêu thể pháp khí cho ngươi, cam đoan ngươi bình yên vô sự, như thế nào? Dư càng có chút tâm động, yên lặng tính toán, như thế làm lời nói xác thực không có gì nguy hiểm. Như thế, ngược lại là dễ nói. Nhưng là Cường Ca, đến lúc đó cầm tới lấy đồ chơi, ngươi sẽ không hưng khởi phía dưới đem ta diệt khẩu đi. Ta thế nhưng là nửa điểm không phải là đối thủ của ngươi. Ngư Tiểu Cường lập tức sạm mặt lại, ta ở trong lòng liền cái này hình tượng. Ta Ngư Tiểu Cường há lại làm loại sự tình này người? Khó mà nói nha. Dư Cẩn nhu thuận cái này không phải liền là vào liều mạng kéo ta xuống nước nha. Nư Tiểu Cường nhẹ nhàng tăng hắn một cái, cuối cùng bất đắc gì nói: "Ngươi yên tâm, ta không có khả năng gây bất lợi cho ngươi. Coi như ta nghĩ, Tiểu huyện cũng không đồng ý ngươi không tin ta, còn chưa tin Tiểu huyện. Nếu là tại trước đó, Dư Cẩn cũng không chút nào do dự tin tưởng, nhưng là hiện tại, hắn có chút hư. Được rồi, đi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi, dù sao còn có thời gian." Nư Tiểu Cường có chút không kiên nhẫn quát tay: "Lão tử cũng chỉ là muốn để ngươi giúp làm cái bảo hộ, làm nhà làm nhằng. Suy nghĩ thật kỹ một chút, chờ ta đem yêu thể pháp khí làm ra, nhìn nhìn lại đi." "Được rồi, Cường ca." Dư Cẩn nhu thuận gật đầu. Nư Tiểu Cường lúc này lại hung dữ nhìn xem Dư Càn, "Tiểu tử, ta vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, ngươi nếu là dám chuyển đi, Đường trách Cường ca ra tay ác độc vô tình. Đến lúc đó, ngươi cùng Tiểu Uyển cũng đời này không có khả năng." Dư càng khô càng cười cười, sau đó gật đầu đáp ứng hứa hẹn xuống tới. "Được rồi, ngươi có thể đi." Nư Tiểu Cường cuối cùng khoát tay nói. Dư càng đứng dậy, lại ngừng lại, "Cường ca còn có một vấn đề. Cái này hiện cảnh còn bao lâu như thế?" Liên quan nhất. "Ở đâu?" "Ngay tại Thái An phía bắc." Ngư tiểu Cường trả lời. "Cái này còn có thể đo lường tính toán ra." Dư Càn tò mò hỏi. Ta nói, qua nhiều năm như vậy, đối huyền cảnh hiểu rõ rất là thấu triệt, có chuyên môn thuật pháp đến đo lường tính toán, ta minh bạch. Dư Càn trùng điệp gật đầu, cường ca đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Yên tâm đi, ta liền đi trước. Nói xong, Dư Càn liền cáo từ rời đi. Ngư Tiểu Cường ngồi tại nguyên chỗ, nhắm lại hai mắt đưa mắt nhìn Dư Càn rời đi. Sau đó mang ánh mắt đặt ở vừa rồi cơ tám bị đánh bại nằm qua địa phương, thật lâu bất động. Rời đi tiểu viện Dư Càn quay đầu nhìn cái này một mạc viện tử đối với Ngư Tiểu Cường người này, Dư Càn từ đầu đến cuối giữ lại thái độ hoài nghi, không có khả năng tin hoàn toàn. Cường ca thì cường ca Hai người hiện tại giao tình còn nói không lên thâm hậu. Nhất là Ngư Tiểu Cường mặt ngoài mặc dù nhìn xem Lô mang thu kịch, nhưng là nội tại tuyệt không phải dạng này, tuyệt đối là cái tâm cơ cậu bé đối với hắn vừa rồi tất cả lý do thoái thác, dư cảm cũng làm như năm sáu phần e. Nhất là kia dính đến yêu tộc gần bí chi địa. Nếu là thật sự, kia tuyệt đối liền không chỉ là yêu tộc nội bộ sự tình đồ tốt không ai sẽ không muốn, coi như vô dụng, cầm tới trong tay cũng là một cái to lớn thẻ đánh bạc. Cho nên, chúng tộc khác cùng thế lực chưa chắc sẽ không đụng chạm. Nhìn Ngư Tiểu Cường coi trọng như vậy thái độ, gió tanh mưa máu sợ là không thể tránh được. Vương Tiểu Cường mặt ngoài nói chuyện này chỉ có yêu tộc nội bộ biết, nhưng đoán chừng tin tức cũng đã sớm phạm vi nhỏ lưu truyền ra. Tựa như cái này Ngư Tiểu Cường như vậy dễ dàng nói với mình, và mình không có đáp ứng dưới tình huống liền toàn bộ đỡ ra, còn mỹ danh nói bí mật. Lừa gạt tiểu hài đâu? Hán Dư càng cũng không phải bất tải. Tóm lại, chuyện này chân thực tính cùng dính đến rộng lớn tính, Dư càng hiện tại còn không biết, nhưng nhất định phải ôm lấy một viên cẩn thận trái tim. Không thể bởi vì yêu tộc đối với mình không có uy hiếp, liền gan to bằng trời. Là một tinh xảo xấu bụng chủ người, Dư Cản tính điều chính là bảo toàn mình đầu mục điều kiện, sau đó mới tùy thời vất đánh giá phán tình huống. Cái này Ngư Tiểu Cường chỉ là một chút pháp khí liền muốn tu mua mình, không có khả năng. Chuyện này còn sớm, mình lại đi lại nhìn. Quân chủ động dù sao muốn thả ở trong tay chính mình. Lui một vạn bước nói, coi như thật sự có cái gì nguy hiểm, mình khóc lóc gom sòm lăn lộn không đến liền đi, nghĩ đến chữ tranh bọn hắn cũng sẽ không quá phận bức bách mình như thế một thiên tài bà bối. Bởi vì dư càn đối cái kia linh khí thật một chút hứng thú không có. Đối khác tu vi vây ở bình cảnh tu sĩ có lựa nóng lực hấp dẫn điểm này hắn có thể hiểu được, nhưng là mình hoàn toàn không cần. Ta có linh lục muốn cái gì linh khí? Bình cảnh là thứ độ gì? Không phải hẳn là tu vi đến liền trực tiếp xé rách cái chủng loại kia. Cho nên Dư Càn hiện tại đối cái này huyền cảnh tâm thái chính là tương đối phật hệ, không thế nào nhìn ở trong mắt cái chủng loại kia. Lại nhìn về sau đại lý tự bên này an bài cùng đến tiếp sau tình huống biến động. Thu hồi những ngày suy nghĩ, Dư Càn liền trực tiếp hướng đại lý tự phương hướng trở về. Chương 317. Dư Mỗ ta cũng không bất tải, 3. Chương 317. Dư Mỗ ta cũng không bất tải, 3. Trở lại đại lý tự về sau chuyện thứ nhất, Dư Càn liền trực tiếp đem phụ trách kia thuật sư bản án thạch đến nơi ba người tìm tới. Vụ án này có thể mất Dư Cản đi thẳng vào vấn đề đối ba người nói: "Các ngươi trực tiếp đi tìm Trương Khiêm, nói với hắn, cái này thuật sư nhìn trộm thương gian giao nhân nhất tộc nhị công tử Diên Tư, bị cái sau đánh chết tại chỗ, gian đe. Giao nhân nhất tộc cùng đại tề giao hảo, nếu như hắn Trương Khiêm còn dám làm loại này rình mò sự tình, đại lý tự sẽ lấy phản loạn tội xử lý." Thách đến nơi ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống. Bất quá bọn hắn cũng không có nghi vấn, lĩnh mệnh chính là. Dù sao Trương Khiêm chỉ là một cái lang chung mà thôi, chức quan đẳng cấp lại không cao, không cần để Dư Cản tự mình giải thích. Hắn sớm tới tìm đại lý tự, Dư cảm có thể gặp hắn đã là cho mặn muối. Xưa đâu bằng nay, ngày xưa nho nhỏ ngư dân hải tử, hiện tại có thể hoàn toàn không phải Trương khiêm loại này cấp bậc quan viên có thể dễ dàng bắt chuyện. Mặc dù từ một cái phụ thân góc độ tới nói, trường này khiêm là người bị hại. Nhưng là ngẫm lại con của hắn trường nguyên trên tay kia mấy chục cái nhân mạng, Dư cảm lại càng không có bất kỳ lý do gì trợ giúp dạng này tội phạm giết người rửa an. Mà lại, trường nguyên như thế phạm tội, Dư cảm không tin hắn cái này khi phụ thân một điểm không biết rõ tình hình đã lựa chọn bao che, xem nhân mạng như cỏ rác, vậy lại càng không có cái gì đáng đến đáng thương biết kia thuật sư không phải ngư tiểu luyện rất liền đủ. Nhìn xem Thạch đến nơi ba người rồi đi, Dư Cẩn trực tiếp liền đem chuyện này đặt ở sau đầu. Sau đó lại lần đứng dậy xuống lầu. Hắn muốn tới bi các bên kia tra một ít chuyện, liên quan tới huyền cảnh cùng cái kia gió mạnh nhất tộc cùng đại lý tự ân oán. Rất nhanh, Dư Cẩn liền đi tới trong chùa một chỗ bí ẩn chỗ. Đại lý tự nhiều năm như vậy lịch sử, cất giữ tư liệu rất nhiều, dư bí mật đẳng cấp cũng rất phức tạp. Muốn trước khi nói, coi như Dư Cẩn là hoàng tử cục trưởng, cũng không thể đến nơi này. Nhưng là ai bảo hắn hiện tại mang một cái chín tốc đan hải thiên tại xưng hào. Lần trước trừ tranh hứa hẹn mới lệnh bài đã đến trong tay hắn đại lý tự tất cả địa phương hắn đều có thể đi đến, thông suốt cái chủng loại kia. Tư liệu gì, công pháp, võ kỹ chờ một chút đều có thể tùy tiện nhìn, có thể nói đặc quyền lớn vô biên. Nhưng dư Càn cầm tới lệnh bài về sau rất địa thấp, rất ít khi dùng chính là. Lúc ấy hắn cầm tới lệnh bài ngay lập tức nhưng thật ra là muốn đi tốt điều tra một chút yêu bà nương đúng vậy, dùng lý niệm hương thân phận gây sóng gió yêu bà nương đối dư Càn đến nói một mực là kỳ, nhất là vào nàng cáo chi dư Càn đại lý tự bên trong còn có đồng liêu dưới tình huống, dư càng hiếu kỳ. Hắn không chỉ có muốn tra ra lý niệm hương lai là gì, Càng muốn biết trong lúc này gian là ai nhưng là hắn không có làm như thế coi như hắn có thể tùy tiện tìm mọc nhưng là tìm đọc ghi chép là ở nơi đó tiêu không được hiện tại mình từ một nơi bí mật gần đó nếu là tùy tiện hành động sẽ trực tiếp phá hư mình tính bí mật không cần thiết cho nên cầm tới lệnh bài về sau dư càng cũng không có rất lớn lòng hiếu kỳ đi khắp nơi điều tra thêm dạo chơi, coi như không có khối này lệnh bài mộtạ nhưng lần này không giống huyền cảnh một chuyện đại đa số có ra thế nguồn gốc người cơ bản đều biết điều tra thêm chi tiết không tính là gì càng sẽ không gây nên hoài nghi Dư Cản đến nhà này, lầu các là chuyên môn cất giữ đại tệ cấm địa hoặc là thánh địa loại hình tin tức cả ghẻ. Rất quặng qué bên này, không có bất kỳ ai. Dư Cản vừa tới gần nơi này bên cạnh thời điểm, trong không khí đột nhiên hiện ra một vị toàn thân bao khỏa vào dưới hắc bào người. Hắn đưa tay ngăn lại Dư Cản, cái sau nhanh lên đem lệnh bài đưa tới, cái trước tưởng tận xem xét một phen, cả người lại trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tới bao giờ nơi này. Dư Cản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này đại lý tự thật sự là nơi ngọa long, cao thủ quả thực nhiều không ra dáng. Thu hồi hiếu kỳ ánh mắt về sau, Dư Cản liền trực tiếp đẩy cửa đi vào trong lầu các. Bên trong đồng dạng là trống rông không có bất kỳ ai. To lớn lầu cấp tất cả đều là sách sách lùa. Những này không giống với trước đó dư cẩn đi qua tàng thư các, nơi này mỗi một phần đi tư liệu đều là nổi đồng bệnh dư không trùng cái chủng loại kia, dùng trong suốt tiểu quang cầu bao lại. Giữ bí mật biện pháp có thể nói là phi thường đúng chỗ bất kỳ người nào muốn mở ra lồng ánh sáng nhìn đồ vật bên trong đều sẽ bị ghi chép lại, không chỗ che thân cái chủng loại kia. Dư cẩn mục tiêu rõ ràng minh xác, trực tiếp tìm tới ghi chép huyền cảnh tin tức quang cầu. Lệnh bài đụng vào một chút, quang cầu liền mở ra một cái miệng nhỏ mang bên trong sách lụa rơi xuống. Dư cẩn tiếp nhận sách lụa, hiếu kỳ từng tở từng tở nhìn lại Một đường độc qua xuống tới, phía trước giới thiệu cùng Nư Tiểu Cường nói cho hắn mảy may không sai. Cái này liền cảnh nhiều năm trước sắc thực thế gian tu sĩ đều vào ngấp nghĩ, nhưng theo thời gian trôi qua cùng đối huyền cảnh hiểu rõ càng thêm thấu triệt, cái này huyền cảnh hiện tại liền cơ bản lệ thuộc vào đại tệ vật riêng tư. Chỗ dùng lớn nhất chính là hàng năm mở ra thời điểm tuyển ra một số người đi vào bên trong tu luyện mấy ngày. Có thể nói chỉ là một tòa tu luyện thánh địa, cũng không có cái gì cái khác sáng chói địa phương. Cho nên mỗi lần mở ra thời điểm, đại tệ dùng danh kiếm chút thiên tài địa bảo cũng coi là một bút ngoài định mức thu nhập. Phía trên lại ghi chép mỗi một lần mở ra thời điểm đại lý tự đi vào bao nhiêu người cùng danh sách. Dư Cản không hề có hứng thú với những thứ đó đang nghĩ về sau lại đọc qua thời điểm, trước mắt không khí đột nhiên phập phù lên, ông lão mặc áo trắng đông nhiên xuất hiện, là Trử Tranh. Dư Cản đầu tiên là sửng sở, sau đó tranh thủ thời gian đóng lại sách lụa, hướng Trử Tranh thở dài nói, gặp qua Trử Công. Trử Công như thế nào đột nhiên đến? Ta thấy có người đột nhiên xem xét huyền cảnh tin tức, phát hiện là người, liền tới một chuyến, làm sao đột nhiên sẽ nghĩ đến tra cái này? Hoặc là nói, ngươi là thế nào biết huyền cảnh chuyện này? Chủ tranh mỉm cười cái này hỏi Dư Cản. Vệ Trử Công Là giao nhân nhất tộc Ngư Tiểu Cường cùng ta nói việc này, Dư Cản cung kính trả lời, nói một chút, "Trừ tranh hỏi, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói ta là đi tham dò án." Dư Cản gần như không rõ chi tiết đều nói ra, ngoại trừ Ngư Tiểu Cường mệt mình, cùng kia huyền cảnh nội yêu tộc sợ cầu sự tình không nói. Chuyện này Dư Cản thật đúng là không cần cáo tri, không chỉ có không toan, càng quan trọng chính là nếu là chính mình nói, liền sẽ dính vết ra bản thân có thể giết yêu bản lĩnh điểm này vào Ngư Tiểu Cường bên kia có thể giải thích, nhưng là vào trừ tranh lại không tốt như vậy giải thích. Dư Cản không cần thiết vì chính mình tăng thêm phiền toái như vậy. Như thế hợp Khó trách giao nhân tộc nhị công tử sẽ cùng ngươi nói những thứ này. Trử Tranh cười nhạt nói, "Tấm tiên lang trung bên kia, ngươi xử lý như thế nào?" Dư Cản lại đem xử lý phương án nói một bên, cái sau thoáng gật đầu, coi như biết, cũng không có nói thêm cái gì. Hiển nhiên, Trương Tranh vào Trử Tranh trong mắt đồng dạng là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Cho nên, ngươi bây giờ đối cái này huyễn cảnh cảm thấy rất hứng thú. Trử Tranh nhiều hứng thú hỏi Dư Cản, "Cũng là không phải, chỉ là biết như thế cái địa phương, liền nghĩ lấy đến xem." Dư Cản vò đầu nhẹ nhàng cười, Thì thật cái này sách lụa phía trên ngược lại là cũng không có ghi lại cái gì vật hữu dụng, nhiều lắm là cũng liền biết cái đại khái thôi. Chử Tranh giải thích một câu. Dư càng lập tức mất đi nhìn sách lụa tâm tình, chỉ là hiếu kỳ hỏi Chử Tranh, "Chử công, cái này liền cảnh thật sự là tiên nhân di tích?" Chử Tranh nhẹ nhàng cười, nói là nói như vậy, ai nào biết, dù sao nhiều như vậy nằm trôi qua, không có người tìm tới xác thực chứng minh tiên nhân vết tích đồ vật, đều là suy đoán thôi. Kia Chử công người đi qua sao? Ừm. Chử đầu, đi qua một lần, 40 năm trước đi. Bên trong linh khí xác thực nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt. Dư Càn tiếp tục hiếu kỳ hỏi, "Vậy có hay không địa phương gì đặc biệt?" Trừ tranh lắc đầu, "Không có, đi vào người cơ bản đều đang tu luyện, cực ít nhân tài có nhàn tâm khắp nơi đi dạo." Ta lúc ấy cũng chỉ là đang tu luyện, không có gì chỗ đặc tụ. Dư Càn lập tức mất đi hào hứng, cầm trong tay sách lụa đưa về quang cầu bên trong, nếu như chỉ có tu luyện điểm này đối với hắn tới nói xác thực không có cái gì lực hấp dẫn. Thấy Dư Càn như vậy, Trừ Tranh không khỏi hỏi, "Làm sao?" Trước mắt, "Không có không có." Dư Càn khiêm tốn nói, "Chỉ là đơn thuần cảm thấy không có gì chỗ đặc biệt, có chút thất vọng thôi." Lao phu năm đó ngược lại là giống như ngươi ý nghĩ. Chử Tranh thở dài một hơi, đều nói trên đời có tiên nhân, có thể tìm Trường Sinh, thế nhưng là ai lại thật gặp qua? Trường Sinh gì tìm? Dư Cản lựa chọn không đắc hang, giữ im lặng. Sau đó, Chử Tranh lần nữa mang ánh mắt rơi trên người Dư Cản, cách huyền cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, lúc đầu không có ý định sớm như vậy nói cho ngươi. Tuy nhiên đã ngươi đều biết, kia liền nói với ngươi đi. Lần này huyền cảnh mở ra, trong chùa có ngươi một cái danh nghịch. Đến lúc đó ngươi đi theo vào tu luyện mấy ngày là được. Dư Cản khẽ giật mình, không nghĩ tới danh sách hiện tại liền xác định được, có thể không đi sao? Danh sách đã đưa trình đi lên, đổi không được. Chữ tranh bắt đầu dư càng lập tức im lặng muốn nói lại thôi. chử tranh gặp hắn như vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi thế nào ngươi thật giống như rất không muốn đi vì cái gì dư càng trả lời không được vấn đề này hắn cũng không thể nói mình chướng mắt phần này linh khí cùng ngư tiểu cường sự tình đi không có ta chính là có chút chútth thấtỏng nếu không đem danh ngạch cho người khác ta dù sao còn trẻ qua 20 năm nữa cũng giống như vậy dư càng cuối cùng cẩn thận hỏi một câu hhôn náo chử tranh s mặt tu hành chỉ ở sống chiều khẳng định là càng sớm càng tốt nào có là ngườiơ như vậy nghĩ co như ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng không thể tự đại. Hung chi, danh ngạch loại vật này, ngươi cho rằng rất đơn giản liền có thể được đến sao? Đại Tề tu sĩ đến không hết, cũng chỉ có mấy trăm người có tư cách này. Há có thể chọn 3 lấy 4? Việc này cứ như vậy định, không cho phép làm nó nghĩ. Dư càng trong lòng oán thầm không thôi, thế nhưng là trên mặt lại chỉ có thể cảm kích đáp ứng. Không nghĩ tới cái này trữ tranh sẽ dùng cường ngạnh như vậy thái độ. Trử Tranh dừng một chút, sau đó chắp tay nhìn xem đầy trời quan cầu, nói, "Kỳ thật, lần này tiến huyền cảnh có thể sẽ tương đối đặc thù một chút, đối ngươi mà nói chưa chắc không phải một cái rất tốt luyện." Trử Công Này làm sao nói? Dư Cản biểu thị không hiểu hỏi một câu. Chương 318. Động phòng ngày ấy, ngươi đến cùng có ở đó không? Một Chương 318. Động phòng ngày ấy, ngươi đến cùng có ở đó không? Một, kỳ thật, 40 năm trước, huyền cảnh liền mơ hồ có khôi phục dấu hiệu. Chử tranh giải thích một câu. Khôi phục? Cái này huyền cảnh không phải nói nhiều năm như vậy đều là từ đầu đến cuối như một sao? Dư Cản đi nhanh lên đi qua, nhìn chằm chằm chữ tranh, cảm giác lại bí mật nghe. Từ 40 năm trước bắt đầu, huyền cảnh liền bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Thẳng đến 20 năm trước, càng có một nơi phát sinh biến đổi lớn, ai cũng không biết năm nay sẽ như thế nào. Cho nên lần này, tất cả tu sĩ, bao quát bệ hạ đều cực kỳ quan trọng. Chúng ta đại lý tự ngoại trừ tất yếu danh ngạch đi vào, những người khác sẽ chọn thực lực mạnh một chút đi vào chung. Trừ tranh giải thích một câu. Cái gì biến đổi lớn, có thể để cho mọi người khẩn trương như vậy đâu?" Dư càng tò mò hỏi. Nói đến ngược lại là tỷ lệ lớn cùng yêu tộc có quan hệ. Trừ tranh cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, lần kia biến đổi lớn tình huống cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là huyền cảnh bên trong một chỗ bí địa hiện thế. Nhưng là không đợi người tham dò. Thời gian liền đến, tất cả mọi người bị chuyển tống ra ngoài. Theo về sau hiểu rõ, bí địa không ngừng lăn lộn ra đại lượng yêu khí. Yêu khí mức độ đậm đặc đúng là kinh người. Cũng không biết cái này thời gian 20 năm sẽ diễn biến thế nào. Cho nên lần này, những yêu tộc kia liền đặc biệt tích cực. Nư tiểu Cường trong sân cùng hài tộc gặp mặt tỷ lệ lớn cũng là để chuyện này. Còn nhớ rõ lần trước bằng hữu của người Ngư tiểu huyền tới tìm ta nha. Nàng cho thư chính là nàng phụ thân cho ta. Là muốn cùng chúng ta đại lý tự giữ quan hệ tốt, cũng may hoàn cảnh bên trong thời điểm có thể trợ giúp bọn hắn thủy tộc. Dư Cẩn lúc này mới chợt hiểu tới, cái này ngư tiểu cường trong miệng sự tình nguyên lai là cái này. Trừ Tranh giải thích cũng xác minh Dư Cẩn ý nghĩ. Cổ thí yêu tộc bí mật, quả nhiên là cái đại lao đều biết. Trừ công, đã huyền cảnh biến loạn, ta cảm giác trước đó hòa bình vào lần này cũng không tốt. Ta thực lực bây giờ ít đòi, đi vào rất nguy hiểm, nếu không thì thôi. Dư Cẩn nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, Trừ Tranh liếc mắt Dư Cẩn, kia biến hóa tỷ lệ lớn cùng yêu tộc có quan hệ, ngươi tu luyện ngươi chính là, để ý cái này làm gì? Còn nữa, coi như vào huyền cảnh bên trong, ai dám làm khó đại lý từ ngươi? Không cần lo lắng điểm này. Thấy Trử Chanh như thế cuồng, dư cản mí mắt cuồng loạn, rất là bất đắc dĩ. Vậy nếu là những yêu tộc kia thật phát hiện cái gì không được sự tình, giết như thế nào?" Dư Cản hỏi, giết liền giết. Đó chính là nói, chúng ta những này nhân tộc tu sĩ sẽ không đi quản cái này bí địa sao?" Dư Cản tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Trử tranh hai mắt nhắm lại, đây cũng không phải, vô luận như thế nào, cái này huyền cảnh biến hóa chúng ta khẳng định là muốn nắm giữ ở bí địa sự tình cũng giống như thế. Cụ thể chương trình, Lao phu sẽ còn thương lượng với người khác một hay. Dư Cản đầu, tiếp tục hỏi, công, cho nên lần này huyền cảnh chi hành sẽ để cho tu vi cao người cùng đi chứ?" Dù sao có như thế lớn phát hiện mới, trừ tranh chấp đầu, một chỗ bí địa mà thôi, sẽ không hừa quý củ. Tứ phẩm trở lên tu vi, bên trong linh khí liền gần như không có tác dụng gì. Danh ngạch lại ít, cho nên không có khả năng lãng phí những này danh mạch, khẳng định vẫn là tối cao để ngũ phẩm tu vi người đi. Nhiều năm như vậy, đều là như vậy, sẽ không dễ dàng cải biến, không phải liền lộn xộn, ai cũng không yên lòng ai. Dư Cẩn trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, dạng này liền dễ nói, có thể tiếp nhận, lấy mình bây giờ thực lực, có thể mò chút cá. Ngươi đang còn muốn cái này tra cái gì? Chữ tranh thấy Dư Cẩn không hề rời đi ý tứ, liền lại hỏi một câu. Dư Càn thành thần áp, ta còn muốn điều tra thêm Liệt Phong nhất tộc. Liệt Phong nhất tộc, ngươi tra cái này làm gì? Làm sao? Đúng phải Liệt Phong tổng nhân. Trử Tranh hỏi. Đúng thế. Dư Càng gật đầu trả lời, mới vào Ngư Tiểu Cường bên kia nhìn thấy Liệt Phong tổng nhân, hắn đối ta đối đại lý tự địch ý rất lớn dáng vẻ, mở miệng càng là kiêu ngạo. Ngư Tiểu Cường từng nói với ta chúng ta đại lý tự cùng Liệt Phong tộc nhân có thủ, cho nên ta liền hiếu kỳ muốn điều tra thêm. Cũng không có gì. Trử Tranh trực tiếp giải đáp lấy Dư Càn nghi ngờ, Liệt Phong nhất tộc trong Đông Hải cũng coi là đại tộc, thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn nhất tộc trời sinh tính nết bạo ngược một chút, nghĩ lại địa phương cách lục địa lại gần, cách Đông Hải Chi Tân càng là chỉ có chỉ là mấy trăm dặm. 20 năm trước, Liệt Phong nhất tộc nhiều lần lên bờ, tổn thương Đông Hải Chi Tân bách tính vô số. Nhưng là chúng ta Chu Khanh đại nhân phụng thánh mệnh đi giải quyết chuyện này. Hắn ngự kiếm đi Đông Hải Chi Tân, chiến gió mạnh vương. Mang gió mạnh vương cùng hắn mấy cái nhi tử trạm dưới kiếm, rút nó gần mạch, lột nó ra, đi nó xương. Càng đem đầu lâu treo vào trên Đông Hải. Xuống lệnh, nhất bờ, không sau, cái này Liệt một chút di chuyển đi cùng chúng ta đại lý tự quyết ván coi như như thế kết xuống đây đều là việc nhỏ, ngươi không cần để ý ngươi nói cái kia liệt phong tộc nhân còn tại Thái An sao." Nghe xong tiểu Cố Sự Dư cản chậc chậc cảm thán đại lý tự quyết đoán, cùng lấy nhấc mạch tương truyền, tra chuyển con nối phái lối, ngang ngâm ngữ kiếm quyết định, ngẫm lại liền xoáy khí. Cảm khái xong, Dư cản lắp đầu trả lời trữ tranh vấn đề, ta đây cũng không biết. Trữ tranh cũng không có lại hỏi thêm, một bộ không đem người gió mạnh tộc để vào mắt dáng vẻ. Hắn cũng là không có vào cái này chờ lâu, thấy Dư cản không có vấn đề, liền trực tiếp biến mất tại mơn Dư cản cũng không có tiếp tục tra tư liệu hào hứng. Hắn không thích loại này bị nhìn trộn cảm giác, bó tay bó chân. Chờ mình về sau lại lăn lộn đến đi, nhất định vì bỏ cái này nhảm chán hành vi, ai còn không có gọi bí mật đãi cha đồ vật đều muốn các loại đi chép, còn có để hay không cho người có chút riêng tư mà nói. Hắn không có lại nhiều đợi, trực tiếp đi xuống lầu. Trở lại hoàn thi, Dư cảm ngược lại là không có việc gì, cũng kém không nhiều muốn tán giá trị. Tán giá trị về sau, Dư cảm cùng thuộc hạ cùng một chỗ tại bên ngoài tựu lâu ăn một bữa, sau đó liền lựa chọn đi phủ công chúa đi bộ một chút. Tính toán cũng có 2 ngày không có quá khứ, là nên đi một chuyến. Vừa vào phủ liền nhận tuyệt đối hoan nên. Dư Cẩn cái này cô ra thân phận vẫn rất có phân lượng. Hắn cười một chàng cùng mấy cái này chào hỏi hạ nhân gật đầu ra hiệu. Rất nhanh liền đi tới Lý Niệm Hương chỗ cái tiểu viện từ kia. Vừa mới đi vào, liền thấy Lý Niệm Hương bóng lưng, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Dư cản Cái sau tại chỗ xứng sở vào đâu trực giác nói cho hắn, yêu bản nương ra đây là một loại rất vi diệu cảm giác, kể từ cùng Văn An linh nục giao hòa sau khi, loại này nhỏ bé phân chia Dư Cẩn có thể càng nhanh khác nhau ra. Chính là một loại huyền hoặc khó hiểu nhận biết, một chút liền nhìn ra trước mắt Lý Niệm Hương không phải Văn An, là yêu bản nương. Hai người có hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất trong thấy mình một mực tâm tâm niệm nghiệm yêu bà đưa ra dư càng ngược lại là có chút do dự không biết đối phương vì sao yên lặng lâu như vậy về sau lại đột nhiên ra càng nhiều vẫn là trộn dạng dư càng cũng không biết vì cái gì trộ dạng Tóm lại rất hư chính là nếu không hôm nào đến dư càng treo lên chống nuôi quân bước chân vô ý thức lặng lẽ về sau chuyển đi đến liền tiến đến đi cái gì đưa lưng về phía dư càng lýệ Vương nhàn nhặt lên tiếng nói dư càng bước chân dừng lại chỉ có thể kiên trì đi bảo đi vào trong đỉnh lý niệm Vương cũng xoay người lại khuôn mặt lạnh lùng khí chất biến hóa long trời lở đất. Dư Cản hai tay một đám, chăm chú nhìn chằm chằm mặt của đối phương chứng, cái sau bị giám sát có chút không được tự nhiên, lông mày nhẹ nhàng nhỏ cùng một chỗ. Vì cái gì nhiều ngày như vậy không ra? Dư Cản đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu hỏi. Lý Niệm Hương mang đầu qua tới, lưu lại một cái mỹ lệ bên mặt, cũng không có lựa chọn trả lời vấn đề này. Không trả lời. Dư Cản thấy đối phương như vậy, tiến lên trước, thuận cắn bỏ dậy tiếp tục truy vấn, tại sao phải trốn tránh ta? Là ngươi đề nghị chúng ta thành thân, kết quả ngươi một mực tránh ta tính chuyện gì xảy ra? Vô tích. Lý Niệm Hương quay đầu nhìn xem Dư Cản. A. Dư Càn tại chỗ sững sốt, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn đối phương. "Tên của ta?" Lý Niệm Hương tiếp tục nói, "Ngươi nói là, tên của ngươi gọi Vu Tịch." Dư Càn lại sững sốt một chút, có chút không xác định hỏi, "Ừm." Lý Niệm Hương gật đầu, biết là được, về sau vẫn như cũ lấy Lý Niệm Hương xưng hô ta. "Ngươi làm sao lúc này nói cho tên của ta, không lạ thế?" Dư Càn vào đầu, có chút không biết làm sao. Gọi yêu bản nương gọi lâu, hiện tại chợt nghe xong đối phương chân thực danh tự, Dư Càn đột nhiên có loại không chân thiết cảm giác, nhất là đối phương còn lớn Lý Niệm Hương bộ dáng. Hắn lần này rốt cục có thể hiểu được lúc trước Chí Tôn bảo đối mặt tử hà cùng Thanh Hà song hồn một thể thời điểm khó chịu cảm giác. Sắc thực có loại cảm giác này. Tuy nhiên càng nhiều hơn chính là Dư càng cảm thấy càng thêm kích thích, không biết vì cái gì, biết cái này yêu bản nương dành tự thời điểm, Dư càng lúc ấy liền kích động. Sau đó không che đậy miệng vô ý thức mà hỏi, lúc ấy động phòng thời điểm, người đến cùng tại hay không tại a? Lý Niệm Hương lông mày chau lên, sắc mặt lúc ấy liền tức giận lên, trên thân y phục không gió mà bay, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Dư Càn tranh thủ thời gian quát tay, giải thích nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ ngươi lâu như vậy không ra nguyên nhân. Không có ý tứ gì khác, không ra liền không ra, không có gì nguyên nhân. Lý Niệm Hương nhàn nhạt trả lời một câu. Thấy đối phương dừng lại bão nổi, Dư Càn nhẹ nhàng thở ra, hỏi lần nữa, làm sao đột nhiên muốn nói cho ta tên thật của ngươi? Lý Niệm Hương dừng lại, chằm mắt xuống, một lúc lâu mới lắc đầu nói, không có gì. Đã đều đi đến một bước này, nhiều một chút tín nhiệm. Nha. Dư Càn một điểm không tin đối phương giải thích, thực tế quá mức tái nhận, nhưng lại không cần tiếp tục truy vấn. Khi thật đi, loại nữ hài tử này chủ động lại nghiêm túc nói cho ngươi tên của nàng vào tình cảm góc độ đi lên nói là một loại phóng thích tính chất tín hiệu cho thấy đối phương rất để ý ngươi. Điểm này đối Dư Cản loại tình cảm này đại sư đến nói rõ ràng. Phạm là muốn đổi cái bình thường nữ hài tử, hắn hiện tại liền bên trên. Thế nhưng là cái này tự xưng tên là Vu Tịch yêu bà nương bình thường sao? Hiển nhiên không có, dạng này nữ nhân điên dư Cản không dám dùng lẽ thường đến phòng đoán, trái lại cảm thấy đối phương có phải là có âm mưu gì loại hình. Tuy nhiên có sao nói vậy, Vu Tịch cái tên này vẫn là rất tốt nghe, chỉ là Vu cái này họ vào đại thế rất ít gặp. Cũng không biết cái này yêu bà nương đến cùng lai lịch gì. Dư Cản luôn có loại dự cảm, cái này yêu bà nương địa vị tuyệt không phải phụ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Bởi vì hành vi của nàng cử chỉ đều gần tính biểu lộ lấy nàng ham dưỡng. Không phải cực quý người ta căn bản là bồi dưỡng không ra đối phương loại khí chất này, đây cũng là nàng ra thời điểm, một điểm không có không hài hòa cảm giác nguyên nhân. Dường như chính nàng bản thân liền là công chúa một dạng. Khí chất căn bản liền sẽ không để người hoài nghi. Dư Cẩn lâm vào loại này suy nghĩ, một bên Lý Niệm Hương cũng đã đi bước chân đi ra ngoài. Các loại rời đi cái đỉnh xa hơn một chút thời điểm, Dư Cẩn mới lấy lại tinh thần, hô hảo, "Làm gì? Ngươi muốn đi đâu?" Cùng lên đến. Lý Niệm Hương nói một câu. Dư Cẩn chỉ có thể đi theo, đi vào nàng bên cạnh tân hỏi, "Đi đâu?" Dự tiệc. Lý Niệm Hương thản nhiên nói, "Dự thiệp. Ai đến hội?" Dư Cản tỏ mặt hỏi, "Liên phổ thông tịch tối." Lý Niệm Hương nhàn nhạt giải thích nói, "Chúng ta bây giờ là vợ chồng thân phận, nhất định phải thêm gia nhập dạng này trường hợp, mới có thể càng nhanh bồi dưỡng được căn ý, cùng tại người khác trong mắt nhanh chóng thành lập vững chắc hình tượng. Cho nên, lần này yến hội mời không có cự tuyệt." "Cùng đi." Dự Cản phảng gật đầu, lý do này một điểm má bệnh không có, phi thường hợp lý. Loại thời điểm này, hắn đi cùng chính là không có gì tốt hỏi. Dù sao mấy cái này vương công quý tộc yến hội đều một cái hạnh chỉ cần ghi nhớ thương nghiệp lẫn nhau thổi điểm này, liền cơ bản tới nói vấn đề không lớn. Chương 319. Động phòng ngày ấy, ngươi đến cùng có ở đó không? 2. Chương 319. Động phòng ngày ấy, ngươi đến cùng có ở đó không? 2. Hai. Hai người sóng vai hướng bên ngoài phủ đi đến, trong phủ thị vệ cũng tự giác cùng một tiểu đội ra. Mặc dù bọn hắn thực lực phổ biến nhỏ yếu, nhưng vẫn là môn cùng, đây là phô trương vấn đề. Cửa hông xe ngựa sang trọng đã sớm vào kia chờ lấy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị giáng vẻ. Theo lý thuyết mình nếu là không tới đây, lấy yêu bản lương tính tình không có khả năng đi tham gia loại này nhảm chán diễn hội. Rất rõ ràng nàng là biết mình muốn tới, thế nhưng là đây chỉ là mình Lâm Thời khởi ý a nàng làm sao biết? Dư Cẩn đi theo Lý Niệm Hương tiến vào toa xe, hạ màn xe xuống sau liền không nhịn được hỏi, ngươi chuẩn bị như thế thỏa đáng, là vốn là muốn đi. Lý Niệm Hương quét mắt Dư Cẩn, gật đầu. Ngươi biết ta muốn tới. Dư Cẩn lại hỏi đối phương lại gật đầu. Làm sao ngươi biết? Dư Cẩn có chút hoài nghi nhìn đối phương, ta đây là Lâm Thời khởi ý. Lý Niệm Hương từ đầu đến cuối một bộ lạnh nhạt biểu lộ, đã 2 ngày, ngươi cảm thấy ngươi là có thể đem nắm lấy mình nam nhân. Dư Cẩn lúc ấy liền ngơ ngẩn. Ta sát, bị nhìn xấu a. Da dư mỗ có háo sắc như này, cái này đều có thể bị đoán được. Không nghĩ tới, cái này yêu bản nương vậy mà có thể rõ ràng nhận biết đến mình cái này giản dị tự nhiên sắc tâm. Dư càng có chút bất đắc di co quắp hạ thần, mang phía sau lưng tựa ở mềm mềm trên đệm. Xe ngựa này xa hoa trình độ cũng không so vì quý phi trước kia kém, bên trong rộng rãi, đồ vật bên trong càng là xa hoa. Ở giữa còn cố định một cái bàn, phía trên bày biển rượu ngon trái cây. Xe ngựa giảm sốc hệ thống vẫn như cũ làm vô cùng tốt, may may không cảm giác được sốc này, chén rượu bên trong rượu lắc lư không đi ra cái chủng loại kia. Chờ chút, Dư Càn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hắn tuấn sát một chút lấy rộng rãi toa xe. Rằng đạo lý, hai người này vào cái này bất kể cái gì tư thế đều có thể triển khai, cái đệm vừa mềm, không, có chút nào cấn. Lại thêm như thế ưu tú giảm sóc hệ thống đây quả thực là nghiên cứu thảo luận chiều sâu tốt nhất nơi chốn a. Má. Cảm giác ngoài xe ngựa tiếng người huyên áo, dư càng lúc ấy liền kích động lên, đầy mắt đều là lựa nóng nhìn xem Lý Niệm Hương. Cái mông cũng chầm chậm hướng nàng bên kia chuyển đi. Hiện tại là vợ chồng, hắn cũng không cảm thấy tiếp xuống sẽ có cái gì thất lễ. Senior, ngựa trấn cái gì siêu khốc thật sao? Lý Niệm Hương thần sắc băng lánh, hai con ngươi lấp loé nhìn xem Dư Càn, lông mày nhíu chặt, ngươi điên rồi đi. Không nhìn nơi trốn. Thu hồi ngươi ý nghĩ. Ta ý tưởng gì? Dư Càn hỏi ngược một câu. Chính ngươi rõ ràng. Ta cho ngươi biết, đừng chống rộng khinh người trong sạch ha. Dư Càn tức giận nói, ta một thân chính khí, há lại ngươi nghĩ như vậy. Một thân chính khí? Lý Niệm Hương lạnh lùng đến, lại không đem lơi tay lấy ra, ta liền để xe ngựa kéo lấy ngươi đi. Chính khí Dư Càn hậm rút về mình bóp vào đối phương trái tay bên trên hai tay, lại đem cái mông về sau chuyển một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy u uất nhìn đối phương. Chúng ta bây giờ là vợ chồng thân phận, người dạng này rất quá đáng." Lý Niệm Hương sắc mặt trần chờ một chút, Dư cảm nói không sai, vợ chồng chi đạo như thế nào cũng không tính là quá phận, chỉ là chính nàng không có thích tướng thôi. Nàng bản thân cho gánh vác trách nhiệm cũng không cho phép chính nàng có thể nhanh như vậy thích tướng loại này kịch liệt chuyển biến quan hệ. "Ta biết." Lý Niệm Hương chỉ là gật đầu về, "Cho ta chút thời gian đi, nàng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt." Quả thật như lần trước suy nghĩ, nàng cũng sớm đã một điểm không bài xích Dư Cản, mà là tiếp nhận. Nếu không, liền dự cảm vừa rồi đánh lén động tác, đổi lại bất cứ người nào cũng là tại chỗ vẫn lạc hạ trạng. Không có bất kỳ cái gì có thể thương lượng không, Gian? Nhưng vẫn là câu nói kia, nàng trên người bây giờ gánh vác, không cho phép nàng trăm phần trăm hướng người rộng mở nội tâm của mình. Càng không thể tự tư thỏa mãn mình tình cảm phương diện nhu cầu mà liều mạng sau vạn vật người. Dư càng đang nghe câu nói này thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lý Nhược Hương. Hắn không nghĩ tới sẽ có đáp án này. Vào trong sự nhận thức của hắn cái này yêu bà nương cùng mình thành thân nguyên nhân đại bộ phận đều là có thể có tốt hơn chế giấu. Tình cảm chiếm đoạt tỷ lệ hẳn là không nhiều mới lạ. Cho nên Dư Cẩn đã sớm làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị, chuẩn bị chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi yêu bản nương viên kia cứng cỏi nội tâm. Bây giờ đối phương nói thẳng cho nàng chút thời gian, khá lắm, cái này yêu bản nương hào cảm đối với mình độ so trước đó dự đoán còn nhiều hơn. Ta quả nhiên vẫn như cũ bị lực vô song. Dư Cẩn nội tâm cho mình một cái khẳng định. Lần trước dùng làm bộ hôn chuyện này, Dư Cẩn đã khảo thí ra cái này yêu bản nương đối với mình là có nhất định độ thiệt cảm. Không nghĩ tới cái này độ thiện cảm vậy mà cao như vậy. Không chỉ có động tác trên tay mình phóng đãng không có việc gì, có, có thể được dạng này cam đoan. Linh nói câu nói kia quả nhiên một điểm không có. Thông hướng lòng của nữ nhân Linh chỗ sâu tốt nhất con đường chính là được đến Cam Đoan Dư cản lập tức tắt bá vương ngạnh thượng cùng tâm thái, bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Rất nhiều nam nhân có lúc chính là hèn như vậy, thích ngược lại. Đối phương cự tuyệt liền thích dùng sức mạnh, đối phương đáp ứng liền lại thích bưng. Xe ngửa còn tại đâu vào đấy đi về phía trước, Dư Cản buông lòng tư thế ngồi, cầm lấy trên bàn một cái quả táo bắt đầu gặm cắn. Vô tịch. Ừm. Không có. Thấy đối phương phản ứng khá lớn, Dư Cản tranh thủ thời gian lúc đầu, chính là đơn thuần nhớ một chút, danh tự em hai. Về sau, không cho phép lại gọi, biết là được. Lý Niệm Hương dùng mệnh khiến ngư khí nói. Nha. Dư Cẩn đáp ứng, sau đó lại tiếp tục hỏi, "Vụ cái họ này theo ta được biết vào Thái An bên này hầu như là không có đại tệ đều rất ít có. Người danh tự này dễ nghe như vậy là cha mẹ ngươi hỗ trợ lấy sao?" Lý Niệm Hương không có lựa chọn trả lời vấn đề này. Dư càng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Vậy bây giờ có thể nói cho ta lại cụ thể chút lai lịch của ngươi sao?" Lý Niệm Hương trầm mặt xuống, một lúc lâu mới lên tiếng, "Về sau đi." Dư càng có chút mất hết cả hứng trên môi, nói thật, "Ta hiện tại không hiểu rõ ngươi. Ngươi tới đây Thái An cũng có một đoạn thời gian đi, mà ta bây giờ tại đại lý tự địa vị cũng đã xem như chịu được." Ngươi nhưng xưa nay không có đề cập ngươi muốn làm gì sự tình, hoặc là nói chúng ta muốn làm gì sự tình. Ta không hiểu. Thời điểm chưa tới." Lý Niệm Hương nhàn nhạt nói, dư càng lắc đầu nói, thần thần bí bí, ngươi cái này cái gì đều che giấu, ta rất khó giúp ngươi làm việc. Nói, thích hợp thời điểm đều sẽ nói cho ngươi. Vậy ta không hỏi những này, hỏi chút ngươi vấn đề riêng tư, không quá phận a. Ngươi không phải nói chúng ta hiện tại muốn ăn ý một chút. Ăn ý liền nên theo giải khai bắt đầu. Ngươi bây giờ đối ta hiểu rõ rõ ràng, ta đối với ngươi kiến thức nửa đời. Cái này rất ảnh hưởng ăn ý, dư càn cuối cùng hỏi một câu. Lý Niệm Hương lông mày nhẹ nhàng chọn hai lần, cuối cùng gật đầu nói, giới hạn trong cá nhân ta. Biết. Dư Càn lập tức đến hào hứng, rất có loại rình mò người khác bí mật cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi?" "20." "Còn trẻ như vậy?" Dư Càn biểu thị phi thường không tin, người đây cũng quá mạnh, còn trẻ như vậy tù vi cao như vậy, làm sao có thể? "20." Lý Niệm Hương lần nữa nhẹ nhàng trả lời. Dư Càn hay là không tin, có chút lẩm bẩm, còn tưởng rằng là A giai cấp bậc, không nghĩ tới như thế non. Lý Niệm Hương thần sắc lập tức lạnh lùng xuống tới, một bộ lập tức báo nổi dáng vẻ. Nói đùa, Dư Càng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng tiếp tục hỏi, "Ngươi dáng dấp ra sao? Ta nói là, chính ngươi lúc đầu tướng mạo như thế nào? Có chân dung sao? Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ." Lý Niệm Hương lần nữa chầm mặt xuống, tay phải vướt nhẹ nhẹ trên cổ mình mà bội, cuối cùng lắc đầu nói, "Không có." Đáng tiếc, Dư Càng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, lại tiếp tục hỏi, "Cái kia có thể cùng ta nói một chút ngươi công pháp này nha. Ngươi tu luyện môn công pháp này cũng chỉ là vì lấy công chúa thân phận trà trộn vào Thái An thành sao?" "Ừm, gần." Lý Niệm Hương gật đầu, về phần công pháp chi tiết không có gì để nói nhiều. Ngươi coi như là bí thuật chính là. Ta phát hiện ngươi không có chút nào phối hợp, ta hỏi ngươi cái gì đều là không biết, không có, đây không phải đang đùa ta. Dư Cản có chút không vui. Lý Niệm Hương lần nữa chầm mặt xuống, Dư Cản nói vẫn là có đạo lý, nàng lại là một cái người nói là làm, liền nói, là chính ngươi tra hỏi phương thức có vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy mình dáng vẻ vốn có đẹp mắt sao? So với bộ dáng bây giờ của ngươi như thế nào? Dư Cản lớn mật mà hỏi. Lý Niệm Hương thần sắc phủ lên một tiếng ngạo nghẽ, thản Dư Càn một mặt hoài nghi nhìn đối phương, Lý Niệm Hương tư sắc tuyệt đối tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, không có một nữ hài dám nói toàn thắng. Cái này yêu bản nương như thế cuồng. Dư Càn biểu thị hoài nghi. Lý Niệm Hương không có dạ biện, càng không có giải thích, chỉ là tiếp tục lạnh nhạt nói, còn có vấn đề sao? Dư Càn nơi nào bỏ được kết thúc, thật vất vả bắt được cơ hội này, liền tranh thủ thời gian lướt qua tướng mạo nghi ngờ, tiếp tục hỏi, ngươi là tệ quốc người sao? Lý Niệm Hương liếc mắt Dư Càn, chưa có trở về nói. Người đầy rốt cuộc là cốt thủ vẫn là gia hận. Lý Niệm Hương nhíu mày nói, ta nói giới hạn trong cái nhân ta. Ngươi thích đan cái gì? Thấy thực tế không cạnh ra đối phương miệng, Dư càng thuần thục móc ra một phần nhỏ sách vở ra. Đây là lần trước ghi chép Công Tôn nhiên yêu thích kia một bản. Hiện tại tiếp tục ghi chép Lý Niệm Hương, muốn chính là ngay trước mặt của đối phương Quang Minh Chính Đại ghi chép đã lộ vẻ mình đem đối phương để ở trong lòng cái chủng loại kia coi trọng, lại có thể thể hiện ra yêu thương, càng có thể để cho Lý Niệm Hương cảm nhận được mình phần này chân thành tha thiết. Quả nhiên, thấy Dư càng một bộ phải nhớ bút ký dáng vẻ, Lý Niệm Hương hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ta hỏi vấn đề là đứng tại ngươi bây giờ là Vu Tịch góc độ đi lên hỏi, mà không phải Lý Niệm Hương. Dư Cẩn nghiêm túc giải thích một câu tiếp tục nói, ngươi thích ăn cái gì? Ta thích ăn cái gì? Lý Niệm Hương biểu lộ lầm vào mở mịn cùng thật sâu trong hồi ức. Đúng vậy à, mình lấy Lý Niệm Hương thân phận cùng tói quen sinh hoạt lâu như vậy, nơi nào còn nhớ rõ mình bộ dáng ban đầu. Hoặc là nói, từ nàng lúc trước lựa chọn tu luyện cái này bí thuật bắt đầu, liền đã từ bỏ bản thân, làm sao bản vệ mình thích cái gì. Nhìn xem Dư Càn Na chân thành ham học hỏi ánh mắt, Lý Niệm Hương trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói khẽ, Thanh thủy mật lộ. Thanh thủy mật lộ. Dư Càn có chút kỳ quái hỏi, đây là món gì? Ta làm sao chưa từng có nghe qua. Đại đề có sao? Quê nhà ta đồ ăn. Lý Niệm Hương nhàn nhạt nói, nửa điểm muốn giải thích dáng vẻ đều không có. Dư Càn đành phải trước ghi chép lại, đem nghi ngờ ngăn chặn, trở về sau lại đi tra. Sau đó tiếp tục hỏi, "Bình thường chính ngươi thời gian thích làm cái gì?" "Tu luyện." Lý Niệm Hương nhẹ nhàng trả lời. Dư Càn rất là bất đắc gì nói, "Ta nói là, ngươi không lúc tu luyện, có cái gì thích làm sự tình, yêu thích? Cho dù là đọc sách đâu?" "Không có." "Không có khả năng, không có người sẽ không có yêu thích." Dư Càn tranh thủ thời gian lập đầu. "Không có." Lý Niệm Hương không thể nghi ngờ cường điểm một lần. Dư Càn sạm mặt lại, nửa điểm biện pháp biện pháp đều không có. Hắn tiếp lấy lại hỏi rất nhiều cái liên quan tới người hứng thu phương diện vấn đề, cuối cùng được đến đều là giống nhau đáp án đây là Bồ Tát đi. Nào có dạng này nữ hài à, cái gì đều không thích, không thèm để ý nhìn xem bạn bút ký cái ghi chép lại thành Thủy Bạch Lộ bốn chữ, Dư Cẩn cũng hoàn toàn mất đi điều tra hào hứng. Hắn mang sách đóng lại thu vào trong lòng, sau đó có chút mất hết cả hứng dừng lại tra hỏi. Hắn xem như biết, cũng yêu bà nương đơn độc cùng một chỗ, xác thực chỉ có thể bàn về chuyện đứng đắn. Lý Niệm Hương thấy Dư Cẩn không câu hỏi, liền cũng nhắm mắt lại, yên lặng đi theo xe ngựa tiến lên. Lại qua một hồi lâu về sau, Dư Cẩn đột nhiên há mồm, ngươi biết huyền cảnh sao? Lý Niệm Hương mở to mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, biết Dư Càn trực tiếp ngồi dậy, ngươi hiểu rõ nhiều ít, không coi là nhiều, liền bình thường một chút tin tức. Lý Niệm Hương trả lời, sau đó hỏi, năm nay cũng đúng là huyền cảnh mở ra thời điểm, đại lý tự muốn để ngươi đi. Đúng thế. Dư Càn gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết nhiều hơn một chút. Ngươi thật giống như không muốn đi. Lý Niệm Hương không hiểu hỏi, chuyện tốt như vậy, vì sao không nghĩ? Dư Càn trực tiếp lắc đầu, lười giải thích thêm cái gì, cái kia có yêu khí bí địa một chuyện hắn càng là không muốn nói. Đừng chờ chút đối phương biết, lại muốn cho mình giúp làm chút chuyện xuẩn. Nàng hoàn toàn làm ra được loại sự tình này. Toa xe bên trong lại yên tĩnh trở lại, lại qua ước chừng hơn một phút đầu thời gian, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài chuyển đến xa phu thanh âm, "Công chúa, Phó mã, đến." Lý Niệm Hương trực tiếp đứng dậy xoay người đi ra ngoài, Dư Cẩn cũng chỉ có thể đình chỉ lời nói, cùng đi theo ra ngoài. Bóng đêm đã rơi xuống, bên ngoài ngàn vạn tinh hỏa Trong lúc vô tình, xe ngựa đã hành xử ra Thành An Thành. Từ phương xa địa thế nhìn, nơi này là thành Tây bên ngoài vùng ngoại ô Dư Cẩn mặc dù tới qua thành ngoại ô không ít lần số, nhưng nơi này dù sao rất lớn, cái địa phương này Dư Cẩn xưa nay chưa từng tới bao giờ. So nơi khác hơi có vẻ tĩnh mịch một chút, lầu các mật độ cũng không có lớn như vậy. Trước mắt một tòa này, lầu các lâm giang xây lên, trung quanh cũng chỉ này một tòa. Bên ngoài ngừng không ít chiếc xe ngựa, hiển nhiên người đã đến không ít. Dư Càn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, trên đó viết cảnh vườn hai chữ. Đêm nay ai mời? Dư càng hỏi một câu. Lý Niệm Hương nói, "Cảnh Vương." "Cảnh Vương?" Dư càng nghĩ nghĩ, "Hỏi, thế nhưng là vị kia tiết quý phi nhi từ Cảnh Vương điện hạ?" "Ừm." Lý Niệm Hương gật đầu. "Hắn thiệp tối như thế nào mời ngươi, cái này hiến không tốt tiến?" Dư Càn cười một câu. Chuẩn Sát tới nói là mời ngươi ta. Lý Niệm Hương giải thích nói, "Cũng mời ta rồi, ngươi vừa rồi làm sao không nói?" "Không cần thiết." Lý Niệm Hương nói một câu, liền nâng lên bước chân hướng Cảnh Vườn đi đến. Dư Càn bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo, sau lưng một tiểu đội thị vệ cũng là chăm chú suýt vào phía sau hai người. Chương 320, tỷ tỷ thật tốt. Chương 320, tỷ tỷ thật tốt. Một, Cái này Cảnh Vương dư Càn ngược lại là có chút ấn tượng, trước đó thấy xong Tiết Quý Phi về sau, hắn còn đặc địa đi tìm hiểu một chút Tiết Quý Phi một chút tin tức. Cảnh Vương Lý Khâm Thanh danh cũng coi như khả lớn, tiểu lý dặn một tuổi. Xưa nay có phong lưu thanh danh, thật tỷ. Diệu thật ngon, tinh thông thi từ ca phú, vào Thái An văn đàn bên trong cũng xem là tốt. Ngày bình thường làm nhiều nhất chính là cùng các Phong Lưu nhã sĩ kết giao, Thái An thành to to nhỏ nhỏ nổi danh thanh lâu gần như đều có dấu chân của hắn. Nhưng là làm người chỉ là Phong Lưu, không lương nhạnh, lại thêm tính tình đối diện ôn hòa, rất có tài hoa, cũng coi là có phần bị thiên tử yêu thích. Người trẻ tuổi sinh hoạt qua thành cảnh vương dạng này chỉ có thể nói là nhân sinh bên thắng, quả thực thoải mái. Dư Cần hiện tại đối dạng này vương ra kỳ thật không tính quá cảm bạo, nếu không phải là bởi vì mẹ hắn quá mức quyến rũ, Dư Cẩn cũng căn bản sẽ không đi hiểu rõ những thứ này. Nói thật, vừa nghĩ tới Tiết Quý phi khuôn mặt cùng tư thái, Dư Càn liền muốn cùng vị này cảnh vương điện hạ làm loại kia các luận các hảo huynh đệ. Thay mặt vương đến sao?" Dư Càn hỏi một câu. "Không biết, tỷ lệ lớn không đến." Lý Niệm Hương lắc đầu. "Vậy tối nay đến hội tính là cái gì tính chất? Ta muốn lấy như thế nào tư thái?" Dư Càn hỏi. "Không có gì, liền đơn giản tư nhân đến hội." Lý Niệm Hương trả lời, nếu như cứng rắn nói tính chất, hẳn là văn nhân hội nghĩ đi. Lý Niệm Hương giải thích một câu, Nam Dương vương thế tử muốn vào kinh, nghe nói còn mang Nam Dương chi đại học vấn tối cao người cùng nhau tới. Cái này Cảnh Vương hiện tại tụ tập một bọn văn đan người, đoán chừng chính là vì chuyện này đi. Dư càng ngừng lại bước chân, giữ chặt Lý Niệm Hương, phi thường kinh ngạc mà hỏi, "Nam Dương Vương Thế tử muốn vào kinh? Người không biết?" Lý Niệm Hương hỏi ngược một câu. Dư càng lắc đầu, "Đoạn thời gian trước chúng ta không phải vẫn bận hôn sự, ta nào có thời gian đi tìm hiểu loại sự tình này? Cái này Nam Dương Vương Thế tử vì sao đột nhiên vào kinh?" Lý Niệm Hương giải thích nói, "Thái hậu 70 đại thọ sắp đến. Theo lễ chế, tất cả phiên vương đều cần vào kinh chúc mừng, không thể tới đều sẽ để thế tử tới." Chính là nói, là bị hạ tự mình xuống chỉ. Dư Càn nhỏ giọng hỏi, Ừm. Đại khái chính là như vậy. Lý Niệm Hương gật đầu. Dư Càn rất là kỳ quái rung động mà hỏi, kêu vu cổ một chuyện, Nam Dương Vương gan to bằng trời. Hắn hiện tại còn dám để thế tử vào kinh. Ta thế nhưng là nghe nói cái này Nam Dương Vương chỉ như vậy một cái thế tử. Thế nào, ngươi cho rằng thiên tử sẽ độc thủ? Lý Niệm Hương hỏi ngược một câu. Dư Càn lắp đầu, đây cũng không phải. Bậy hạ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Chính là cảm thấy kỳ quái. Cái này Nam Dương Vương lại thế nào khinh thường, cái này trực tiếp để con trai độc nhất vào kinh chỉ có thể nói, xác thực cho người ta một loại không đem hoàng thất để vào mắt cảm giác. Nói đến đây, Dư Càn lại cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi Lý Niệm Hương, "Ngươi biết cái này nam dương vương còn có hay không ý khác sao?" "Không biết." Lý Niệm Hương lắc đầu. "Ngươi không phải cùng người có hợp tác?" "Ta nói, cả tính, ngẫu nhiên, ta làm sao có thể biết loại này bí ẩn sự tình?" Lý Niệm Hương hỏi ngược một câu, sau đó lại nói, "Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng chính là, loại sự tình này không liên hệ gì tới ngươi, cũng liên lụy không đến trên người ngươi." Ngươi thanh thản ổn định vào đại lý tự làm việc thành, không cần phải để ý đến những thứ này. Dư Càn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người rất nhanh liền bước vào tòa này, chiếm diện tích cực kỳ khả quan cảnh vườn. Xuyên qua lầu các, phía sau là một tòa phi thường hùng vĩ văn hoa. Bên trong cơ bản công trình đều có. Sân bãi rất lớn, người lại không nhiều, rất thưa thất phân tán vào bộ phía. Dư càng ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn coi là lấy cảnh vương giao thiệp hẳn là sẽ có rất nhiều nhân tài lạ, không nghĩ tới lại ít như vậy. Rất nhiều người Dư Càn cơ bản cũng không nhận ra, nhìn nơi này tân khách dáng vẻ, hoàng thân quốc thích không nhiều, còn nhiều những cái kia văn nhân mặc khách nho sinh. Những này sinh có tuổi trẻ, cũng có 3 40 tuổi có thể bị cảnh vương lấy văn học giao lưu danh nghĩa mới tới, đoán chừng cũng đều là có có chút tài năng văn nhân. Hai người vừa tiến viện, một vị thân mang hoa phục người trẻ tuổi liền hướng bọn họ đi tới. Mạc Phi thường sạch sẽ thể, tóc cũng dùng ngọc quan buộc chỉnh, chỉnh tề tề, dự cảm vừa nhìn thấy hắn tấm kia trắng tinh khuôn mặt liền biết hắn là cái kia cảnh vương Lý Thầm. Bởi vì ánh mắt của hắn gần như cùng tiết quý phi một dạng hồ ly mắt, lông mi chi càng là có ba phần tương tự. Là cái âm nhu hình nam tử. Cái này đại tề thực có thể. Dự cảm cũng coi là nhận biết không ít tôn thân người, bất kể lớn tiểu nhân, không có một cái giải khó coi. Văn An đã lâu không gặp. Lý Khâm trên mặt mang ấy ý cười, trước đó ngu huynh chưa thể đổi kịp ngươi lại hôn, thực tế là hộ thẹn đến cửa điểm, thật có lỗi thật có lỗi. Hoàng huynh khách khí. Lý Niệm Hương nhẹ nhàng phúc lễ. Cái này Lý Khâm đúng là không đến tham gia hai người tiệc cưới, người bị vây ở nơi khác, chưa kịp gấp trở về. Lần này mời hơn phân nửa cũng là biểu đạt loại này ấy nấy. Vị này chính là Phó Mã đi, thật sự là phong thần tu lão, tuổi trẻ tài cao. Lý Khâm lại nhìn về phía Dư Cản, cười nói. Dư Cản tở nói, điện hạ khí, kẻ này có tài đức gì? Lý Khâm lại nói, Phó Mã khí. Ta thế nhưng là nghe Mẫu Phi nói qua không ít phỏ mã lời hữu ích, trong lời nói đều là ta thường. Nhiều lần để ta tốt hướng phỏ mã học tập. Tại Hạ Kinh Hoàng, Dư Càn lần nữa thở dài, tới tới tới, mau vào. Lý Khâm cũng không còn quá nhiều Hàn Nguyên, chỉ là thịnh mời hai người đi vào đi vào đỉnh viện bên trong, cùng thường ngày có một chút không giống. khi đó, thân phận của hai người địa vị bày ở cái này, chắc chắn sẽ có người tiến lên Hàn Nguyên chào hỏi. Lần này lại không phải, đa số là văn nhân, bọn hắn đều chỉ là tùy tiện quét Dư Càn hai người một chút, một bộ vẫn chưa để ở trong lòng dáng vẻ, thậm chí mang theo gọi nhìn xuống hương vị. Văn nhân nhiều ngâm nên luôn luôn tự cho mình siêu phàm. Dư cản cùng lý niệm hương loại này, Vân Quý giai tầng cho tới bây giờ đều là những này, một thân ngông nên, văn nhân phun ra cao điệu. Dường như chính là bọn hắn sinh ra chính là mãng quân quý, cái gọi là thay lê dân ra mặt. Nhất là bọn hắn những này còn đang ở tại nhiệt huyết giai đoạn người đọc sách. Dư Cản tự nhiên là khó được phản ứng những này thối cầu thí văn nhân, hắn thấy, có ngông nên không liên quan chính mình sự tình, không gây mình là được. Văn An cùng Phao Mã chớ có để ý, những người đọc sách này tính tình có thể là thanh lãnh một chút, nhưng không tính mất lễ nghi. Lý Khâm ấy nãy giải thích một câu. Lý Niệm Hương chỉ là nhàn nhạt mà cười. cười. Gật đầu. Dư Cản phụ sướng vu tùy. Cảnh Vương mang hai người đưa đến Tôn Thất bên này trong đám người, sau đó liền cáo từ rời đi. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương cứ như vậy đứng tại một đống nhỏ Tôn Thất người trẻ tuổi ở giữa, những người này tự nhiên cùng Lý Niệm Hương đều biết, cũng đều từ nàng chào hỏi là được. Dư Cản phụ trách cười liền xong việc, đối với mấy cái này cái quyền lực biên giới thanh niên, hắn cũng không có bao nhiêu nhận biết dục vọng, chỉ là mang ánh mắt rơi vào trong sân ở giữa Lý Khâm trên Hân. Vị này Cảnh Vương đang ở đối những cái kia nhân bắt đầu hắn diễn thuyết. Thái hổ thọ sắp tới, Nam Dương Vương phái thế tử vào kinh, cùng nhau đến còn có bọn hắn Nam Dương văn nhân nói là muốn cùng chúng ta Thái An thành có học chi sĩ giao lưu một hai, liên bản vương hôm nay mượn cái này bản về học luận đạo cơ hội, muốn để chư vị sĩ lâm học sinh hiểu rõ chuyện này, lại há có thể để nam dương khi dễ ta Thái An không người. Lý Khâm dù sao thân phận bẩy ở cái này, cho nên lại nói tương đương nguyện chuyện, trong câu chữ cũng không có đối nam dương có bất kỳ đổ thêm dầu vào lửa chi ý, nhưng rượu vào rượu khắp nơi dạng này trường hợp, người đem chuyện này dùng loại phương thức này cường điệu ra, mấy cái này văn nhân lại há có thể không biết cụ thể thâm ý luận rột nhiều ít, trên đời không có một quần thể so ra mà vượt những người đọc này mà lại lại bởi vì người đọc sách thân phận có thể cho bọn hắn lớn nhất phù hộ, bọn hắn có thể không câu nệ tại thân phận, nói thoải mái. Nam Dương Vương lòng lang giả thú, khẽ tiếng. Thái hổ thảo đạn, phiên vương không đến, phái cái chỉ là thế tự đến. Tim không đại nghĩa, bất chấp vương pháp, loạn thần. Chiếc cứ Nam Dương không nghe thánh thượng thiên mệnh, thậm chí công nhiên cướp đoạt trùng quanh châu quận, đưa lê dân bách tính tại thủy hỏa, tà tử. Chỉ là đất man di, vọng tưởng cùng chúng ta luận đạo, chân tiểu nhân chí. Đám người đánh võ mổng, trong khoảnh khắc liền mang Nam Dương Vương pha không có gì cả. Cảnh Vương chỉ là mỉm cười lắc đầu nghe, cuối cùng thấy gần, liền lên tiếng nói. Nam Dương Vương mặc dù không đại đạo, nhưng dù sao cũng là ta đại tệ phi vương. Câu nghệ tại tầm mắt, có chút tự cao tự đại cũng là tình có thể hiểu, chúng ta chỉ cần dạy những cái kia nam dương đến văn nhân hậm hực mà về liền có thể, chính là phát dương ta đại tệ nức rõ, nhìn chư quân có thể kiệt lực tương trợ. Nói xong, Lý Khâm hướng đám người thật sâu thở dài. Chư vị văn nhân vội vàng kinh hoàng không dám sưng, cũng từng cái vô ngực cam đoan muốn kia nam dương văn nhân có đến không về. Dư Càn mặt mũi tràn đầy treo thú vị nhìn xem trong đám người Lý Khâm, cái này cảnh vương có chút đồ vật. Bạch Liên Hoa một đóa sợ không phải. Mình một câu nói xấu không nói. Toàn bộ khiến cái này văn nhân đến mắng, nhưng yến hội là hắn tổ chức, chính là nói chuyện này chuyển ra ngoài, hắn Lý Khâm chính là người được lợi lớn nhất. Thái An ai chẳng biết Nam Dương là quốc tộc. Lý Khâm có thể dũng cảm mang theo văn nhân đứng ra, đã làm cho biểu Dương. Không ai sẽ quan tâm bên trong nguyên nhân, chỉ cần biết vị hoàng tử này lập trường liền có thể đồng dạng, dạng này sự tình nếu là chuyển đến tiên tử trong thai, cũng là đối Lý Khâm có chỗ tốt rất lớn. Chính là nói, hắn chỉ cần tổ chức một trận đơn giản văn nhân tiểu yến, thanh danh thứ này liền tránh ra đến. Hắn một câu nói xấu không nói, thanh bạch, đường đường chính chính quân tử hình tượng. Mà hình tượng như vậy bất kể là đối bạch tính vẫn là đối sĩ Lâm Văn Nhân đến nói đều là vô cùng tốt. Ai không thích hoàng tử đều có thể như vậy hiểu chuyện có trí lớn. Từ điểm đó mà xem, cái này Lý không Thế nhưng là so Tiết Quý Phi lợi hại nhiều. Cái này Tiết Quý Phi mặt ngoài khôn khéo, kỳ thực chính là một cái chỉ có tao dẫn sắc đẹp ngốc phụ nhân. So với Vi Quý Phi kia là thuốc ngựa cũng không đội kịp. Thuần túy chính là một cái lại đồ ăn lại mê tâm kế phi tử đối với nàng dạng này nữ nhân, dư cản kỳ thật vẫn là lý giải, bây giờ tại hậu cung cũng leo đến có thể nói là đỉnh vị. Trí cũng chỉ còn lại có hoàng hậu một mục tiêu, mỗi ngày nhàm chán trống rỗng phía dưới cũng không đến tìm một chút chuyện làm đương nhiên, cái này Lý Khâm mặc dù nhìn xem có chút đồ vật, nhưng dư Cẩn vẫn cảm thấy kém xa tí tấp Lý Dạn. Lo liệu trung dung chi đạo, không hiện sơn không lộ thủy Lý Dạn mới là một vị lợi hại hoàng tử. Cho nên cái này vi quý phi mẹ con vẫn là phải xa xa mạnh hơn cái này tiết quý phi mẹ con, cái sau nếu là thật có cùng vi quý phi bọn hắn tranh đại vị tâm tư, hạ trang đoán chừng cũng sẽ không lạc quan cái chủng loại kia đang cấp kém nhiều lắm. Một bên Lý Niệm Hương cũng cùng tộc nhân đánh xong hỏi, nhẹ nhàng đi đến dư Cẩn bên cạnh thân nhìn xem những cái kia thao thao bất tuyệt nhân. Dư Càn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Niệm Hương, thấy đối phương thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày che kín khinh thường, liền hỏi: "Ngươi thật giống như rất xem thường bộ dáng của bọn hắn, nói xuống hạ người thôi." Lý Niệm Hương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Dư Càn cũng là đem ánh mắt thu hồi lại, có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Niệm Hương, ngươi cảm thấy bọn hắn đối Nam Dương Vương đánh giá không đúng mà. Hết ngồi đáy giếng ư luận. Lý Niệm Hương còn nói một câu. Dư Càn lập tức liền thú, xem ra, ngươi thật giống như hiểu rất rõ Nam Dương Vương, có thể nói một chút nha. Lý Niệm Hương nghĩ, nghĩ cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Kiêu hùng." Dư Cản hơi kinh ngạc nhìn đối phương, đánh giá cao như vậy sao? Hai năm trước, đi qua một lần Nam Dương, gặp qua Nam Dương Vương phụ tử một mặt. Lý Niệm Hương tiếp tục biểu lộ nhàn nhạt nói, chỉ có thể nói hồ phụ không quen tử. Nam Dương Vương phụ tử viễn không phải những này không dành thế sự người đọc sách có thể đánh giá. Ta so với bọn hắn như thế nào? Dư Cản thẳng tắp cái eo, hỏi một câu. Chương 321, tỷ tỷ thật tốt. Chương 321, tỷ tỷ thật tốt, 2. Lý Niệm Hương trên giới quét mắt Dư Cản, cuối cùng cho ra mình đánh giá, luận vô sĩ trình độ, ngươi tại thế gian vô địch. Dư Cản mặt lại, Tức giận nói, "Ta vào trong lòng người cứ như vậy hình tượng." Sai. Lý Niệm Hương lắc đầu, "Là người vốn chính là như vậy, mới có thể trong lòng ta cố hóa ra hình tượng như vậy, mà cũng không phải là chính ta thay người phác họa." Dư Cản khẽ giật mình, "Má, Còn cùng ta chơi biện luận." Giận, Dư Cản trực tiếp nắm lấy Lý Niệm Hương tay phải, chăm chú mang đối phương kia tinh tế 5 ngón tay chụp tại trong tay. Trước công chúng đột nhiên gặp loại này tập kích, Lý Niệm Hương biểu lộ nháy mắt biến ảo, nàng nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý bên này mới thoáng yên tâm một chút. Cảm nhận được trong bàn tay ấm áp cùng cường độ, Lý Niệm có chút không được tự nhiên, nàng muốn ép rút ra. Có thể lại sợ động tĩnh quá lớn. Thế là chỉ có thể hạ giọng nói, mau bung tay, trước công chúng, nói gọi lễ tiết. Lễ tiết. Dư Càn hỏi ngược lại, ngươi để một cái người vô sỉ nói lễ tiết. Không có khả năng, ta vô sỉ như vậy, làm sao có thể nói lễ tiết lời này đồ vật. Lý niệm hương cho làm trầm mặc. Dư Càn tiếp tục dùng đến sinh tiếu dung nói, chờ ta rất dễ chịu tự nhiên sẽ buông tay, ngươi đừng nghĩ dùng sức mạnh à, trừ phi ngươi muốn cho người biết ngươi có tu vi chuyện này. Cái này uy hiếp đối Lý Niệm Hương mà nói tự nhiên là to lớn vô cùng, nàng chỉ có thể đối dư Cản cái này cả gan làm loạn động tác tiếp tục giữ yên lặng đối mặt càng ngày càng không tôn trọng mình dư Cản, Lý Niệm Hương trong lòng chỉ có cảm giác bất lực, trước kia hắn rõ ràng không phải như vậy ga lớn. Thiếu lộ loại tiểu nhân này đắc chí tiêu dung, Lý Niệm Hương chỉ có thể dùng luôn ngữ phản kích một câu. Dư Cản trực tiếp mang khuôn mặt tươi cười của mình sẽ tới, khiêu khích nói, "Ta cứ như vậy, người đánh ta à?" Lý Niệm Hương sắc mặt tối đen, mang đầu đừng đi qua, lưu cho dư Cản một cái mỹ lệ bên mặt. Đánh lại không thể đánh, nói còn nói tuy nhiên, so vô sĩ càng là nửa điểm so ra kém. Nàng chỉ có thể như thế nhẫn nhục chịu đựng tạm thời đó lấy, trong đầu nghĩ đến chờ chút không ai lại thu thập đối phương. Dư Cản thừa thắng xông lên muốn tiếp tục trêu chọc Lý Niệm Hương thời điểm, phía trước Lý Khâm lại đột nhiên lớn tiếng nói: "Hôm nay, ta còn mời một vị thâm tàng bất lộ đại học chi sĩ, cái này liền giới thiệu cho chư quân." Nói xong, Lý Khâm liền đem ngón tay chỉ hướng Dư Cản bên này, tất cả mọi người mang ánh mắt nhìn sang. Sau đó liền thấy Dư Cản cùng Lý Niệm Hương hai người công nhiên dắt tay một màn, lại bởi vì góc độ môn nhân, nhìn sang tựa như là vào hôn môi. Mấy cái này đọc đủ thứ thi thư, miệng đầy lễ giáo người đọc sách có thể chịu khẳng định đành lòng không được áp vào thậm chí không có làm rõ ràng lý niệm hương thân phận dưới tình huống, liên tốt năm top 3 lời nói song ra. Coi là thật không biết liêm sỉ, có sai lầm lẽ nghi. Trước công chúng đi như thế bọn nâng, có nhục nửa gió. Lời đàm thiếu rất nhanh liền truyền đến dư cản trong hai, hắn buông ra lý niệm dừng tay, quay đầu hiếp hai mắt liếc nhìn một vòng người đọc sách. Cuối cùng mang ánh mắt rơi vào Lý Khâm trên thân, đối phương vẫn như cũ một bộ cười ôn hòa mặt. Lý Niệm Hương đứng thẳng người, đoan chính thái, có chút cau mày không nói. Lý Khâm lúc này tranh thủ thời gian hướng dư cản bên này bước nhanh đi tới, cuối cùng đứng tại dư cản bên cạnh thân chỉ vào hắn, cất cao giọng nói: Hôm nay muốn cho mọi người giới thiệu nguyên bác chi sĩ chính là Hán đương triều văn an Phỏ mã, đại lý tự hoàng tư cục trưởng. Những người đọc sách này trong lúc nhất thời nhau nhau mang ánh mắt đều tập trung trên người dư cản, tất cả đều một mặt hoài nghi dáng vẻ, nhưng là trở ngại Lý Khâm, không có vội vã nói cái gì, chỉ là chờ lấy đối phương đến tiếp sau giải thích. Lý Khâm tiếp tục nói, dư Phỏ mã học giàu năm xe, cũng rất ít hiền lộ, thậm chí cơ bản đều không tham gia văn nhân hội nghị. Ta biết, ta nói những này các ngươi khả năng không tin, nhưng là đây không phải ta nói, là quốc tử giám chương tư cùng chương bác sĩ nói. Chương tư cùng ba chữ ra thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu táo động. Trên mặt Hoài Nghi biểu lộ cảm đậm, Lý Khâm lại giống như là không thấy được, tiếp tục nói, trước đó, may mắn cùng Trương bác sĩ trò chuyện rất lâu, may mắn từ trong miệng hắn nghe tới dư Phỏ Mã sự tình. Trương bác sĩ nói, lúc ấy hắn vào thành Tây vùng ngoại ô bờ Sông ngẫu nhiên kết bạn dư Phở Mã. Nói chuyện thiém ở giữa nghe dư Phỏ Mã một câu thi tử. muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Tuy là chỉ có không chọn vẹn một câu, lúc ấy Trương bác sĩ nói, hắn lúc ấy như bị sét đánh. Đương Kim, thi từ một đạo suy yếu khó cản, bao lâu chưa từng nghe thấy như thế có linh tính câu thơ. Dư Phở Mã quả nhiên là thơ đạo đại tài nhất định là ngày khác có thể chúng hung thi từ chi đạo đại tài. Theo Lý Khâm giải thích, những cái kia văn nhân nhau nhau hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như là đang nghe cố sự. Nếu không phải là bởi vì nói những này chính là Lý Khâm, sợ là muốn trực tiếp cho rằng là cầu vượn thuyết hư, muốn loạn động đánh ra. Bất quá, không nói những cái khác, câu này từ bọn hắn cũng đều đang từ từ nhai nuốt lấy, mặc dù còn chưa tới cảm khái số tuổi, nhưng là biết câu này từ phân lượng ở đâu. Một bên Lý Niệm Hương mang hai con người thả trên người Dư cản, nàng ngược lại là chưa hề hiểu qua Dư Cẩn lại còn có dạng này một mặt, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới phương diện này qua. Bây giờ nói Cái này dư Cản vẫn là cái văn nhân, làm sao như thế không hài hòa? Có dạy như vậy nhan vô sĩ văn nhân. Thấy bầu không khí tô đậm gần, Lý Khâm trực tiếp hướng dư Cản chắp tay nói, "Dư Phỏ Mã, bản vương cả gan thỉnh cầu dư Phỏ Mã có thể nói rằng cái này thủ hoàn chính tử. Trương bác sĩ chưa thể biết được toàn bộ tử, cả ngày ân hận, bản vương cũng là như thế, còn mời dư Phỏ Mã vui lòng chỉ giáo." Bốn phía văn nhân càng là con mắt nhìn chừng chừng lấy dư Cản, đang chờ một đáp án, là ngựa chết hay là lựa chết, đến tận mắt nhìn. Dư Cản không khỏi lần nữa híp hai mắt nhìn xem Lý Khâm. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Khâm sẽ đến như vậy mới ra. Càng không có nghĩ tới, chương này tư cùng sẽ cùng Lý Khâm nói dạng này sự tình. Lao nhân ra một miệng như thế không nghiêm. Như vậy vấn đề đến, cái này Lý Khâm chọn cái điểm này, nói với chính mình những này là để cái gì? Để đem danh tiếng của mình đánh đi ra. Vì tốt cho mình. Không có khả năng. Tiết Quý Phi cùng Vi Quý Phi không hợp nhau là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn Lý Khâm tự nhiên cũng là như thế. Mà mình bây giờ để Lý Niệm Hương pháo mã, tự nhiên là vào Vi Quý Phi bên này trận doanh bên trên, cho nên cái này Lý Khâm là vào nhắm vào mình, từ đó tìm lại mặt mũi. Nói cách khác hắn căn bản cũng không tin tưởng cái này từ làm mình viết, ngẫm lại cũng thế, mình một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi làm sao có thể viết ra dạng này từ, có độ tin, cậy sắc rất thấp. Cho nên, hắn chọn bây giờ nói chuyện này, chính là muốn để mình khó xử, thanh danh mất sạch. Ngay tiếp theo Lý Niệm Hương cùng Vi Quý Phi cũng trở thành văn nhân trong miệng trò cười. Ngẫm lại, một cái mua danh chó tiếng hàng người, lừa gạt danh vọng cao như vậy trường tư cùng hàng người, quả thực chính là làm trò hề cho thiên hạ, để tiếng xấu muôn đời cái chủ loại kia. Má, làm nam nhân tim như thế bận, thằng nhãi danh. Bình thường tới nói, lúc này mình liền nên trực tiếp tiêu sái đem hoàn chỉnh thi từ công ra tới. Sau đó đám người chấn kinh đánh lý khất mặt, đánh những cái kia muốn nhìn trò cười văn nhân mặt, sau đó bởi vì bài thơ này danh dương tứ hải, trực tiếp trang một đợt lớn bước. Loại này nát tục sự kiện đi hướng là phù hợp lễ thưởng, nhưng là dư cản hắn là loại kia tục nhân, hiển nhiên không phải, cho nên không có khả năng chơi loại này nát tục chiêu thức. Tuyệt không phải bởi vì chính mình không nhớ nổi bài ca này nguyên nhân, mà, thảo. Dư cản trong lòng phát ra hối hận hét, biết vậy chẳng làm không hảo hảo học tập. Hắn là thật quên hoàn chỉnh tự, chỉ nhớ rõ một câu như vậy. Hiện tại hối hận đến nhà bà ngoại. Một cái tuyệt hảo trang bức cơ hội cứ như vậy chạy đi. Cam, nếu không có một bài khác. Không được, nhìn trường hợp này, Đoan chừng chỉ nhận cùng cái này thủ. Nếu không nói không phải mình biết. Không được, một dạng mất mặt, chương này tư cùng đều cho rằng là mình biết, phủ nhận không dùng. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đem cái này bức giả vờ tiếp. Dư Càn quyết định đem cặn bã Nam Chi đạo dùng tại phía trên này, không giải thích, cũng không nói có phải là mình làm, chính các người đoán là được. Điện hạ quá khen. Dư Càn chắp tay nói, ngày xưa bản không đủ khen. Lúc ấy chỉ là cùng Trương bác sĩ từng có nói đùa cơ hội, nhận được Trương bác sĩ vừa ý tại hạ, nhớ đến nay, tại hạ cũng không phải là văn học mọi người. Dư Phảo Mã khiêm tốn, bản Vương tin tưởng Phảo Mã ngực có thao lược, còn mời vui lòng chỉ giáo. Lý Khâm lần nữa thở dài cười nói, Dư càng biểu lộ phai nhạt đi, nói, không giối gạt điện hạ, bài ca này là ngày xưa ta cùng Trương bác sĩ cùng nhau sáng tác, lấy Trương bác sĩ làm chủ, ta không tiện bẩm báo. Lý Khâm sững sốt một chút, cái này lý do thoái thác hắn thật đúng là không biết, trước đó cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Trương Tư cùng cùng hắn Cứu Cứu nói chuyện phiếm thời điểm nói lên. Thật đúng là không biết lấy bên trong nguyên do. Vị này dư phỏ mã, liền xem như cộng đồng sáng tác, chúng ta cũng có giám thưởng quyền lợi không phải? Có vị văn nhân ra mặt, nói một câu. Dư cản quay đầu nhìn đối phương, thản như nói, trước bác sĩ học thức, ta sợ các hạ giám thưởng không được. Ngụ ý chính là người phối sao. Vị này văn nhân lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, làm một người đọc sách, không có so đây càng đà thương người. Hắn chỉ vào dư cản, trong lúc nhất thời giận nói không ra lời. Dư cản câu nói này để chung quanh văn nhân lập tức đều quần tình xúc động. Nhưng lại trở ngại bọn hắn không thể xác định dư cản cùng Trương Tư cùng quan hệ là thật hay không, càng bởi vì hiện tại biết hắn là phò mã thân phận, kia bên cạnh vị kia liền nên là đại danh đỉnh đỉnh văn an công chúa. Những người đọc sách này lại không coi ai ra gì, nên có xem xét thời thế vẫn là có, không dám trực tiếp đối dư cản náo pháo thức phát luôn bừa bãi. Nhưng đầu năm nay xưa nay không thiếu những cái kia không sợ chết, tự nhận là không quyền quý, một thân thanh cao người đọc sách. Mấy cái này toan nho cũng sẽ không quản người lai like lợi gì, trời đất bao la, lao tử đạo lý lớn nhất. Cho nên một chút người vào kia âm dương quái khí, nhất định là kẻ này phát luôn bữa bãi lửa gạt Trương tiến sĩ. Nếu không như thế nào một bài thi từ đều niệm không ra nếu là như vậy đây chẳng phải là nói hắn cái này phò mã có khả năng cũng là mẹ kiếp như vậy lửa gạt đến đề nghị cho rõ bực này xu thế danh lợi tiểu nhân quả thực có nhục đại học hai chữ cũng không biết Văn An công chúa như thế nào vừa ý bực này người Nghe những lời này dư cần nhưng thật ra là không có cảm giác gì hắn trái lại như có điều suy nghĩ những này văn nhân bên trong có cóở lý không ngờ theo lý thuyết mình bây giờ đã chọn thân phận hỗ trợ những người đọc sách này lại thế nào cao ngạo, nhiều lắm là xem chúng thôi như vậy luôn từ sắc bé thuần tú chính là vào kéoể hận hành vi Nóc một cái thì thôi, không có khả năng nóc nhiều như vậy cái, nhất định là có người chịu lý khâm nhắc nhở, đến cái này châm ngoài thổi gió. Cái này cảnh vương đêm nay sợ là thật muốn để mình cùng Lý Niệm Hương khó xử a dư cản cái này, bảo tính tình có thể quen cái này. Hắn đang nghĩ đứng ra cho những người này một điểm màu sắc nhìn một cái thời điểm, một bên Lý Niệm Hương đã đứng dậy. Nàng ngẩng lên cái cằm, đưa tay chỉ phải phía trước vị kia nam tử áo xanh, người này chính là vừa rồi ồn ào nhất hoang cái kia. Người qua đây. Nam tử áo xanh sững sốt một chút, không có lựa chọn gợi hành. Bản cung Vân An, làm sao, gọi ngươi không được. Lý Niệm Hương sắc mặt trầm xuống. Nam tử áo xanh sắc mặt biến đổi một chút, cuối cùng vẫn là đi tới, chắp tay thở dài nói, gặp qua văn An công chúa. Lý Niệm Hương vẫn như cũ nhắc lên cái cằm, Miệt thị nhìn đối phương, sau đó chỉ vào bên tay phải một cây trụ hướng thị vệ của mình nói, cho bản cung buộc. Phủ công chúa thị vệ tự nhiên là tuyệt đối nghe theo Lý Niệm Hương, căn bản sẽ không mang theo do dự, Lý Niệm Hương để làm gì liền làm gì, đây là nghề nghiệp tố dưỡng. Cho nên Lý Niệm Hương vừa dứt lời, sau lưng hai vị thị vệ liền trực tiếp đi tới, chống chọi nam tử áo xanh đi đến cây cột một bên, trực tiếp giật xuống đối phương đai lưng mang nó gắt gao cột vào trên cây cột. Vị này Thanh Sam Văn Nhân chỉ là cái tay trói gà không chặt người đọc sách, nơi nào địch nổi thị vệ, nửa điểm dãy rủa không được, chỉ có thể bị người cưỡng ép cột lên đi. Miệng bên trong lớn tiếng hô hào, Văn An công chúa, ta là Hàn Lâm viện biên soạn, ngươi không thể buộc ta. Ta có tội gì? Hiện tại như vậy há có vương pháp. Lý Niệm Hương nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, chỉ là quay đầu nhìn Lý Khâm, thản nhiên nói, người này khẩu suất của luôn, khinh phu quân ta thanh đình ta làm như vậy hoàng huynh không có ý kiến a. Nam tử áo xanh lại gào thét, ta khổ đọc thánh hiền thư 20 năm, nhập Hàn Lâm đã có 5 năm, trần một số việc thực làm sao đến vũ nhục mà nói. Nhà ta nước đại sự tất cả đều là đến, lại như thế nào không thể đưa ra chất vấn. Lý Khâm Tiếu Dung tu liễm, nhìn xem trên cây cột vào kia gã áo Nam tử áo xanh, hắn vẫn là nói, "Vân An, ngươi như vậy vẫn là quá thô lỗ. Hắn dù sao cũng là Hàn Lâm viện học sinh, ngươi làm như vậy xác thực không quá thỏa đáng, có thể." Lý Niệm Hương lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, "Ta nói lại lần nữa, người này Vũ Nhục phu quân của ta, ta thân là đại tể trưởng công chúa, làm như thế không làm được." Dư Cẩn trên mặt tuân ra đại lượng vẻ cảm động, thật rất cảm động. Cái này đáng chết cảm giác an toàn. Tỷ tỷ thật tốt. Lý Khâm trầm cuối cùng ôn quyến nói, "Tự nhiên nhưng lại chúng ta có thể thay cái phương thức, thay cái phương thức. Lý Niệm Hương nhàn nhạt lặp lại câu này, sau đó quay đầu nhìn Dư Cẩn, hỏi: "Phu quân, ngươi là đại lý tự ti trưởng, người này loại hành vi này phải bị tội gì?" Dư Cẩn trực tiếp cất cao giọng nói, không để Hoàng Thất vào trong mắt tông tộc, phải làm tội chết, nhưng nghiệm nó là Hàn Lâm viện biên soạn, đại tê hình không hạ phát biểu luận sĩ phu, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tiêu liền không buông tha, theo đại lý tự nên xử trí như thế nào?" Lý Niệm Hương lại hỏi. Dư Cẩn đi đến cây cột một bên, trực tiếp rút ra chính mình bên hông bộ đao, nhẹ nhàng vung lên màu đỏ thân dao giống cắt đầu hũ mang cái này cây cột chỉnh tề cắt đứt xuống tới. Từ cây cột chống đỡ tỏa này đình nghỉ mát ầm vang xuống đổ, bụi đất văng khắp nơi, dẫn người bên ngoài liền thành kinh hô. Chương 322, khiêu chiến một chút lý niệm hương danh giới cuối cùng, 1. Chương 322, khiêu chiến một chút lý niệm hương danh giới cuối cùng, 1. Cột vào trên cây cột nam tử áo xanh vào dư cảm nâng đau một khắc này liền đã bị hù sắc mặt trắng bệch, hai cô ở giữa đều nước tiểu ẩm cả một cái liền run lẩy theo cây cột mặt hướng bên trên nằm trên mặt đất đợi bốn phía bụi đất tản đi, dư cảm một đá vào cây cột dưới đáy. Ngay ngắn to lớn, cây cột bay thẳng đến chỗ xa xa trong hồ nước, lão đảo phiêu phủ ở phía trên. Dư Càn lúc này mới tiếp tục nói, người này công nhân Vũ Nhục đại lý tự ti trưởng cùng Văn An vào mã, cũng luôn tự ở giữa đối công chúa rất nhiều bất kính, đại lý tự hoàng tư cục trưởng Dư Càn đại biểu chấp pháp. Thời thi trừng phạt, gian đe, nhìn chư quân lấy đó mà làm gương. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Một bên Lý Khâm sắc mặt không còn ôn hòa, chán tối đầu hoàn toàn lạnh lùng xuống tới, âm nhu hồ mắt thấy nhiều hai phần hung ác nghiêm hiểm. Dư Cản làm việc không có bất kỳ cái gì ma bệnh hoàn toàn là dựa theo đại lý tự thủ tục đến, thuộc về chính nghĩa chấp pháp, chọn không được tí vết, coi như hắn là tân vương, cũng không thể chơi liên quan loại này, Có Lý có cứ chẳng diện hành động đây là hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới dư cản cùng Lý Niệm Hương sẽ như thế kiên cường, dám phách lối như vậy. Theo lý thuyết, coi như những này văn nhân có lời luận bên trên kích thích người bình thường cũng sẽ không lựa chọn dùng dạng này quyết tuyệt phương thức trực tiếp kiếm chuyện, bởi vì dạng này không phù hợp mọi người ra lẫn vào quy củ. Ta thân là trên triều đình người đọc sách, nói một đôi lời, ngươi liền lên mặt lý chúa giáo điều ra để người. Vừa đến đã đỗ thật, có phải là không chơi nổi? Về sau ai còn đùa với ngươi? Làm như vậy hoàn toàn là không phù hợp lễ thượng. Cho nên, Lý Khâm vốn nghĩ để dư càng cùng Lý Niệm Hương khó xử một hai, không nghĩ tới vậy mà liền trực tiếp về mặt, mang quy tắc trò chơi trần trủi là tung. Dạng này thượng cương thượng tiến hành vi liền làm Lý Khâm hiện tại rất bị động, khó dùng hoàng tử thân phận ép. Không phải nếu là chuyên đi, nói ngươi Lý Khâm trong mắt không có đại lý tự, kia còn phải rồi. Thiên tử có thể trực tiếp đem hắn cái này cảnh Vương cho xuống quân gia thái An ở đây, ngoại trừ thiên tử, không ai có thể đối đại lý tự thủ tục chấp pháp phát biểu ý kiến, còn lại là có hoàng tử nhạy cảm như vậy thân phận. Thật sự là thô lỗ vợ chồng, thô lỗ à, cảnh Vương Điện hạ, hạ quan thực tế là báo thật có lỗi. Dư Càn một mặt vẻ ấy này hướng Lý Khâm tở dài nói, "Thư hao điện hạ cái đỉnh, hạ quan sẽ lên báo đại lý tự thỉnh cầu bồi thường." Lý Khâm ngẩng đầu, biểu lộ lãnh đạm nhẹ nhàng gật đầu, "Không sao." Lý Niệm Hương lúc này cũng cực kỳ biết đại thể hướng Lý Khâm đi lấy vạn phúc, "Văn An không hiểu chuyện, xấu hoàng huynh cùng bạn bè nhà hứng, còn mời hoàng huynh thứ tội." Lý Khâm lần nữa gật đầu, "Không sao, ta cũng có bất tường chỗ." Kia Văn An sẽ không quấy rầy bằng đối cốt sách thương thảo, cái này liền đi trước. Lý Niệm Hương cuối cùng bổ sung một câu, Lý Khâm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, kia Văn An đi thông thả. Dư Càn hướng Lý Khâm cười gật đầu, sau đó ánh mắt quét mắt những cái kêu im lặng văn nhân, cầm trong tay đao trầm dãi cắm vào vỏ đao lại bên trong, một bên trầm chậm nói một câu, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quân quý, thật sự là cảm thấy xấu hổ cảm thấy xấu hổ. Nói xong, Dư Càn liền cùng Lý Niệm Hương trầm chậm rời đi ở đây tất cả văn nhân lần nữa hai mặt nhìn nhau, bởi vì Dư Càn cuối cùng câu nói này, phá vỡ lông mày khom lưng bốn chữ, tất cả mọi người vào kia trầm dãi nhai lấy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều phun lên hổ thẹn nhất là những cái kia bình thường nghĩ đến a luôn định hốt người đọc sách, càng là hổ thẹn không chịu nổi. Bọn hắn đều quên mất mình là người đọc sách cái thân phận này, đúng vậy à, người đọc sách thế giới tinh thần hẳn là vô cùng dâm trảo, lại như thế nào làm kia phá vỡ lông mày không lương sự tình. Không ít văn nhân tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy chính nghĩa lẫm nhiên dư cản bóng lưng là cao lớn như vậy vĩ nạn, cùng chung quanh không hợp nhau dáng vẻ. Bọn hắn cũng tin tưởng dư cản Văn Hải có thể thuận miệng mà ra chính là như vậy bừng tỉnh lòng người câu thơ, kia nghiêm túc lại nên như thế nào đáng sợ. Giạng này am hiểu thi từ chi đạo văn nhân vậy mà tuyên bố không hiện, tựa như cái cùng chương tiến sĩ dạng này đại nho điệu thấp giao lưu. Chính bọn hắn thật có lẽ giống như Dư Cản vừa rồi nói, sợ là dám thưởng không được hắn câu thơ đúng vậy à, dạng này câu thơ như thế nào văn nhân có thể chạm đến đến? Giờ khắc này, những người đọc sách này từ trên tâm lý không một không nhận xúc động. Một hồi lâu, một số nhỏ nhân tài đi đầu lấy lại tinh thần, sau đó luống cuống tay chân bắt đầu kêu gọi lên cứu trợ còn ngâm mình ở trong hồ nước vị kia nam tử áo xanh. Lý không chỉ là sắc mặt lạnh lùng gắt gao nhìn xem Dư Cản cùng Lý Niệm Hương bóng lưng. Nhất là đang nghe Dư Cản cuối cùng câu kia kinh điển tuyệt điểm, lời hưu ích đều để ngươi nói. Để hắn cái này quyền quý làm sao chịu nổi. Mình chẳng phải hoàn toàn thành cuộc náo kịch này nhân vật phản diện. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ còn lại càng không giống mình nghe nói dáng vẻ, cái này Văn An càng là biến như trước kia rất không giống, hắn nhớ kỹ Văn An mặc dù có lúc tùy hứng, nhưng sẽ không như vậy làm việc. Chỗ nào có vấn đề? Đi ở phía trước dư càng tự nhiên sẽ không đi chú ý những này, đối với hắn tới nói đạt được mục đích thuận tiện đúng vậy, vừa rồi hắn cuối cùng câu thi thơ văn chính là cái gọi là mượn thơ làm do ý chí. Thoải mái xong còn có thể trang cái bức chính là ý tưởng chân thật của hắn, này câu mới ra, hắn làm Cản sợ tác sợ vi không chỉ có sẽ không bị người khác lên án, ngược lại sẽ được đến đại, đại tán thưởng bởi vì chính mình chính là cái kia không phá vỡ lông mày không lưng, một lòng truy cầu chính nghĩa đại lý tự ti trưởng a. Dạng này một lòng vì công ty trưởng ai lại không thể đọc dung. Cái này đang phù hợp đại lý tự kia lo liệu chính nghĩa tuyệt đối lý niệm. Cái này một đợt xuống tới, mau kiếm. Được cả danh và lợi có thể nói là. Trang bức loại sự tình này quả nhiên còn phải văn võ kết hợp mới có thể mượn mà, dư cảm cảm giác mình đã đang từ từ chạm đến cái này trang bức chi đạo. Nghiễm Hương, vừa rồi ngươi để ta ra mặt dáng vẻ quả thực quá đẹp trai, ta rất thích. Dự cảm cảm động hướng lý niệm Hương dựng thẳng ngón tay cái. Lý niệm Hương biểu lộ lại là lạnh nhạt như thường gia chỉ là đơn thuần cho rằng ta càng thuận tiện đứng ra, ngươi đừng nghĩ nhiều." Dư Càn nhướng môi, không nhìn đối phương mạnh miệng, nói, "Cho nên, ngươi cũng là cho rằng đây hết thảy đều là vị này cảnh vương điện hạ cố ý sao?" Ừm. Lý Niệm Hương gật đầu, rất cấp thấp thủ đoạn, nhưng là rất hữu dụng. Hữu dụ. Dư Càn hỏi ngược một câu, ta sao cảm thấy hắn vào rất nhàm chán làm không dùng sự tình. Nếu như, chúng ta không giống vừa rồi như thế gọn gàng dứt khoát xử lý, chuyện này kiểu gì cũng sẽ là bất lợi cho chúng ta." Lý Niệm Hương lắc đầu, tiết quý phi cùng Lý Khâm một mực nhằm vào chúng ta, chuyện như vậy rất nhiều cũng rất phổ biến. Dư Cản biểu thị đối loại ý nghĩ này phi thường khinh thường, về sau dạng này yến hội liền đừng đến, quả thực chính là lãng phí thời gian. Tới hay là được đến? Lý Niệm Hương quay đầu nhìn Dư Cản, kỳ thật ta càng thấy Lý Khâm tối nay là vào nhằm vào ngươi, mà không phải nhằm vào ta. Dư Cản meo cặp mắt lại, ngươi nói, ta có chỗ nào đáng giá vị này cảnh vương điện hạ tự mình nhằm vào đâu? Lý Niệm Hương nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời cũng không biết, nhất định là nhìn ta giải quá to tú, tâm sinh đố kỵ, thật sự là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Dư Cản mắng một câu. Lý Niệm Hương không để ý đến Dư Cản loại này trò đùa lời nói, mà là nhìn xem hắn nói, làm như thế Khả năng rất lớn không chỉ là muốn để ngươi khó xử, càng muốn cho hơn ngươi đứng ở phía trước đi. Nói như thế nào? Dư Càn hướng hở hỏi một câu. Lý Niệm Hưng giải thích một câu, đêm nay Lý Khâm tụ hội mục đích kỳ thật vào vòng tròn bên trong vẫn là có nhất định lưu truyền độ, đều sẽ biết, hắn là vì Nam Dương Vương Thế tử mà xử lý, mà vừa rồi cách làm rõ ràng là muốn đem ngươi đẩy đi ra, ngươi nghĩ, ngươi bây giờ ở đây hót như khéo. Chuyện này tiểu gì cũng sẽ truyền đến đến lúc đó vào kinh Nam Dương Vương Thế tử trong tai. Lại thêm ngươi trước đó vụ trách qua vô cộ bản án, ngươi cảm thấy vị này thế tử sẽ không chú ý ngươi. Dư Càn quay đầu nhìn phía sau đỉnh viện, nhẹ nhàng cười một tiếng, mà ta hiện tại lại có phỏ mã thân phận, chính là nói không chỉ là ta, càng là ngươi cùng thay mặt Vương sự tình. Cái này cảnh Vương muốn mượn đau giết người. Ừm. Lý Niệm Hương gật đầu, đoán chừng chính là ôm ý nghĩ này. Dư Càn híp mắt lại, ngươi cảm thấy vị kia cảnh Vương có như thế sâu tâm tư sao? Đề phòng luôn luôn tốt. Lý Niệm Hương nhàn nhạt nói. Ừm, biết. Dư càng cũng là gật đầu, cũng không có bởi vì vừa rồi cảnh Vương kém cỏi biểu hiện mà đối với người ta chẳng thèm nó tới. Dù sao kém cỏi những vật này, diễn kĩ kém chút cũng có thể tùy tiện diễn. Lý Niệm Hương nói điểm này, Dư Cẩn tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, không thể không nói, cái này yêu bà nương chính trị nhạy cảm tính vẫn là vô cùng cao. Không hổ là có thể đến Thái An khu vực hạch tâm ẩn nút nữ nhân, chính là thông thấu. Tuy nhiên Dư Cẩn cũng không lo lắng gì. Hắn dư mỗi làm việc, cho tới bây giờ không có bị người làm qua thương làm, cho tới bây giờ đều là đem những này làm loạn người khi thương. Cho nên, ngươi vừa rồi phách lối như vậy đem người cột vào trên cây cột, kỳ thật chính là vì cắt đứt lập trường. Dư Cẩn chăm chú nhìn Lý Niệm Hương, có hay không nửa điểm thật để ta cái này phu quân nghiêm suy nghĩ. Lý Niệm Hương dừng lại, không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng chỉ là biểu lộ như thường duy trì trầm mặc. Không trả lời đó chính là. Dư Càn hướng thú lại đi tới, mong mau, mau, lại tiếng La Phu quân ta nghe một chút, ngươi vừa rồi gọi ta Phu quân dáng vẻ, ta thế nhưng là rất ưa thích. Ha ha, Lý Niệm Hương cười lạnh một tiếng, ngươi không phải nói thích để người gọi ngươi tiểu dư. Dư Càn sững sốt một chút, nhớ không lầm, những lời này là vào tân hôn sau buổi sáng hôm sau nói với Lý Niệm Hương, lúc ấy yêu bả nương đều co đầu rút cổ rất lâu. Như vậy nói cách khác, nàng vẫn luôn có chú ý đến bên ngoài. Dư lúc thật phấn không được, biểu lộ rất là phẫn chỉ vào Lý Niệm Hương cái mũi, ta, ngươi chơi nhìn giỏi. Còn nói không biết. Lý Niệm Hương ngơ ngẩn, Cao Lăng yêu bản nương trực tiếp liền không làm tốt biểu lộ quản lý, cả một cái người liền rất là tức giận tăng tốc bước chân. Dư Cản đuổi theo sát đi, "Ai, chạy cái gì, ngươi còn không có giải thích đâu, tốt một cô nương, làm sao thích nhìn trộm." Ngâm miệng, Lý Niệm Hương quay đầu nộ trừng Dư Cản. Dư Cản hậm hực cười một tiếng, không có lại bức bách, cho người ta chút thời gian hấp thu, hàng quá hóa dở. Hắn là một cái rất có kiên nhẫn thợ săn. Trang diện trong lúc nhất thời an tính lại, hai người yên tĩnh đi ra đỉnh viện đi ra lầu các đi tới bên ngoài thời điểm, Nhìn xem xung quanh ngàn vạn đèn đuốc, lý niệm hương trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi thật tam hiểu thi từ chi đạo. Thế nào, ngươi thích có văn phải người? Dư Càn cười nhìn về phía Lý Niệm Hương. Lý Niệm Hương mang đầu phía qua một bên. Dư Càn mang đầu đưa tới, nói, ngươi đoán ta có thể hay không? Ta cứ như vậy trực tiếp nói cho ngươi chẳng phải là quá không thú vị rồi. Giữa phu thêm muốn bao nhiêu vãn xin hộ thú không phải. Lý Niệm Hương lần nữa tăng tốc bước chân, trực tiếp đi về phía trước. Uy, ngươi dám trực tiếp đi, ta đêm nay liền không quay về. Dư Càn bóng lưng của nàng hô một câu. Ha tùy tiện. Thế là Dư Cản liền yên tâm thoải mái chuyển cái phương hướng, hắn muốn đi tìm Lý sư sư đi, là lý niệm hương chính miệng nói tùy tiện, kia liền đi. Lúc này lựa chọn làm thằng nam cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Lại nói, nữ nhân liền không thể luôn chiều, nên phơi liền phải phơi. Mà lại hắn như thế Quang Minh chính đại còn có một cái ý nghĩ chính là muốn khiêu chiến một chút Lý Niệm Hương dành giới cuối cùng. Nhìn xem Lý Niệm Hương đối với mình loại này đem khuya tiến đến tiêu sái hành vi làm gì đánh giá. Trở lại trên xe ngựa, Lý Niệm Hương sốc lên phía bên phải màn cửa, nhìn xem Dư Cản kia hướng nơi xa chậm rãi bóng lưng rời đi, sắc mặt rất nhanh liền tức giận, cuối cùng hít sâu một hơi rõ ngoại xe sá phụ hỏi, "Phò mã đi phương hướng là địa phương nào?" "Sá Phu rất khó khăn à, cái này dư càng căn bản cũng không phải là hướng trong thành đi, mà là hướng bên này chỗ sâu đi đến." Tây ngoại ô làm thái an thành nổi danh phong lưu quê hương, vị này sá Phu lại nơi nào không biết bên kia là truyền hoa thanh lâu nơi tụ tập, hắn phát lương tháng thời điểm không ít chạy qua bên này. Thấy sá Phu bộ dáng này, Lý Niệm Hương sắc mặt như nước hạ màn xe xuống, cái quẳng xuống hai chữ, "Hồi phủ." Xe ngựa quay đầu, mấy vị thị vệ cũng trở mình lên ngựa, đi theo xe ngựa cùng một chỗ hướng thành nội chạy tới. Trong đó một vị dẫn đầu trực tiếp lưu lại một cái thị vệ Nói, ngươi cũng đi qua một chuyến phò mã đi địa phương, cẩn thận một chút nghe ngóng xuống phò mã đến cùng đi đâu. Ghi nhớ, đi con nào nói với ta, công chúa không hỏi ngươi liền cho láo tử gắt gao chôn ở trong nội tâm, công chúa muốn là hỏi, cũng là ta trả lời. Minh Bạch. Đúng. Thì vệ linh mệnh, sau đó hỏi một câu, thế nhưng là phò mã mạnh như vậy, ta theo dõi khẳng định sẽ bị phát hiện. Không có để ngươi theo dõi, để ngươi nghe ngóng xong đi cái kia là được. Thế nhưng là nhiều người như vậy, ta đánh như thế nào nghe đầu? Phò mã tướng mạo ngươi tùy tiện tìm cái cô nương hỏi một chút chẳng phải được rồi? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi Đi vào trong đám nữ nhân đều không ai nhìn ngươi một chút sau. Thị vệ ngựa ngùng túi lầu xuống, sau đó ôm quần cưới ngựa rời đi. Nếu không nói người ta có thể làm thị vệ đầu lĩnh đâu, tâm tư chính là linh lung đầu lĩnh thu tầm mắt lại, một đoàn xe cứ như vậy chậm rãi về thành đi. Chương 323. Khiêu chiến một chút lý niệm hương danh giới cuối cùng, 2. Chương 323. Khiêu chiến một chút lý niệm hương danh giới cuối cùng, 2. Nhan nhã đi trên đường dư càng làm sao biết cái này, hắn càng không khả năng nghĩ đến phủ công chúa thị vệ đều không phải đèn đa cả dậu, cả đám đều tinh vô cùng. Hắn hiện tại tâm tư không ở chỗ này, vào lý sư sư nơi đó nói đến, một thời gian thật dài không đến sư sư cái này, trước mấy ngày thời điểm Lý sư sư liền nói với mình nàng đã đem âm linh đan hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là mình vẫn bận, không rảnh tới, hiện tại rảnh rỗi, cũng không được đến một chuyến. Về phần có phao mã thân phận còn đi Thanh lâu chuyện này, hắn dư Cẩn nửa điểm còn không sợ đại trưởng phu ha có thể bởi vì chỉ là phao mã thân phận liền từ bỏ đi Thanh lâu. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng đi tới mị các bên này, dư Cẩn vừa bước vào đại môn, tú bà liền một mặt kinh hỉ tiến lên đón đối dư Cẩn cái này trẻ tuổi đại lý tự thị trưởng nàng thế, nhưng là một mực để ở trong lòng bên trên nhớ, đến hôm nay ngày hy vọng lang quân lại tới. Nàng làm sao không vui vẻ đâu? Chỉ nghĩ đem hết mị các tất cả cô nương tất cả vốn liếng cũng phải đem dư Cản cố ở đây mới tốt. Đại nhân, người đến. Tú bà khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn xem Dư Cản. Đã lâu không gặp. Dư Cản cười ha hà nói một câu. Tú bà lại rất nhanh quét mắt bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, "Đại nhân mau mau theo ta bên này." Dư Cản có chút không hiểu nhìn đối phương, nhưng vẫn là đi theo, đi hướng một bên yên tĩnh tiểu trong thông đạo đi đầu này, tiểu thông đạo còn có người chuyên trấn giữ, cơ bản không thả khách nhân đi vào. Tiến không người tiểu thông đạo, vị bà này mới yên tâm mà cười cười, "Đại nhân hiện tại là phò mã." Xuất hành loại hình vẫn là phải chú ý một chút. Mặc dù lấy đại nhân hùng phong tự nhiên không sợ những này, càng sẽ không để ý những này, nhưng là ta đến vì đại nhân suy nghĩ mới là. Về sau đại nhân phẩm là nghĩ đến, ta liền an bài yên tĩnh thông đạo cho đại nhân, cam đoan không bị người phát rắc quấy rầy. Còn mời đại nhân thứ tội ta tự tác chủ trương." Dư càng một mặt vui mừng nhìn xem vị tú bà này tử, nếu không nói người ta có thể đem bị các làm hồng như vậy lựa, có lý do a như thế chi kỷ để khách hàng suy nghĩ cao cấp thanh lâu thế, nhưng là không nhiều, quả thật làm cho Dư Cẩn hơi kinh ngạc. Ngươi tú bà này tử như thế tận tâm tận lực chính là vì mình dù là treo phỏ mã tiến tuổi, y nguyên có thể ra cao hứng. Hiểu chuyện. Có tâm. Dư Càn rất là hài lòng mà cười cười. Nơi nào? Đại nhân vui vẻ là được rồi. Mộ Tú bà chỉ vào cuối thông đạo nói, đại nhân ra ngoài chính là nội viện, sư sư ngay tại chính nàng trong sân nhỏ. Dư Càn cởi mở cười một tiếng, bấm một cái đối phương đầu hũ sau liền bước chân phách lối đi vào. Một đường thuận mật đạo ra ngoài, rất nhanh liền đi tới nội viện, Dư Càn xe nhẹ đường quen đi tới Lý sư sư viện từ trước. Trong phòng điểm mở nhạt đến. Ánh sáng xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu xạ ra, ra tia sáng màu sắc kỳ thật biến có chút mập mờ, đây là Dư Càn trước đó dạy qua Lý Sư Sư không khí đèn, chính là dùng một chút trộn nhuộm vài lửa làm thành màn trướng, sau đó ánh đến xuyên thấu qua cái này liền sẽ biến sắc. Cái này màu sắc chính là lao tài xế nhóm yêu nhất không khí đèn, thật hắn sao hữu tình thú. Dư Càn hiện tại thấy cái này, Lý Sư Sư đều đem không khí đèn điểm đến, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng, Sư Sư là biết mình muốn tới, thật sự là hiểu chuyện, ngật ngậm. Dư Càn xoa xoa tay, rất là hưng phấn trực tiếp đi qua đẩy ra cửa. Vốn định thốt ra Sư Sư hai chữ nháy mắt ngăn ở trong cổ họng, bởi vì con mắt nhìn thấy dạng này một màn. Lý Sư Sư đang ở thay một vị khác nữ tử trầm trà. Huyền Thông Thiên Âm cung cung chủ Lý Cẩm Bình. Lý Sư Sư vẫn như cũ mặc một thân lụa mỏng, linh lung tư thái như ẩn như hiện, tóc trải thành kẽo búi tóc, hai bên rủ xuống mấy sợi, phong tình vạn trùng bộ dáng. Lý Cẩm Bình một thân bắt mắt cung trang, tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, sắc mặt lửa biếng, trong tay bưng lấy chén trà nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Hình tượng phi thường mỹ lệ, hai cái tướng mạo đều là kinh động như gặp thiên nhân nữ tử cứ như vậy đứng tại trước mặt ngươi, ai xem hai mơ hồ. Nhất là giống nhau như lúc tướng mạo càng là mang cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực. Loại cảm giác này nên như thế nào hình dung, tựa như là Dư Càn trước đó nhìn thấy qua loại kia cao cấp nếp xưa tranh minh họa. Hai vị sĩ nữ hơi thở nồng đậm không ra dáng màu sắc cổ xưa nữ tử đặt song song vào một hình ảnh bên trong. Loại này thời cổ nữ tử đặt thủ khí chất dáng vẻ lấy gấp đôi bạo kích hình thức hiện ra đúng là khó đỉnh. Nhìn xem hai vị tướng mạo trăm 100% tương tự, khi chất trạng thái lại hoàn toàn tương phản hai người, Dư Càn biểu lộ lập tức liền cứng nhắc ở cổ tốt mình hầu kết phát đạt, cưỡng ép đè nén xuống lúc đầu muốn hô sư sư hai chữ. Nếu không, nếu như bị Lý Cẩm Bình nghe tới như thế mập mở sương hồ, Dư cảm cũng không cho là mình có thể còn sống đi ra ngoài. Theo cửa bị đẩy ra, ba người ánh mắt liền kịch liệt đụng vào nhau, thời gian giống như là ngưng kết một dạng vào kia nhìn xem. Dư Cẩn ánh mắt bình thản, hơi kinh ngạc, trên mặt càng là treo ngạc nhiên thần sắc, lấy đó đối loại này đột ngột tình huống bản năng phản ứng đang ở châm trà Lý sư sư tay phải bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run dậy một chút, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Dư Cẩn lại đột nhiên lúc này đến sâu này cửa, trước đó nói đều không nói. Tuy nhiên còn tốt, lâu dài dưới mặt đất đấu tranh để lý sư sư hiện tại tâm lý tố chất rất mạnh, nháy mắt tựa như một người không có chuyện gì một dạng tiếp tục trầm trệ. Lý Cẩm Bình khỏe mắt liếc qua liếc mắt Lý Sư Sư, sau đó cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dư Càn. Tiếng tối lượng nan dư Càn chỉ có thể gạt ra Thiếu dung, sau đó đi vào, hướng Lý Cẩm Bình ôm quyền thở dài, gặp qua Lý công chủ. Ngồi đi. Lý Cẩm Bình lại khôi phục lười biếng thần sắc nói. Dư Càn liền ngoan ngoắn đi qua vào Lý Cẩm Bình đối diện ngồi xuống. Một bên Lý Sư Sư nhẹ nói, nước không còn, ta trước đi sắt vách lấy gọi thành tuyển nước tới. Ừm. Lý Cẩm Bình chỉ là gật đầu. Đối lý sư sư loại này cho hai người đằng không ở giữa cách làm từ chối cho ý kiến. Lý sư sư hướng dư Cản thoáng hành lễ mỉm cười, sau đó liền thản nhiên dẫn theo ấm trà đi ra ngoài. Trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại dư Cản cùng Lý Cẩm Bình hai người. Không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại, vào Lý Cẩm Bình không nói chuyện trước đó, dư Cản dự định bảo trì tuyệt đối trầm mặc, nhiều lời nhiều sai. Ngươi nhập đan hải rồi. Lý Cẩm Bình từ tận xem xét một chút dư Cản, hỏi một câu. May mắn. Dư Cản phiêm tốn cười nói. May mắn. Lý Cẩm Bình thanh âm thanh lánh nói, trong cơ thể ngươi tu vi ngưng thực trình độ không hề yếu lục phẩm định phong tu vi. Ngươi nói với ta là may mắn." Đan Hải mấy tức, tám tức. Dư Cản thiếu báo một tốn, quyết định hướng Lý Cẩm Bình hiện ra phân lượng của mình. Tiềm ý tứ chính là nói cho đối phương biết, Lao tử hiện tại thế nhưng là đại lý tự trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngươi nhưng không cho đối ta làm loạn. Quả nhiên, nghe tôi tám tức đáp án này, Lý Cẩm Bình đầu tiên là một mặt rung động lại không thể tư nghị nhìn xem Dư Cản, cuối cùng chậc chậc cảm thán nói: "Ta Huyền Tông cũng là đại thế đỉnh tiêm đại Tông môn, lần trước nghe nghe tám Đan Hải vẫn là vào vài thập niên trước, đại lý tự quả nhiên Tàng long Nói đến đây, Lý Cẩm Bình dừng một chút, sau đó lại tiếp tục cảm khái nói: Sớm biết ngươi thiên phú tiềm lực như thế đỉnh tiệm, lúc trước bạn cung liền cưỡng ép đem ngươi bắt đến Huyền tông đi. Dư Cản ngượng ngùng cười một tiếng, Lý cung chủ nói đùa, kẻ hàn này vào cung chủ trước mặt không đáng giá nhất tới. Lý Cẩm Bình rung động tâm tình trầm dãi bình phục lại, sau đó nhìn Dư Cản, hỏi: muộn như vậy tới làm cái gì?" Dư Cản tranh thủ thời gian giải thích nói, chính là tuân cung chủ ngươi trước đó phân phó, đến cái này theo dõi, nhìn xem sư sư cô nương có hay không thay đổi. Bản cung nhớ không lầm, lần trước ta vào thời điểm, ngươi cũng là trùng hợp đêm khuya thời điểm đến. Lý Cẩm Bình mắt nhìn xem Dư Cản. "Đúng thế." Dư Càng thành thành thật thật gật đầu. Lý Cẩm Bình thanh âm lập tức lạnh xuống, "Giữa ban ngày không đến, ngươi có phải hay không mỗi lần đều chọn đêm khuya đến?" Dư Càn khẽ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Công chủ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều à, đêm khuya mới là tu luyện thời cơ tốt, ta chính là muốn tập kích sư sư cô nương, Nhìn nàng phải chăng đêm khuya ở đó tu luyện. Tựa như ta vừa rồi ngay cả cửa đều không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa tiến đến, chính là vì điểm này." Nghe tới Dư Càn giải thích, Lý Cẩm Bình biểu lộ ngược lại là hòa hoan một chút, nàng nhưng thật ra là không thể nào tin được Dư Càn cùng Lý Sư Sư có quỷ. Cửu cơ cao vị kiêu ngạo đệ nàng nhưng thật ra là có chút tự phụ, cũng không tin tưởng. Dư Càn lấy lục phẩm thực lực liền dám ở mí mắt của mình từ dưới đáy làm phân thân của mình. Liền xem như đại lý tự người cũng không dám như thế sắc đảm bảo tiền. Huống chi, Lý Sư Sư hiện tại cũng không phát hiện tình ý thức tự chủ vết tích, càng không khả năng sẽ cùng Dư Càn thông đồng cùng một chỗ. Thấy Lý Cẩm Bình dạng này, Dư Càn biết mình xem như quá quan. Hắn không nghĩ tới Lý Sư Sư bây giờ có thể ẩn giấu tốt như vậy. Cũng may mắn mình trước đó cho Lý Sư Sư một hạt âm linh đan. Bởi vì Lý Sư Sư gần nhất đều là vào luyện hóa viên này âm linh đan, tu vi phương hướng cơ bản không có như thế tu luyện. Cho nên khoảng thời gian này Lý sư sư tu vi có thể nói là cũng không có cái gì tiến thêm, chắc hẳn đây cũng là Lý Cẩm Bình yên tâm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên dư Cản vẫn có chút kỳ quái, Lý sư sư trước đó cùng mình nói qua, cái này Lý Cẩm Bình kỳ thật cũng coi như nửa cái khổ tu chi sĩ, bình thường cơ bản đều là vào nàng Thiên Âm cung bên trong tu hành, sẽ rất ít ra ngoài. Nhất là sẽ rất ít ngàn giảm xa xôi đến cái này Thái An thành. Mà bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian, lại tới một chuyến. Dư Cản cũng không khách khí, trực tiếp ôm quyền hỏi, "Lý công chủ, không biết ngươi lần này tới Thái An thành cần làm chuyện gì, nếu có cần hỗ trợ liền cứ việc nói." Ta hiện tại là thiếu khanh chỗ thị trường, rất nhiều chuyện vẫn có thể đến giúp Lý cung chủ ngươi. A, tham quan rồi. Lý Cẩm Bình nhiều hứng thú nhìn xem Dư Cản, ngươi là đang nhắc nhở bản cung ngươi bây giờ địa vị khả quan sao? Không phải. Dư Càn lắc đầu nói, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút có cái gì có thể đến giúp cung chủ địa phương, không còn hắn nghĩ. Vậy ngươi có thể giúp ta kiếm một ít nhập huyền cảnh danh mạch sao? Lý Cẩm Bình cũng không khách khí, trực tiếp hạ mồm chính là huyền cảnh danh ngạch. Dư Càn có chút mồ hôi nhưng ngỗ quyền, thật có lỗi. Chuyện này tại hạ bất lực. Huyền cảnh danh mạch quý giá như thế, ta lại có tư cách gì đi cầu lấy? Tuổi còn trẻ, ngươi còn biết huyền cảnh." Lý Cẩm Bình thuận miệng hỏi. Dư Cản trả lời, tại hạ may mắn nhận được tự Khanh gợi ý, lần này đi huyền cảnh ta cũng sẽ đi." Lý Cẩm Bình thản nhiên nói, lấy tư chất của ngươi xét thực một điểm vấn đề không có, đại lý tự phương diện này ngược lại là tự hiểu rõ, vậy mà không có phân biệt đối xử gì. Dư Cản nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hiếu kỳ hỏi, "Cho nên, cung chủ ngươi lần này tới, là cũng vì huyền cảnh chuyện này sao?" Lý Cẩm Bình lắc đầu, bản cung lần này phụ trách mang môn hạ đệ tử đến, hiện tại mình trước trước thời gian tới. Đây là vì sao?" Dư Cản hiếu kỳ hỏi. Lý Cẩm Bình cũng không ngại, chỉ là đạo Huyền cảnh có biến, đại tệ rất nhiều thế lực trước mắt đang ở nghiên cứu thảo luận loại biến hóa này, lấy làm ra đem đối ứng điều chỉnh. Bạn cung thay Huyền Tông tới tham gia nghiên cứu thảo luận hội. Đoán Trừng muốn vào cái này Thái An chờ Lâu một đoạn thời gian. Dư Cẩn giật mình tới, trước đó nghe Trử Tranh nói qua chuyện này, nói là muốn cùng thế lực khác hiệp đàm kia cái gọi là yêu tộc bí cảnh sự tình, nghĩ đến chính là Lý Cẩm Bình hiện tại trong miệng nói điểm này. Lại nói đạo cái này, Dư Cẩn cũng liền không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tâm tư, nhiều lời nhiều sai, đêm nay Lý sư sư xem như ngủ không đến, chỉ có thể mang theo tiếp núi đi trước. Hắn đứng lên hướng Lý Cẩm Bình ôn quy nói: Đã cung chủ hiện tại tự mình toa chấn, vậy ta cũng yên lòng trước táo tử. Đi đâu? Về Thái An. Cùng một chỗ. Lý Cẩm Bình cũng đứng lên. Dư Càn sửng suốt một chút, cung chủ ngươi không ngừng cái này sao? Lý Cẩm Bình lắc đầu. Nơi này quá dễ thấy, ta về Thái An, nơi đó có chỗ ở. Dư Càn rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không tiện cự tuyệt, hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng này giống như còn có chuyện cùng chính mình nói, chuyện gì là muốn tránh đi Lý sư sư. Dư Càn không nghĩ thông suốt, chỉ có thể đáp ứng, ôn quyến nói, vậy làm phiền cung chủ. Lý Cẩm Bình phảng gật đầu, dẫn đầu dậm chân ra ngoài, lên một trận làn gió thơm. Dư Cản trung thực theo ở phía sau. Hai người vừa đi ra đi, liền gặp được đối diện tiến đến Lý Sư Sư, cái sau có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Cẩm Bình, hỏi, "Đây là muốn đi đâu?" "Về Thái An thành." Lý Cẩm Bình chỉ là giải thích như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Theo ở phía sau Dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Lý Sư Sư bưng bừng tay, còn lại nửa điểm động tác thanh âm cũng không dám phát ra, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến đi khiêu chiến tứ phẩm tu vi Lý Cẩm Bình cảm giác. Giữ theo ống trà Lý Sư Sư đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, nhất là nhìn xem Dư Cản bóng lưng, ánh mắt có chút u bã. Dạng này thời gian ngày nào mới là cái đầu. Chương 324: Thật ác độc nữ nhân. 1. Chương 324: Thật ác độc nữ nhân. 1. Dư Cản đi đến đình viện, cũng không đi đường thường, trực tiếp lật ra từ viện, rơi xuống Mỹ các bên ngoài. Cái này Lý Cẩm Bình nửa điểm muốn mau trở lại Thái An thành tâm tư đều không có, chỉ là chậm rãi đi vào trên đường, rất là bộ dáng nhàn nhã. Dư Cản chỉ có thể rất kiên nhẫn đi theo bên người của nàng cùng một chỗ đi lên phía trước. Nhìn xem bên cạnh thân như ve Lý Cẩm Bình, Dư Cản vẫn là không nhịn được hỏi trước, cung chủ thế nhưng là còn có chuyện cùng ta nói. Lý Cẩm Bình quay đầu nhìn Dư Cản. Đưa tay trải lững một chút mái tóc dài của mình, nói, "Ngươi tâm tư ngược lại là linh lung." Chớp mũi người người lấy tấm người mùi tóc, dư cảm chân thành nói, "Cung chủ, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, cung chủ có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc nói là được." Lý Cẩm Bình thản nhiên nói, "Kỳ thật bản cung lần này tới Thái An thành một cái khác mục đích thật đúng là tìm ngươi." Trước đó liền cho rằng lấy tư chất của ngươi hẳn là có cơ hội đi huyền cảnh. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp cho ta một cái như thế lớn kinh hỉ, không chỉ có trực tiếp nhập hải, còn có thể có cơ hội đi huyền cảnh. Dự cảm không xác định mà hỏi, "Cho nên, cung chủ ý của ngươi muốn ta có thể vào huyền cảnh bên trong đến giúp ngươi?" Không sai, một điểm liền rõ ràng. Lý Cẩm Bình rất là hài lòng gật đầu. Dư Càn có chút chần chừ, "Công chủ, ta nhớ không lầm, tứ phẩm tu vi không phải không cho vào huyền cảnh, mà lại coi như công chủ ngươi có thể vào. Chắc hẳn ta có thể cung cấp trợ giúp cũng ít lại càng ít, bởi vì ta thực lực bây giờ đối ngươi mà nói xong lại xem như yếu đối, làm sao có thể giúp đến công chủ ngươi. "Thực lực không quan trọng, ta muốn là thân phận của ngươi." Lý Cẩm Bình giải thích một câu. "Thân phận của ta?" Dư Càn sững sốt một chút, sau đó có chút cảnh giác nhìn xem Lý Cẩm Bình. "Công chủ, lời này có thể nói rõ chi tiết một chút?" Lý Cẩm Bình liếc mắt Dư càng. Đối với hắn để phòng tâm lý lơ đễnh, chỉ là giải thích nói, thế nhân đều cho rằng Huyền Tông là Ma môn, cho nên vào huyền cảnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến một chút không tiện. Có ngươi cái này đại lý tự thân phận bảo, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện không ít. Dư cản tranh thủ thời gian lúc đầu, ta chỉ là một cái thị trường, đi vào còn muốn nghe những bộ trưởng kia mệnh lệnh làm việc, làm sao có thể nói bên trên lời nói. Mà lại, loại này thế lực ở giữa hợp tác, ta từng cái nho nhỏ ti trưởng càng là không nói nên lời, còn mời Lý công chủ có thể hiểu được một hai. Không có để ngươi làm khó khăn sự tình. Lý Cẩm Bình nhàn nhạt nói, đến lúc đó ngươi vào đại lý tự đoàn thể bên trong, Như thế nào làm quyền lựa chọn hoàn toàn trong tay ngươi, ngươi sợ cái gì? Dư Càn vẫn như cũ không tin nhìn đối phương, tối như thế lớn một vòng tròn, đối phương chính là vì Cao Minh đến mình loại này yếu ớt cam đoan. Làm sao có thể, nhất định còn có cái gì không thể cho ai biết âm như mới là. Nhưng là hiện tại Dư Càn lại không tốt ép hỏi, chỉ là trước mơ hồ không rõ đáp ứng, đã như vậy, vào chính xác dưới tình huống, tại hạ tự nhiên sẽ đi giúp Lý công chủ. Tuy nhiên Lý công chủ còn không có cùng ta giải thích, ngươi là như thế nào có thể vào huyền cảnh? Ta không nói chính ta đi vào. Lý Cẩm Bình trả lời, là Lý sư sư đi vào. Sư sư cô nương đi vào. Dư Càn lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng đi vào có thể đến giúp cung chủ ngươi nhà, nói câu mà muội, sư sư cô nương thực lực so ta còn kém không ít, làm sao có thể vào huyền cảnh làm được cung chủ ngươi muốn làm đến sự tình. Ta sẽ dùng công pháp bí thuật tạm thời giáng lâm vào sư sư trên thân." Lý Cẩm Bình trả lời. Dư Càn hoàn toàn không bình tĩnh, thanh âm có chút gấp mà hỏi, "Cung chủ làm như vậy thỏa đáng sao? Cái này bí thuật xem như cung chủ ngươi phụ thân đến sư sư trên thân sao? Kia sư sư cô nương đến lúc đó sẽ như thế nào? Có thể hay không để sư sư cô nương bản nguyên bị thương tổn?" Ngươi rất quan tâm lý sư sư. Dư Càn biểu tình ngượng Ông cũng nói, cung chủ lúc ấy dặn dò tại hạ chăm sóc, quen thuộc, sợ cô phụ cung chủ trầm thác. Lúc này hai người cũng vừa vặn đi bộ đi ra bên ngoài đại đạo bên trên, Lý Cẩm Bình dừng chân lại, tiện tay chào hỏi một cỗ xa hoa xe ngựa. Giới thành bên trong còn có chút khoảng cách, mà lại ngồi xe ngựa cũng thuận tiện một chút. Hai người lên xe ngựa về sau, xa phu liền chậm rãi điều khiển tiến lên, dư cản cùng Lý Cẩm Bình ngồi đối diện nhìn nhau, thân thể theo xe ngựa cùng nhau nhẹ nhàng lay động. Hai người đầu tiên là trầm mặc rất lâu, Đến cuối cùng Lý Cẩm Bình mới chầm chậm mở miệng, cũng là rất có kiên nhẫn giải thích, "Lý sư sư là bản cung phân thân, bản cung tu luyện công pháp bí thuật tự nhiên sẽ không đối nạng có bất kỳ bài xích, càng sẽ không làm bị thương nàng nửa điểm bản nguyên. Chỉ là một cái lâm thời giáng lâm trên phân thân thần thông thôi, các loại có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, tự nhiên liền khôi phục nguyên dạng, đến lúc đó ta một thân tu vi đại khái chỉ có thể tạm thời quá độ cái ba tầng trái phải, đại khái chính là cái ngũ phẩm tu vi, tự nhiên có thể đi vào huyền cảnh. Mà lại thực lực này vào huyền cảnh bên trong cũng đủ. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì lần này tới thay tông môn dẫn đội?" cũng là bởi vì bạn cũng có lý sư sư đạo này quỷ linh phân thân, tông môn mới có thể để cho ta tới phụ trách lần này huyền cảnh. Bởi vì quỷ linh thân thể là loại này phụ thân bí thuật tốt nhất và dẫn. Ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra quỷ linh phân thân, há lại sẽ làm trong miệng người loại này tự tổn hành vi. Nghe xong đối phương giải thích, Dư Cản Thay Lý Sư Sư lòng miệng đồng thời lại cảm thấy có chút rung động. Cho nên, cái này Lý Sư Sư kỳ thật không đơn thuần là lý cẩm bình muốn dùng để loại nào đó đột phá bí pháp, càng là dùng để có thể vào loại này thời điểm khen chốt lên lại tác dụng tồn tại. Ai, Dư Cản lại thay Lý Sư Sư cảm thấy đau lòng. Phân thân đúng là không có người nào quyền, về sau nhất định mau chóng giúp nàng thoát ly khổ hải. Dư Càn ôm quyển hỏi, "Cung chủ, ta tin tưởng lấy ngươi phàm hoa, chắc hẳn cái này đại tề tu sĩ không ít người nhận biết ngươi." Sư sư cô nương lại giải giống như ngươi không hay đến lúc đó nhập viện cảnh chẳng phải là như thường sẽ bị người cảm thấy vi quy, hoặc là nói, bọn hắn sẽ để cho ngươi dùng loại này phân thân phương thức đi vào sao?" Lý Cẩm Bình giải thích nói, "Loại này dùng phân thân đi vào hành vi tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng có. Trước đó liền có không ít đại năng phái phân thân đi vào tu luyện, đây là hợp quy củ. Chỉ cần phân thân ta thực lực khống chế vào kia, người khác sẽ không nói cái gì." Dư Cản đỡ đầu, sau đó lại rất là hiếu kỳ hỏi một câu. "Cung chủ, có thể hỏi thăm ngươi như vậy tốn công tốn sức chính là muốn đi vào huyền cảnh làm cái gì sao?" Tô môn cơ mật. Lý Cẩm Bình nói xong cái này, liền trực tiếp hướng ra ngoài đầu hô một câu, để xa phu dừng xe, chỗ ở của nàng đến. Sau khi xuống xe, Dư Cản thay đối phương đem tiền xe giao, sau đó đối Lý Cẩm Bình ôn quyến nói, "Cung chủ, đêm cũng sâu, ta sẽ không thấy giày ngươi nghỉ ngơi, cái này liền trước cáo tử. Dừng lại. Lý Cẩm Bình lên tiếng lưu lại Dư Càng. Dư Cản trực tiếp hiểu chuyện bảo đảm nói. Cung chủ yên tâm, vừa rồi cung chủ cùng ta nói tất cả mọi chuyện ta đều cam đoan nát vào trong bụng, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Về phần cung chủ vừa rồi sách sự tình, tại hạ trở về tự sẽ tốt suy nghĩ một hai, ít ngày nữa cho cung chủ trả lời chắc chắn. Lý Cẩm Bình chỉ là dùng không thể nghi ngờ ngữ khi nói, cùng bạn cung tiến đến. Nói xong, Lý Cẩm Bình liền xoay người hướng sau lưng viện tử đi đến. Dư cần nhìn đối phương kia thức tha phát triển bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đối phương tiến viện thành Cách cửa thành phía tây không xa một cái bình thường ở phường, Lý Cẩm Bình bộ này viện tử đẳng cấp cũng không cao, liền một cái hơi có vẻ tinh xảo nhị tiến tiểu viện đi vào viện tử về sau, dư cẩn cũng không có cái gì tâm tư khắp nơi quan sát, chỉ là đi theo Lý Cẩm Bình bước chân. Rất nhanh, hai người liền đi tới nhà chính bên trong, Lý Cẩm Bình trở tay mang cửa phòng khóa lại, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên mặt bàn một cái nến liền sáng lên rất nhỏ ánh nến. Tia sáng không phải rất đủ, mang trong phòng chỉ là thoáng chiếu sáng sửa một chút, đều thấy không rõ cụ thể chi tiết bố cục cái chủng loại kia. Lý Cẩm Bình lúc này nhẹ nhàng dịch bước đến trên giường thơm, sau đó nhẹ nhàng nằm đi lên. Có lồi có lõm phần lưng đường cong trực tiếp lọt vào dư cản trong mắt. Cái này đôi chân dài, cái này đáng chết bỏ ngông, cái này đáng chết vào eo, cái này đáng chết phía sau lưng đường cong. Dư Cản nhịn không được chăm chú nhìn xem, cái này Lý Cẩm Bình muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoát đem mình bắt được khuê phòng của mình bên trong, nàng muốn làm cái gì? Giữ cửa khóa trái, còn chỉ chọn một cây ánh nến, đem bầu không khí làm cho như thế mờ mở, mở, nàng đến cùng muốn làm gì? Dư Cản có chút hoảng, cái này Lý Cẩm Bình không phải là muốn đối với mình dùng sức mạnh, dùng kia sắc dục chi thuật. Mình lại đánh không lại nàng, liền nhẫn nhục chịu đựng rồi. Dư Cẩn trong lòng Thiên đầu và tự, lúc này, Lý Cẩm Bình lại lười biếng nói, người theo khiêu kỹ thuật không sai, ta ngược lại là hơi nhớ. Bản cung hiện tại có chút mệt, tới giúp bản cung vân vân." Dư càng ngưng ngẩn, cả những này liền để cho mình xoa bóp cho nàng. Dư càng nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất thấy Lý Cẩm Bình thời điểm, mình cùng Lý Cẩm Bình cùng một chỗ bị mang về bắt yêu điện bên kia đi. Lúc ấy cũng là dạng này bị kín căn phòng, mình gan to bằng trời chủ động cho người ta theo khiêu, cho nên là đem cái này Lý Cẩm Bình ấn lên rồi. Lâu như vậy đều nhớ mãi không quên nha. Tới, Lý Cẩm Bình nghiêng đầu nhìn xem Dư Cẩn đối đầu tầm mắt của đối phương. Dư Càn không để ý tới thưởng thức mỹ mạo, đi nhanh lên đi qua, vào mép giường ngồi xuống, trần chờ một chút, liền đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên vai thơm. Sau đó bắt đầu không nặng không nhẹ theo lên, án nhất góc độ xào trá, kỹ pháp cao siêu, không, có mấy lần, Lý Cẩm Bình liền phát ra mê người giọng mũi. Dư càng nhỏ giọng hỏi, "Công chủ, lực đạo này được chứ?" Ừm. Thế là Dư càng càng thêm ra sức, nặng nhẹ xoa vai. Không thể không nói, cái này Lý Cẩm Bình bả vai sắt thực chân mềm, cách quần áo Dư Càn đều có thể cảm nhận được phần này tinh tế. Giống như là vào bóp mỹ ngọc, quá mức mà, không cẩn thận là có thể đệm tay chân trượt đi loại kia. Trầm Giới thích hướng dư Càn tiếp tấu Lý Cẩm Bình lúc này nói, trước đó ngươi vào trợ quỷ dùng bản cung lệnh bài cầu thiên phong lâu một sự kiện, chuyện này có thể tính trọng yếu. Dư Càn dừng lại, gật đầu nói, trọng yếu. Vậy bản cung xem như đã giúp ngươi đại ân rồi." Lý Cẩm Bình nói tiếp. "Đúng thế, đạ tạ cung chủ." Dư Càn nói lời cảm tạ một câu. Lý Cẩm Bình thanh âm lạnh xuống, "Cho nên, bản cung hiện tại muốn ngươi rút một chút, ngươi liền kia qua loa." Dư Càn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Vậy ta trước đó không phải vẫn luôn giúp đỡ giám thị sư sư cô nương nha. Ngươi thật cho là bản cung ngốc không thành?" Lý Cẩm Bình trực tiếp đưa tay phải ra một thanh bóp lấy Dư cản cổ tay, sau đó ánh mắt cực kỳ băng lánh nhìn xem Dư Cản. Dư Cản không để ý tới trên cổ tay đau đớn, vội vàng hỏi: "Công chủ, thế nhưng là ta có cái gì chỗ mạ phạm? Người nói ngươi vẫn luôn tại giám thị Lý sư sư." Lý Cẩm Bình thanh âm càng thêm băng lánh. "Đúng thế." Dư Cản trong lòng phun lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng là sắc mặt như thường gật đầu. "Viện thủ, còn dám vào cái này lửa gạt bản cung." Lý Cẩm Bình thanh âm hoàn toàn băng lãnh xuống tới, một cỗ kinh khí từ trên thân bừng lên, trực tiếp mang Dư Cản thổi người ngã ngửa đổ. Kinh khí tựa như chỉ là nhằm vào Dư Cản một người chung quanh hết thể bình yên vô sự, ngay cả ánh nến đều chưa từng lay lư. Lý Cẩm Bình làm lên thân thể, đi ưu nhã đôi chân dài từng bước một đi đến dư cản trước mặt, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dư cản. Nàng không sở giảy, cứ như vậy để trần nóng ánh sáng long lanh cực phẩm chân ngọc dẫm vào dư cản trên thân. Lần trước bạn cũng đi gấp, không có chú ý lý sư sư. Lần này mới phát hiện nàng nguyên âm sớm đã mất. Ngươi cũng dám có bạn cùng cùng với nàng làm loạn. Hoàng Bết. Dư Cản tim trực tiếp rơi xuống đáy cốc, đều không để ý tới thưởng thức cái này tuyệt hảo gấp độ mang đến vô hạn phong quang. Cái này Lý Cẩm bình làm sao biết chuyện này? Lý Sư Tư vừa rồi cũng không có nửa điểm nhắc nhở a. Thế nhưng là vừa rồi Lý Cẩm Bình vì cái gì nửa điểm dấu hiệu không có, hiện tại liền trực tiếp bao nuôi rồi. Dư Càn lòng bàn tay mồ hôi lạnh hứa ra. Hiện tại thật kêu trời trời không biết. Hắn biết do nhớ kỹ, Lý Cẩm Bình trước đó liền dặn dò qua mình, phải thật tốt trong coi Lý Sư Sư, xảy ra chuyện lấy chính mình là hỏi. Chờ một chút. Nàng lúc ấy chỉ là muốn để mình nhìn Lý Sư Sư phải trang vũ trọng tu luyện, lại hoặc là có phải có ý thức tự chủ, có hay không dặn dò qua mình không cho chạm vào Lý Tư Tư tới. Dư Càn có chút không nhớ rõ, bất quá bây giờ điểm này không trọng yếu đã. Trọng yếu chính là làm sao cho Lý Cẩm Bình một lời giải thích. Giờ khác này dư càng nhưng thật ra là rất muốn giạo biện không phải mình làm, nhưng là đối đầu Lý Cẩm Bình kia băng lãnh ánh mắt thời điểm, Dư Càn biết mình đại khái là không thể nói ra câu nói này. Chỉ có thể tính tạm thời giữ im lặng, sau đó một mặt vô tội nhìn xem Lý Cẩm Bình. Bởi vì Dư Càn biết, mình bây giờ là không có gì nguy hiểm tính mạng. Nếu không vừa rồi tại Mỹ các thời điểm, Lý Cẩm Bình liền sẽ một trường trụ chết chính mình. Bây giờ chờ lâu như vậy, lại cùng mình giải thích nhiều chuyện như vậy, liền càng không khả năng lựa chọn ở thời điểm này giết mình. Dư Càn không tin sẽ như thế nhàn. Cho nên Cái này Lý Cẩm Bình tỷ lệ lớn vẫn cảm thấy mình hữu dụng, cũng tỉ như vào huyền cảnh bên trong. Nghĩ đến điểm này, dư cẩn trong lòng cũng chậm rãi an tâm lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ lý do thoái thác làm sao cùng vị này nữ ma đầu nói dóc? Chuyện xảy ra khi nào? Lý Cẩm Bình mặt không biểu tình tiếp tục hỏi. Thần không biết nổi lên. Dư Cẩn thật sâu thở dài một tiếng, bắt lấy đối phương chân chuyển qua một bên, sau đó đứng lên, phủi đi bụi đất trên người, hướng Lý Cẩm Bình thật sâu chắp tay thở dài. Ta cùng sư sư cô nương nhiều lần ở chung phía dưới, trong thoáng chốc liền lẫn nhau sinh lòng ái mộ, lúc này mới nhượng xuống sai lầm lớn. Dư Càn một mặt ấy này nói, sau đó lại thẳng lưng lên, thật sự nói, "Tuy nhiên ta chưa từng hối hận chuyện này, có thể cùng sư sư cô nương gần nhau gắn bó, là ta may mắn lớn nhất. Ta thích sư sư cô nương, chỉ thế thôi, không cầu cung chủ tha thứ, nhưng cầu cung chủ thành toàn." Chương 325: Thất ác độc nữ nhân 2. Chương 325: Thất ác độc nữ nhân 2. Nhìn xem Dư Càn một mặt thâm tình chậm rãi nói những lời này, Lý Cẩm Bình lập tức sắc mặt phiêu khởi tức giận đến, "Lý sư sư là phân thân của mình, Dư Càn làm cái này vô luận như thế nào chính là đối với mình, cái này bạn chủ đại bất kính." Làm cản. Lý Cẩm Bình lớn tiếng nói, bản cung phân thân lại há lại cho người nói những lời này, làm những sự tình này. Công chủ, tại hạ thật chỉ là bởi vì ái mộ sư sư cô nương, chỉ thế thôi. Dư Cản lần nữa chân thành nói, kỳ thật trước đó vốn định nói cho công chủ chuyện này, thế nhưng là lại sợ công chủ trong cơn tức giận xóa bỏ sư sư cô nương, lúc này mới buốc lên lá gan lớn như trời, tự mình che giấu đi. Công chủ nếu là trách phạt còn mười trách phạt tại hạ liền có thể, chuyện này là tại hạ chủ sai, không có quan hệ gì với sư sư cô nương. Lý Cẩm Bình thân sắc nhàn nhạt nhìn xem Dư Cản, ngươi ngược lại là đại nhiếp. Vị sư sư, chết thì mới dừng." Dư Cản không tiêu ngạo không tự tin nói. Lý Cẩm Bình nhẹ nhàng bật cười, bạn cung vào vừa rồi biết chuyện này, thời điểm vốn định một trường đập chết ngươi, về sau ngươi nói ngươi cũng có thể đi huyền cảnh, ta lúc này mới tạm thời lưu ngươi một mạng. Hiện tại Lý sư sư muốn vào huyền cảnh, ngươi biết nên làm như thế nào đi?" Dư Cản trực tiếp ôn quyền đáp ứng, "Tự nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp sư sư cùng cung chủ ngài." Quả nhiên như mình đoán, xác thực vẫn là để huyền cảnh chuyện này, Lý Cẩm Bình mới không bằng mình so đo. Dư Cản chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Bởi vì hiện tại không chỉ có là đạo đức cấp độ thua thiệt, chủ yếu là Lý Sư Sư sẽ đi vào, vậy mình khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Lý Sư Sư là mình một nữ nhân đầu tiên, hắn làm sao có thể làm được làm như không thấy. Ngoài ra còn có một điểm dư cản cũng chứng minh, đó chính là Lý Cẩm Bình hiện tại tỷ lệ lớn không biết Lý Sư Sư ý thức tự chủ vẫn luôn vẫn tại. Nếu không, vừa rồi dư cản chịu đựng trừng phạt liền không chỉ là đối phương dùng chân đẹp dẫm đạp mình. Lý Sư Sư phải chăng có ý thức tự chủ cái điểm này là Lý Cẩm Bình coi trọng nhất. Chỉ cần phương diện này không có vấn đề, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Dù là mình ngủ nàng, chỉ cần mình có tác dụng lớn chỗ, vị này Lý Cẩm Bình đều sẽ đành lòng. Không hổ là nữ ma đầu, quả nhiên ngoan độc. Ừm. Lý Cẩm Bình khẽ vẫy ống tay áo, lại quay trở lại trên giường thơm ngồi xuống, cảnh cáo nói: "Ngươi đừng vọng tưởng đuổi nghịch tâm tư gì. Ngươi tuy là đại lý tự coi trọng nhân tài, nhưng Huyền Tông không phải ngươi một cái ty trưởng có thể khiêu chiến. Lý sư sư sự tình ta tạm thời không truy cứu, hy vọng trong lòng ngươi năm chắc, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, đi đến đường yên đi." Biết. Dư Càn mặt không biểu tình lên tiếng xuống tới. Trong lòng lúc ấy liền lập xuống nguyện, chờ lão tử mạnh, đến lúc đó liền muốn đến một trận song sinh con thể nghiệm tới, tiếp tục theo. Lý Cẩm Bình lần nữa nằm xuống, mang phía sau lưng lưu cho dư cản. Dư Cản đành phải đi sang ngồi, hai tay lần nữa đặt ở đối phương trên vai, đang chuẩn bị mở làm thời điểm, Lý Cẩm Bình thanh tuyến lại khôi phục lại vừa rồi lời biếng. Đấm lưng." Thế là Dư Cản liền nghe lời nắm tay đặt ở đối phương trên lưng, nhẹ nhàng ấn nặng. So vai càng chân mềm, Dư Cản xoa xoa liền không cẩn thận bắt đầu vút ve. "Tốt sợ sao?" Lý Cẩm Bình hỏi một câu. Dư Cản động tác dừng lại, "Thật có lỗi công chủ, ta vừa rồi cái." Lý sư sư cùng cái này so ra như thế nào? Lý Cẩm Bình lại hỏi. "A." Dư Cản trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đề tài này kình bạo độ chuyển biến cũng quá nhanh. Lý Cẩm Bình đẩy ra Dư Cản tay, nhẹ nhàng lật người đến, nằm nghiêng, tay trái chống đỡ má trái của mình chứng, thân thể đường con lại lấy một loại khác chập trùng linh lung triển hiện. Cứ như vậy nhìn xem Dư Cản, con mắt giống như là biết nói chuyện, nản vạn phong tình. So với Lý Sư sư như thế nào? Lý Cẩm Bình lại hỏi một câu. Dư Cản cố nặn ra vẻ tươi cười, cung chủ nói đùa. Người nghe qua song tu chi đạo sao? Lý Cẩm Bình tiếp tục rất đột ngột hỏi một câu. Dư Cản khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, tại hạ ngu muội, không từng nghe qua như thế lại pháp Thật không có nghe qua hay là giả chưa từng nghe qua. Lý Cẩm Bình khỏe miệng lại bắt đầu phủ lên Vũ Mị Đồ Công, Huyền tông có một bộ song tu đại pháp, đối phá cảnh có hiệu quả, ngươi có hứng thú sao? Nói thật, dư cảm lúc ấy liền kém chút đáp ứng, hắn không thể lập tức cùng đối phương song tu. Nữ ma đầu này là thật tao giận, hắn có chút cầm giữ không được, nhưng là rất nhanh, hắn liền đè nén xuống ý nghĩ thế này. Ma môn song tu pháp quyết có thể có đồ tốt, sợ là mình một đáp ứng liền muốn trở thành đối phương lô đỉnh. Phải biết, mình bây giờ chỉ có lục phẩm tu vi, mà Lý Cẩm Bình là tứ phẩm đẩy cảnh giới đại lão, kia là chạy tam phẩm đi ngôn nhân sẽ có thể bình đẳng cùng mình xong tu, sợ là không dùng 2 giây mình liền muốn bị hút khô. Năng lượng đinh luật bảo toàn có thể biết, một người đột phá, một cái khác khẳng định liền go đi. Trọng yếu nhất chính là, cái này Lý Cẩm Bình nào có nửa điểm phát tình dáng vẻ, cái này trong mắt chỗ sâu rất bình tĩnh được rồi. Cái này ngoan độc nữ ma đầu quả nhiên là không có lòng tốt. Dư Cản trực tiếp sảng khoái lắc đầu, xin lỗi nói, ta tu luyện đại lý tự công pháp liền là đủ, tại hạ tư chất ngu dốt, sợ tham thì thâm, còn mời cùng chủ lý giải. Lý Cẩm Bình một bộ hiểu rõ bộ dáng, cuối cùng thản nhiên nói, đi xuống đi, ta mệt. Dư Cản tranh thủ thời gian đứng dậy thở dài, Vậy tại hạ trước hết đi cáo lui, cung chủ nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, Dư Càn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nam nghiêng trên giường lý cẩm bình ánh mắt theo Dư Càn di động, đưa tay nhẹ nhàng sắp tán xuống tới tóc đầy đến sau tai. Khóe môi mỉm lên ý cười nhợt nhạt, vào cái này u ám ánh nến xuống phát ra một cô vị tay. Rời đi viện tử Dư Càn mang căng cứng thần kinh mới lòng, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân rời đi nơi thị phi này. Cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới, vị này lý cung chủ cho Dư Càn lớn nhất cảm giác chính là tà khí. Rất tà một vị nữ ma đầu. Nàng xem như dư cản đến trên đời này gặp được cái thứ nhất như thế tùy tâm sở dụng tu sĩ, cũng là cái thứ nhất dư cản thăm dò không đến đối phương sâu cạn nữ nhân. Dư cản phi thường hữu lý từ tin tưởng, vị này lý cung chủ tuyệt đối cùng mình là một loại người đi tới trên đường cái, dư cản đang muốn khi về nhà, lại dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn nơi xá thành tây tưởng. Hắn muốn đi tìm lý sư sư. Dù sao đều bị phát hiện, vậy mình coi như hiện tại đi cũng không có gì. Lý Cẩm Bình không biết liền thôi, coi như sẽ biết thì đã có sao. Nàng cũng sẽ không giết mình, kia thì sợ gì. Dư Cẩn này Dư như đột nhiên lên một cô rất cường đại phản nghịch tâm lý, vừa rồi thích hù dọa ta giống ta đúng không? Không có ý tứ. Vậy cũng chỉ có thể đừng trách ta huynh đệ không khách khí. Dư Cẩn cực độ bành trướng, Tùng Dũng ai vệ liền trực tiếp cản một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, hướng Mỹ các phương hướng chạy tới. Mị Các, nội viện. Lý Sư Sư đang tựa tại bên cạnh bàn, tay trái vô ý thức khói động lấy bức đèn, âm thầm vào kia phiền muộn. Trên thân lộ mỏng rũ xuống trên mặt đất, mảnh thân thể giống cành liễu đung dàng, làm cho người ta vô hạn mến. Dư Cẩn đẩy ra cửa thời điểm, liền gặp được tình cảnh như vậy Lý Sư Sư. Mỹ nhân như Trang hoa, Quả nhiên là ta thấy mại yêu. Chỉ là có loại cảm giác quái gì, mới từ vị kia cao cao tại thượng nữ ma đầu bên kia đến cái này, nhìn trước mắt vị này đoàn trang yếu đuối lý sư sư, có loại không thích hướng cảm giác. Dư Cẩm trực tiếp một bước đã tới, an vị vào lý sư sư đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy đối phương kia chỉ ở đùa bỡn bấc đèn lưu đệ, nói: "Đừng đùa đèn, chơi ta." Lý sư sư đầu tiên là mờ mịt, sau đó lại ngốc trệ, tiếp lấy trong con người trực tiếp bắn ra kinh hỉ, cuối cùng lại toát ra kinh hoàng nhìn xem nơi cửa phòng. "Quán nhân, làm sao ngươi tới?" "Lý Cẩm Bình đâu?" Lý sư sư lo lắng hỏi. "Không có việc gì, yên tâm." Nàng ngủ, ta nghĩ ngươi cực kỳ, liền nghi tới nhìn ngươi một chút. Dư Cẩn cười nói, "Lý Sư Sư thở phào, có tranh thủ thời gian lúc đầu, quan nhân, sư sư cũng nhớ người, nhưng bây giờ không phải gặp nhau thời điểm, nếu là Lý Cẩm Bình biết, kia." Nàng đã biết. Dư Cẩn đánh gây đối phương. "A." Lý Sư Sư trên mặt treo đầy vẻ kinh ngạc. Thời gian sung túc vô cùng, Dư Cẩn cũng không đổi, chậm chậm mang tình huống vừa rồi từng cái nói cùng Lý Sư Sư nghe đối phương sắc mặt biến đổi ngàn vàng nghe, các loại Dư Cẩn tất cả đều nói xong thời điểm, Lý Sư Sư sợ hai năm lấy Dư Cẩn tay, hỏi, "Tiên Dư Cản biết Lý sư sư lo lắng cái gì, muốn hỏi cái gì. Hắn lần nữa đánh ghế lại an ủi, yên tâm đi, Lý Cẩm Bình hẳn là không biết ngươi bây giờ ý thức tự chủ vẫn tại. Nàng chỉ coi ta cùng ngươi thật không minh bạch. Lý sư sư hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Dư Cản, cho nên nói, Lý Cẩm Bình muốn để ta đi Huyền Cảnh một chuyến. Ừm, cũng không biết lấy Lý Cẩm Bình đến cùng muốn làm gì, thậm chí ngay cả chúng ta phát sinh quan hệ như vậy nàng đều có thể đánh lòng. Nghĩ đến mục đích không đơn giản. Dư Cản bật đầu, nói, tuy nhiên những này không trọng yếu, không đi quẩn nàng. Chúng ta hiện tại thời gian của mình quan trọng. Lý Sư Sư tự nhiên biết Dư Càn ý tứ, ý xấu hổ mười phần ư một tiếng. Dư Càn tiếp tục nói, "Tuy nhiên trước đó, ta ngược lại là có một nỗi nghi hoặc, cái này Lý Cẩm Bình làm sao biết chúng ta sự tình? Là ngươi lộ ra chân tướng gì sao?" Lý Sư Sư nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Ta cũng không biết, ta vẫn luôn rất cẩn thận, có thể là ta dù sao cũng là phân thân của nàng, nàng có cái gì ta không biết biện pháp đi." Dư Càn gật đầu thở dài nói, "Như vậy, đối ngươi cũng quá không công bằng, chỉ cho phép nàng biết ngươi, không cho phép ngươi biết nàng." "Không phải?" Lý Sư Sư lắc đầu, "Kỳ thật ta cũng có thể." "Có ý tứ gì?" Dư Cẩn có chút hiếu kỳ hỏi, "Ta vốn là linh thể, có một loại trời sinh thần thông, đó chính là Thông Linh." Lý Sư sư trầm trầm nói, "Nhất là ta hiện tại thành Lý Cẩm Bình phân thân, kia liền có thể trực tiếp hoàn mỹ không sai đối nàng tiến hành lịch hướng Thông Linh. Chỉ cần nàng vào phụ cận, ta liền có thể dùng cái này thần thông quan sát được nàng, thấy được nàng." "Lợi hại như vậy?" Dư càng có chút giật mình nói, "Cho nên nàng mỗi lần tới người đều có thể cảm thấy được, sau đó dự phòng, đúng không?" "Đây cũng không phải, Lý Cẩm Bình lúc nào đến ta căn bản là cảm giác không đến." Lý Sư sư lắc đầu, "Ta nói Thông Linh là ta có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp nàng bây giờ tại làm gì." chính là nói, ngươi vào cái này, liền có thể nhìn thấy Lý Cẩm Bình bây giờ tại làm gì. Dư Càn mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, mà lại ta còn có thể mang quan nhân ngươi cùng một chỗ nhìn đâu. Lý sư sư có chút chế nhạo nhìn xem Dư Càn, ví dụ như Lý Cẩm Bình đang tắm thời điểm, ta có thể mang quan nhân ngươi nhìn nhất thanh nhị sở. Ngoa đảo. Dư Càn lúc ấy liền trực tiếp kích động lên, còn có thể như thế đến. Đây quả thực là thần kỳ a. Còn phải là thời ta sư quan tâm. Có thể nhìn rất rõ ràng sao? Dư Càn không tin hỏi một câu. Rất rõ ràng, tựa như là ở một bên tận mắt nhìn thấy một bên. Lý sư sư gật đầu. Tuy nhiên, Lý Cẩm Bình thực lực dù sao quá mạnh, ta cũng không dám cam đoan sẽ bị sẽ bị nàng phát giác được, cho nên một mực không muốn thử. Mà lại, cái này thần thông thi triển ra cực kỳ phức tạp, rất hao phí tinh thần. Thì ra là thế. Giữ Càn gật đầu, sau đó một mặt chính khí nói, kỳ thật cá nhân ta đối nhìn trộm chuyện này không phải rất thích, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là cần thiết kiểm tra một chút cái này thần thông, nếu là Lý Cẩm Bình không thể phát giác, chuyện đó đối với ngươi mà nói chính là một cái lớn nhất át chủ bài. Có cái này liền có thể điều tra dự phòng Lý Cẩm Bình, không đến mức để cho mình mỗi lần đều bị động như vậy. Được rồi quan nhân. Lý sư Tư cảm động gật đầu. "Đương nhiên, lần sau ngươi muốn nhìn lén thời điểm sớm nói với ta một tiếng, ta cùng một chỗ nhìn." Dư càng nghiêm túc gật đầu, không nên hiểu lầm, ta không phải muốn nhìn, chỉ là đơn thuần hiếu kỷ người cái này thần thông thôi. "Được rồi, quan nhân." "Đương nhiên, ta còn có một cái đề nghị, kia chính là ta cảm thấy có thể chọn lựa Lý Cẩm Bình tắm rửa công phu đi nhìn." Dư càng dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung, "Không nên hiểu lầm, ta không phải muốn nhìn Lý Cẩm Bình tắm rửa, chỉ là đơn thuần cho rằng nàng đang tắm thời điểm hiểu ý thần búng lòng, giảm xuống bị phát hiện khả năng." "Được rồi, quan nhân." Lý Sư Sư luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, chỉ là gật đầu đáp ứng. Dư Càn rất là vui mừng nhìn đối phương, vui mừng đối phương tin tưởng mình chính trực. chương 326. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? 1. Trường 326. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? 1. Quan nhân, ngươi vừa rồi tại Lý Cẩm Bình nơi đó chịu không ít giận đi. Lý Sư Sư cầm Dư Càn tay phải, rất là đau lòng nói. Dư Càn châm mặt xuống, sau đó thật sâu thở dài một tiếng, để Sư Sư ngươi, chịu gọi giận không quan trọng. Quan nhân. Lý Sư Sư cực độ cảm động nhìn xem dư cản, trong con ngươi nhu tình như nước nói, quan nhân vào Lý Cẩm Bình nơi đó bị thức, ở ta nơi này tung ra đến liền có thể. Sư sư, ngươi, không có việc gì, sư sư thích quan nhân, chỉ cần quan nhân vui vẻ thuận tiện. Sư sư, ta. Đúng, quan nhân chờ một lát. Lý Sư Sư đi chân đất, chạy chồm đến tủ quần áo bên kia, sau đó cầm một bộ quần áo ra, lại chạy đến dư cản bên này mở ra tới. Là một bộ màu trắng cung trang, nhìn kiểu dáng, cùng hôm nay Lý Cẩm Bình mặc một dạng. Lý Sư Sư tối đầu xấu hổ giải thích nói, quan nhân, đây là Lý Cẩm Bình quần áo, quan nhân nếu là thích Sư sư chợt chút liền mặc vào cái này. Sư sư, ngươi, Dư Cản hoàn toàn không kèm được. Cái này Lý Sư sư thật đúng là quá sẽ, quá quan tâm. Cũng liền thế giới này có thể tìm tới như thế hiểu chuyện cô nương. Quan nhân chớ nói chi, giao cho sư sư là được. Lý Sư sư trước buông xuống quần áo, đưa tay trái ra ngón trỏ nhẹ nhàng dọc theo gián đặt ở Dư Cản trước môi. Nước chảy hoa rơi xuân đi vậy, thiên thượng nhân gian. Sáng sớm hôm sau, Dư Cản giữ lấy mắt quần thâm, ngáp một cái vào Lý Sư sư vậy theo theo không bỏ trong ánh mắt rời đi mị các hướng thành nội đi đến. Xát loại vật này quả thực là cạo xương cứng đao. Về sau muốn tiết chế một chút, tinh thần có chút hệ bại dư Càn quyết định muốn giới sắc một ngày. Sau một ngày liền lại là một cái có thể tay không đệm trâu hào hán, khi đó lại ban thưởng mình cũng một điểm không muộn đi tới đại lý tự thời điểm, dư Càn như cũng là trễ nhất đến vị kia. Thôi thải theo trông thấy hắn kiêng ngáp thêm túi thần sắc, lúc này liền vặn một cái rướt át thấm ướt khăn mặt tới đưa cho dư Càn. Cơ bác ký ức thuộc về là, dù sao trước đó làm dư Càn lâu như vậy nha hoàn, những chuyện này đã thành nạng vô ý thức phản ứng. Các loại đưa xong khăn mặt sau thôi thải theo mới cảm giác có chút không thích hợp, trường hợp không đúng. Nàng Dư Quan cẩn thận quan sát một phen đồng liêu, thấy mọi người ánh mắt có chút cổ quái. Nhìn cái gì vậy? Hái theo loại này đối đầu Nhi cân nhắc chu đáo hành vi các ngươi phải thật tốt học, đi làm việc, đừng nhìn. Dư Càn trực tiếp đối đám người náo pháo. Tất cả mọi người nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, thôi thải theo đi rất là xấu hổ bước chân túi đầu trở lại chỗ ngồi của mình, Đầu Nhi thực tế là quá cái kia, làm sao có thể nói như vậy a một bên đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm công tôn nguyệt lại hiển nhiên sẽ không muốn quá nhiều, cái giấm điên lại dẫn theo điểm tâm tới đưa cho Dư Dư Càn mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiếp nhận điểm tâm, trực tiếp mở ra bắt đầu ăn. Công Tôn Nguyệt thấy Dư Càn ăn vui vẻ như vậy, chèn chèn mũi chân, ngón tay giảo cùng một chỗ, một bộ không biết làm sao mở miệng tán vẻ. "Làm sao rồi? Có việc liền nói." Dư Càn kỳ quái hỏi một câu. "Cái kia, ta nhập phẩm." Công Tôn Nguyệt túi đầu kể câu nói này, sau đó lại dũng cảm ngẩng đầu nhìn Dư Càn, cả khuôn mặt đều vào lộ ra nhanh khen ngợi ta tiểu nữ hài tư thái. Dư Càn đầu tiên là sức sở, sau đó cẩn thận nhìn một chút đối phương, thấy đối phương xác thực không biết lúc nào nhập cử phẩm. Loại sự tình này, Dư Càn tự nhiên sẽ không keo kiệt mình ca ngợi, lúc này liền dựng thẳng ngón tay cái, một mặt khen ngợi nói, "Lợi hại!" Ta liền nói ngươi nhất định được, tiếp tục cố lên, về sau hoàng ti liền muốn nhiều dựa vào ngươi. Ta từ đầu đến cuối cho rằng ngươi là chúng ta hoàng ti ưu tú nhất chấp sự. Gia Cẩn Bả Nam trích lời, cuối cùng câu nói này dư cẩn đều quên đi cùng bao nhiêu thủ hạ nói qua. Cái này không trọng yếu, làm lãnh đạo, nói như vậy liền xong việc. Cho thêm thủ hạ hoa hoa bánh, tán thành đồng ý bọn hắn kia là vô cùng tốt đây cũng là những cái kia không có đạo đức nhà tư bản làm thích làm sự tình, dù sao nói chuyện lại không muốn tiền, lại có thể cho những cái kia manh mới nhân viên đánh máu gà, cớ sao mà không làm? Năm đó luôn bị lãnh đạo bánh vẽ dư cản nơi nào sẽ nghĩ đến mình làm lãnh đạo cũng sẽ thích cho người khác bánh vẽ. Công tôn Nguyệt Tiếu rung nháy mắt ngay tại trên mặt hoàn toàn rực rỡ, hai tay nắm tay, trung điệp vỗ đầu, sau đó đi vui vẻ bộ pháp nhảy nhót rời đi. Nhiều tiểu cô nương khả ái. Dư cản hai ba miếng mang điểm tâm ăn xong, sau đó vỗ vô, vô tay, nói: "Từ hôm nay trở đi, ta muốn bồi thiếu khanh phá ăn đi. Thì bên trong sự tình ta sẽ giám sát, nhưng là có lúc khẳng định sẽ bận không quan nổi, cho nên ta nếu là bất đựu, thì bên trong hết thảy vẫn như cũ từ lão vu phụ trách lên chủ yếu trách nhiệm." Người khác hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ Dư Cản tại sao lại bận rộn như vậy. Từ hắn lên làm hoàng ti thị trường ngày đó trở đi, có đứng đắn vào hoàng ti đợi qua hoàn chỉnh một ngày sau. Giống như rất ít, trong ấn tượng đều là bị thượng cấp cho mượn đi làm việc đi. Làm bọn hắn những người này mỗi ngày tự mình xử lý, nói thật, nếu là hiện tại Dư Cản toàn quyền tiếp lên hoàng ti sự tình, bọn hắn thật đúng là sẽ không làm sự tình đều đã sớm quen thuộc không có tí trường thời gian. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là nhau nhau ôm quyền linh mệnh. Dư Cản rất là vui mừng bọn thủ hạ của mình, hắn đang muốn quay người rời đi thời điểm, lại dừng chân lại, nhìn về phía Thạch Đạt, "La Thạch, vụ án này ngươi liền cùng ta cùng đi chứ?" Tranh đang sững sốt một chút, tranh thủ thời gian gật đầu đứng dậy đi tới. Dư Càn không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng người khác cuối cùng gật đầu, sau đó liền mang theo Thạch Đạt đi lên lầu. "Đầu nhi, vụ án gì?" Thạch Đạt nhỏ giọng hỏi một câu. "Không cần hỏi, gọi ngươi làm gì liền làm gì. Ghi nhớ không cần nhiều miệng, bất kỳ tình huống gì đều không cho ngoại chuyện. Dư Càn đơn giản trả lời một câu. Thạch Đạt gật đầu, giữ yên lặng. Xem ra, vụ án này đoán chừng bí ẩn trình độ rất cao. Dư Càn vẫn là rất hài lòng Thạch Đạt bản tính, từ trước đó cùng hắn cùng một chỗ xử lý nhiều chuyện như vậy bắt đầu chính là như thế. Vị này hán tử mặt đen ổn vô cùng, làm nhiều nói ít, làm sinh đẹp hơn. Muốn nói Hoàng Ti Dư Càn hiện tại người tín nhiệm nhất, kia trừ Thạch Đạt ra không còn có thể là ai khác. Càng là có thể cấp cho đối phương lớn nhất tín nhiệm. Ngươi còn không tuyển chọn đột phá. Dư Càn quét mắt Thạch Đạt kêu bảng chướng thất phẩm khí huyết trí lực, không khỏi hỏi một câu, "Ta Bạch Cốt Chu sa cho ngươi có đoạn thời gian đi, ngươi phục dụng sao?" "Còn không có đâu." Thạch Đạt cạo phía dưới. Dư Càn dừng chân lại, quay đầu nhìn núi phương, "Ngươi đang chờ cái gì?" "Các loại trạng thái." Thạch Đạt thành thật trả lời. "Muốn lại mài một chút, để đan hải phẩm chất tốt gọi." Dư Càn tiếp tục hỏi. Đúng thế." Thạch Đạt trả lời. "Hàng quá hóa dở. ta biết. Dư Cản lần nữa bước đi bước chân, "Đừng kéo, nhanh lên nhập Đan Hải đi." Nói ra chúng ta hoàng ti cũng có mặt mũi. "Có ngay." Thạch Đạt đuổi theo bước chân, lại nói, "Thế nhưng là đầu nhi ngươi, vì sao lại cảm thấy Đan Hải dễ vào như vậy đâu? Theo ý của ngươi, có phải là là cái tất phẩm võ tu đều có thể vào Đan Hải đâu?" "Không phải sao?" Dư Cản kỳ quái hỏi ngược một câu, cái này nhiều sự tình đơn giản ác Thạch Đạt giữ im lặng, quyết định không còn cùng Dư Cản xoắn vấn đề này. Người với người bạn chất hiện nhiên là không giống, cái này Dư Cản đã thoát ly có thể thảo luận phạt chủ. Không phải người đã. Hai người rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất Bạch Hành Giản phòng, cái sau đang đứng vào phía trước cửa sổ ra bên ngoài thả lá bữa hạ. Đầu Nhi, ta đến. Dư Càn lên tiếng lên tiếng chào hỏi. Bạch Hành Giản quay đầu nhìn xem Dư Càn, lại đem ánh mắt rơi trên người Thạch Đạn, cái sau tranh thủ thời gian đúng thanh thở dài, gặp qua thiếu khanh đại nhân. Thủ hạ của ngươi. Bạch Hành Giản hỏi một câu. Đúng vậy, Đầu Nhi, ta muốn để hắn cùng một chỗ hỗ trợ vụ án này, đánh cái hạ thủ loại hình. Dư Càn cười nói. Bạch Hành Giản gật, gật đầu, không nói gì. Loại này muốn dưỡng thủ hạ hành vi Bạch Hành Giản tự nhiên rất là thông cảm. Nhiều người cũng không có cái gì. Hắn nói thẳng lên chính sự, vậy thì đi thôi. Đầu nhi ngươi muốn đích thân đi sao? Dư Cản không hiểu hỏi. Ân, chuyện này một mực là ta đang ngó trưởng, đương nhiên phải đi. Dựa theo khâm thiên giám bên kia suy diễn, hôm nay có thể sẽ có thu hoạch. Bạch Hành Giản giải thích một câu. Dư Cản gật đầu ông quyền, đi theo Bạch Hành Giản đi xuống lầu. Ngay cả tìm trận các loại chuyện nhỏ nhặt này, Bạch Hành Giản đều muốn tự mình thăm dự, có thể thấy được hắn đối với chuyện này để bụng trình độ, càng là có thể thấy được chuyện này nghiêm túc trình độ. xuống lầu về sau Dư Cản bọn hắn trực tiếp hướng cách bên này gần nhất Đông môn đi đến, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ lấy. Cái khác đại lý tự người đã đến hiện trường, Bạch Hành Giản cùng Dư Cản xem như muộn xuất phát. Cho nên, trong xe ngựa cũng chỉ bọn hắn ba người. Tiến xe ngựa, Bạch Hành Giản liền đem một phần sách lụa ném cho Dư Cản, đây là hôm nay muốn làm, nhìn xem. Dư Cản mở ra sách lụa tinh tế nhìn xem, bởi vì trận pháp còn không có suy diễn ra. Đại lý tự cùng Khâm Tiên dám vẫn như cũ áp dụng thảm thức đẩy tới phương thức. Hôm nay hành động vẫn như cũng là vào thành Bắc khu bên này, trực tiếp mấy cái phường ngay cả trà vẫn như cũng dùng hiệp phòng điều tra danh nghĩa áp dụng chống giống chính sách cho những cái kia thuật sư lớn nhất thi triển không gian. Chương 327. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? 2. Chương 327. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? 2. Xe ngựa một đường hướng bắc thành khu hành xử đi, cuối cùng đi đến 3 tháng phường bên kia. Cái này phường là hôm nay muốn tra phường ở giữa vị trí, chính yếu nhất chính là nơi này có một tòa cao tới 6 tầng tiểu lâu ở đây có thể rất mật mở lại toàn diện quan sát được xung quanh mấy cái phường độc tĩnh. Thái An thành nhân khẩu vẫn là rất dày đặc, cho nên mỗi cái phường thị nhân khẩu số lượng đều rất nhiều, cực kỳ náo nhiệt. Dư Cản xe ngựa hòa tan vào trên phố có thể nói là lặng yên không một tiếng động, sẽ không có người đặc biệt đi chú ý mang xe ngựa đặt vào một cái tĩnh mịch trong nó nhỏ, sau đó ba người xuống xe đi bộ, hướng kia tòa tối cao 6 tầng tiểu lâu đi đến. Tiểu lâu 6 tầng đã bị đại lý tự lấy khác danh nghĩa bao xuống, Dư Cản thông suốt đi theo Bạch Hành Giản đi tới 6 tầng phía trên. Một đoàn người đã sớm đợi vào trong tiểu lâu, Khâm Thiên giám luật sư cùng đại lý tự người chia đôi mở. Những người này trông thấy Bạch Hành Giản tiến đến, nhao nhao đứng dậy vườn an. Theo ở phía sau Dư Cản thoáng quan sát một chút những người này, đều là tinh anh. Không quản sự Khâm Thiên giám vẫn là đại lý tự. Thực lực cơ bản đều là lục phẩm cấp bậc, thậm chí còn có mấy cái phổ thông ngũ phẩm thực lực. Thất phẩm sừng sót một cái không nhìn thấy, ngoại trừ thạch đạt bên ngoài. Cái này khiến dư càng có chút ngoài ý muốn, đây là xuống tới vốn gốc cá đoán trừng rút đi không ít người. Phải biết, lục phẩm thực lực là đủ là một cái ti bên trong trụ cột vất vàng. Bạch Hành Giản mang theo dư càng đi thẳng tới trên ban công, mang ánh mắt nhìn xuống. 6 tầng ôm vào Thái An đã coi như là rất cao kiến trúc, nhất là mảnh này cơ bản đều là bình dân phương thị, càng là không có mấy tòa cao lâu. Tất cả đều là thấp bé lại lít nhà lít nhít dân cư, giống bản cờ một dạng đều nhịp, ngay ngắn trật tự. Phía dưới cái này dậy đặc trợ bữa sinh hoạt hơi thở nhìn một cái không sót gì. Dư cản có chút hăng hái nhìn phía dưới cái này nồng đậm sinh hoạt bộ dáng. Hắn có lúc chính là như vậy, rất thích xem loại này khói lửa. Tựa như lời trước thời điểm, tim lúc mệt mỏi đều sẽ đi quán bán hàng ăn chút đồ nướng uống chút rượu, sau đó lẳng lặng nhìn sinh hoạt hơi thở. Rất chữa trị một sự kiện. Tất cả an bài xong chưa? Bạch Hành Giản hỏi một câu. Hai vị kia ngũ phẩm tu vi đại lý tự người đi tới, ôn tồn nói, "Về Thiếu Khanh, đều an bài tốt." Bạch Hành đầu, không hỏi nữa lời nói, cứ như vậy lẳng chờ. Lần hành động này không tạp. Cái gọi là hiệp phòng điều tra chính là mỗi cái phường thị định kỳ hành vi. Thái An thành để trường trị tự an, căn đoan mỗi cái phường thị từng hòa, định kỳ đều sẽ hiệp phòng điều tra, tra rõ phường thị, phòng ngựa tàng ô nạp cấu hoặc là những cái kia phỉ đồ mở ám trong đó đây thật ra là một kiện rất có lợi cho Bách Tính sự tình, cho nên cơ bản không ai phản đối, đều rất phối hợp. Dạng này hành động đồng dạng đều là phụ trách nên phường nha môn người cùng trên phố tự chủ nhân viên công tác cùng một chỗ phụ trách từng nhà tra rõ đi qua, sau đó đem người tạm thời thanh trừ trên phố. Mỗi lần hành động đều sẽ phái một chút cái đại lý tự chấp sự tới duy trì trị an có thể ngay lập tức bắt lấy những cái kia đạo phạm loại hình. Làm việc như vậy rất là dài dòng lại phức tạp, nhưng Thái An Thành vẫn là lựa chọn làm như thế, dù sao cũng là dưới chân Thiên tử, chỉ An Vĩnh Viên đặt ở vị thứ nhất. Mượn dung dạng này hành động, đại lý tự giao đấu chân tiến hành thảm thức lục soát xong toàn bộ sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Mà lại, phía dưới những cái kia phụ trách hiệp phòng đại lý tự người cũng đều là đặc địa chọn người có thực lực. Bởi vì không bài trừ có người đang trông nom những này trận cước. Bọn hắn cần phải làm là tận khả năng bài trừ điểm này, nếu không nếu là đại lý tự bên này thành trì trận cước hành động bị người biết được tiến tới đánh cỏ động dẫn kia liền không tốt lắm. Bạch Hành Giản bọn hắn lựa chọn vào cái này trên nhà cao tầng theo dõi cũng là như thế, chính là vì có thể ở trên cao nhìn xuống tốt hơn chủ tính trung toàn cục phát hiện chỗ khả nghi. Dư Càn lúc này nhẹ nhàng dịch bước đến Bạch Hành Giản bên cạnh thân, cực kỳ nhỏ giọng hỏi một câu, "Đầu Nhi, động tác như thế lớn, còn có nhiều như vậy không tiên dám người thăm ra, xác định sẽ không bị người phát ra sao?" Bạch Hành Giản biết Dư Càn ý tứ trong lời nói, cái này không Thiên dám cùng người cấu kết hiểm nghi dù sao còn không có bài trừ, nhiều người như vậy khó tránh khỏi có người khác đổ lưỡi. Nhưng hắn vẫn là gật đầu, bảo đảm nói, tâm, hành động lần này chọn người đều là độ trung thành, có thể được đến cam đoan." Ví dụ như ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có vấn đề sao? Ta làm sao có thể có vấn đề? Dư càng tranh thủ thời gian thoát tay, ta đối đại lý tự trung trình không hay. Bạch Hành giản gật đầu, cho nên đúng là như thế, có thể tham dự chuyện này đều là trải qua chọn lựa, nội bộ cơ bản không có vấn đề, chúng ta chỉ cần chú ý ngoại bộ liên tốt. Dư càng có chút lúng túng, chỉ có thể tin tưởng cái này Bạch Hành giản tự tin. Hắn đương nhiên không có khả năng lại kiên trì, lấy cái gì kiên trì? Nói mình bối cảnh nhưng thật ra là có chút vấn đề. Đây không phải hung hãn mẹ nha. Dư Cẩn lại quay đầu nhìn lướt qua người trong nhà, tiếp tục giữ im lặng. Rất nhanh lại một vị nam tử trung niên trực tiếp đi tới, toàn thân áo trắng, lượm mở, tóc dài cũng lộn xộn rối tung ở phía sau gáy, một mặt sợi dâu dáng vẻ. Bạch Thiếu Khanh, thế nào rồi? Nam tử trung niên hỏi một câu. Đều an bài thỏa đáng. Bạch Hành Giản nghiêng đầu nhìn đối phương trả lời. Sau đó lại quay đầu nói với Dư Cản, vị này là Khâm Thiên giám ở đây người phụ trách, trình trạch trình chức quan. Dư Cản tranh thủ thời gian hướng đối phương ôn quyền tở giải, Thiếu Khanh chôn Dư Cản gặp qua trình chức quan. Khâm thiên giám giám chính là một thanh tay, hướng xuống chính là hai tên chức quan. Vị này trình trạch là chức quan kia từ địa vị tới nói cùng Bạch Hành giản gần, đều là thuộc về người nói chuyện loại này cấp bậc. Trình Trạch quét mắt dự càn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là tay phải vào không trung vẽ một vòng tròn, một tòa màu xanh biếc bầu rượu trống rỗng rơi xuống, hắn tiếp nhận trong tay, trực tiếp đối miệng uống ngụ ngực. Xem ra là cái người say rượu. Bạch Hành giản hiển nhiên cũng rất quen thuộc đối phương tác phong, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là mang ánh mắt chăm chú nhìn qua phía dưới. Tứ phẩm thân tứ đã đầy đủ bao trùm mấy cái này phường thị, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng cũng nhất định phải chỉ có thể hắn tới làm loại này hậu bị bảo hộ thức giám sát. Tới gần buổi trưa, Phía dưới động tác bắt đầu. Những cái kia nha dịch từ mỗi cái phường các chủ yếu giao lộ đẩy ngang đi vào, trong tay khua chiêng gõ trống hô hào thành trà, để người phối hợp. Trên phố người nhao nhao né tránh sau đó có thứ tự hướng ra ngoài đầu giúp mãnh lao tới, bọn hắn muốn rời khỏi trong phường, ra ngoài đầu đại lộ bên trên trở lấy. Từng cái lấy hộ làm đơn vị mang nhà mang người, các loại trò chuyện âm thanh, tiểu hai tiếng khóc giống không dứt bên hai. Nhưng là rất nhanh liền chậm rãi yên lặng xuống tới, cầm trong tay thiêu hỏa côn bọn nha dịch cũng không khách khí. Mấy cái này bách tính dám phát tiếng vang, đi lên chính là một côn. Cho nên, có như dòng người lít nha lít nhí ra đi cũng không có bao nhiêu thanh âm. Phụ trách đợi vào phường cửa bọn nha dịch càng là bận bịu suốt đầu mẹ trán. Một hộ một hộ ghi chép ra ngoài người, trọng điểm si tra những cái kia lưu dân, đã thuê vào cái này người thuê. Trang diện rất là hùng vĩ. Cao cao nhìn lại, do người quả thực chen trúc quá phận, ra phường cửa về sau liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên đường phố, một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì bên kia cũng có người chuyên thủ hộ lấy trật tự. Trên phố phụ trách gõ cái chiêng nha dịch từng nhà chạy nhanh thanh trạng, không có bách tính dám ở loại thời điểm này lưu lại trong nhà, dù là bệnh nặng không thể động cũng phải làm cho người nhà có ra đi. Tự tiện lưu tại cái nải trực tiếp hạ ngục thẩm vấn, không thể nghi ngờ To lớn trên phố vào trong vòng nửa canh giờ trực tiếp bị trống rỗng không còn một mảnh, chỉ còn lại một hộ hộ trống rỗng dân cư. Dư Cản Phi thường kinh ngạc tốc độ này, phải biết đây chính là vào cổ đại, vậy mà cũng có thể làm đến như vậy hiệu suất cao. Tuy nhiên nghĩ đến đầu năm nay khắc nghiệt hình phạt, cũng không có nhân quyền bất tính, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Dân chúng không dám không nhanh, châm liền trực tiếp là mạng nhỏ khó đảm bảo. Các loại trên phố người trống rỗng, tất cả nhà dịch bắt đầu xếp hàng điều tra phòng, loại này điều tra là rất chính quy, bọn nha dịch cũng không dám tay chân không sạch sẽ. Nếu như bị phát hiện tay chân không sạch sẽ chính là trực tiếp tại chỗ chặt tay. Từ điểm đó tới nói, cư dân quyền lợi vẫn là được đến nhất định bảo hộ, đại lý tự người lúc này cũng chưa tản ra đi vào chung điều tra. Những cái này trốn ở bên trong, hiện tại trên cơ bản đều là trột dạng phạm qua tội người. Theo đại lý tự người ra trận, chống giỗng trên phố trong lúc nhất thời lại nhau nhau bị bắt được một số người tới. Những người này phần lớn là một chút tu vi phi thường thấp tu sĩ. Tiếng đánh nhau trong lúc nhất thời từ các nơi chuyển đến. Bạch Hành Giản lúc này càng là tập trung nhìn xem các nơi nơi chiến đấu, nhìn xem phải chăng có khả nghi người. Lại qua gần nửa canh giờ, những cái kia ôm may mắn tâm lý tội phạm tất cả đều đến tội. Trên phố cũng xác nhận chống giống. Rất nhanh, dưới đây báo cáo liền đi lên, mấy cái này phường trung bắt 23 danh tội phạm, sơ bộ thẩm vấn phía dưới đều là chút đơn giản giang hồ rác rưởi, cũng không có đáng giá hoài nghi người. Bởi vì nếu quả thật có người phụ trách giám thị trận này chân, tố dưỡng căn bản không có khả năng thấp như vậy, cũng không có khả năng như thế đốc, hoặc là chính là có đứng đắn thân phận, đã kiếm ra đi, hoặc là chính là điệu thấp làm việc, tuân thủ hết thể luật pháp, và biết hôm nay thanh tra liền sớm rút lui. Bất kể là loại tình huống nào, bọn hắn bây giờ không tại trong phường thị chính là, phường thị tạm thời là ở vào tuyệt đối chân không trạng thái. Sắp nhận phía dưới không ai về sau, liền đã hoàn thành một nửa. Hiện tại lặng lẽ cha trận cước mới là mấu chốt nhất, bắt người cái gì không trọng yếu, mà lại tốt nhất không cha, để phòng đánh cọ động rắn. "Tốt, Trình chức quan, có thể để ngươi người xuống dưới, cha cẩn thận một chút." Bạch Hành Giản nhìn xem Trình Trạch mỉm cười nói. Trình Trạch nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay bầu rượu nhẹ nhàng đặt ở lan can bên cạnh, sau đó cả người liền hóa thành vô hình biến mất nguyên địa. Phía sau hắn những cái này Khâm Thiên giám thuật sư cũng là như thế, từng cái trực tiếp biến mất nguyên địa. Các loại lại hiện thân thời điểm, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía dưới trên phố, vẫn chưa gây nên người bất cứ kẻ nào chú ý bọn hắn bốn phía phân tán ra. Từng cái tay cầm tham dọ phát khí tỉ mỉ tuần tra lên trên phố tình huống một chỗ không lọp đứng ở một bên xem hoàn toàn chỉnh dư càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung chuyên nghiệp từ đầu tới đuôi chuyên nghiệp tính hợp tác cùng quy trình để dạng này hành động cơ bản không có khả năng gây nên 7 trận người hoài nghi đem chân chính động tác dấu ở Thái An thông lệ thanh tra hành động bên trong đúng là một kiện rất thông minh sự tình quả nhiên bất kể thời đại nào đại trung trí tuệ đều là không thể khinh thường bạch hành giản giờ phút này vẫn không có bông lòng cảnh giác ở phía dưới người tuần tra thời điểm hắn cũng là toàn lực chú ý tình huống trung quanh tùy thời nhắc nhở Dư Cẩn đồng dạng yên lặng đứng ở một bên, hô hấp đều thả rất nhỏ giọng, một bên khác Thạch Đạt càng là chăm chú ôm trong lực đạo, sau đó gắt gao nhìn xem phía dưới. Lại qua gần nửa canh giờ, Bạch Hành Giản trên thân ngọc bội nhẹ nhàng chấn động, phía dưới có phát hiện. Chương 328: Hỗn náo, lại muốn ở ta cái cậy. 1. Chương 328: Hồ náo, lại muốn ở ta cái cậy. 1. Để không làm cho chú ý, hắn trực tiếp quay người xuống lầu, dự định đi bộ đi qua. Dư Cẩn mang theo Thạch Đạt, cùng những cái kia đợi ở chỗ này đại lý tự người nhao nhao đi theo chỉ để lại một bộ phận người vào cái này, lưu thủ đưa tin địa điểm là vào 3 tháng phường bên tay phải cái kia phường một chỗ trong nó nhỏ. Dư cản bọn hắn đến thời điểm, Trình Trạch đã tới đây là một chỗ cư dân tiểu viện, không lớn, phổ thông tiến viện. Phát hiện dị thường Khâm Tiên giám vị kia thuật sư đang ở trong sân, trong tay quang kính pháp khí đang nổi động bệnh giữa không trung xoay tròn lấy đối mặt đất chiếu vào, mang lòng đất tình huống phản ứng trong gương. Phát hiện trận cơ rồi. Bạch Hành Giản hỏi một câu: "Từng?" Trinh Trạch gật đầu, đơn giản giải thích một câu, từ trận cước bên trên ngọc phù đến xem cùng trước đó phát hiện kia một viên đồng dạng, chỉ là thiếu máu ngưng châu. Bạch Hành Giản trực tiếp hướng quang kính đi qua, trong kính rõ ràng hiện ra một viên phát ra hào quang nhỏ yếu ngọc phù. Dư càng cũng định thần nhìn, một chút liền nhận ra được, đúng là đồng dạng tiểu dáng trận cước ngọc phù, chỉ là không có máu ngưng châu hỗ trợ. Bạch Hành Giản ngẩng đầu nhìn một chút vị tử, hỏi: "Nơi này là dân cư?" Từng xem bộ dáng là dân cư. Một vị ngũ phẩm tu vi đại lý tự đại lao trả lời một câu: "Cha rõ nhà này viện tử tất cả ở lại qua người, tiện thể đem chúng quanh hai cái ngõ nhỏ tất cả người thuê đều tra rõ một chút." Bạch Hành Giản trực tiếp hướng đối phương mệnh lệnh một câu: "Cái sau lúc này ôm quần rời đi." Bạch Hành Giản lúc này mới tiếp tục xem trong viện số ít mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, nhiều ta cũng không cần nói, lần này phát hiện đều giữ bí mật cho ta, nắt vào trong bụng. Đúng. Tất cả mọi người nhau nhau lính mệnh. Bảo trì nguyên trạng, không nên động, đem trận cước cụ thể chi tiết thác xuống đến liền có thể. Bạch Hành Giản lại cuối cùng bổ sung một câu. Vị kia Khâm Thiên giám thuật sư liền chuyên tâm bắt đầu thác lên trận cước tin tức, nửa điểm không dám thất lễ. Sau đó không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, lại có hai nơi phát hiện. Cùng cái viện này giống nhau như lúc phát hiện. Một chỗ là vào không người trên đất trống, một chỗ là vào nhà vệ sinh công cộng phía dưới. Bên trong chôn ngọc phù đều là không có máu Ngưng Châu hỗ trợ phổ thông trận cước. Dư Cản cùng Bạch Hành giản đồng dạng lại đã biến hai địa phương này, xử lý phương án cũng giống như vậy. Cuối cùng tất cả đều thăm dò lúc kết thúc, cũng chỉ có lấy 3 chỗ phát hiện. Nhưng cái này liền đã rất nhiều. Thành bác khu phường thị rất nhiều, gần như chỉ ở cái này một nhóm nhỏ thanh tra bên trong vậy mà liền phát hiện 3 cái, số lượng viễn siêu trước đó tất cả thanh tra đạt được. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ tiếp xúc đến thành bác khu trận cước tập trung gọi đây tuyệt đối xem như một cái lợi tốt tin tức. Chậc chậc, hôm nay ngược lại là làm tới cá lớn. Nhà vệ sinh công cộng trước, Trinh Trạch cười ha hà nói một câu. Bạch Hành giản nhẹ nhàng gật đầu, hình như cái này một mảnh chính là sau này thanh tra trọng điểm. Xắc thực như thế. Trinh Trạch gật đầu, hiện tại hết thể phát hiện 4 cái trận cước, muốn suy diễn độ khó vẫn là khá lớn, nhất định phải lại tìm mấy cái ra mới thành. Thời gian áp lực gấp sao? Bạch Hành giản lại hỏi một lần. Có tốt, không kín." Đối phương lắc đầu nói. "Vậy chúng ta hành động liền tiếp tục lấy tốc độ bây giờ là được." Bạch Hành giản gật đầu nói, nếu không nóng vội sợ làm cho chú ý, thứ nên là như thế. Trình Trạch gật đầu, vừa tiếp tục nói, "Tuy nhiên, Cái này một mảnh nhỏ địa phương vậy mà liền có 3 cái chợ cước, ta cho rằng 7 trận người tỷ lệ lớn sẽ phái người đến giám thị. Tổng kết không đến mức nghiêm như thế lớn a, nên là như thế. Bạch Hành Giản rất là đồng ý bổ sung một chút phương án, mặc dù nơi này địa hình phức tạp, nhân viên lưu động nhiều, nhưng nên tra đại lý tự sẽ tra. Mặc dù điều tra ra giám thị người khả năng rất thấp, đại lý tự làm việc ta vẫn là yên tâm. Trình Trạch mỉm cười, thấp liên thấp, có chút ít còn hơn không, nếu như tra được không phải liền kiếm được. Hai cái người phụ trách vào ngươi đây một câu ta một câu trò chuyện lên động tác kế tiếp. Lúc này Vị kia phụ trách đi điều tra viện tử hộ gia đình người cũng trở về phục mệnh. Hắn đi thẳng tới Bạch Hành Giản trước mặt ôm Quý nói: "Thiếu Khanh, tra được một chút tin tức." Nói: "Cái viện này trước đó thời gian mấy chục năm đều là từ một nhà nghệ mục ở lại. Người một nhà này chính là phổ thông bạch tính, không có gì điểm đáng ngờ. Ngay tại hai tháng trước, một chỗ tên là Thanh Y Ly bang bang phái đột nhiên tới cửa ra giá cao mua xuống ngôi viện này, về sau viện này vẫn là Thanh Y Ly bang bên trong hai cái bang chúng cư trú." "Thanh Y Thế bang? Lai là gì?" Bạch Hành Giản hỏi một câu đối phương giải thích nói, tổng đà vào nam thành bên kia, là một cái mẹ bến tàu mà sống chung đẳng bàng phái. Bang chủ gọi Mạnh Tu, là cái lục phẩm võ tu, cũng là trong bang đệ nhất cao thủ. Bình thường cơ bản cũng là lấy bến tàu những hàng hóa kia quản lý vãng lai cùng mình tổ kiến đội tàu đầu cơ trục lợi hàng hóa vì sinh kế. Lập bang thời gian cũng là rất dài, có mấy chục năm khoảng chừng. Một cái nam thành bang phái vì sao chạy đến thành Bắc đến mua cái việc này, còn để bang chúng ở lại đây lấy? Trình Trạch hỏi một câu. Trở về chức quan, cái này tạm thời cũng không biết, tuy nhiên hai vị kia bang chúng ngay tại bên ngoài trên đường. Người này giải thích xong một câu, lại nhìn về phía Bạch Hành Giản, Thiếu Khanh, phải chăng cần khống chế hai người này tốt thẩm vấn một chút? Không cần. Bạch Hành Dạn lập đầu, bang chúng đoán chừng có không biết cái gì, cái này Thanh Ý Liệp bang tạm thời cũng không cần điều tra, để tránh gây nên chú ý, chờ chúng ta bên này trận pháp tiến triển có lại nói. Vâng. Trung quanh hai đầu ngõi nhỏ cư dân cha sao? Cha, đều là chút phổ thông mạch tính, có mấy hộ là cho thuê viện tử, nhân viên có nhất định lưu động, tuy nhiên ta cũng điều tra, không có gì điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, nói, Bạch Hành Dạn sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ nói đối phương cắn răng ôn quy nói, thuộc hạ vừa rồi cha rõ Thanh Ý Liệp bang tin tức, phát hiện cái này Thanh Ý Liệp bang đằng sau lại không ít thế lực năng nữa. Trong đó làm chủ chính là Triệu Vương phủ Tam điện hạ. Lý Điện. Bạch Hành Dạn ôn hòa sắc mặt lập tức nghiêm nghị xuống tới, hai con ngươi điện nhìn núi phương, xác định. Xác định. Ta biết. Bạch Hành Giản dừng lại nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, vào không làm cho Thanh Y Liệp Bang cảnh giác xuống tiếp tục điều tra cùng giám thị. Việc này liền từ người chuyên môn phụ trách, không cho phép ra bất luận cái gì chỗ sơ xuất. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Một bên khác, khi nghe thấy Thanh Y Liệp Bang ba chữ thời điểm, Thạch Đạt sắc mặt trực tiếp biến đổi, nhất là nghe tới Triệu Vương phủ ba chữ, hắn ý thức quay đầu nhìn dư hỏi. Đầu nhi, cái này Thanh Y Liệp Bang có phải hay không có vấn đề? Ngươi viện tử ta nhớ được cũng là bọn hắn muốn ép mua a." Thạch Đạt vừa dứt lời, một bên Trình Trạch trực tiếp một cái thuần thân đi tới dư Cản trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem dư Cản, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cùng Thanh Ý Liệp bằng có liên lạc." Dư Cản đầu tiên là sức sở, sau đó tranh thủ thời gian quát tay. Một bên Thạch Đạt cũng ý thức được tự mình nói sai, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, chính chức quan, đầu Nhi là cùng Thanh Ý Liệp bằng có thủ, cũng không phải là." Dư Cản đưa tay ngăn lại Thạch Đạt lý do thoái thác, mình hướng Trình ôn nói, "Trình chức quan hiểu lầm, việc này tại hạ có thể giải thích với ngươi một chút. Cái này chẳng phải trùng hợp nha?" Dư Càn còn đang lo làm sao để mọi người cùng nhau cha nhà mình cái kia trận cước, hiện tại vừa vặn hoàn toàn có thể thuận thế đem nhà mình trận cước một chuyện thông qua loại phương thức này, mặt bên nói ra đằng sau Bạch Hành Giản cũng đi tới, nhàn nhạt cười, từ từ nói, "Không nắm này." "Đúng." Dư Càn gật đầu nói, "Gia phụ chính là chết trong tay Thanh Y Liệp Bang." Câu nói đầu tiên trực tiếp mang Dư Càn kia một chút xíu hiểm nghi cho hái sạch sẽ. Trình chánh sắc mặt cũng hòa hóa lại, kiên nhẫn nghe Dư Càn giải thích. Dư Càn chậm chậm giải thích nói, "Đại khái vào ta nhập đại lý tự trước mấy ngày đi, khi đó Thanh Y Liệp Bang đột nhiên tìm tới, muốn mua chúng ta tử. Chúng ta viện tử là tổ phòng." Gia phụ như thế nào cũng không chỉ bán về sau liền bị sát hại may mắn ta khi đó đã tham gia xong đại lý tự khảo thí, để đưa thành ý địa bằng có một chút cố kỵ nếu không ta sợ là cũng không sống tới hiện tại về sau ta vào chùa 2 ngày nữa liền gặp một lần sát thủ ám sát lại về sau vào kỳ thành kỳ ti trưởng điều tra chợ rút xuống xác nhận sát thủ là thanh ý địa bằng người sai xử mục đích đúng là muốn nhà của ta lúc ấy kỳ thi trưởng đi tìm kiếm công đạo thời điểm vẫn là triệu Vương phụ phụ tá ra lấy triệu Vương phụ danh Nghĩ Camoan xuống tới chuyện này mới không giải quyết được gì Đối phương đã vòng vì tử, ta lúc ấy vẫn chưa nghĩ quá nhiều, hiện tại nhìn xem cũng không đơn giản. Dư Cẩn đầu tiên là lời ít mà ý nhiều nói cái sự tình đại khái, sau đó lại đem bản án cụ thể chi tiết từng cái nói ra. Bao quát lần kia ám sát thậm chí đến trợ quỷ điều tra chi tiết cũng một chữ không sót. Nghe xong dư cản, Bạch Hành Giản híp hai mắt, hắn tự nhiên là phi thường tin tưởng dư cản lý do thoái thác, bởi vì dạng này bản án đại lý tự khẳng định có kỹ càng ghi chép, hắn không có khả năng nói láo. Kia có vấn đề chỉ có thể là tha thứ giề bang. Như vậy nói cách khác tha thứ giề bang muốn mua dư cẩn viện tử tỷ lệ lớn chính là cũng dùng để chôn chặt cước một cái trung đẳng bang phái nếu như không phải có loại này bí ẩn như thế nào lại như thế phí hết tâm tư đi xử lý một cái bình thường ngư dân nhà. Mà bởi vì dư cản trong lúc vô tình thêm vào đại lý tự, lại thêm hóa giải ám sát. Thanh y Liê bang có vấn đề lớn điểm này trực tiếp bạo lộ ra. Nhất là Triệu Vương phủ ra mặt bảo vệ Thanh y Liê bang chuyện này, càng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Xem ra, cái này Triệu Vương phủ trong này liên lụy rất sâu a, Trình Trạch nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Bạch Hành Giản gật đầu nói, cũng không tốt như vậy vội vã có kết luận. Trước xác định dư ty trưởng trong nhà phải chằng có chôn trận cước, cùng tiếp xuống điều tra quá trình là không còn có thể phát hiện thanh y ý ở ban xuất thủ vết tích. Nếu có, vậy thì không phải là trùng hợp, cái này bang phái liền trốn không thoát. Mà thanh ý dị bang loại này tiểu bang phái không thể nào là có thể bày ra cái này đại trận pháp thế lực, tỷ lệ lớn là cái găng tay. Bạch Kiếu khanh nghi chú đáo, trình trạch nắm nhìn bốn phía, như thế hình như, trận cước đều chôn đến nam thành khu, thủ bút này là thật hơi bị lớn. Từ điểm đó mà xem, chuyện này nghiêm trọng trình độ sợ là vượt xa quá người ta trước đó suy nghĩ. Bạch giảng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa lại xoán suất cái đề tài này. Mà là quay đầu nhìn Dư Càn nghiêm túc hỏi, ngươi cái một hai tháng có cảm giác có cái gì không thích hợp sao? Hoặc là nói, có cảm thấy được có người đến qua nhà ngươi sao? Dư Càn lắc đầu, ngược lại là không có cảm giác được cái gì không đúng. Tuy nhiên ngược lại là có thể xác định có người đến qua nhà ta. Nói, Dư Càn liền đem mình củng kẹp lá cây thói quen hơi nói một lần, sau đó tiếp tục nói, tuy nhiên, ta lúc ấy không nghĩ quá nhiều, bởi vì trong nhà xác thực không có phát hiện có ném đồ vật vết tích đầu nhi, ngươi là muốn hiện tại đi ta kia một chuyến sao? Nam thành khu dù sao còn chưa bắt đầu thanh tra, nếu là chúng ta hiện tại tùy tiện đi qua Nếu như có theo dõi phát hiện vậy lại học chuyện. Ân, ngươi nghĩ có đạo lý, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến. Bạch Hành Giản gật đầu, chúng ta sẽ tự mình đi một chút là được. Chỉ chúng ta hai người sẽ không khiến cho cái gì khác chú ý. Được rồi. Dư càng gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là Bạch Hành giảng người, mà lại mình vào đại lý tự được coi trọng thanh danh đoán chừng cũng đã sớm chuyển ra ngoài, cho nên cái này Bạch Hành Giản tự mình đến nhà mình thăm hỏi quan sát là rất bình thường tuy nhiên sự tình. Trình chức quan, tiếp xuống thanh tra hành động liền từ ngươi đến phụ trách, ta trước hết cùng Dư Ti trưởng đi một chuyến năm thành. Bạch Hành Giản quay đầu nói với Trình Trạch một câu. Ừm. Đối phương gật đầu, không có gì nghi Về sau, Bạch Hành Giản liền trực tiếp dặn do thủ hạ tốt hiệp trợ chính trạch, sau đó cầm một cái không Thiên Giám thăm dò pháp khí sau liền cùng Dư Càn nên rời đi trước nơi này. Rất nhanh liền đi tới bên ngoài rừng ngựa xe địa phương, Thạch Đạt phụ trách điều khiển, Dư Càn cùng Bạch Hành Giản hai người ngồi vào trong xe. Thật cũng không tiến hành cái gì giao lưu, một đường không nói chuyện đi tới thanh thủy phía ngoài hẻm bên cạnh đường đi bên này. Xe ngựa liền dừng ở bên ngoài, Thạch Đạt ngay tại trên xe chờ lấy, không cùng đi bảo. Bạch Hành Giản cùng Dư Cản thoải mái hướng bảy rậm hẻm đi đến. Quang Minh Chính Đại Tăng thêm hai người bình thản miểu độ cơ bản sẽ không khiến cho cái gì người hữu tâm chú ý ngoại trừ những cái kia sợ hãi thán phục, đồng thời tránh xa xa bất tính, coi như biết cũng không có gì, dư càng hiện tại là đại lý tự trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, mình cái này trực hệ thượng cấp đến đi thăm hỏi các gia đình một chút vẫn là rất hợp lý. Bạch Hành giảng nghiêng đầu nhìn xem bên trái kia bận rộn biến tàu, gió sông chậm chậm thổi đi qua. Mặt trời rơi vào trên mặt sông, tăng thêm những này bận rộn bức tranh, có thể nói cảnh sắc sắc thực phong phú sung mãn. Người chính là một mực ở tại nơi này bên cạnh sao? Hành Giản cười hỏi một câu. Đúng thế. Dư Càn gật đầu. Sáp thực chen chút cầm ý một chút, nhưng ta cũng quen thuộc, rời đi cái này đi địa phương ăn tính trái lại có chút ngủ không được. Bạch Hành Giản nhẹ nhàng cười một tiếng, mang ánh mắt thu hồi lại. Rất nhanh, hai người liền trở lại Dư Càn nơi ở, tiến viện về sau, Dư Càn nhỏ giọng hỏi, "Đầu Nhi, ngươi có cảm giác đến chung quanh có tu sĩ vào rình mò bên này sao?" "Không có." Bạch Hành Giản lắc đầu, chung quanh nơi này thậm chí đều không có cảm nhận được một tia tu sĩ hơi thở. Dư Càn cười nói, "Vậy là tốt rồi, Đầu Nhi ngươi bắt đầu thăm dò một cái đi, ta cũng không hiểu, ta cho ngươi trông chừng." Hành Giản liền xuất ra pháp khí, "Khô xử." Hắn thuật pháp kiếm tu. Loại này phụ trợ tính pháp khí lấy trước mắt hắn thực lực dễ dàng liền có thể khu động. Rất nhanh, pháp khí nổi bồng bềnh giữa không chung, sau đó nhỏ dọn một chút, liền trực tiếp bay vào dư cản phòng ngủ. Dư cản hai người vội vã theo vào, thuận tay mang cửa phòng ngủ khóa trái. Pháp khí lơ lửng trên mặt đất phía trên, rất nhanh liền mang lòng đất tình huống chiếu rõ ra, một viên có máu ngưng châu hỗ trợ ngọc phù đang ở bên trong tàn ra hào quang nhỏ yếu. Dư cản biết, quang mang này cùng ngọc phù xung mãn độ so với mình lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cao hơn ra không ít. Hiển nhiên, khoảng thời gian này, khối ngọc phù này tại địa linh chi khí ôn dưỡng xuống linh tính phương diện được đến bước tiến dài. Trưng 329. hồ náo. Lại muốn ở ta cái cậy. 2. Trưng 329. Hồi náo. Lại muốn ở ta cái cậy. 2. Dư Càn lúc ấy liền một mặt, khó có thể tin, bật thốt lên kinh hồ, không có khả năng, cái này sao có thể. Vậy mà tại dưới chân của ta chôn trận pháp ta lại không có chút nào phát giác. Bạch Hành Giản hiếp hai mắt, do xét cẩn thận lấy ngọc phủ, một hồi lâu về sau mới thu hồi phát khí, mở miệng nói, ngươi trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác sao. Không có. Dư Càn lắp đầu, trên mặt vẫn như cũ treo nghĩ mà sợ. Ta thậm chí cũng không biết lúc nào bị gieo xuống, bình thường cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Bình thường, Bạch Hành giản giải thích một câu, cái này pháp trận ẩn nấp tính cực mạnh, nếu không phải thâm niên trận pháp sư hoặc là dùng loại này chuyên môn pháp khí, căn bản khó mà phát hiện. Ngươi bình thường không ở nhà thời gian rất nhiều, khả năng chính là bị lén lén lẻn vào sắp đặt. Vừa rồi ngươi không phải nói có kẹp cậy là cây tối con nha. Khả năng chính là vào lúc này đợi bị xuống. Đầu Nhi, là ta sơ sẩy, kém chút thành ổ trong cướp. Dư Cả này, này nói, không trách ngươi. Bạch Hành giản nhẹ nhàng quát tay, chuyện này, có ý nghĩ gì nha? Cái này, dư càng tinh tế suy nghĩ một chút, nói, trận pháp này đã như vậy bí ẩn, lại như thế rộng rãi, nghĩ đến cuối cùng thành hình trận pháp nhất định 10 phần cùng bố. Tuyệt đối là nguy cơ chúng ta Thái An thành, cho nên ta cho rằng nhất định phải trả rõ. Bất quá bây giờ vẫn là đến dựa theo đầu nhi như ngươi loại này phương thức, từ từ sẽ đến, bí ẩn tới. Không phải nếu là đánh cọ động rắn liền không cần. Cho nên, ngươi cho rằng muốn vào chúng ta nghĩ ra phá giải ra trận pháp này thời điểm lại động thủ sao? Bạch Hành Giản lại tiếp tục hỏi một câu. Trước mắt hình như dạng này sắp thực sẽ tương đối ổn thỏa, thực tế chúng ta đối thế lực sau lưng hoàn toàn không biết gì. Trước mắt chỉ có trận pháp cái này manh mối. Nếu là quá mức liều lĩnh, đối phương trực tiếp tránh sĩ chặt tay, bỏ qua trận pháp co đầu rút cổ, về sau lại âm thầm thầm rõ, kia đến lúc đó liền hoàn toàn bị động. Cho nên vẫn là phải đợi tin tức lại càng sáng tỏ một chút chúng ta lại động thủ một lần này đánh tan mới tốt." Dư Cản trả lời một câu. Vững vàng ý nghĩ ngược lại là không sai. Bạch Hành giản nhẹ nhàng cười cười, lại nhìn lấy một mạc đến cực điểm phòng ngủ, cuối cùng vào một chỗ trên ghế ngồi xuống, mang theo khảo sát ý vị mà hỏi: "Ngươi sửa sang một chút trước mắt manh mối, lại xác định ra một cái sơ bộ kế hoạch ra." Dư Cản ngược lại là không nghĩ tới Bạch Hành Giản sẽ làm vấn đề này, hắn cũng đi đến bên bàn ngồi xuống, nghĩ nghĩ đầu tiên là nói, hiện tại phát hiện ta trong phòng chất cước, trước đó một chút nghi ngờ ngược lại là có ý nghĩ. Bạch Hành Giản gật đầu, sau đó kiên nhẫn trở lấy Dư càng đến tiếp sau. Cho nên cái này Thanh Ý Liệp Bang nhất định là phía sau bảy trận thế lực bao tay, chạy không thoát. Dư càng trầm trầm nói, lúc mới bắt đầu nhất liền muốn cưỡng chiếm nhà của ta. Về sau thấy ta nhập đại lý tự liền đổi thành âm, phải bất nhập lưu sát thủ giết ta, muốn ngụy trang thành nhập thất bóc. Ngươi lúc đó là thế nào giải quyết hết những sát thủ này? Bạch Hành Giản xen vào hỏi một câu. Ngươi lúc đó hẳn là cũng chỉ là người bình thường a." Dư Càn chê cười nói, "Là như thế này, tuy nhiên ta từ tiểu đi theo bác cá, có hai thanh con khí lực, mà lại khi còn bé đi theo người nhà đi nông thôn, cũng học một chút kỹ năng. Có thể là ta học tương đối tốt, trên tay công phu liền chịu đựng có thể dùng tới." Nghĩ đến Dư Càn kia khủng bố tu hành thiên phú, Bạch Hành giản đối cái này, lý do thoái thác ngược lại là thật đúng là không nghi ngờ, thiên tài năng lực học tập xác thực không thể dùng lẽ thường độ chi. "Ừm." Người nói tiếp. Bạch Hành giảng vuốt cảm nói. Dư Càn tiếp tục nói, "Sát thủ không thành, trái lại để lại đâu mối?" Về sau chúng ta một đường truy tung đến chợ quỷ bên trong, liền rất dễ dàng được đến sát thủ tin tức. Thuận lợi không ra dáng, lúc ấy ta liền ôm lấy nghi ngờ, bởi vì thực tế quá thuận lợi. Mà lại Thanh Y Liệp bang đường chủ vào chúng ta, chúng ta trước khi đi liền chết rồi. Còn lưu lại cái gì di thư, quả thực chính là không có chút nào lo gì. Nơi này điểm đáng ngờ quá lớn, vì đường chủ kia tuyệt không phải là tự sát, cũng là đẩy ra có nổi. Từ chúng ta đến chợ quỷ cha được sát thủ, đến Thanh Y Liệp bang đường chủ tự sát cái án, lại đến Triệu Vương phủ người ra bảo đảm Thanh Y bang đây hết thảy tựa như là hành động của chúng ta một mực tại đối phương mỹ mắt xuống, điểm này rất bố. Cho nên ngươi hoài nghi, bất kể là chợ quỷ, vẫn là Thái An thành bên trong đều có cái thế lực này cái bóng." Bạch Hành giản nhàn nhạt hỏi. "Đúng thế. Dư Càn gật đầu, không phải không thể nào nói nổi. Chúng ta vào chợ quỷ được đến tin tức chỉ có chúng ta nội bộ người biết, mà vị đường chủ kia hết lần này tới lần khác ngay tại đêm đó chết rồi, muốn nói chợ quỷ bên kia không có tin tức chuyển đi ta là không tin. Các ngươi lúc ấy vào chợ quỷ nhà kia mua giới cơ cấu tra. Trong sự tình lâu, Dư Càn trả lời, lại bổ sung một câu, nói lên cái này, lúc ấy ta vào trợ quỷ xử lý Bạch Liên giáo bản án thời điểm lật vào sát thủ lâm sát." Lúc ấy cũng chưa thể tìm tới sai xử người, ta bây giờ hoài nghi chính là cái thế lực này người khô. Bởi vì lúc ấy không có thế lực khác sẽ vào thời gian này gọi làm loại sự tình này. Lớn nhất khả năng chính là cái thế lực này làm, dù sao ta lúc ấy thân phận lại thêm một mực ở tại nơi này, quả thật có thể cho bọn hắn mang đến viễn phái rất lớn. Ta lúc ấy đốt nhiều như vậy trong nhà ở giữa cơ cấu, sừng suốt không có tra ra ám sát ta sát thủ lai lịch. Những này đều có thể đầy đủ chứng minh cái này thế lực vào chợ quỷ có vô liếng. Người lần đó bị ám sát tuần sách cùng ta nói qua, hiện tại xem ra, xác thực có rất lớn có thể là dạng này. Bánh hành Giản gật đầu. Như thế hình như bọn hắn vào chợ quỷ nội tình còn không đơn giản. Đầu Nhi, lần này điểm hình như sát thực khó giải quyết. Dư Càn nhỏ giọng hỏi, người lần trước không phải nói cha rõ ràng thái an thành có những cái nào thực lực có thể một mình bồi dưỡng bốn cánh trắng công nha. Cái này Triệu Vương phủ có thể sao? Bạch Hành Giản lắc lắc đầu, không thể. Dư Càn nói, nhưng là thanh ý ở bang bị người khi găng tay chuyện này, ta không tin Triệu Vương phủ không biết rõ tình hình. Vậy đã nói rõ, không chỉ là Triệu Vương phủ một nhà, rất có thể còn có tránh càn sâu người. Trước mắt xem ra là dạng này. Bạch hành Giản cười nhạt một tiếng, chuyện này sát thực phức tạp. Bất quá Bây giờ tại không có chứng cứ dưới tình huống, không thể phỏng đoán Triệu Vương phủ. Vâng. Ngươi cho rằng tiếp xuống làm sao? Dư Cản Trân thành nói, "Cha rõ tất cả các trước, cha rõ thanh ý Diệp Bang, cha rõ Triệu Vương phủ." Tật lực tra ra trợ quỷ cùng thanh ý Diệp Bang hoặc là cùng Triệu Vương phủ khả năng liên hệ tuyến nhân. Lại một nhà một nhà điều tra những cái kia có thể một mình bồi dưỡng bốn cánh trắng công thế lực. Đương nhiên, Khâm Thiên giám bên này cũng phải chú ý một chút. Cuối cùng chính là đầu Nhi ngươi trước đó an bài giám thị thiên công các động tác. Trước mắt tạm thời chú ý những này điểm, ta cho rằng có thể. Không sai. Bạch Hành Giản một mặt khen ngợi nhìn xem dư cản đối với dư cản đối bản án nhạy cảm độ cùng kéo tơ bóc kén năng lực, Bạch Hành Giản vẫn là rất hài lòng. Có phần này kín đáo tâm tư vào, về sau đi lên cũng đều có thể bước lên lánh. Đúng là hiếm có lương tướng. Văn Võ song toàn. Bạch Hành Giản biểu thị phi thường hài lòng. Đầu nhi quá khen. Dư cản đầu tiên là khiêm tốn một câu, sau đó có chút chần chờ nói, ta cảm thấy, đoán chừng không chỉ thanh ý để bằng cái này găng tay. Một cái trung đẳng bang phái chống đỡ không dậy nổi toàn bộ Thái An thành thể lượng, găng tay đoán chừng còn có rất nhiều. Đúng vậy à? Bạch Hành Giản cảm khái một tiếng. Đoán Trừng có khả năng lại sẽ dính dớp ra rất nhiều cái khác bao tay cùng tương ứng thế lực sau lưng. Bất kể những này găng tay là bởi vì cái gì nguyên do hỗ trợ, đều muốn hao phí chúng ta đại lượng tinh lực đây đúng là một kiện công trình vĩ đại, đoán chừng lại được bận bịu rất lâu. Đầu Nhi, Dư Càn Nhu thuận cười nói, ta cảm thấy, nhiều đột như vậy ta không cần tất cả đều tham dự. Bởi vì ta hiện tại xem như là thủ tuyệt đối vào đối phương trong mắt. Ta nếu là một mục tham dự hành động, sợ là sẽ phải gây nên không tất yếu chú ý. Bạch Hành Giản gật đầu nói, ừ. ta chính là nghĩ như vậy, yên tâm, ngươi liên lụy quá sâu hiện tại sẽ không lại cho ngươi đi trải những chuyện này." Bình thường đi theo tiến độ liền tốt, cụ thể, ta sẽ phụ trách xử lý tốt, mà lại, người tiếp xuống trọng tâm cũng đều có thể không cần đặt ở chuyện này bên trên. Huyền cảnh không phải muốn mở nha, xin chào chuẩn bị cẩn thận chuyện này. Đầu nhi ngươi biết à, Dư Càn cười nói, tự khanh lần trước xác thực cùng ta nói qua, để ta đi. Ừm. Đã xác định liền hảo hảo chuẩn bị, có thể đi tóm lại là không dễ dàng. Bình thường cũng liền như thế một cơ hội. Bạch Hành Giản cười nói, được rồi, ta biết. Dư Càn lên tiếng xuống tới. Bạch Hành Giản đứng dậy liếc nhìn một chút trong phòng, cuối cùng thành thôi đi ra ngoài. Dư Càn cũng tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo ra ngoài, rời đi bảy rặng nó hẻm, Dư Càn tiếp tục đi theo Bạch Hành Giản trở lại Bắc U, lúc chiều, tiếp tục lấy thanh tra danh nghĩa lại tra rõ một chút phường thị, cái phát hiện một cái bình thường trật cước. Thang đến gần trời tối thời điểm, bọn hắn mới tính thu đội kết thúc nhiệm vụ hôm nay. Dư Càn lần nữa cảm khái cái này thao tác cao mình sau khi, không khỏi có bội phục Bạch Hành Giản thái độ làm việc. Dạng này thanh tra hành động hắn đã chủ trì khá dài một đoạn thời gian, chắc không được đoạn thời gian trước cơ bản đều không nhìn thấy Bạch Hành Giản, đều đang bận rộn sống cái này đi. Biện pháp mặc dù cồng kềnh một chút, nhưng ở an toàn, chậm, chậm một chút trước mắt thêm Dư Cản cái kia đã phát hiện 6 cái trận cước. Mặc dù còn vẫn như cũ chỉ là đại trận một phần nhỏ, nhưng là Khâm Thiên dám hẳn là cũng có thể phân tích một điểm mặt mày ra. Cùng Bạch Hành giản sau khi cáo tử, Thạch Đạt lái xe đưa Dư Cản rời đi nơi này. Dư Cản ngược lại là cũng không có ngồi vào trong xe, mà là cùng Thạch Đạt cùng một chỗ ngồi ở đầu xe, một đường nhìn xem Thái An cảnh đêm, rất là hài lòng. "Đầu Nhi, vừa rồi nhiều người không dám hỏi ngươi, ngươi viện tử không có sao chứ?" Thạch Đạt nhỏ giọng hỏi một câu. Phía dưới cũng chôn lấy trận cước. Dư Cản trả lời một câu. Thạch Đạt tại chỗ sững sờ, đó chính là nói cái này thanh y li bằng Hoặc là nói cái này Triệu Vương phủ có rất lớn vấn đề. Có khả năng này, ngươi cũng đừng nghĩ những này. Đây không phải ngươi nên quan tâm, biết không? Dư Cẩn nhắc nhở một câu. Thạch Đạt trầm giọng hỏi, "Thế nhưng là thủ bút lớn như vậy, phức tạp như vậy trận pháp, ta luôn có loại dự cảm xấu. Chơi sập, người cao dữ lấy, lại không tốt, ta còn trên ngươi đầu, ngươi sợ cái gì?" "Ngươi vào mới sợ đợi lát nữa chạy nhất nhanh chính là ngươi." Thạch Đạt dùng chính mình mới có thể nghe tới thanh âm lẩm bẩm một câu. "Ngươi nói cái gì?" hỏi. "Không có gì." Người thành thật Thạch Đạt tranh thủ thời gian lúc đầu, lộ ra trắng tinh cửa lớn cười hỏi: Ngươi đi đâu? Nhà mình vẫn là phụ công chỗ đâu? Đều không đi, đi bộ trưởng kia." Dư Cản trả lời. "Bộ trưởng? Cái nào bộ trưởng? Công tôn bộ trưởng? Muốn như vậy bộ trưởng kia làm gì? Là có cái gì đại án từ sao? Ngươi không có phát hiện ngươi gần nhất lời nói biến nhiều rồi." Thạch Đạt Tiên lặng ngầm miệng, chuyên tâm lái xe ngựa. Số khắc sau, mang Dư Cản đưa đến mục đích, sau đó cũng không dám dừng lại lâu, trực tiếp lái xe rời đi. Dư Cản sau khi xuống xe, sửa sang lại y phục của mình, sau đó gạt ra nụ cười ấm áp, đi vào trong náo nhỏ. Gao Công Tôn Nghiên, cửa sân đúng vậy, Dư Cản lại muốn trở về cùng a Aji ở chung. Hắn không phải loại kia bỏ giờ nửa chừng nam nhân, đã lựa chọn đi đến cùng Aji ở chung con đường, kia liền nhất định phải kiên trì. Mà lại hiện tại mình vẫn như cũ có phi thường đầy đủ lý do, tin tưởng lấy Aji ái tâm sẽ không như thế cự tuyệt mình. Cửa rất nhanh liền bị người mở ra, là Công Tôn Nghiên mở cửa, nàng hiển nhiên cũng một bộ vừa tới nhà không lâu dáng vẻ, trên thân lập thể phi ứng phục cũng còn không đổi. Thấy là Dư Cản, Công Tôn Nghiên đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn xem hắn, cuối cùng thoáng nhíu hỏi, làm sao ngươi tới? Dư Cản trực tiếp vừa xài bước đi vào, "Ta ở đây không phải." "Hỗn náo, lại muốn ở ta cái này." Công Tôn Nghiên trở tay cài lên cửa sân, đem cửa chốt một mực khóa lại. Sau đó dụ mặt nhìn xem Dư Cản, "Câu mê phiếu, tấu chương xong, chương 330. Cùng ngư tiểu huyền giao lưu, 1. Chương 330, cùng ngư tiểu huyền giao lưu, một. Dư Cản thấy đối phương lấy thuần thục đóng cửa khóa cửa động tác, trong lòng xem như tạm thời nhẹ nhàng thở ra. "A Di động tác vẫn là rất thành thật mà nói, ngươi bây giờ đều là phò mã, ở ta cái này còn thể thống gì?" "Bộ trưởng, ngươi đừng nói với ta ngươi biết phò mã quý củ." Dư Càn hỏi ngược một câu, "Cái gì quy củ?" Công Tôn điên hỏi, "Dư Càn rất là kiên nhẫn giải thích, chúng ta đại tế lễ chế, ta mặc dù cùng công chúa thành hôn, nhưng là không thể cùng một chỗ ở lâu." Thấy công chúa còn muốn hướng lễ bộ báo cáo chuẩn bị đâu, "Bộ trưởng ngươi cũng biết, ta người này lại lười, không nghĩ hành hạ như thế lợi hại, cho nên khẳng định phải tìm ở lâu địa phương, nếu là công chúa có triệu kiến, ta lại đi qua là được." Nghe tới Dư Càn lời giải thích này, Công Tôn Yên ngữ khí cuối cùng vẫn là hòa hóa lại, nói, "Nhưng là ngươi bây giờ dù sao thành hôn, ngươi làm đã từng tủ hạ ở ta cái này, mặc dù nói đi qua, Nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, nói ra không dễ nghe, cho nên, ngươi vẫn là về chính ngươi viện từ đi. Kia bộ trưởng ngươi ngược lại là mở cửa a, khóa cửa như thế gấp ta đi như thế nào? Dư Cẩn chơi tim nổi lên, nói thẳng, Công Tôn Yên lúc ấy liền sử sốt, không nghĩ tới Dư Cẩn như thế nhẹ nhẹn, nửa điểm bậc thang cũng không cho xuống cái chủ loại kia. Đợi nàng kịp phản ứng, sạm mặt lại liền muốn đi mở cửa. Dư Cẩn lúc này mới mau tới trước một thanh đè lại chỗ cửa, không để Công Tôn Yên mở ra, sau đó cười nói, "Bộ trưởng, ta nói đồ đâu. Ta hiện tại là thực tế không có cách, chỉ có thể ở tại ngươi cái này, bởi vì nhà ta không còn." không thể ở. Không có rồi. Đúng vậy à, Dư Càn bắt đầu, từ hành hôn lễ dư phủ người cũng biết, để tránh hiềm nghi, bệ hạ trực tiếp thu về. Mà chính ta quê quán hiện tại càng là không thể ở, ta lại ở lâu sẽ xảy ra sự cố. Cái gì tình huống? Công Tôn điên hỏi. Dư càng lúc này mới vừa vận đầy bả vai của đối phương đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, sau đó quét mắt xung quanh, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Gần nhất Bạch Thiếu Khanh đang tra trận pháp một chuyện, ngươi hẳn phải biết ta. Công Yên dừng một chút, sau đó gật đầu, "Ừ, biết. Việc này cực kỳ cơ mật, Thiếu Khanh để ngươi cùng đi hộ trợ rồi." Đúng thế. Dư Cản chính là xác định Công Tôn yên khẳng định sẽ biết chuyện này, cho nên mới làm vấn đề này. Trước đó hoẹ núi chân nhân đường dây kia một mực là Công Tôn Nghiên đi theo. Cái này phía sau ẩn tình nàng tự nhiên khẳng định là biết, Bạch Hành Giản cũng sẽ không giấu giếm nàng. Cái này lại cùng ngươi viện tử có quan hệ gì? Công Tôn Nghiên hỏi. Ta viện kia phía dưới cũng phát hiện trợ cước. Dư Cản nghiêm túc giải thích một câu. Công Tôn Nghiên con ngươi hiếm thấy trừng lão đại, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dư Cản, trùng hợp như vậy. Đầu tiên là không phải đang trà thành Bắc sao? Nhà ngươi không phải vào thành Nam. Nhắc tới cũng trùng hợp. Dư Cản nói Đây không phải hôm nay vào thành Bắc lại phát hiện một chút cái trận cướp nhà, điều tra phía dưới, phát hiện là Thanh ý Diệp Bang giở trò quỷ. Công Tôn Nghiên cỡ nào thông minh, nàng nháy mắt liền nghĩ đến dư cản trước đó cùng Thanh Y Diệp Bang đoán, cùng món kia bản án. Lúc ấy quỷ thành rơi cấm quân vây Thanh Y Diệp Bang chỉ lệnh vẫn là nàng ký chữ. Nàng nháy mắt liền liên hệ, cho nên ngươi nói là, Thanh Y Diệp Bang trước đó cũng là bởi vì muốn vào ngươi viện tử loại chức cước, lúc này mới cùng ngươi phát sinh khúc mắc. Dư cản khâm ngón tay cái lên, bộ trưởng ngươi thật lợi hại, ta cũng còn không nói, ngươi liền được. Không sai, là như thế này. Sau đó Dư Càn từ đầu tới cuối đem chuyện này giải thích cho công tôn nhiên. Cái sau sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Dư Càn lại tiếp tục nói, "Cho nên bộ trưởng ngươi nói ta đây có tính hay không có nhà nhưng không thể trở về, liền nghĩ trước tiên ở bộ trưởng ngươi bên này ở còn hy vọng bộ trưởng ngươi có thể tiếp tục bảo hộ ta, ta ở tại ngươi nơi này mới có cảm giác an toàn, nếu không muốn để ta ngủ tiếp vào trận cược bên trên, ngày nào nói không chừng liền trực tiếp xảy ra chuyện." Dư Càn ngay cả cảm giác an toàn ba chữ này đều rời ra ngoài, kia làm trưởng bối A Ji lại như thế nào nhận tâm? Lại như thế nào sẽ không nghĩ đến đi che chở Dư Càn? Trong lòng trực tiếp liền đáp ứng chuyện này. Có cái này an toàn nhu cầu cùng bản án để ra ngoài, chính Công Tôn Yên cũng yên tâm thoải mái. Người khác liền nói không là cái gì nhàn thoại a, kỳ thật, ngươi nếu là thời gian dài không quay về cũng sẽ gây nên không tất yếu hoài nghi. Công Tôn Yên còn nói một câu, dư Cản giải thích nói, cái này không có việc gì. Ta trước đó cũng rất ít về nhà ở, một mực là vào bộ trưởng người bên này hoặc là trước đó dư phụ. Cho nên, đột nhiên trở về ở lâu mới ngược lại sẽ sinh nghi. Ừm. Công Tôn Yên nhẹ nhàng gật đầu, kia liền trước như vậy đi. Đạt tạ bộ trưởng. Dư Cản vui vẻ ra mặt. Sự tình thuyết phục, Công Tôn Nghiên liền trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi vào trước thay quần áo khác đi. Dư Cản thì là lập tức chạy đến phòng bếp đi cho Công Tôn Nghiên phía dưới đi. Các loại Công Tôn Nghiên thay giặt một thân giản thoải mái quần áo ra về sau, liền thấy trên mặt bàn kia nóng hôi hổi chén lớn mì sợi. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem Dư Cản, cái sau đang lộ ra ngay ngắn tiểu dung, kêu gọi: "Bộ trưởng, mặt vừa vạn, nhân lúc còn nóng ăn." Công Tôn Nghiên cũng không có khách khí, trực tiếp đi qua ngồi xuống, liền không khách khí bắt đầu ăn. Kỳ thật, trong nhà có cái hiểu chuyện tiểu nam nhân, cũng đúng là thật rất không tệ mà nói. A Dĩ tim lại muốn bắt đầu một lần nữa rung động, để cái này đã lâu dư càn một lần nữa trở về. Đến qua mị sợi về sau, Công Tôn Yên liền lấy ra một bản mới vừa từ đại lý tự mượn đọc trở về tâm đắc bàn chép tay nhìn lại. Còn tại ăn mị dư càn cũng tò mò nhìn bản chép tay trong địa, trên đó viết võ tu nhập tứ phẩm cảnh tâm đắc. "Bộ trưởng, ngươi là muốn đột phá sao?" Dư càn con mắt lóe sáng hỏi. Công Tôn Yên thực lực đã sớm đến ngũ phẩm định phong điểm này hắn tự nhiên là biết, thế nhưng là từ trước tới lâu như vậy dư càn đều không có phát hiện nàng có đột phá ý nghĩ, vẫn luôn vào rèn luyện sau đó chờ đợi thời cơ phá. Dù sao đến trình độ này Cơ duyên vẫn là có nhất định điểm so. Công Tôn Nghiên ánh mắt cũng không hề rời đi bản chép tay, nhàn nhạt từ một tiếng. "Bộ trưởng cố lên, ngươi nhất định có thể." Dư càng thiếu dung càng thêm sáng lạ. A Di càng mạnh hắn đương nhiên liền càng vui vẻ, hắn vẫn là thích A bá đạo che chở mình bộ dáng. "Nói nghe thì dễ." Công Tôn Nghiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ta đây cũng chỉ là phòng ngửa chu đạo thôi. Chờ về sau đến huyền cảnh rồi nói sau." "Huyền cảnh?" Dư Cản mở to hai mắt nhìn, "Bộ trưởng ngươi cũng muốn đi huyền cảnh? Ngươi còn biết huyền cảnh?" Công Tôn đầu nhìn Dư Cản, "Biết." Dư Cản trả lời, "Tự khanh trước sớm cũng tìm ta." Nói ta cũng muốn đi." Công Tôn Yên sững sốt một chút, cầm trong tay bản chép tay bông xuống, nhìn chằm chằm Dư Cản, "Ngươi còn trẻ như vậy, nói đến đây," Công Tôn Yên liền đem lời dừng lại. Nàng vốn muốn nói cơ hội khó được sao không phóng tới lần tiếp theo, lại nghĩ một chút, lấy Dư Cản thiên phú, qua 20 năm nữa sợ là có nhiều như vậy khả năng nhập quy tặng. Khi đó lại tiến ý nghĩa cũng không lớn, cho nên cái điểm này xác thực vừa vặn. Công Tôn Yên đột nhiên hơi xúc động, huyền cảnh danh mạch cực kỳ khó được, cũng chính là nàng loại thiên phú này xuất chúng năng lực lại xuất chúng, địa vị cũng tạm được bộ trưởng mới có sẽ cơ hội dáng vẻ. Thế hệ trẻ tuổi cơ hội rất ít, cơ bản đều là chọn trước mắt một đời thiên phú nhất là suất chúng. Lấy dư càng thiên phú chúng tuyển ngược lại là không có gì kỳ quái, chỉ là trước đó cảm thấy đối phương tuổi còn rất trẻ, ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này. Đã có cái này danh mạch liền hảo hảo chân quý, khoảng thời gian này truyền tâm tu luyện, đừng lãng phí cái này cơ hội khó được. Công Tôn Nghiên đổi giọng dặn dò. "Được rồi, bộ trưởng." Dư càng nhu thuận gật đầu. Không nghĩ tới Công Tôn Nghiên cũng muốn đi Huyền cảnh, lần này để dư Cản lại nhiều hơn một phần cùng đi lý do. Hiện tại kỳ thật lắm lại, kỳ thật giống như xác thực không có gì nguy hiểm đại lý tự tên tuổi tăng thêm công tôn nhiên bọn hắn loại này khi cảnh giới gần như vô hại đuổi, hẳn là không có vấn đề gì. Nưa tiểu cường bên kia mình có linh lục cũng lấy, cũng vấn đề không lớn. Đến nơi này, Dư Cản xem như buông lòng tâm tình. Lại thêm Lý sư sư cái này mượn do, lần này đoán chừng là đi định, không cần quá nhiều xoắn xuýt. Lũy bộ trưởng, ngươi còn biết, trong chùa còn có cái khác ai đi sao? Dư Cản vừa tức giận hỏi một câu. Không biết, chờ về sau sẽ có cụ thể báo tin. Công tôn nhiên đầu. Dư Cản cũng không có làm hỏi nhiều đang nghĩ ngợi tiếp tục cùng Công Tôn Yên nếu lấy cơ hội này đến lại xúc tiến tình cảm lẫn nhau thời điểm, viện tử chuyển đến tiếng đập cửa. Công Tôn Yên lông mày cau lại, cái điểm này, theo lý thuyết cơ bản không thể lại gõ vang nàng cửa, nàng đang muốn đứng dậy thời điểm, Dư Càn đã lưu loát đứng lên đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái hèn mọn đến cực điểm lao đầu tử liền đập vào mi mắt. Nhìn xem mặt một thân màu đỏ chót uy thư tướng, Dư Càn lúc ấy con mắt liền tròn. Lão nhân này hiện tại như thế dũng. Lá gan như thế lớn, chương 331. Cùng ngư tiểu huyền giao lưu 2. Chương 331, cùng ngư tiểu điện, giao lưu 2. Bộ trưởng, là tìm ta, ta đi ra ngoài trước một chuyến ha." Dư Càn nháy mắt ngăn trở Quy Thừa tướng thân ảnh, quay đầu chào hỏi một thân, sau đó trực tiếp đi ra ngoài trở tay mang cửa sân đóng lại. Trong viện công tôn nhiên lông mày lại nhíu chung một chỗ, mở cửa nháy mắt nàng rõ ràng cảm thụ một tia yếu đất yêu khí. Tuy nhiên trở ngại tín nhiệm, nàng cũng không có lựa chọn ra ngoài nhìn, mà là tin tưởng Dư Càn lý do thoái thác. Quy ra, ngươi đang làm gì? Môn này là ngươi có thể gõ." Sau khi rời khỏi đây, Dư Càn đè ép cổ họng, cả giận nói. Quy Thừa tướng còn làm lấy trong chiều đầu nhìn quanh tứ thế, thấy cái gì đều không nhìn thấy, có chút lạc long thu tầm mắt lại. Sau đó xem thường nhìn xem Dư Càn. "Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Quy ra ta hiện tại có lệnh bài, thân phận hợp pháp, các ngươi đại lý tự có thể bắt ta làm sao?" Dư Càn sạm mặt lại nhìn xem cái này cuồng vọng lao đầu, không cao hứng mà hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?" "Tiểu thư tìm ngươi." Haha! ha." Dư Càn khinh thường cười một tiếng. "Còn dùng lý do này, ngươi cho rằng ta sẽ lên lần thứ ba khi? Thích đi hay không, ta dụ sao là đem lời đưa đến." Quy thừa tướng quay người rời đi. Dư Càn gương mặt điên cuồng run cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi theo. Không có cách, cái này Quy thừa tướng là đoan chắc mình đối ngư tiểu hiện tâm tư. Tuy nhiên Dư Cản đại khái cũng có thể đoán được, đoán chừng vẫn là Ngư Tiểu Cường tìm mình, nhưng là Ngư Tiểu Uyển hẳn là cũng trở về. Cho nên chuyến này cuối cùng vẫn là qua được một chút. Dù sao cái này Ngư Tiểu Uyển nhiều ngày như vậy không thấy, đối phương đoán chừng đều một mực tức giận, vẫn là đến tìm cách giải khai. Nửa ngày, Dư Cản cùng quy thừa tướng hai người trở lại Ngư Tiểu Uyển trong sân nhỏ. Tiên viện tử liền thấy Ngư Tiểu Cường đại mã kim đao ngồi trên ghế tự hỏi cái gì, Ngư Tiểu Uyển thì ngồi vào một cái khác đầu cao trên ghế, hai tay chống tại mông một bên, một đôi dấu ở váy lụa xuống chân dài nhẹ nhàng cơ, trên chân màu lam nhạt trưởng hoa hết sức đáng chú ý nàng vào ngẩng lên cằm nhỏ nhìn lên trên trời. Miệng bên trong phun ngũ thải bàn làn còn phát ra ánh sáng bong bóng. Nhiều khi, nhàn rỗi ngư tiểu viện liền thích phun bong bóng chơi. Trong thấy dư cản tiến đến, ngư tiểu viện túi bắt đầu nhìn xem, sau đó oa oa oa như cái bong bóng cơ một dạng hướng dư cản phun ra vô số cái bong bóng đi qua. Bị bong bóng bao trùm dư cản có chút không biết làm sao, không dám động. Sợ đem bong bóng đâm thủng, ngư tiểu viện liền sẽ bay lên chính là một ước. Bên người đều là thanh hương vây quanh, cái này bong bóng lại có sợi rất, thả người nhàn nhạt mùi thơm, không hổ là từ ngư tiểu viện miệng bên trong ra, chính là hương. Dư cản gạt ra nụ cười sảng khoái. Trần Thành Tha Thiết nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, cái sau lại kiêu ngạo hất cằm lên, một lần nữa nhìn lên bầu trời. Dư càng không có lại do dự, nhẹ nhàng đẩy ra những ngày rất có cơ giãn bong bóng, đi đến Ngư Tiểu Uyển trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Uyển, ngươi trở về nhà. Có đoạn thời gian không gặp giống, là vẫn luôn vào Thương Giang nha." Ngư Tiểu Uyển không có trả lời vấn đề này, mà là lại ung ung cục không ngừng phun bong bóng, những này bong bóng tất cả đều nổi đồng bệnh giữa không trung bất động. Sau đó lấy Ngư Tiểu Uyển ý chí để chuyển di, trực tiếp vi phạm nịu luật một lần nữa sắp xếp tổ hợp, vậy mà tại không trùng cứ như vậy tạo thành một việc nhỏ vẫn Chuyện không liên quan tới ngươi. Dư Cẩn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngư Tiểu Uyển lần này tao thao tác, hắn như cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê đồng dạng, có chút ngơ ngác nhìn dòng này phản chiếu tại thiên không xuống đặc thù văn tự. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngư bức. Sau đó còn lại chính là dở khóc dở cười, Ngư Tiểu Uyển vốn là như vậy, luôn có thể chơi ra những này loẻo loẻo đồ vật, đáng yêu ép một cái. Dư Cẩn kỳ thật cũng chính bởi vì dạng này mới từng bước một rơi vào Ngư Tiểu Uyển bệnh tấm kia vống tình. Không có nam nhân có thể cự tuyệt một cái sẽ phun bong bóng, còn sẽ dùng bong bóng tổ văn tự đáng yêu bong bóng cơ không đối là đáng yêu nữ hài. Dư Cẩn giờ phút này cũng liền phối hợp lại Ngư Tiểu Uyển Hắn không nói không rằng, chuẩn bị cũng dùng những này, nổi dưa không chung bong bóng cùng Ngư Tiểu Uyển tiến hành giao lưu. Còn tốt mình bây giờ cũng coi như cái thuật sư, mặc dù vào mình lâu như vậy tu luyện xuống tới chỉ có luyện khí bát phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng là giờ phút này, loay hoay những này nhẹ như không có vật gì bong bóng vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế là, Dư Càn bắt đầu đưa tay qua tay, làm sao liền không liên quan. Bong bóng số lượng không đủ, Dư Càn vô tội nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, cái sau mặc dù không vui lòng, nhưng vẫn là rất tận trách lại phun ra một đống lớn bong bóng ra. Dư Càn lúc này mới tiếp tục tổ hợp nổi bóng ngâm. Chuyện của ta, chúng ta không phải bằng Hữu Nha. Ha ha, đưa tiểu viện cũng đưa tay bảy ra đến, đằng sau còn họa một cái nộ khí biểu lộ. Thế là, hai người liền bắt đầu tiến hành học sinh tiểu học thức giao lưu, điên cùng biến ảo cái này trổng bong bóng hình dạng. Ta trước giải thích với ngươi, những ngày này xác thực vẫn bận, nhưng ta cũng liên hệ ngươi, ngươi một mực không để ý tới ta. Ta liền nghĩ các loại sự tình làm tốt, lại tìm ngươi. Bằng không vi thừa tướng một nói với ta ngươi trở về, gọi ta, ta liền vứt xuống tất cả mọi chuyện chạy tới tìm ngươi. Câu nói này hơi dài, gần như mang tử trên không đều cho lấp đầy. Quy thừa tướng ngồi xổm ở viện tử nơi hẻo lánh bên trong. Trong tay bưng lấy không biết lúc nào mỉ sợi vào kia phù phù phù ăn, sau đó nhìn trên đầu cái này tràn đầy bong bóng. Tiếp lấy liền dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn xem dư cản cùng Ngư Tiểu Uyển hai người. Bệnh thần kinh a, có chuyện không nói. Nếu không phải Ngư Tiểu Uyển là tiểu thư nhà mình, quy ra hắn cao thấp được trước cả hai câu thô tục. Quả thực chính là ăn no dỗi việc không phải. Quy ra vừa ăn mì đầu, một bên say sưa ngon lành nhìn xem những này biến ảo bong bóng, một bên ở trong lòng nhà dáng loại này hành vi náo loạn. Ta làm sao có thể tìm ngươi? Không phải ngươi tìm ta sao? Là Cường Ca ta tìm ngươi. Ngồi ở một bên Ngư Tiểu Cường cũng nhịn không được nữa trực tiếp tay phải vung lên mang những này bong bóng tất cả đều thổi tan, sau đó dạ mặt lại nói: "Hai người đặt kia giao lưu bệnh tình đâu?" "Cường ca, đây chính là người mời ta đến thái độ." Dư Càn trực tiếp cường ngạnh thẳng lưng lên, nhìn hằm hằm ngư tiểu Cường. Lời này vừa nói ra, quy thừa tướng đều quên lắm điều mì sợi, đậu xanh mắt chực câu câu vào Dư Càn cùng ngư tiểu Cường trên thân vừa đi vừa về trăn trọc. Quy ra hắn người được bắt quái hứng vị, lao đầu tử vẫn là rất thích nghe bắt quái, nhất là Dư Càn trực tiếp như vậy cứng rắn tiểu đây chính là trước đó chưa bao giờ thấy qua. Phải biết, trước đó Dư Càn chỉ cần nhìn thấy Ngư Tiểu Cường đó chính là mở miệng một tiếng cường cát đế, đừng đề cập nhiều thân mật. Ngư Tiểu Viện cũng dừng lại bong bóng cơ hành vi, đẹp mắt mắt to nháy nháy giám sát hai người. Ngư Tiểu Cường mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vô xuống bàn, "Tiểu tử, ngươi đừng ngủ vào. Ta cảm thấy cường ca ngươi hẳn là để đánh gây ta cùng Tiểu Viện chuyện này xin lỗi, ngươi rất không lễ phép." Dư Càn rất là nghiêm túc đánh gãy Ngư Tiểu Cường. Cái sau lúc ấy liền ngưng ngẩn, một trận hoài nghi mình luôn hai xảy ra vấn đề. Cho nên, Dư Càn bây giờ liền bắt đầu phiêu thành dạng này rồi. Cái này nếu để cho hắn nhập ngũ phẩm còn phải rồi. Nhưng là nhìn lấy dư càng kia quyết tuyệt nửa điểm không có trò đùa biểu lộ, Nư Tiểu Cường vẫn là quyết định hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, thật có lỗi, là ta lỗ mãng. Đại trưởng phu có được giãn được, Nư Tiểu Cường trong lòng như là an ủi mình một câu như vậy. Dư càng cũng sững sở. Nha, cái này hỏa bảo ngư Tiểu Cường cái này đều đành lòng rồi. Đây hết thể liền trực tiếp càng thêm xác định dư càng ý nghĩ, đó chính là ngư Tiểu Cường mãnh liệt như vậy mời mình hỗ trợ nhất định có khác mục đích, tuyệt không phải chỉ là hỗ trợ chống đỡ chàng tử loại sự tình này. Vừa rồi dư Cản chính là muốn mượn như thế cái sự tình tìm kiếm Nư Tiểu Cường mượn, không nghĩ tới cái này ngọn nguồn như thế sâu. Quý thừa tướng trận mắt hốt hoồm, mùi sợi đống đều không tự biết. Đây là mình nhận biết vị kia cuồng vọng thiếu ra. Ngư Tiểu Uyển thì là một bước nhảy đến Ngư Tiểu Cường trước mặt, sờ sờ trán của đối phương, "Ngư Tiểu Cường, đầu góc ngươi xấu rồi. Đi đi đi." Ngư Tiểu Cường rất là không kiên nhẫn một thanh đẩy ra Ngư Tiểu huyện, sau đó trầm mặt nhìn xem Dư Cẩn, "Tiểu tử, chơi đủ chưa?" Cường ca nói gì vậy đâu? Dư Cẩn trực tiếp lộ ra nụ cười tựa như gió xuân, đi đến Ngư Tiểu Cường đối diện ngồi xuống, hỏi, "Cường ca lần này tới tìm ta là vì Cảnh sự tình đi?" Ngư tiểu Cường sắc mặt hòa lại, "Tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện, trước đó đáp ứng ngươi pháp khí." Ta, cường ca đổ vật ta liền không muốn. Dư Cẩn nghĩa chính luôn từ đánh gây đối phương, ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngư Tiểu cường sửng suốt, không nghĩ tới Dư Cẩn sẽ đáp ứng thống khóe như vậy. Nói đúng ra, là ta nguyện ý giúp tiểu Uyển. Dư Cẩn nói nghiêm túc, sau đó mang ánh mắt nhìn về phía Ngư Tiểu Uyển, chân thành nói, tiểu Uyển đã cũng muốn đi huyền cảnh, vậy ta tất nhiên sẽ cạn kiệt toàn lực của mình đi giúp nàng. Ta cùng tiểu Uyển nhận biết lâu như vậy, lẫn nhau tình cảm đã thâm hậu như vậy, làm sao lại không đi hỗ trợ đâu. Ngư tiểu Uyển có chút tỉnh tỉnh nhìn xem Dư Càng, lời này của có ý tứ gì a? Thế là Dư Cẩn Phi thường kiên nhẫn dùng trà nói trà ngự phương thức đem lần trước đến bên này phát sinh tình huống nói một chút, kẻ đầu têu tự nhiên là Ngư Tiểu Cường. Mình bây giờ hình tượng chính là loại kia để yêu liệu lĩnh nam nhi tốt đây cũng là dư cản vừa rồi trên đường tới đánh tốt bản tính, dù sao bởi vì đại lý tự cùng lý sư sư sự tỉnh, mình lần này đi huyền cảnh đã là chuyện tất nhiên. Liền không kém Ngư Tiểu Cường cái này một đơn, hoàn toàn có thể đáp ứng xuống chuyện này, sau đó đem lý do tân trang thành hết thảy để Ngư Tiểu Uyển là được. Mình loại này để Ngư Tiểu không biết sợ lại vô tư kính dâng tâm lý nhất định có thể đổi về Ngư Tiểu Uyển đối với mình hoàn toàn tha thứ. Không có cái gì xin lỗi phương thức có thể so sánh cái này đến tốt hơn. Quả nhiên, nghe xong dư Cản lời giải thích này, Nư Tiểu Uyển nụ cười trên mặt đã bắt đầu rực rỡ, nàng híp mắt, vừa nghi nghi hoặc nhìn dư Cản. Người dám vào đan hải cảnh không lâu, sao có thể đem vị kia liệt phong nhất tộc cơ 8 đánh bại? Thực lực của hắn, ta đều khó mà nói trực tiếp nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn, hắn rất mạnh. Đúng đấy, tiểu tử, ngươi không muốn khoác lá ga ta cho ngươi biết. Một bên nghe lén xong toàn bộ hành trình quy thừa tướng cũng nghẹo ra, chứng mắt dư Cản. Quy gia ta là không tin, ta hai so tay một chút. Ngư tiểu Cường trực tiếp quát tay nói, "Được rồi, quy thừa tướng." Ngươi đều một thanh xương cốt, đường dày vỏ, cẩn thận xương cốt đều bị làm tan ra thành từng mảnh. Uy thừa tướng đang nghĩ giạo biện, hắn mặc dù gặp chuyện sợ, nhưng là đối còn thấp mình nhất phẩm thực lực dư cản làm sao lại sợ hãi? Thế nhưng là lại gặp Ngư Tiểu Cường nhìn mình long lóng, hắn đành phải hẩm hực coi như thôi. Chương 332. Cùng Ngư Tiểu Uyển giao lưu 3. Chương 332. Cùng Ngư Tiểu huyện, giao lưu 3. Cường ca cùng ngươi căn đoàn, sau đó tuyệt đối thiếu không được xin chào chỗ. Ngư Tiểu Cường thường hài lòng nhìn xem dư cản, sau đó từ trong lược xuất ra một cái hộp ngọc bày ra trên bàn. Đây là Dư Cản Hiếu kỳ hỏi: "Luyện thể thánh dược, ngươi không phải võ tu nha, bình thường mặc dù cũng sẽ đánh nhục thân, nhưng là cùng chúng ta yêu tộc so ra, các ngươi võ tu nhục thân cường hãn trình độ căn bản xò so không được. Các ngươi lợi hại cũng chỉ là lợi hại và có thể tu luyện võ khí thôi. Nơi này là giao nhân tộc thánh dược, có thể trực tiếp kích phát nhục thể tiềm lực, đánh nhục thể. Võ tu cũng có thể nuốt luyện thể, chính là quá trình có thể sẽ tương đối đau nhức một chút. Ngoại trừ cái này không có khác bất luận cái gì tác dụng vụ đan dược không nhiều, chỉ có 4 hạt, nhưng cũng đầy đủ ngươi mang nhục thể rèn luyện đến cao hơn nhiều bây giờ đang cấp." Cường ca ta cũng biết, các ngươi nhân tộc võ tu rất nhiều võ kỹ cần nhục thể đến nhất định cường hãn trình độ mới có thể tu luyện. Cho nên thuốc này đối ngươi tới nói hoàn toàn chính là thánh dược, giá trị liên thành không quá đáng. Thánh dược này vào chúng ta trong tộc cũng là cực kỳ trân quý, hàng năm sản xuất tuy nhiên một chút. Trước đó vốn định đưa ngươi pháp khí, nhưng nghĩ đến võ tu vốn là không thế nào sử dụng phát khí, liền nghĩ cái này thích hợp hơn, đừng lấy trước cái này cho ngươi. Dư Càn mở hộp ngọc ra nhìn xem, bên trong nằm 4 cái đỏ lập loại đang dương dược, phía trên quang lưu chuyển, nhìn xem liền dự tính cực kỳ nồng đậm vẻ. Dư Càn đầu nói, Cường ca Vô công bất thủ độc, chân quý như vậy thánh dược ta làm sao có thể hiện tại xác nhận. Để ngươi cầm thì cầm, lời gì nhiều như vậy, đừng dày vò khốn khổ. Không có để ngươi lấy không. Ngư Tiểu Cường không kiên nhẫn quát tay, vẫn là nói ngươi tiểu tử không tin ta, cảm thấy đây là đạo dược. Không có không có. Dư Càn xấu hổ cười một tiếng, đắp lên hộp ngọc thu vào, sau đó chân thành nói, Cường ca ngươi yên tâm, huyền cảnh một chuyện ta đến lúc đó tất nhiên toàn lực phối hợp. Ừm. Ngư Tiểu Cường sắc mặt hoàn toàn hòa hoãn lại, rất là hài lòng điểm hạ đầu. Dư Càn mang hộp ngọc đặt ở trong lực, luôn cảm thấy có chút hư, không hiểu lấy Nư Tiểu Cường muốn mình hỗ trợ cái gì. Phải biết, đan dược này hiệu quả muốn thật sự là như Ngư Tiểu Cường vừa rồi nói, kia liền thật là tuyệt đối giá trị liên thành, chuyến ra ngoài sẽ để cho trong thiên hạ võ tu đều lợi dung. Nên thể đan dược vốn là ít, mà cái này lại là thể chất vốn là cường Hàn yêu tộc luyện chế, nó giá trị có thể nghĩ. Các loại trở về, dư Càn liền hào hảo giám định một chút, nếu là đan dược không có vấn đề, trực tiếp làm. Tu vi mạnh, thể phách mạnh mới là một cái võ tu trung cực con đường. Uy, ngươi thật lợi hại như vậy. Ngư Tiểu Cường ngay cả thánh dược đều cho ngươi, không thích hợp. Ngư tiểu Uyển một mặt hiếu kỳ đột nhiên xông tới, nhìn chừng chừng lấy dư càng. Nàng La thật bị kinh đến, Ngư Tiểu Cường như thế đại thủ bút, kia xác thực chỉ có thể chứng minh Dư Càn sát thực rất mạnh. Bởi vì Ngư Tiểu Cường cái tôn trọng cường giả. Thế nhưng là Dư càng rõ ràng chỉ có lục phẩm tu vi, lại cường năng mạnh đến mức nào? Ngư Tiểu Uyển cái đầu nhỏ không nghĩ ra. Dư càng bị bất thình lình động tác giật nảy mình, nhìn xem gần trong gang tấp Ngư Tiểu Uyển, Dư càng cười giải thích nói, ta không mạnh, chỉ là nhận được cường ca coi trọng, có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ là được. Ngư Tiểu Uyển lúc này mới thu hồi đầu, môi lại nhại, tuy nhiên, cái này không trọng yếu. Nghiệm tính ngươi vừa rồi biểu hiện, ta hiện tại không tứ dận. Dư Cẩn nhãn tình sáng lên, có chút vui vẻ đứng lên. Hừ. Nư Tiểu Uyển nạo kiều hất hàm lên. Dư Cẩn đang muốn rèn sắc khi còn nóng mời Ngư Tiểu Uyển cùng đi ra một mình tăng tiến tình cảm thời điểm, cổng sân bị gõ mở. Vì thừa tướng mở cửa, lại tiến đến một đống hình thù kỳ quái sinh vật. Dư Cẩn nhận ra bọn hắn, chính là lần trước ở chỗ này gặp được Cùng Ngư Tiểu Cường cùng một chỗ học những cái này hạ yêu. Vị tiêu dẫn đầu Dư Cẩn ấn tượng cũng rất sâu, đều là ngũ phẩm đại yêu, cũng là nhiều mấy chương khuôn mặt mới ra ánh mắt tuần sắt một vòng, vị kia cơ bát huynh không đến đại đa số hạ yêu nhìn thấy Dư Cẩn, cũng đều nhao nhao cảnh giác nhìn xem hắn. Dư Cản biết, nơi này mình là không thể chờ lâu, không cần thiết góp loại này náo nhiệt, liền nói với Ngư Tiểu Cường, "Cường ca, ngươi trước bận việc, ta liền đi. Sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định để ở trong lòng." Ừm. Ngư Tiểu Cường đối Dư Cản hiểu chuyện rất hài lòng, không có giữ lại, trực tiếp điểm lấy đầu. Sau đó lại hướng muốn cùng rời đi Ngư Tiểu Uyển nói, "Tiểu huyền, ngươi trước lưu lại, cùng một chỗ thương lượng." Ngư Tiểu Uyển có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó hướng Dư Cản vẫy tay, "Ngươi hiện đi thôi, lần sau sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi." "Được rồi, gọi lên liền đến." Dư Cản cười đồng ý, sau đó liền đi ra ngoài. Giở đi cái này yêu quái nhà gọi đi vào đèn nhánh trong nó nhỏ, Dư Càn đang ở suy tư ngư tiểu cường mục đích thời điểm, trước mắt đột nhiên tối đen, Quy thừa tướng trực tiếp từ trên trời giáng xuống ngăn trở đường đi của mình. Dư Càn có chút kinh ngạc nhìn đối phương, hỏi: Quy ra có việc?" Vẫn là tiểu viện bọn hắn có việc. "Không có, là quy ra chính ta tìm ngươi." Uy thừa tướng chống lạnh, ngạo nghễ nhìn xem Dư Càn. "Đêm hôm khuya quát quy gia ngươi lại chuẩn đêm ra, là muốn đi Thanh lâu rồi?" Dư Càn không xác định hỏi một câu. "Thanh lâu?" Uy gia nhãn tỉnh sáng lên, sau đó rất nhanh lại mắng, "Phi, quy gia là tìm ngươi ta muốn hảo hảo đánh với ngươi một cùng, miễn ngươi không biết trời cao đất rộng." A. Dư Cẩn có chút im lặng nhìn xem Quy thừa tướng, "Ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp lừa gạt nhị thiếu ra, ta đây mặc kệ, nhưng là ta nhìn không được, ta quy ra cả đời không kém ai." "Tiểu tử, chốt xo so tay một chút, để quy ra tìm kiếm ngươi nội tình." Quy thừa tướng trực tiếp lui ra phía sau hai bước, triển khai tư thế. Dư Cẩn có chút trợn khóc trợn cười nhìn xem lão nhân ra, hắn kỳ thật không phải là không muốn cho quy ra tốt giáo huấn một chút, để hắn biết được thế gian hiểm ác, nhưng là không có cách Quy gia mặc dù chỉ có ngũ phẩm tu vi, nhưng là thân phụ thần thú Huyền Vũ huyết mạch, không giống cấp không thể có tác dụng. Cũng chính là hiện tại linh lục đối Quy gia không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi mình ngũ phẩm, cho nên Dư Cẩn thật đúng là đánh không lại vị lao già này. Không phải sớm làm hắn, mỗi ngày vào mình cái này trang đại gia, Dư Cẩn sớm muốn cho lão nhân ra một chút màu sắc nhìn một cái. Cũng mặc kệ dạng hay không vỡ đức chuyện này. Quy gia nhìn ngài nói, ta sao có thể là Quy gia đối thủ của ngài? Dư Cẩn cười hì hì tiến lên nắm cả Quy thừa tướng bà vai, nói, ta cùng cường ca sự tình không phải ngươi thấy như thế, nhiều cũng không tốt nói. Việc này ta không nói, ta biết kể bên này mới mở một nhà thanh lâu, ta mang Quy Gia người đi. Ai, ta được rồi, Quy Gia liền tạm thời không đánh với ngươi. Quy thừa tướng vốn muốn cự tuyệt, lại gánh không được cô nương dụ hoặc, chỉ có thể trái lương tâm đáp ứng. Dư Cẩn cũng không mất tích, trực tiếp nắm cả Quy Gia, hướng ra ngoài đầu đi đến, xuyên qua hai con đường, tùy tiện tìm nhà thanh lâu, lấy ra một tờ ngân phiếu ném cho tú bà. Sau đó liền đem Quy thừa tướng ném cho nàng, rất nhanh, mấy vị mặc hở hàng cô nương liền tiểu mỹ kéo Quy Gia đi vào. Ai tiểu tử, lựa chọn thế nào loại này đẳng cấp, Quy ta y thừa tướng cuối cùng vẫn là ấm ở bị cô nương mang đi vào. Bọn người biến mất vào tầm mắt về sau, Dư Cẩn trực tiếp quay người rời đi, loại này đẳng cấp thanh lâu, Dư Cẩn làm sao có thể đi vào, hắn hiện tại phải nhanh trở về tìm Aji, đây mới là chính sự. Chương 333. a Aji hoàn toàn nổ tung, một Chương 333, Aji hoàn toàn nổ tung, một Rời đi thanh lâu về sau, Dư Cẩn còn đặc địa đi một chuyến khâm thiên giám, tìm tới thật một đạo trưởng giúp hắn giám định một chút ngư tiểu cường cho hắn thánh dược. Làm người vẫn là phải cẩn thận một điểm, tìm thật một nghiệm một chút hàng. Bảo đảm một chút đan dược không có bị người động đậy cái gì tay chân mới là. Rất nhanh, Thật một liền cho ra đáp án. Thánh dược này dược lực bá đạo, cũng không có cái gì khác tay chân vấn đề, sát thực chỉ là đơn thuần có cực lớn hiệu lực đến nền thể đan dược. Thế gian có thể làm đến như thế dược hiệu đan dược có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên cái này 4 hạt đan dược giá trị có thể nghĩ, được xưng tụng thánh dược bốn chữ. Thật một còn đặc địa cho dư cẩn tìm tới thánh dược này ghi chép ghi chép, đúng là chỉ có giao nhân nhất tộc mới có thể sản xuất thánh dược. Thủ pháp luyện chế không được biết, giao nhân nhất tộc sở thân thể cường hãn trình độ vào yêu tộc bên trong thuộc về tiêm hàng ngũ cũng là bởi vì phục dụng loại này thánh dược nguyên nhân. Nhân tộc mặc dù cũng có thể phục dụng, nhưng giới hạn trong võ tu có thể sử dụng, mà lại không giống giao nhân tộc như thế có thể vào thấp thực lực liền có thể phục dụng, tốt nhất là thực lực đến ngũ phẩm về sau. Bởi vì sản lượng rất thấp, bình thường là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, đồng dạng đều là dùng đến cùng thế lực khác hợp tác trao đổi tài nguyên. Dư Càn lập tức xuất ra 4 cái đến, trực tiếp cho thật giật mình kêu to một tiếng, hắn vốn định cầu một hạt tới nghiên cứu một hai, dư Càn trực tiếp lấy không phải hắn làm lý do chạy trốn. Nói đùa Chân quý như vậy thánh dược dùng một hạt thiếu một hạt, chờ sau này có cơ hội nhiều làm thời điểm lại cho thật một không mượn, hiện tại những này trước hết mình giữ lại. Gen luyện thể phách chuyện này đối với võ tu tầm quan trọng căn bản chính là không cần nói cũng biết cái chủng loại kia. Nghĩ đến điểm này, Dư Càn cảm thấy cường ca người này vẫn là tương đương rộng phóng, làm việc sát thực khí quyển, có thể cho người rất lớn độ tiền cảm. Giờ đi không thiên dám về sau, Dư Càn liền không có lại nhiều lưu lại, trực tiếp rời đi, lưu lại công cụ nhân thật một vào kia một mình lộn xộn. Lần nữa trở lại công tôn nghiên viện từ thời điểm Đối phương đã đổi một thân thường phục, ngồi ở trong sân tiếp tục xem kia bản liên quan tới đột phá đến tứ phẩm tu vi tâm đắc. Nói thật, Công Tôn Yên phần này một lòng nhào vào trên việc tu luyện tâm tư quả thật làm cho Dư Cản rất là kính nghệ. Nửa điểm không tẹn đại lý tự gần trăm năm nay mạnh nhất nữ bộ trưởng tên tuổi. Nghe thời Dư Cản trở về động tính, Công Tôn Nghiên chỉ là ngẩn đầu liếc một cái, cũng không hỏi Dư Cản vừa rồi làm cái gì đi, chỉ là tiếp tục túi đầu xem sách. Dư Cản nhưng không có nghĩ đến không đi quấy rầy Công Tôn Nghiên, mà là trực tiếp đi qua ngồi xuống, sau đó một mặt thẩn thẩn bí bí bộ dáng, nói: "Bộ trưởng ta vừa được đến một cái bảo bối, muốn cho ngươi xem một chút." Công Tôn Hiên thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt bình thẳng nhìn xem Dư Cản, "Cái gì?" "Đồ tốt." Dư Cản từ trong lực xuất ra cái kia ngư tiểu cường vừa rồi cho hắn hộ ngọc, sau đó mở ra, chỉ vào bên trong kia bốn hạt đỏ lập loè đang rủ nói, "Chính là cái này luyện thể đan dược." "Nói là giao nhân tộc thánh dược, cực kỳ hi hữu, sau khi phục dụng có thể cực lớn trình độ rèn luyện cải tiến chúng ta thể phách." "Bộ trưởng ngươi cũng biết, chúng ta nhân tộc đối với thể phách tiên phú cực hạn liền còn tại đó, có thể nói là hạn mức cao nhất cực kỳ rõ ràng." Nhưng là đan dược này lại có thể trực tiếp giúp chúng ta cất cao cái này hạn mức cao nhất đồng thời có thể ngưng thực máu cơ, từ đó tăng tiến thân thể của chúng ta cường độ. Dư Cản hơi giải thích xong như thế vài câu liền chậm đợi Công Tôn Nghiên phản ứng, cái sau kinh ngạc cùng chấn kinh ngược lại là cũng vào dự liệu của mình bên trong. Chỉ cần cùng tu hành chuyện này có quan hệ, cái này Công Tôn Nghiên là tuyệt đối có hứng thú, Dư Cản sở dĩ nói cho đối phương biết, chính là định cho Công Tôn Nghiên một hạt. Lâu như vậy đến nay, A Di giúp mình bận rộn đây chính là đếm đều đến công đến, có thứ đồ tốt này, Dư Cản tự nhiên sẽ nghĩ đến đối phương. Bởi vì nhục thể mạnh Đối phá cảnh là có rất lớn chỗ tốt, Aji gần nhất một mực tại rèn luyện chuẩn bị phá tứ phẩm, có cái này hỗ trợ, có thể tạo được tương đối lớn trợ lực. Còn nữa, đan dược này mình ăn nhiều cũng vô dụng, nhiều cũng là lãng phí, không có khả năng không có tận cùng cất cao hạn mức cao nhất, vừa rồi thật một cũng nói, nhân tộc thể chất đoán chừng ăn hai hạt cũng liền gần. Cho nên cho Aji một hạt, nhiều đổi chút Aji kia thâm trầm yêu quả thực chính là tốt nhất mua bán. Bộ trưởng, đối chúng ta võ tu mà nói, nhục thể cường đại là đối phá cảnh chuyện này có thể tạo được nhất định trợ giúp tác dụng. Ta vừa rồi cũng tìm thật một đạo trưởng. Hắn dám đi qua, đan dược này không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn có thể trực tiếp phục dụng. Dư Càn lại bổ sung một câu, về sau cầm lấy một hạt đưa cho Công tôn Nghiên. Cái sau tiếp nhận đan dược đặt ở trong tay tinh tế tưởng tận xem xét, hỏi, cái này nếu là giao nhân tộc thánh dược, ngươi lại là như thế nào được đến? Ta cùng giao nhân tộc trưởng nhị công tử xem như mạc nghịch chi giao, hắn cho ta. Dư Càn giản lược nói một chút mình cùng Ngư Tiểu Cường quan hệ. Cho nên, vừa rồi kia tìm ngươi vị kia yêu tộc người là vị kia nhị công tử phải tới. Công tôn Nghiên hỏi, đúng thế. Dư Càn cười nói, ta giúp hắn một đại ân, hắn liền đưa cho ta cái này xem như cảm tạ. Công tôn nhẹ nhàng gật đầu không có lại hỏi thêm, giao nhân tộc cùng đại tề giao hào chuyện này nàng tự nhiên là biết. Trước đó vài ngày, trong chùa còn để bộ tập hỗ trợ giám sát những này ngày gần đây kinh yêu tộc, bởi vì lần này huyền cảnh xuất hiện gọi tương đối là thủ, ngay tại Thái An thành phía bắc phương vị. Cho nên, Thái An thành những ngày này có thể nói là không ngừng có tu sĩ vào thành, đại lý tự nhiệm vụ vẫn còn có chút nặng nề. Chính đạo Ma môn, yêu tộc, quỷ tộc các tộc người đều cần đặt vào nhất định giám thị pháp vi, để phòng ngừa người hưu tâm náo động. Cho nên cái này dư cản cùng loại này hợp pháp yêu tộc có vãng lai like chuyện này cũng là không tính là gì khác người sự tình, người có người kỳ ngộ. Công Tôn Nghiên tự nhiên sẽ không ở điểm này nói dư cản cái gì. Nếu là cơ duyên của ngươi vậy liền hào hảo nắm chặt, Công Tôn Nghiên thuận tay mang đan dược đưa trả lại cho Dư Cản. Dư Cản nhưng căn bản không có đưa tay tiếp nhận ý tứ, trực tiếp đem hộp ngọc thu hồi lại, sau đó cười nói, "Bộ trưởng, cái này một hạt là ta tặng cho ngươi." Công Tôn Nghiên sững sở, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không được, cái này quá quý giá, không thể mượn." "Quý giá cái gì à?" Dư Cản đứng lên nói, "Quý giá đến đâu đổ vật trong mắt ta đều không có bộ trưởng ngươi trọng yếu, chỉ là một hạt đan dược mà thôi. Coi như là lâu như vậy đến nay bộ trưởng đối ta phù hộ cảm ta." Lần trước ta vừa nhập Đan Hải Lung Tung lúc tu luyện vẫn là nhờ có bộ trưởng ngươi ta mới miễn đi căn cơ bị hao tổn. Lần kia bộ trưởng ngươi không để ý bản thân tu vi sụp đầu nguy hiểm toàn lực giúp ta, có thể nói là được cùng tái tạo. Ta lại hẹp hỏi vậy vẫn là người sao? Nghe ta bộ trưởng, ngươi nhận lấy, cái này đối ngươi phá tứ phẩm có tuyệt đối chỗ tốt, không cần thiết khách khí, về sau tiếp tục bảo bọc ta chính là. Lại nói, ta vốn hạt lại dùng không hết, giữ lại cũng là lãng phí. Có thể. Không có gì có thể là ha. Dư Càn lần nữa ngắt lời nói, chúng ta ai cùng ai à, ngươi trong mắt ta chính là người trọng yếu nhất, yên tâm nhận lấy, đêm nay liền phục dụng. Phục dụng xong thuận tiện nói cho ta có gì cần chú ý địa phương." Quân xuống câu nói này, Dư Càn liền hấp tấp chạy về trong phòng của mình, trở tay giữ cửa khóa ngược lại, không cho Công Tôn Nghiên cơ hội cự tuyệt. Nói đùa, chỉ là một hạt đan dược nuôi ái di miệng bên trong có cái gì? Đan dược đều không uy, về sau đâu còn có ý tốt nuôi a di những vật khác. Nhìn xem Dư Càn kia cửa phòng đóng chặt, Công Tôn Nghiên thần sắc phức tạp, thứ quý giá như thế nói cho liền cho, cái này khiến nàng làm sao có thể an tâm tiếp nhận xuống tới, lại có thể lấy cái gì hồi báo. Ngồi vào tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, Công Tôn Nghiên vẫn là cầm đan dược trở về phòng đi. Dưới mắt mình cũng xác thực cần cái này thánh dược đến gia tăng một chút mình phá cảnh sát suất. Thiếu Dư cản về sau tìm cách còn chính là không cần thiết giả muộn. Dư Cản những lời vừa rồi không có sai, đều đến trình độ này, quan hệ của hai người xác thực sớm không có loại kia rõ ràng giới hạn. Trở lại trong phòng, Công Tôn Yên ngồi xếp bằng trên giường, không vội mà tu luyện, mà là cẩn thận nắm nghĩa trong tay thánh dược, sau đó trực tiếp mang đan dược ném vào miệng bên trong nuốt vào. Nàng trước đó cũng không ít ăn đan dược kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không do dự suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp toàn thân tâm bắt đầu luyện hóa lên vào bụng đan dược. Dược lực rất nhanh liền bốn phía đến toàn thân, Công Tôn Nghiên một mặt ngạc nhiên mở hai mắt ra. Dược lực thật mạnh. Toàn thân giờ phút này chẳng qua là cảm thấy nóng hổi lợi hại, toàn thân trên dưới giống như là con kiến tan xé, ngay sau đó, đột nhiên kịch liệt đau nhức đánh tới. Công Tôn Nghiên bất ngờ không để phòng trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Giờ khắc này, toàn thân tượng là bị xé nước đau đớn, càng giống là dao rạo, loại này tận xương tủy đau đớn để Công Tôn Nghiên toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Toàn thân cao thấp bị mồ hôi trên trán sợi tóc dính liền ở, quần áo là giống vào nước một dạng bị thấm Nói thật, loại đau như này, Công Tôn Nghiên trước đó căn bản cũng không có bị qua. Cũng may, nhiều năm võ tu trải qua để Công Tôn Nghiên ý chí lực cực kỳ kiên cường, sừng sốt một tiếng không có la ra, chỉ là cứ như vậy lặng xinh xinh gánh xuống dưới đau đớn đến nhanh, đi chậm chậm. Khoảng chừng một khắc đồng hồ, loại này tận xương đau đớn mới chậm rãi rút đi, Công Tôn Nghiên chỉ cảm thấy tứ chi nửa điểm khí lực đều không sử ra được. Cả người cứ như vậy trực tiếp có quắc trên giường, thở hổn hộc, trước ngực chập trùng trình độ cực kỳ khoa trương. Chậm rãi, một dòng nước ấm phun lên toàn thân, để Công Tôn Nghiên cảm giác cả người trực tiếp giống như là bay lên đồng dạng, căn bản không cảm giác được trên thân nửa điểm trọng điểm nhẹ như không có vật gì, tựa như là lông vũ một dạng. Khí lực lại lần nữa trở lại trên thân, mà lại là bạo tạc tính chất cái chủng loại kia. Công Tôn Nghiên ngồi dậy, hai tay nắm tay, cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có lực lượng. Nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm nhận được trên thân cố này biến hóa kinh người. Trước đó coi là lấy dược hiệu là chậm rãi hiện hiện, không nghĩ tới đến mạnh như vậy, khoa trương như vậy. Nàng thuận tay bắt lấy mép giường cánh tủ, nhẹ nhàng một nắm, khối gỗ liền trực tiếp hóa thành nhỏ vụn một phần. Phải biết nàng thế nhưng là nửa điểm tu vi không dùng, thuần túy dùng lực lượng của thân thể, so xé giấy còn đơn giản, quả thực khủng bố. Công Tôn Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình, lại đứng lên, từ trong nhà tìm ra một cây côn sắt ra. Tay phải cầm căn này cháng kiện côn sắt, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lạch cạch, côn sắt trực tiếp chặn ngang bị bẻ gãy thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Công Tôn Nghiên nhìn xem trên mặt đất kia tử trạng thê thảm lớn côn sắt rơi vào trầm tư. Cũng chính là dư cản không vào cái này, nếu không cao thấp đến đánh cái gà linh. Ngươi ngân thương quyết liệt đến đại thành vậy cũng không được a, tính chất nhiều cứng rắn đều không dùng a khủng bố như vậy. Rất nhanh, Công Tôn lại cảm thấy đến trong cơ thể còn tại không ngừng tuân gia loại kia cảm giác nóng bỏng, lần này không phải nhằm vào thân thể, mà là tâm lý. Ngay một tiếng, A chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình giống như là núi lửa một dạng nổ tung. Nàng là nữ nhân, là cái thành thục nữ nhân. Mắt lộ cấp độ nhu cầu nàng cũng vô số người một dạng cũng sẽ có. Chỉ có điều bình thường tùy tiện để ép liền để xuống, dù sao tự hạn chế cái này có chút bại ở nơi này. Thế nhưng là giờ khắc này, Công Tôn Nghiên chỉ cảm thấy mình căn bản là ép không được. Loại cảm giác này sôi trào mãnh liệt đánh tới, căn bản không ngăn cản nổi. Nàng gian nan đi trở về đến trên giường, ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt nhập định. Rất nhanh, lại mở mắt, căn bản là ngăn không được. Quá mạnh, bất thình lình cảm giác căn bản cũng không giống như là bình thường sinh lý cảm xúc, đan dược này có vấn đề. Công Tôn Nghiên đầu óc giống một đoàn hỗn não, vô cùng khát vọng, dư càng gương mặt kia chậm rãi lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu, rất nhanh liền giống hắc ngậm một dạng khuyết tán đang chết. Tại sao có thể như vậy? Ba ba. Lúc này, cổng truyền đến dư càng tiếng đập cửa, bộ trưởng, ngủ không có. Công Tôn Nghiên suy nghĩ lại lần nữa nổ tung, nàng cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Là vào luyện hóa đan dược sao? Vậy ta không phải dậy, sáng mai nhớ kỹ nói cho ta hiểu quả ha. Dư Cản cười nói một câu, sau đó liền đi. Nghe ngoài phòng không có động tính, Công Tôn Nghiên trên mặt hiện lên xấu hổ. Vừa rồi lại khoảnh khắc như thế, nàng thật kém chút nhịn không được muốn lao ra, một thanh nắm chặt dư cản cổ áo, sau đó kéo vào đến mức trên mặt đất. Lại sau đó hung hăng trả đạn. Nàng vì chính mình vừa rồi cái này biến thái ý nghĩ cảm thấy cực độ xấu hổ, mình làm sao cứ như vậy à? Thế nhưng là căn bản không có cách, dư cản dáng vẻ trong đầu căn bản là vùng đi không được, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng bạo tạc. Công Tôn Nghiên trong cơ thể đoàn kiêu hỏa diễm rốt vẫn là không chống đỡ được, có nhu cầu liên có sức sản xuất. Bên ngoài yên lặng, ánh nhập hộ, trong phòng phong tê. Cái gọi là núi non như tụ, ba đảo như nộ. Chương 334. A Di hoàn toàn nộ tung, 2. Chương 334. A Di hoàn toàn, nộ tung, 2. Hôm sau, sáng sớm, tu luyện một đêm dư cẩn thần thánh khí sáng trong sân giãn ra gần cốt. Tối hôm qua hắn đến cũng vẫn là không có phục dụng đan dược, mà là chuẩn bị từ Công Tôn Yên bên này tỉnh kinh. Hoạt động hoàn tất sau sao, dư cẩn hơi kinh ngạc nhìn xem Công Tôn Yên kia cửa phòng đóng chặt đến cái này ở lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua Công Tôn Yên có một ngày vậy mà lại so với mình dậy trễ. Tình huống này quả thực hiếm thấy. Nhưng đạo vẫn là A-Zi ăn đan dược ăn xảy ra vấn đề. Nghĩ đến cái này, Dư Càn liền bắt đầu lòng tràn đầy lo lắng, hắn trực tiếp đi qua, đang ngị gõ cửa thời điểm, Công Tôn Nghiên đối diện mở cửa đi ra. Hai người kém chút không có đụng vào. Dư Càn thấy Công Tôn Nghiên bình yên vô sự dáng vẻ, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, "Bộ trưởng ngươi không có việc gì liền tốt, ta gặp ngươi muộn như vậy không ra, còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua ăn đan dược ăn đã xảy ra chuyện gì." "Thế nào, bộ trưởng, kia đan dược không có vấn đề a." "Hiệu quả thế nào? Có cái gì tác dụng phụ a?" Công Tôn Nghiên lúc đầu như thường thần sắc, giờ khắc này lại nháy mắt cực độ mất tự nhiên. Trong đầu không khỏi nhớ tới tối hôm qua mình kia điên cũng như chẳng cảnh. Thật xấu hổ, nhất là Dư Cản hiện tại đang đứng ở đây. Ban đêm cùng ban ngày quả nhiên là hai cái hoàn toàn khác biệt tâm lý trạng thái, tối hôm qua cố này, Mạnh Điên cuồng đầu công tôn Nghiên bây giờ suy nghĩ một chút liền có chút không giống mình, không hề giống. Nhìn xem thanh minh bầu trời, lý trí chiếm cứ cấp trên, công tôn Nghiên cũng là không đến mức ra quá lớn làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là mang đầu đường đi qua, không dám nhìn Dư Cản, sau đó thanh âm đồng dạng không được tự nhiên nói: "A, không có vấn đề, hiệu quả rất tốt." Đúng là rèn thể thánh dược. Một hạt đan dược liền so ra mà vượt ta nhiều năm đối đục thể đánh khổ tu. Tác dụng phụ chính là có thể sẽ tương đối đau, cái khắc cũng không có. Thật không có sao? Xác định vẫn tương đối đau a? Dư Cản lại hỏi một câu. Ừ. Vậy là tốt rồi, ta chậm chút thời điểm cùng ăn một chút nhịn. Dư Cản cười nói, "Ngươi, Công Tôn Niên có chút gấp. Làm sao rồi?" Dư Cản có chút kỳ quái nhìn xem Công Tôn Niên. "Không có gì, chính là nghĩ đến ngươi bây giờ thực lực không đủ, ngược lại là có thể không đội mà ăn." Công Tôn nói. "Không có việc gì, ta người này không sợ đau." Dư Cản tự tin vô bộ ngực. Công tôn yên muốn nói lại tôi nàng có thể làm sao, nói thế nào, chỉ có thể im miệng không nói. Người với người thể chất dù sao khác biệt, mình dạng này, không có nghĩa là dư cản cũng sẽ dạng này. Mặc kệ, loại sự tình này đánh chết đều muốn nát vào trong bụng đó lấy, công tôn yên trực tiếp nghiêm mặt, vội vàng đi ra khỏi phòng. Dư cản rốt cục cảm thấy không thích hợp, A Di có vẻ giống như có chút sợ hãi nhìn mình. Vì cái gì cảm giác vào qua loa mình? Nơi nào làm sai rồi? Dư cản có chút không nghĩ ra, đến đại di mụ rồi. Không có A, này thời gian còn sớm đâu. Tuy nhiên Công Tôn Nghiên khí sắc ngược lại là so trước đó sắc thực hồng nhận rất nhiều, cực kỳ tủy nhuận bộ dáng. Hình như kia đàn dược sắc thực ra sức, trực tiếp liền thể hiện tại cả người tinh thần diện mạo bên trên. Dư Càn đuổi theo sắc Công Tôn Nghiên bộ pháp, cười nói: "Bộ trưởng, muốn ăn cái gì, chúng ta có thể tiện đường đi ăn." Cách ta xa một chút. Công Tôn Nghiên vô ý thức về sau nhảy hai bước. Dư Càn lúc ấy liền mọi người, một mặt mộng bức nhìn đối phương. Công Tôn Nghiên cũng rõ ràng ý thức được mình hành vi không ổn, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì tốt lý do thoái thác, cuối cùng nói: "Không nên hiểu lầm, ta hôm nay tâm tình không tốt, trong đầu để ép sự tỉnh." Lúc nói lời này, Công Tôn Nghiên vẫn như cũ nhìn về phía bên trái, vẫn chưa mang ánh mắt thả trên người Dư Cản. "Á, a, tốt, tốt." Dư Cản lên tiếng, "Ta còn còn có việc gấp, liền đi trước, chính người đi." Nói xong, Công Tôn Nghiên vọt thẳng trời mà lên, công khai lợi dụng đại lý tựa quyền. Dư Cản có chút ngốc trệ nhìn xem bay xa Công Tôn Nghiên, một hồi lâu, hắn mới không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. A nhìn xem xác thực không giống như là đối với mình tức giận bộ dạng, thế nhưng là cũng không giống có việc dáng vẻ, liền thuần túy có loại không hiểu thấu khó chịu cảm giác. Tự mình làm xong có làm cái gì để Công Tôn Nghiên cảm thấy khó chịu sự tình? Dựa cản nơi nào có thể nghĩ đến mình tối hôm qua vào công tôn nhiên bên kia là một lần hư ảo chủ nghĩa nhân vật chính, cứ như vậy mang theo nghi ngờ một mình hướng đại lý tự phương hướng đi đến đại tể, nội địa chỗ sâu. Một chỗ ngụy nguy núi xanh. Núi này danh mây xanh, là Bạch Liên giáo tổng đã chỗ. Trăm ngàn năm qua, Bạch Liên giáo tổng đảm một mực là vào tòa này núi cao bên trong. Nội tình tất nhiên là thâm hậu. Cả tòa Thanh Vân Sơn hiện mang hình, từ đuôi đến đầu không ngừng chật hẹp, đông đảo động phủ nhà vào núi, cực kỳ Chân núi tiếng người ồn núi các loại sĩ bận rộn hành đến chỗ đỉnh núi, hết thảy mới lộ vẻ tĩnh mịch xuống tới. Nơi này chỉ có 3 tòa cung điện, là Bạch Liên Giáo Thiên Cung, toàn thân dùng màu trắng mỹ ngọc dựng nên tạo, lộng lẫy, nhất là dưới ánh mặt trời chiếu xuống, càng lại hiện lên lấy cực kỳ hoạt bát mỹ cảm. Ba tòa cung điện hiện hình tam giác hình, trong đó ở giữa tòa kia to lớn phía trên cung điện đang đứng lặng lấy một đạo tuyết trắng bóng người. Toàn thân áo trắng diệp tiền di đón Chiêu dương đứng vững, đỉnh núi có gió nhẹ, váy tay áo bồng bềnh, thật dài kéo trên mặt đất. Kia sáng không tính dương vào, đỉnh núi sớm, thế là cực đẹp đại hiệu ứng liền quanh ngông xuống tới. Rơi vào diệp tiền di trên thân, phủ thêm một ấm mục đích kim sắc, tiểu sở khuôn mặt có chút thánh lãnh. Tiễn lễ trội hơn Ngũ Quan có chút lắc trắng. Hai đầu lông mày kia một đóa hoa nhị giờ phút này lưu động sát thái. Diệp Thiên Di cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem phương Bắc, tuyệt mỹ dáng vẻ để hình tượng xuất Trần Thanh Lệ. Sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, một vị lão nang màu mỡ phụ nhân đi tới. Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu trên thân vẫn như cũ ngông lung mơ hồ, thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn rõ nàng mặc giống như Diệp Thiên Di kiểu dáng váy dài. "Nương nương." Diệp Thiên Di như người, nhẹ nhàng hành lễ. "Tất cả chuẩn bị xong chưa?" Thánh Mẫu hỏi một câu. "Ừm." Diệp Di nhẹ nhàng gật đầu. "Đi theo ta đi, cũng là thời điểm." Thánh Mẫu dắt qua Diệp Tiễn Di tay phải, quay người đi trở về trong cung điện đi, đi lại nhẹ nhàng, phảng phất sáng sớm tuyết trắng tinh linh. Từ trước đó Diệp Tiễn Di bị Thánh Mẫu mang về tổng đà về sau, nàng vẫn không có rời đi thiên cung. Thánh Mẫu ngàn dặm xa xôi tiến đến Thái An tìm kiếm Diệp Tiễn Di nói là trong giáo có đại sự, kỳ thật cái này đại sự chính là liên quan đến tại Diệp Tiễn Di đại sự. Bạch Liên giáo từ lập giáo bắt đầu, liền vẫn luôn là từ Thánh Mẫu chủ đạo giáo vụ. Mà lịch đại Thánh Mẫu đều là Bạch Liên giáo trải qua ngàn vạn người bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra. Bạch Liên giáo trọng tâm công pháp thừa, có thể nói là nổi tiếng tiến hạ. Ngoại nhân hiểu biết đều là am hiểu độ nạc. Am hiểu tự vệ, am hiểu hơn tiếng công, có thể nói là cả công lẫn thủ. Nghe nói, đến nay không có người ngoài nhìn thấy qua công pháp này vận hành đến cực hạn thời điểm chân chính chỗ thân bí. Chỉ biết, bằng vào chiêu này công pháp, Lịch Đại Thánh mẫu gần như có thể nói là đứng ở thế bất bại. Vừa vào quy tàng cảnh, liền có thể lấy tam phẩm chi thân đốn ngộ nhị phẩm tu vi mới có thể nắm giữ thần thông lĩnh vực chi thuật, trực tiếp trở thành đương thời cao cấp nhất chiến lực, không người nào có thể làm sao đây cũng là Bạch Liên giáo lập giáo căn cơ, bởi vì không có người có thể nói mình có thể đánh nhập quy tàng cảnh Thánh mẫu, như ba bốn cái đương thời nhị phẩm thiên nhân vây công. Thánh Mẫu tiêu cường đại độn nạp chi thuật cũng là có thể đào thoát. Tựa như lúc ấy vào chợ quỷ bên trong, tuần sách mang nơi đó vây chặt đến không lọt một giọt nước, diệp thiên di nhưng như cũng có thể dễ dàng đào thoát, không lộ nửa điểm cái đuôi cho người ta. Giết không chết, liền mang ý nghĩa không ai muốn cùng Bạch Liên giáo chân chính đối nghịch. Bởi vì ngươi coi như đem người Bạch Liên giáo nhổ tận gốc, nhưng là thánh mẫu giải quyết không được, cho nên ai có thể tiếp nhận một vị nhị phẩm thiên nhân chiến lực lựa giận. Có thể nói, có thánh mẫu vào, Bạch Liên giáo liền vòng không được, tựa như nổi lên hình người hạt nhân tác dụng. Cho nên, đại đề những năm này đối Bạch Liên giáo thanh trước hành vi cũng chưa chân chính lan đến gần tổng đá bên này đương nhiên, Bạch Liên giáo danh giới cuối cùng cũng vào, phát triển thì phát triển, nhưng cũng sẽ không chân chính chạm tới đại đề căn cơ chỗ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Song Phương cũng coi là một mực ở vào một loại yêu đất cân bằng bên trong. Kỳ thật, Bạch Liên giáo cái này công pháp truyền thừa gây không ít thế lực đỏ mắt, sở dĩ hiện tại còn có thể hào hào truyền thừa, thuần túy cũng là bởi vì công pháp này vừa phối độ khó. Có thể nói, chỉ có ngàn vạn người bên trong mới có thể tìm được như vậy một cái có thể tu luyện môn công pháp này nữ tử. Nhất định phải có đem đối ứng hiếm thấy thể chất đặc thù, càng muốn trời sinh tinh thần lực cường đại, âm mạch phẩm cấp càng là muốn tuyệt đỉnh chi tư cái chủng loại kia. Thỏa mãn cái này 3 điều kiện mới xem như nhập môn. Về sau, còn muốn có thể xông qua mấy cái sinh tử quan tạp. Giai đoạn trước dụng công pháp mở âm mạch một lần, nghe nói chỉ có không đủ 2 thành tỷ lệ có thể tiếp tục chống đỡ. Một khi thành công, nhập lục phẩm luyện thần cảnh mang không có bất luận cái gì trở ngại, đồng thời tiến độ cực nhanh. Cái thứ hai cửa ải chính là ngũ phẩm phong đến tứ phẩm tu vi, đây là môn công pháp này đạo thứ hai lớn hạng, có thể tiếp tục chống đỡ tỉ lệ muốn nhìn bản thân cùng công pháp độ phù hợp. Càng phù hợp sát xuất thành công càng cao, một khi thất bại, lúc này vẫn lạc, không có bất luận cái gì nghị cách cứu viện khả năng. Vượt qua cái này liên quan thể, thoát thai hoang cốt. Từ đây nhập Tam phẩm luyện hư cảnh không có bất luận cái gì trở ngại. Cái thứ ba cửa ải chính là nhập nhị phẩm cảnh giới. Cũng là bộ này công pháp một đạo môn hạng cuối cùng, vượt qua người, đời này có thể nhập nhất phẩm. Cái này cái thứ ba cửa ải từ Bạch Liên giáo lập giáo ban đầu liền không có một đời thánh mẫu thành công qua. Hoặc là nói, đại đa số thánh mẫu cũng sẽ không đi cửa ải này. Trong thiên hạ nhị phẩm đã là đương thời đỉnh tiêm tiên nhân tồn tại, bởi vì công pháp tính đạt Nhập tam phẩm liền có thể chống đỡ nhị phẩm thiên nhân tu vi. Tuy nói chỉ có thể gìn giữ cái đã có, nhưng lại là đủ, thánh mẫu nhiệm vụ của mình chính là bảo hộ Bạch Liên giáo đây chính là Bạch Liên giáo truyền thừa tính cả tộc, trong ngàn vạn không một sùng nhi mới có thể làm bên trên cái này thánh mẫu, bảo hộ Bạch Liên giáo hưng thịnh. Cho nên thánh mẫu cùng thánh nữ vào Bạch Liên giáo bên trong địa vị có thể dùng trí cao vô thượng để hình dung, dung không được nửa điểm người ngẫu nghịch. Lần này Diệp Thiền Di trở về, cũng là bởi vì Thiên cung bên này Thiên tri đã dựng dụng ra xung kích đạo thứ 2 lực. Cho nên mẫu mới đem nàng mang về, chuẩn bị thay nàng hộ pháp. Hai người đặt chân vào trống rống phía trên cung điện, giẫm lên trên mặt đất kiết bạch vô hà mỹ ngọc. To lớn cung điện không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí vật cùng hạ nhân, cũng không có bất kỳ cái gì người khác. Thiên cung là bạch liên giáo tuyệt đối cấm điện, ngoại trừ thánh mẫu cùng thánh nữ, người xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ cung điện những này bạch ngọc cộng đồng tản ra hào quang nhỏ yếu, cung điện chính giữa có một phương ao nước, ao nước không lớn không nhỏ, bên trong trôi đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Phía trên hòa hợp ngủ, ra một loại cực kỳ đặc tu lại người thanh chính là giáo chỉ, bên trong linh ẩn chứa cực kỳ kinh người linh khí. Đây cũng là Bạch Liên giáo cơ mật cốt lõi nhất, Lịch đại thánh nữ đạo thứ hai cửa ải đều cần ở đây đột phá. Chỉ có nơi này linh lực mới có thể thỏa mãn đột phá điều kiện. Hai người mang bước chân rừng ở thiên trì bên cạnh, Thánh Mẫu quay đầu nhìn vẫn như cũ sắc mặt thanh lãnh Diệp Tiên liền đi, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, nhẹ nói: "Thế nhân đều phỏng đoán chúng ta Bạch Liên giáo công pháp truyền thừa là tiên nhân công pháp, mà sự thật cũng chính là như thế." Diệp Tiên Di quay đầu nhìn Thánh Mẫu, đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe Thánh Mẫu nói lên cái này, các huynh cầu phiếu phiếu rồi, chương 335. Liêu Yên tiểu thụy, Chương Một... 335, Liêu Yên tiểu thụy Thế gian đã không có tiên nhân tung tích, giữa thiên địa càng là không có một tia tiên linh chi khí, nhưng là chúng ta Bạch Liên giáo công pháp truyền thừa, chính là có thể điều khiển một sợi tiên linh chi khí. Thánh Ngô thênh nghiêm trầm trạc, nhưng lại giống kinh lôi rơi vào diệp thiện gì trong hai. Thánh Ngô mộ dừng một chút, chỉ vào thiên trì tiếp tục nói, liên quan tới thiên trì, lịch đại thánh Ngô truyền xuống chưng luôn chính là thiên trì thông thiên cung đương nhiên, lời này không thế nào khảo chứng, nhưng là có một chút có thể xác định. Đó chính là cách mỗi 20 năm, ngày này hồ liền sẽ dự dụng ra một tia tiên linh chi khí dù dạng trong đó mà chúng ta công pháp chuyển thừa cùng kia cái gọi là đạo thứ hai cửa ải liền đem cái này sợi tiên linh chi khí nạp làm mình có, lấy phàm nhân thân thể phun ra nuốt vào tiên khí. Một khi thành công, chỉ là tam phẩm luyện hư cảnh giới bình cảnh lại như thế nào có thể ngăn cản cái này tiên linh chi khí. Cho nên thế nhân phòng đoán không sai, chúng ta tu hành công pháp chuyển thừa chính là năm đó tiên pháp chỗ cải tiến về sau. Lấy cái này một sợi tiên linh chi khí làm căn cơ, có thể thi triển mọi loại thần thông, đến lúc đó, thiên hạ chi lớn liền đều có thể đi đến. Thánh Mâu thanh âm càng thêm trong sáng, một bệ nghệ não nghệ chi ý, nếu là tiên đạo chưa từng sổ độ, Lấy ngươi ta thể chất thiên phú, thành tiên có lẽ đều không phải cái gì khó mà với tới kỳ vọng. Cho dù cho tới bây giờ, thiên hạ này có thể thu nạp cái này sợi tiên linh chi khí thân thể cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên thiên Nhi, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực phá cửa ải này, Bạch Liên giáo tương lai cũng sẽ vào trên vai của ngươi. Ân, ta sẽ đem hết toàn lực. Diệp Thiên Di gật đầu, đồng ý Thánh Ngộ gật đầu, nói khẽ, "Được rồi, ngươi lại đi xuống đi, công pháp ngươi đều ngộ ra, những ngày này cũng mang trạng thái ôn dưỡng đến tốt nhất tình trạng, là thời điểm." Ừm. Diệp Thiên Di nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giải khai lưng. Toàn thân áo trắng rơi xuống đất, giữa thiên địa nhất cảnh sát tuyệt mỹ rơi vào cái này thiên cung phía trên. Nàng đi chân đất, giẫm lên màu ngọc bạch bập thang chậm chậm tiến vào tiên trì, ao nước bao phủ đến xương quai xanh phía dưới, mở mịt hơi nước rất nhanh liền lướt nhẹ sợi tóc của nàng. Trên trán đóa hoa kia nhị giờ phút này tách giá hoa lệ nhất lại hảo quang chói sáng. Rất nhanh, Diệp Tiễn Di sắc mặt dâng lên hiện ra từng tia từng tia thống khổ chi ý, nở nàng thánh mâu chắp tay đứng ở tiên một bên, dáng người mờ mịt nhìn lên trời hồ bên trong. Thái An Thành, đại lý tự, dựa cản để tiết kiệm thời gian, không đi thường ngày thường đi tây môn, mà là trực tiếp từ rất ít người thông hành bắc môn đi vào. Cửa này cách thiếu khanh trố gần nhất. Hắn vừa dùng mình đặc thù lệnh bài tiến bắt môn, chỉ nghe thấy có người hô chính mình. Quay đầu nhìn lại, là trữ tranh cùng Bạch Hành giản vào đó cũng vai đi tới, hướng phía mình với gọi, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một vị mặc quốc tử dám quần áo lao giả, chính là Trương Tư Đồng. Dư Càn không có minh bạch ba người bọn họ vì sao vừa sáng sớm xuất hiện ở đây, trực tiếp đi tới, gặp qua trữ công. Dư Càn vừa hướng trữ tranh thở dài vẩn an, đối phương liền trực tiếp quát tay nói, không cần đa lễ, là Trương tiến sĩ tìm ngươi có việc, cũng không phải là ta. Dư Càn liền có chút ngạc nhiên mang ánh mắt hạ trên người Trương Tư Đồng. Ông gọi nói, "Trương tiến sĩ, không biết ngài tìm ta chuyện gì?" Trương Tư Đồng một mặt ấy nháy nhìn xem Dư Cẩn, "Tiểu Hữu, ta là vào tới tìm ngươi biểu đả tái nãy của mình." Tiểu tử kinh hoàng, nơi nào gánh chịu nổi Trương tiến sĩ hay nãy, thế nhưng là có chuyện gì để Trương tiến sĩ hiểu làm rồi. Dư Cẩn kinh sợ chắp tay thở dài. "Đúng là Lao phu không đúng." Trương Tư Đồng hỏi, "Tiểu Hữu hai ngày trước thế nhưng là đi tham gia cảnh vương tổ chức tiểu hội." "Xác thực như thế, lúc ấy đi theo Văn An công chúa cùng đi." Dư Cẩn trung thực trả lời. Chương tư Đồng nuốt nuốt dâu trắng, lắc đầu nói, "Tiểu hội bên trên sự tình, lão phu cũng nghe nói." Nói đến chết ta, trước đó ta cùng Tiết Quốc Cứu nói chuyện phiếm thời điểm để cập tiểu hưu thi tài. Không khéo, bị lúc ấy ở đây cảnh Vương ghi ở trong lòng. Dẫn đến phát sinh mấy cái này để tiểu Hữu ngươi cùng công chúa không thoải mái, thật có lỗi. Dư cẩn thở dài một hơi, còn tưởng rằng chương này tự cùng đột nhiên tìm mình là bởi vì chính mình chuyện gì xấu sự việc đã bại lộ, thì ra liền chuyện này. Hắn thời mở cười nói, nơi nào nơi nào đều là tiểu bối ở giữa trò đùa thôi, nơi nào đáng giá trương tiến sĩ đặc địa đi chuyến này đây chỉ là việc nhỏ thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này qué dây đến chương tiến sĩ ngươi, trái lại ta hẳn là xin lỗi mới lạ. Chương tư Đồng cũng là cười ha hả. Tiểu Hữu lòng dạ coi là thật rộng lớn, không hổ là có thể thuận miệng mà ra kinh thế chi câu mọi người. Tiểu tử kinh hoàng, như thế nào được xưng tụng mọi người? Dư Càn lần nữa khoát tay nói, ngươi cũng không cần quá phận khiêm tốn. Một bên trữ tranh tiếp lời gốc dạ, ngươi bây giờ tên tuổi vào Thái An xem như vang rồi. Một câu sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quân quý, hiện nay tất cả học sinh tranh nhau chuyển tụng. Dư Càn lúc ấy liền sửng suốt, hắn đều sớm quên chuyện này, chỉ là một câu thi từ còn có thể có hậu tụ Vẫn là như thế lớn đến tiếp sau. Kỳ thật Dư Càn có một chút vẫn còn không biết do Hắn đến thế giới này sau liền căn bản không có quan tâm tới văn học sự tình, một lòng nhào vào thực lực tu vi bên trên. Và bây giờ cái này lại tệ, ngàn năm thích lũy khoa cử đã sớm đem tuyệt đại đa số văn nhân tư duy cho cầm cố lại. Tất cả mọi người nghĩ đến làm sao vào khoa cử nộp lên ra đời ý bài thi, mà đã bao lâu nay khoa cử xuống tới, có thể chơi đều chơi, đã cứng nhắc cố hóa không thành dạng. Văn đàn sớm đã không còn linh tính, tất cả đều là học bằng cách nhớ người, nhất là thi từ một đạo, càng là khó khăn không chịu đổi, căn bản không có người đọc sách sẽ đem tâm tư đặt ở thi từ chi đạo bên trên. Bởi vì khoa cử khảo thí căn bản không kiểm tra Cho nên cái này liền lâm vào một cái vòng lập vô hạn, tựa như trước đó Trương Tư Đồng liền cùng Dư Cản nói qua, đại Tê đã không có một cái sẽ làm thi từ văn nhân đây cũng là Trương Tư Đồng nghe thấy Dư Cản một câu từ liền nhắc tới lâu như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn trên người Dư Cản nhìn thấy linh tính, nhìn thấy ánh dạng đông, nhất là vào hiện tại cái này câu thứ hai về sau, loại cảm giác này càng sâu, đây cũng là hắn vào biết sau chuyện này, ngay lập tức chạy tới Nguyên Nhân. Cũng là Dư Cản bởi vì thuận miệng chép đến hai câu kinh điển thơ cổ từ liền có thể gây nên như thế đại quan chú độ nguyên nhân đại Tê thi đẳn không thể lại không có Dư Cản. Cho nên, ta hiện tại xem như cái thi nhân rồi. Dư Cẩn lâm vào bản thân hoài nghi, chẳng phải hai câu từ sao? Có nhu bức như vậy sao? Thế giới này thi đàn như thế thái kia sao? Ta đây coi như là bị ép nổi danh rồi. Dư Cẩn nơi nào có thể nghĩ đến mình cái này thuận miệng ôm hai câu có thể gây nên như thế lớn hoành động đến. Ai, không phải rất muốn ra loại này cũ danh tiếng mà nói, một điểm bức cách đều không có. Đọc sách thánh hiền người, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quân quý, cảm giác chi tháng chi. Trước Tư Đồng một mặt vẻ cảm khái nói, tiểu hữu một câu, tháng qua lão phu mấy chục năm thánh hiền chi thư. Dư Cẩn chột dạ không thôi tranh thủ thời gian quất tay. Chương tiến sĩ chớ có gây sát tiểu tử tiểu Hữ la phu hôm nay còn có vừa mời trước tư đồng vẻ mặt thành thật nhìn xem dư cả ít ngày nữa để cho một trận thi hội là từ quốc tử giám dẫn đầu tổ chức lao phu khẩn cầu tiểu Hưu có mặt đại tế văn Đàn sớm đã khó khăn không chịu nổi thi tử càng rất chi Hiện, hiệná hộ 70 thọ đàn sắp tới vậy hạ mệnh thiên hạ học sinh đưa lời chúc mừng quốc tử giám liền nghĩ lấy nhân cơ hội này thêm một thanh tuổi lửa nếu như có thể lần nữa nhóm lửa lên thi từ một đạo được tới vậy lao phu đời này xem như chết cũng không tiếp tiến sĩ nói qua lời tiểu tử có tá đứa gì dư cả tranh thủ thời gian bắt đầu Tiểu Hữu nếu là không được, vậy Lao phu tìm không ra cái thứ hai, còn mời tiểu hưu đáp ứng Lao phu cái này ý đòi tình cậu." Trương Tư Đồng nói lần nữa. Một bên Bạch Hành Giản lúc này nói, "Không muốn cô phụ Trương Tiến sĩ có hảo ý, ta đến lúc đó đi chung với ngươi." Dư Cẩn chỉ có thể ôm quyền đáp ứng, kia tiểu tử liền mạng muội. Trương Tư Đồng rất là mừng rỡ gật đầu, lại giao phó Dư Cẩn một chút chi tiết về sau, liền vội vàng rời đi. Dư Cẩn ba người đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Trương Tư Đồng rời đi. Bọn người sau khi đi, chữ tranh hỏi Bạch Hành Giản, Dư Cẩn câu nói này có uy lực lớn như vậy, để Trương Tiến sĩ kích động như vậy. Dư Càn một mặt hoài nghi nhìn xem Trử Tranh hỏi ra vấn đề như vậy, vừa rồi hắn không phải còn nói đạo lý rõ ràng sao? Thấy Dư Càn thân sắc, Trử Tranh giải thích một câu, vừa rồi người ngoài ở tại, ta giả bộ, không thể rơi đại lý tự mặt mũi. Dư Càn khỏe miệng co quắp hai lần, cái này thô bị vũ phu, không nghĩ tới ngươi đường đường tự khanh đều như thế không hợp thức. Bạch Hành Giản nhẹ nhàng cười, này câu tháng qua vạn chưa hề văn. Lợi hại như vậy? Trử Tranh hơi kinh ngạc nói, ta nhớ được ngươi tại bên ngoài văn nhân bảy bên trong danh khí cũng không nhỏ, ngươi có thể viết sao? Bạch Hành Giản nhẹ nhàng lắc đầu, hổ thẹn. Thế là Chữ tranh rất là vui mừng quay đầu vỗ dư cản bả vai, tốt lắm. Lời này của người mới ra, người trong thiên hạ liền đều biết người dư cản cường trực công chính đại lý tự chính là cần người dạng này có phẩm chất ưu tú người trẻ tuổi, lão phu rất là vui mừng. Chương 336 Liêu Yên Tiểu Thụy, 2 Chương 336, Liêu Yên Tiểu Thụy, 2 Dư cản khẽ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, ai, trừ công, không phải như thế giải độc ta, ta ta. Làm sao? Lời này không phải chính người ý nghĩ. chử tranh cùng bạch hành giản cùng một chỗ nhìn xem dư cản, dư cản lúc ấy liền bất đắc dĩ, thảo. Dợi lên tảng đá nện chân của mình. "Ta dư Càn không muốn loại này thanh danh a, ta không muốn làm bao thanh thiên a, ta muốn làm trần thế mỹ mà nói. Người bộ như thế cái gông xiềng trên người ta, ta áp lực rất lớn." "Ta là nghĩ như vậy." Dư Càn chỉ có thể kiên trì đồng ý, tốt lắm. Trừ tranh lại vỗ xuống Dư Càn bà bay, một mặt vui mừng cùng Bạch Hành giản cùng một chỗ đi vào. Dư Càn để phần này cũng không muốn thanh danh thật sâu thở dài một tiếng, sau đó cùng đi lên đồng thời trong lòng của hắn yên lặng khuyên bà mình, như chính mình đàn ông như vậy về sau ở bên ngoài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chờ lại thiếu khanh chỗ thời điểm Dư Cẩn không có lại đi theo Bạch Hành giản, đối phương hôm nay còn muốn tiếp tục đi thăm dò trận cước, Dư Cẩn chỉ là đem thạch đạn phái qua cho Bạch Hành dẫn trợ thủ. Mình lưu thủ liền thành, loại này phổ thông thanh tra liền không cần đi qua gia tăng để người chú ý phong hiểm đợi lắt nữa cha xong, thạch đặt lại chuyển cáo mình một dạng đi vào hoàn thi, người khác liền kỳ quái hỏi, "Đầu nhi, người hôm nay không đi ra cùng thiếu khanh đại nhân sao?" "Không đi." Dư Cẩn trả lời một câu thủ hạ, sau đó liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chỉnh thể để lên bàn hôn qua làm việc ghi chép phê duyệt. Dư Cẩn người vào, vậy những này đồ vật đều luôn chính hắn xem qua phê chỉ thị lại đến hiện. Đầu Nhi, dưới lầu có người tìm. Dư Cản vừa phê duyệt một nửa, Lục Hành liền đụng lên đến nói một câu. "Ai?" Dư Cản hỏi một câu. "Chữa bệnh Đường liêu tiên tử." Lục Hành trả lời một câu. "Liễu Yên y sư." Dư Cản sửng sốt một chút. Lục Hành cười nói, "Chữa bệnh Đường bên kia ngoại trừ Liễu Yên có thể gọi tiên tử bên ngoài, không có người khác. Mau mau, mời nàng đi lên." Dư Cản thiếu dung xán lạnh nói, "Mời đến ta trong phòng." Nói xong, Dư Cản trước hết đứng dậy, trở lại chính hắn gian kia độc lập căn phòng nhỏ đi. Cùng Liễu gặp vậy khẳng định muốn tư mật một chút đang ở gần bánh bao công gương mặt chống lên. Nhắm nuốt động tác ngừng lại, hai con mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn dư Càn bóng lưng. Liêu Tiên Tử vì sao lại đến hoàng ti tìm dư Càn, bọn hắn rất quan sao? Tiểu cô nương Du Cụp lấy đầu lông mày, rất là phiền não, mình đi trưởng nữ nhân duyên thật là tốt. Trở lại trong phòng nhỏ, dư Càn liền bắt đầu nấu lên trà, vừa đem ấm trà đặt ở trên lò lửa, Lục Hành liền mang theo Liễu Yên ti đến. Cái trước vẫn như cũ rất có nhãn lực độc đạo. Một thanh người mang vào liền trực tiếp quay người ra ngoài, sau đó cài cửa lại, quan chăm chú. Liêu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, nhanh ngồi nhanh ngồi, ta trà này lập tức tốt. Dư Càn đang đưa lưng về phía đại môn, vui vẻ nói: Sau đó sau lưng chuyển đến Liêu Yên thanh âm, không phi phức. Dư Cản động tác trên tay ngừng lại, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Liêu Yên trong lời nói mỏi mệnh tri ý, hắn lập tức lập tức quay người nhìn lại. Vẫn như cũng một thân màu tuyết trắng quần áo liều Yên, so với ngày xưa đầy đặn, hiện tại tư thái mắt trần có thể thấy gầy gò sun dưới, mỹ lệ khuôn mặt có chút tái nhận, sắc mặt bên trên mọi mệnh chi ý càng đậm. Tóc cũng chỉ là tiện tay cột, có một chút lộn xộn. Dư càng có chút ngạc nhiên, nhận biết Liêu lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua Liêu như vậy tiêu tủy thần sắc. Từ trước tới giờ nàng luôn, luôn phong tình vạn trùng tỉ tỉ. Đối với mình xuất phát từ tầm can tốt loại kia, nhưng là bây giờ toàn thân trên giới tràn ngập mệt để Dư Cẩn nhìn cực kỳ đau lòng. Hắn mau tới trước, nhẹ giọng hỏi một câu, "Tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Có phải là trong chùa có người khi dễ ngươi rồi?" "Nói cho ta, ta giúp ngươi ra mặt." Dư Cẩn ấm áp thanh âm để liều Yên có chút không kìm được, dáng chống đỡ kiên cường cũng gỡ xuống dưới, hốc mắt thoáng hồng nhuận, nhưng là cố nén nước mắt, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Trong chùa không ai khi dễ ta." Dư Cẩn tạm thời thở dài một hơi, cũng không lo được cái gì nghi loại hình, trực tiếp nắm lấy Liễu Yên cổ tay đi tới bàn trà xuống. Sau đó cho đối phương pha một chén trà xanh. Trước uống ngụm trà, ta từ từ nói, không vội không độ. Liệu Yên hai tay nâng qua trà xanh, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó hít sâu một hơi, cả người trạng thái mới thoáng ấm lại một chút. Dư Tỳ. Dư Cẩn trực tiếp lên tiếng đánh gãy, không vui nói, Tỷ tỷ, ngươi làm sao khách khí với ta? Chúng ta quan hệ thế nào a, ngươi còn như vậy gọi ta, ta không cao hứng. Liệu Yên trên mặt khó được treo lên một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái kia tỷ tỷ tựa như trước kia mở rộng. Nay mới đúng mà. Dư Cẩn cười nhìn đối phương, chân thành nói, Tỷ nói chính là Có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ ta nghĩa bất dung tử. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Liêu Yên do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chậm chậm mang nguyên do nói ra. Sự tình còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn phân nửa tuần trước đó, Liêu ra cũng coi là xệ ra chuyện. Nói đến, cái này đầu nguồn dư càng vẫn là hiểu rất rõ. Lúc ấy vô cổ một án mầm tại tử phụ thân hạt giống nghĩa liên đối hạ ngục, hạt giống nghĩa là ngự sử đại người, trùng hợp chính là, hắn cùng Liêu Yên bá phụ Liêu gia quan hệ có thể dùng tâm đầu ý hợp để hình dung. Hai người vào ngự sử đại chức vị tương đương, bình thường cũng rất nệm đến, cho nên cũng không có việc gì thời điểm thưởng xuyên tập hợp một chỗ. Về sau hạt giống nghĩa vào tù, vừa mới bắt đầu thời điểm Liễu Giang vẫn chưa tác động đến, nhưng là theo điều tra xâm nhập, cái này Liêu Giang cùng hạt giống nghĩa như thế chặt chẽ quan hệ tự nhiên không cắt được. Loại này liên đối sự tình lúc ấy không về đại lý tự phụ trách, mà là hình bộ phụ trách điều tra. Về sau lấy Liễu Giang liền bị lý do này trực tiếp cầm xuống, mà hắn làm Liễu gia tộc trưởng, toàn cả gia tộc ngay tiếp theo bị hạ ngục. Bởi vì bản án liên lụy tới mưu phản, cho nên hình bộ làm như vậy không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào cùng phản đối. Mà Liễu Yên bởi vì có đại lý tự ý sư thân phận mới miễn đi hạ ngục. Hiện tại toàn bộ Liêu ra ngoại trừ nàng đều vào hình bộ nhà ngục bên trong ở lại. Cứ việc trước đó Liêu ra có người ngấp nghé Liễu Yên một mạch tài sản, nhưng dù sao cũng là người đồng tông, tăng thêm đối nàng như cha hôn đại bá cũng ở bên trong chịu khổ, cái này khiến Liễu Yên làm sao không gấp. Nhiều như vậy trời nàng một mực tại bên ngoài buôn ba, tìm được Liêu ra trước đó tất cả có thể tìm quan hệ, tất cả đều không dùng. Cứ như vậy từng ngày rất xuống tới, cả người liền mắt trần có thể thấy tiểu tụy xuống tới. Nghe xong Liễu Yên, dư cản thoáng giận đến, "Tỷ tỷ, chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm nói với ta? Muốn kéo lâu như vậy?" Xảy ra chuyện thời điểm cách ngươi ngày đại hôn chỉ có 10 ngày qua, ta sợ quấy rầy đến ngươi, lúc này mới không dám nói. Liêu Yên hốc mắt lần nữa ướt át. Tỷ tỷ cũng là không có cách nào, có thể tìm người đều tìm, cũng không có cách nào, lúc này mới nghĩ đến, đến tìm đệ đệ ngươi. Nghĩ đến nhìn xem ngươi có biện pháp gì không có đương nhiên, đệ đệ ngươi không nên miễn cưỡng, không thể để chuyện của ta bị mất mình tốt đẹp tiền đồ. Dư càng nói nghiêm túc, tỷ tỷ, ta dư càng mặc dù là cái truy cầu danh lợi người, nhưng lại trái phải rõ ràng vẫn là tự hiểu rõ. Tỷ tỷ bận ta đều không giúp, vậy ta truy đuổi những này danh lợi lại có ý nghĩa gì chỗ. Liêu Yên một mặt cảm động nhìn xem Dư Càn, lời nói đều nói không nên lời cái chủng loại kia. Dư Càn nắm chặt đối phương tay phải, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thành thật trả lời." "Ngươi nói?" Dư Càn trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói, "Theo lý thuyết, cái này hạt giống nghĩa một chuyện liên lụy không đến Liêu Bá phụ trên thân, trừ phi có chứng cơ sắc thực hình bộ mới có thể bắt người." "Nhưng là Liêu Bá phụ muốn thật dính đến vụ án này bên trong, đại lý tự bên này không có khả năng không biết, nhất là ta lúc ấy toàn bộ hành trình đều đi theo vụ án này, càng là chưa từng nghe qua nửa điểm Liêu Bá phụ liên lụy đến trong đó sự tình. Cho nên Trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó. Chương 337. Liêu Yên tiểu tụy, 3. Chương 337. Liêu Yên tiểu tụy, 3. Đúng thế. Liêu Yên trùng điệp gật đầu, Liêu gia khẳng định là trong sạch, nếu không ta cũng không dám đến tìm đệ đệ ngươi. Cái này kỳ thật chính là hình bộ thị lang Âu Khắc Chi nhờ vào đó sự tình làm khó bá phụ ta. Ồ, tỉ tỉ ngươi lại nói tỉ mỉ. Dư căn hỏi, bá phụ ta dù sao cũng là ngự sử đại người, bình thường trong chiều đắc tội không ít người, nhưng là nếu bàn về đắc tội ai sâu nhất, đó phải là vị này Okachi. Nguyên nhân cụ thể quá phức tạp. Tổng thể đến nói cũng là bởi vì bá phụ ta dàn luôn mới khiến cho vị này Âu thị lang một mực tại trên vị trí này đợi, cơ bản không có tấn thăng cơ hội. Nhưng bá phụ ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng dàn luôn, tuyệt không phải có người thủ riêng ở bên trong. Lần này hạt giống nghĩa bản án vào hình bộ phương diện từ hô khác chi phụ trách bắt thẩm liền đối người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp dùng lý do này đem bá phụ ta bắt. Lời giải thích này nhìn như hợp lý, nhưng là dư cản cỡ nào nhạy cảm, hắn nháy mắt liền phát giác không thích hợp, giải thích nói, tỉ tỉ ngươi có chỗ không biết. Triều đình quan viên lẫn nhau công kích đúng là chuyện thường xảy ra, nhưng là tội không đến vợ con cho dù có loại cơ hội này cũng rất ít sẽ để cho người trực tiếp đem toàn cả gia tộc đều hạ ngục. Làm như vậy thuộc về đụng vào ranh giới cuối cùng, những quan viên khác sẽ không đáp ứng. Mà lại, cái này hầu khắc chi chỉ là hình bộ thị lang, không có quyền lợi bắt ngự xử đài gián quan toàn cả gia tộc. Trừ phi được đến hình bộ thượng thư cho phép. Các người liệu ra cùng hình bộ thượng thư có thủ khe kheở sao? Không có. Liệu Yên lên đầu. Dư Càn tiếp tục nói, đã không có mối thủ trực tiếp, kia hình bộ thượng thư tỷ lệ lớn sẽ không làm như vậy đụng vào ranh giới cuối cùng sự tình. Làm như vậy chính là đối ngự sử đại vẻ mặt, ngự sử đại ngự sử trung thừa thôi, xa thôi bên trong sách cái thứ nhất không đáp ứng. Hình bộ thượng thư lại là Trương tướng người, ngự sử đại là Đại học sĩ Ngụy Khâm Lê người, nói cách khác, chuyện này rất có thể là Trương tướng cùng Ngụy Khâm Lê giữa hai người sự tình, mà bá phụ ngươi vừa lúc đột vào. Liêu Yên kinh ngạc không nói, nàng một cái ý sư lại như thế nào có thể biết trên triều đình những chuyện này, nhất là còn dính đến Trương Đình Du cùng Ngụy Khâm Lê dạng này đỉnh đại quan. Nàng có chút kinh hoàng nhìn xem Dư cản, ý của ngươi phụ ta sự tình cơ bản liền giải quyết không được nha. Tỷ tỷ đừng nóng vội. Dư Cản tranh thủ thời gian cười an ủi đối phương, Vừa rồi kia hết thảy chỉ là phán đoán của ta thôi. Nói không chừng chính là vị kêu khác chi không thèm nếm sửa. Nhưng những này không trọng yếu, vu cổ một tán hiện tại đã hoàn toàn đi qua, theo lý thuyết sẽ không níu lấy điểm này không thả. Dạng này, ta đi tìm một chuyến trướng tướng là được, bất kể việc này có phải là ta suy đoán như thế, có trướng tướng ra mặt, bá phụ ngươi sự tình nhất định có thể giải quyết. Bởi vì việc này tính chất căn bản cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là trướng tướng chuyện một câu nói. Liệu Yên con ngươi bạo tạc ra kinh người động lòng người sắc thái, nàng nắm thật chặt dư cản tay phải, thần nha. Tân, tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta chính là, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này liền đi tìm một chuyến trưởng tướng, nói xuống chuyện này." Dư Cản cởi mở mà cười cười. Liệu Yên lại trần chờ nói: "Thế nhưng là, thế nhưng là trưởng tướng dù sao địa vị cao thượng, ngươi như thế đi qua có thể hay không đối ngươi không cần?" Yên tâm đi, sẽ không." Trưởng tướng người vẫn là không sai, ta cùng hắn xem như có chút giao tình, có thể nói lên bất kể được hay không, ta thử trước một chút." Dư Cản cam đoan một câu, sau đó nói: "Tỷ tỷ ngươi liền an tâm chờ ở tại đây, vừa có tin tức, ta lập tức để người báo tin ngươi." Liêu Yên sắc mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng vẫn là sau khi ổn định tâm thần, ánh mắt nhu nhu nhìn xem Dư Càn, kia hết thể liền phiền phức đệ đệ. Giữa chúng ta còn khách khí làm gì, đi. Dư Càn nở nụ cười, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Yên ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt một khắc không bỏ được rời đi Dư Càn bà vai. Nhớ lại lại không khỏi trở lại hai người mới gặp một lần kia, Dư Càn vẫn là cái vừa nhập đại lý tự người mới, tốt âm Thanh nói với chính mình tỷ tỷ cầu trị liệu. Khi đó hắn tiêu dung cởi mở thanh tịnh, hướng một chùm sáng chiếu vào đáy lòng của mình. Trong mắt, hắn liền thành đại lý tự nhân vật phong vân, không chỉ có là đại lý tự trẻ tuổi nhất có vị thị trường. Tiên Phú càng là nói là đại lý tự bên trong trăm năm mới gặp cái chủng loại kia. Phụ trách đều là trực diện bệ hạ đại án, chút thời gian trước càng là cùng văn an công chúa vui kết liền cảnh trở thành phò mã. Mà lại thái an thành đều biết, dư càng là cưới công chúa, mà không phải nhập phủ công chúa. Có thể mạnh như thác độ phân tích các dạng thế cục, trong lời nói càng là có thể cùng đương triều đại quan nhẹ nhõm giao tiếp bộ dáng. Dạo này một cái nhiều lần đánh vợ ghi chép, tiền đồ vô lượng, giống phồn tinh lóa mắt nam tử bây giờ lại vẫn như cũ luôn mồm nhẹ nhàng gọi mình tỷ tỷ. Lúc này hắn Tiêu Dung vẫn như cũ cởi mở thanh tĩnh, cùng trước kia căn bản không có nửa điểm khác nhau. Và mình bây giờ nhất lúc tuyệt vọng, hướng một chùm ấm áp nhất ánh sáng xưa tan mình bất an. Nhìn đối phương cao ngất kia bóng lưng, Liễu Yên biết, nếu là dư cẩn thật có thể hỗ trợ cứu ra người nhà của mình, kia nàng đời này làm châu làm ngựa đều báo đắp không được cái này để đệ ơn tình. Nghĩ đến cái này, Liễu Yên ánh mắt vừa mềm mềm xuống tới, sau đó tràn ngập hy vọng. Nàng rất may mắn, có thể tại cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều giúp một thân là tổn thương dư cẩn trị liệu, rất may mắn. Ra khỏi phòng dư thoáng lâm vào trầm tư, không thể nghi ngờ, chuyện này hắn khẳng định là muốn rút. Nếu quả thật như Liễu Yên nói, cái này Liễu Giang chưa hề làm qua cái gì mưu phản sự tình. Kêu vấn đề liền không lớn vu của một tán vốn là đi qua mà lấy năng lực của mình bây giờ nói thật cứu một cái ngự sử đà gián quan không khó mình là trưởng công chúa Phó mã là đại lý tự tuyệt đối coi trọng hậu bị lãnh đạo hơn nữa còn có trên triều đỉnh mọi người mạnh những này đủ loại cộng lại cứu Liêu Giang một nhà không khó lắm cho nên trước đi Trương đìnhnh du bên kia một chuyến tìm hiểu một chút sự tình mạnh lạc mời lao nhân ra bán mình một bộ mặt hi vọng có thể không được lại tìm người hỗ trợ chính là trả giá một chút liền trả giá một điểm đối li liệu yên dư cần cũng không lựa chọn theo tiền tự như vừa rồi hắn nói Hắn là một cái truy cầu danh lợi người, nhưng nếu như truy cầu danh lợi lại không giúp mình để ý người, kia truy cầu những này ý nghĩa lại là cái gì? Lục Hành, lấy xe ngựa, theo ta ra ngoài một chuyến." Dư Cẩn trực tiếp hướng Lục Hành nói một câu. Lục Hành nửa điểm nghi vẫn không có, chỉ nói là, "Có ngay đầu nhi, ngài đi Đông môn chỗ chờ ta là được, ta cái này liền xuống dưới." Nhìn xem Lục Hành hùng hùng hổ hổ xuống lầu, Dư Cẩn cũng không làm suy nghĩ nhiều, xuống lầu nhắm hướng đông cửa đi đi tới ngoài cửa đông, Lục Hành đã giá ngựa tốt xe vào kia chờ lấy. Dư Cẩn trực tiếp nhảy đến đầu xe, cũng lười tiến toa xe, nói, "Đi Tứ phủ." Có ngay Lục Hành một câu không có hỏi, trực tiếp lái xe xuất phát. Mặt ngoài không có hỏi, nhưng là trong lòng đã bắt đầu tính toán, Dư Cản đột nhiên muốn đi tướng phủ, cái kia chỉ có một nguyên nhân, bởi vì Liễu Yên. Vị này vào trong chùa đại danh đỉnh đỉnh liêu tiên tử nhìn như vậy đến cùng đầu nhi quan hệ không tầm thường a về sau, nhưng phải đem Liễu tiên tử đặt ở vị trí trọng yếu hơn đến khác nhau đối đãi, ví dụ như đầu nhi tiểu thiếp. Lục Hành đã bắt đầu định cho Dư Cản tất cả tình nhân sắp xếp lên số ghế đây chính là chuyện rất trọng yếu, bên ngồi gió là trên đời lợi hại nhất khí. Mình phải chăng có thể đi theo Vinh Hoa phú quý, không chỉ có muốn ôm chặt đầu nhi đuổi, càng muốn để đầu nhi thê thiếp nhóm ghi nhớ mình. Đây là trọng yếu nhất. Chỗ làm việc tiểu đạt nhân lục hành đang từng bước một kế hoạch xong mình thăng chức bạn thiết kế. Chưa tới nửa giờ sau, xe ngựa đi tới tướng phủ, nhìn trước mắt quý cách này cực cao tướng phủ, dư Càn hơi xúc động, trước đó đến cha phủ, hiện tại đến đi cửa sau, tương phản có chút lớn mà nói. Hắn treo ý cười nhợt nhạt đi tới, một bên lục hành thì là hướng cửa phủ chỗ thủ vệ nói, đại lý tự hoàng ti thị trưởng có việc cầu kiến tướng tướng, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Thủ vệ nhìn dư Càn ống tay áo, ôn quy nói, còn mời đại nhân chờ một lát, tiểu nhân cái này liền đi thông bẩm. Rất nhanh, vị này đi vào thông bẩm thủ vệ liền mang theo một vị lão nhân già chính là vị kia tướng phủ bên trên quản ngản ra, đặng quản gia. Dư thị trưởng đợi lâu, lão gia ở bên trong mời cùng tiểu lao nhân tiến đến. Đặng quản gia có chút thấy náy hướng dư cần nói, làm phiên đặng quản gia. Dư Cẩn cũng là lộ ra tiểu dung, đi theo đối phương đi vào trong phủ. Đối vị này Trương Đình Du tâm phúc cùng cao thủ, dư Cẩn tự nhiên vẫn là phải cho tôn trọng đi vào trong phủ, nhìn xem cùng ngày xưa vẫn như cũ phồn vinh không hai tướng phủ, dư Cẩn cũng chỉ là vội vàng liếc nhìn một chút, càng nhiều thì là trong đầu tìm từ chờ chút như thế nào mở miệng mời trưởng tướng hỗ trợ. Vào to lớn trong đình viện túi thật lâu vàng tròn. Cuối cùng Đặng quản gia mang dư Cản đưa đến trước đó tới qua hai lần cái gian phòng kia thư phòng. Lão ra ngay tại bên trong, dư thị trưởng đi vào là được. Đặng quản gia nói xuống câu nói này, liền chầm chậm, chậm lui. Dư Cản không nghi ngờ gì, đi thẳng vào, một thân cẩm phục Trương Đình Du đang ngồi ở dưới bệ cửa sổ tấm kia trước khay trà pha trà. Dư Cản thở dài vân an, gặp qua chương tướng. Hai ngày này làm nền một chút liệu yên đường dây này, làm một hậu cung viết lách, cùng hưởng ân huệ loại sự tình này nhất định phải viết. Tình cảm khẳng định đều là muốn làm nên. Chương 338. Đầu Nhi cùng Liễu Yên chắc chắn có một chân. Chương 338, Đầu Nhi cùng Liều Yên chắc chắn có một chân. Một, Dư Ti trưởng khách khí, đến, ngồi. Trương Đình Du ngẩng đầu, chỉ vào hắn đối diện chỗ ngồi nói, Dư Càn cũng không khách khí, đi qua, thân thể thẳng tắp ngồi xuống, hãy lại nói, tiểu tử mạ muội qué dậy, còn mời Chương tướng tha thứ cho. Trương Đình Du ha ha cười lắc đầu, không phải dậy, lão phu nhà nhõn cũng là nhà nhõn Nói, Trương Đình Du liền cho Dư Càn rót một chén trà nước, cũng là không vội mà hỏi Dư Càn ý đồ đến, chậm rãi dáng vẻ. Dư Càn hai tay tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, trầm ngâm một tiếng, sau đó nói thẳng, "Chương tướng Tiểu tử hôm nay đến tìm Trương tướng ngại nhưng thật ra là có kiện sự tình cần Trương tướng hỗ trợ một hai. Mới nói, Trương Đình Du hiển nhiên biết Dư Cẩn sẽ có cầu bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết Trương tướng có thể nhận biết Liêu Giang Liếu đại nhân. Dư Cẩn đầu tiên là hỏi một câu. Trong chiều gọi Liêu Giang lão phu nhớ không lầm hẳn là liền một cái, Dư thi trưởng hỏi thế nhưng là ngự sĩ đại Liêu Giang. Trương Đình Du trả lời: "Trương tướng anh minh, đúng là hắn." Dư Cẩn vuốt cằm nói. Trương Đình Du nhấp một ngụm trà, tay trái hướng lò lửa nhỏ bên trong thêm hai khối lửa than, chầm chầm hỏi: "Vị này Liêu Giang hẳn là hạ đi?" Dư thị trưởng là vì chuyện này sao? Hồ thẹn, tiểu tử chính là để việc này." Dư càng gật đầu trả lời. Trương Đình Du lúc này mới ngẩn đầu híp mắt nhìn xem Dư Cản, người cũng biết lấy Liêu Giang là bởi vì chuyện gì hạ ngục. Tiểu tử biết, là bởi vì hạt giống nghĩa sự tình." Dư càng gật đầu, nhưng là ta dám khẳng định Liêu Giang đại nhân nửa điểm lưu phán chi tâm đều không có, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, cho nên muốn mời Trương tướng tốt tra rõ một hai." Trương Đình Du cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi, "Dư thị trưởng có thể nói cho lão phu, vì sao muốn giúp cái này Liêu Giang nha?" Dư Cản thành khẩn trả lời. Liêu Giang có một vị chất nữ gọi Liêu Yên, là chúng ta đại lý tự chữa bệnh đường y sư. Tiểu tử trước đó bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối, chính là lấy Liều y sư cứu tại hạ. Về sau lại có mấy lần đều là Liều y sư trị liệu ta. Liền, ta sớm đã cùng Liêu y sư kết thành khắc phái tỷ đệ. Liêu y sư chỉ có Liêu Giang như thế một cái bá phụ, nàng trong tộc người càng chỉ là phúc hậu bạn phận vật liệu gỗ thương nhân. Như thế gia đình được đại nạn này, nàng duy nhất có thể tìm tới chính là tại hạ, ta cùng Liêu y sư tình như chị em ruột, Liêu Giang cũng là ta bá phụ, bá phụ gặp nạn, ta không dám không bang. Trương Định Du đầu. Đã ngươi cũng biết cái này, Liễu Giang liên lụy tới hạt giống nghĩa bản án, liền nên biết trong này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi tuy là đại lý tự thị trường, nhưng loại sự tình này ngươi vẫn là không dễ chịu phân liên lụy, nếu không đừng đến lúc đó giúp không được Liêu Giang, đem chính ngươi cũng mắc vào. Tiểu tử tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên còn muốn mời trường tướng ngón tay một con đường sáng ra. Dư Càn lần nữa chắp tay nói, lần này bắt Liễu đại nhân chính là hình bộ thị lang Âu Khắc Chi. Liễu đại nhân cùng hắn riêng có ân đoán, tiểu tử lo lắng Liễu đại nhân vào trong lao không dễ chịu, nghĩ đến có thể nhanh một chút là một điểm mới tốt. Ngươi muốn nói, La Âu thị lang công báo tư thủ. Trương Đỉnh Du nhàn nhạt nhìn xem Dư Càn. "Tiểu tử không làm này nghĩ." Dư Càn nhẹ nhàng lắc đầu. "Bắt người là hình bộ làm, người không đi hình bộ tìm người, nhưng vì sao đến lao phu nơi này?" Trương Đỉnh Du nhẹ nhàng cười, "Có lẽ trực tiếp để đại lý tự ra mặt không phải càng tốt hơn." Dư thị trưởng bây giờ tại đại lý tự phân lượng thế, nhưng là đủ vô cùng, điểm này lao phu cũng là có nghe thấy. "Lại không tốt, người có thể để Văn An công chúa hỗ trợ." Dư thị trưởng cùng Văn An công chúa sự tình thế, nhưng là thái an thành ca tụng. Tại hạ hổ thẹn. Dư Càn nhẹ nhàng lắc đầu, "Đầu tiên chuyện này không cần phiền phu ta, nàng dù sao chỉ là nữ tử." có rất nhiều không tiện, về phân đại lý tự càng là không thể giúp chuyện này. Chúng ta đại lý tự cùng hình bộ vốn là hai cái độc lập hệ thống, căn bản không thể lẫn nhau can thiệp đối phương, điểm này ta muốn Trương tướng ngươi cũng là biết. Cho nên ta càng nghĩ chỉ có thể đến tìm kiếm Trương tướng hỗ trợ của ngươi. Cả chiều Văn Võ, vì sao tìm tới La Phu? Trương Đình Du tiếp tục cười hỏi một câu. Dư càng thành khẩn trả lời, nói như vậy, tại hạ nhận biết người không nhiều, cũng liền miễn cương cùng Trương tướng ngài xem như nhận biết nhiều một chút. Thứ hai chính là tất cả mọi người nói Trương tướng ngài mang trong lòng thương sinh, cương trực công chính. Liễu đại nhân đã là vô tội bị liên lụy Tự nhiên nghĩ đến Trương tướng khả năng giúp đỡ được bận điều mới là cuối cùng chính là nghĩ đến Trương tướng người cùng hình bộ thượng thư quan hệ có thể sẽ tốt một chút có thể so sánh tốt nói chuyện nghe dư cản Trương Đình Du trên mặt cũng không có cái gì ba động một bên thêm lấy lá trả vừa nói dư thi trưởng tâm tư linh lùng biết đã nói Trương tướng qua khen kẻ này nói gì những thứ này dư Cản lắp đầu nói cho nên dư Ti trưởng ý Tứ là lão phu ở sau lưng để người hình bộ cầm xuống leêu ra một nhà Trương Đình du giống như cười mà không phải cười nhìn xemư cả cái sau ch tay tại hạ chưa hề làm này nghĩ Trương tướng Quang Minhỗ lạc mang trong lòng dạ tất há lại sẽ làm chuyện như vậy. Tại Hạ tuyệt không phải từng có này nghĩ. Trương Đình Du nhẹ nhàng cười một tiếng, đắp lên đám trà, ngẩng đầu, thôi có vẻ nghiêm túc nhìn xem Dư Càn, nói, ngươi đã đến Lao phu nơi này, lão phu cũng liền không làm cho Dư ti trưởng tay không mà về. Nhưng là, chuyện này ta vẫn là cần nói với ngươi một chút. Trương Đình Du dừng một chút, tiếp tục nói, thái hậu đại thọ sắp đến, nam dương vương thế tử cũng phải vào kinh trúc thọ một chuyện ngươi biết ta. Biết. Dư Càn gật đầu. Liêu Giang một chuyện kỳ thật cùng cái này có rất lớn quan hệ. Trương Đình Du trầm trầm nói, hoặc là nói không chỉ có là Liêu Giang, Tất cả cùng hạt giống nghĩa có liên lụy thân bằng hảo hữu kỳ thực hiện tại cơ bản đều vào hình bộ trong đại lao đây là ý của bệ hạ, vào Nam Dương Vương người đến kinh thời điểm, mang những người này công khai họ trảm. Dư Ti trưởng dù sao cũng là vô cớ một đám người phụ trách một trong, ta nghĩ ngươi nên minh bạch nguyên do trong này. Mặt khác, coi như Âu Khác Chi cùng Liễu Giang gặp nạn giải ân oán, nhưng không phải ngươi cho rằng như thế công báo tư thủ. Không có bệ hạ ý chỉ, Âu thị lang lại như thế nào dám như thế khoa trương. Dư càng ngưng ngẩn, Trương Đình Du lời mặc dù không có nói hết, nhưng là Dư Cản tự nhiên là biết ở trong đó thâm ý thiên tử muốn cho Nam Dương dưới người ngự hoặc là nói là muốn cho Nam Dương người nhìn xem thái an thái độ. Bất kể là loại kêu ý nghĩ, thiên tử nọ muốn chính là phản kích. Lúc ấy biết rõ là Nam Dương Vương ở phía sau trợ cho quỷ, nhưng là trở ngại đại cục, Lý Tuân chỉ là xuống ba đạo giả dối không có thật thánh chỉ giải thích. Mặt mũi của hoàng thất cùng uy tín kỳ thật vào ở mức độ rất lớn bên trên bị hao tổn, như vậy Lý Tuấn liền muốn nghĩ biện pháp làm gọi trở về. Bởi vì mầm tai tử, vậy cái này hạt giống nghĩa chính là tốt nhất hiện thế. Bao quát hạt giống nghĩa tất cả từng có sâu tiếp xúc người, đều mang đi vào kết cục này. Lúc này, trấn tướng không trọng yếu, muốn chính là chém đầu những người này, cho Nam Dương Vương nhìn cho người trong thiên hạ nhìn, Hoàng thất cũng là có thái độ. Cho nên nói, nếu như thật sự là Trương Đình Du nói tới là thiên tự ý tứ, vậy cái này Liễu Giang chỉ có thể nói là không may đến đột điểm, đồng thời cũng căn bản không cần ứng cứu A Dư Cản trước khi đến đúng là không nghĩ tới cái này vậy mà là thiên tự ý tứ. Nhìn xem trầm mặt xuống Dư Cản, Trương Đình Du nhàn nhạt nhìn xem, sau đó đột nhiên hỏi, "Dư thị trưởng, vào biết tình huống như vậy, người là lựa chọn tiếp tục cứu người vẫn là như vậy coi như thôi?" Theo lão phu biết, kia Liễu Giang chất nữ bởi vì đại lý tự thân phận, miễn đi chỉ trích, có thể bảo tồn một mình nàng không phải liền đủ sao? Ngươi trở về nói nàng tâm ý trong đó, nàng cũng không có khả năng quấy đến trên người của ngươi. Cho nên, ngươi còn muốn thuyết phục Lao phu sao? Dư càng ngầm đầu nhìn đối phương, sau đó đứng dậy trùng điệp ôm xuống quyền, việc này lớn, cũng không nhọc đến phiền trưởng tướng. Tại hạ trước hết cáo tử, có nhiều cái dợi. Về phần cứu người chuyện này, tại hạ vẫn là muốn thử một chút, dù sao liếu đại nhân vô tội, không đáng chết tại dạng này lý do phía dưới. Việc đã đến nước này, chúng này đỉnh du xác thực không có ra mặt lý do, không cần thiết để một cái chỉ là Liêu Giang, xấu thiên tử sự tình, đây không phải một cái thừa tướng nên làm sự tình. Hai người vốn cũng không có giao tình sâu đậm, dư càng tự nhiên sẽ không lại vào cái này, không có ý nghĩa. Kia nếu là cuối cùng không có bất kỳ cái gì người có thể giúp ngươi, ngươi muốn đi tìm bệnh hạ sao?" Trương Đình Du lên tiếng hỏi một câu. Dư càng ngừng tạm đến, hẳn là đi, ta đây cũng là đối đại thể hữu dụng thân thể, cũng chưa từng cầu qua bệ hạ cái gì, hẳn là sẽ đi một chuyến. Dư Ti trưởng thật sự là xích tử tri tâm. Trương Đình Du nhẹ nhàng cười nói, lại ngồi, không đội mà đi, Lao phu không nói không giúp đỡ. Dư càng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn xem Trương Định Du, không ngờ đối phương đây là mấy cái ý tứ. Nhưng là thấy Trương Đình Du chỉ là chỉ vào hắn vừa rồi chỗ ngồi, Dư Càn liền đành phải lần nữa ngồi xuống, hỏi thăm ánh mắt nhìn đối phương. Trương Đình Du lại cho Dư Càn thêm một chén nước trà, sau đó nói, nếu là Dư ti trưởng muộn mấy ngày qua, vậy Lao phu cũng là nửa điểm biện pháp không có. Nhưng là hiện tại tôi nói, thời gian vẫn là đến cùng. Cách Nam Dương Vương thế tử vào kinh còn có chút thời gian, cho nên, nếu đại nhân chuyện này liền còn có thể xử lý. Cùng hạt giống nghĩa có quan hệ người đã hạ ngục rất nhiều, thiếu Liêu Giang cái này toàn ra ngược lại là vấn đề không coi là quá lớn. Nói xong những lời này, Chương Đỉnh Du trực tiếp hướng phải ngồi một chút, cầm lấy một phần giấy tuyên trải rộng ra, bút lông nhẹ chấm mực thủy, trên giấy viết. Rất nhanh, hắn liền viết xong, lại cầm qua tương ấn đóng một chút, cuối cùng mang giấy tuyên đưa cho Dư Cản, cầm phần này thủ dụ liền có thể đi hình bộ tìm Ngô thượng thư cổ áo người. Lần này đến phiên Dư Cẩn xem không hiểu, Chương Đỉnh Du một lời không hợp liền nhẹ nhàng giúp mình ân tình lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, Dư Cẩn không có lập tức tiếp nhận giấy tuyên. Chương 339. Đầu nhi cùng Liễu Yên chắc chắn có một chân. 2. 339. Đầu nhi cùng Liễu Yên chắc chắn có một chân. 2. Thế nào Dư trưởng không tin được lao phu Trương Đình du hỏi một câu dư càng lúc này mới lấy lại tinh thần tiếp nhận giấy tuyên nhìn xem giấy bên trên nội dung đúng là để hình bộ thượng thư thả liễu ra một nhà mệnh lệnh nửa điểm không trộn lẫn cái khác nội dung sau khi xem xong dư càngẩn đầu nhìn vị này Trương tướng trần chờ một chút hỏi Trương tướng tại hạ có một chút nghi ngờ Ngươi là muốn lao phu vì sao muốn giúp ngươi đúng không mời Trương tướng giải hoặc Trương Đình du mặt mỉm cười nhẹ nhàng nói sáng sớm lao phu xuống hướng về sau nghe tới không ít người nghị luận một câu thi tử sao có thể phá vỡ lông mày không lương Qu quebí Về sau biết, câu này kinh thế lời dân là xuất từ dư ti trưởng trong miệng của người Đại Tề lập quốc ngàn năm, thi từ một đạo sớm đã khó khăn không chịu nổi, không nghĩ tới Lao Phu còn có thể nghe tới dạng này thi tử. Có thể nói ra như vậy câu thơ người chắc là chân chính chí hướng cao khiết người. Dư Cẩn lại sử xúc, hiếm thấy, hắn vì chính mình đạo đức phương diện mà cảm thấy xấu hổ. "Tốt xấu hổ, xấu hổ ai trương Đình Du tiếp tục từ từ nói đến, kỳ thật từ trước đó dư thi trưởng đến ta phụ thượng thời điểm, lão phu liền đối dư ti trượng cảm thấy hứng thú." Vì sao? Dư Cẩn nhịn không được hỏi. Lúc ấy ngươi đi thanh tra tịch tu lưu con tư viện tử? Nghe lão độc nói, người đối lưu con tư kia chưa viết xong tác phẩm để lại nâng đọc rất lâu. Mà như vậy kinh thế hai tục nôn luận người vậy mà không cảm thấy có gì không ổn. Trương Đình Du dừng một chút, lão phu vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lưu con tư ngôn luận thế nào? Dư Càn ôm quyền trả lời, ta tôn trọng mỗi người đối thế giới cách nhìn, chỉ thế thôi. Trương Đình Du cởi mở bật cười, sao thế nào hả? Ta sẽ sai người đi thăm dò một chút dư thị trường, phát hiện dư thị trường trước đó cũng là một mực khổ đọc sét tích, lúc này mới vào tới đại lý tự. Về sau lo liệu chính nghĩa Vào chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự thời điểm liền cảm giác để một cái dân phụ ra mặt cùng Triệu Vương phụ Tam điện hạ rằng có trên công đường. Như thế xích thành người trẻ tuổi, lão phu đã hồi lâu chưa từng thấy qua. Hôm nay tiểu hữu lại thay Liễu Giang ra mặt, Liễu Giang đúng là một vị chính trực gián quan. Cho nên, cái này bận bịu lão phu rút. Dư Càn trong lòng tất cả đều là hổ thẹn, hắn không nghĩ tới lấy Trương Đình Du vậy mà có thể đối với mình tưởng tượng đến mức này. Thực tế là, thực tế là để người không biết làm sao. Hóa ra ta một mực là dạng này chính trực nam nhân hữu tú sao? Dư Càn lần thứ nhất đối với mình vô sự sinh ra hoài nghi, đúng vậy, Trong lòng hắn, lúc đầu cũng là có bản thân nhận biết, Trương tướng quá khen. Dư Càn thở dài mồ hôi nhưng nói, cho nên, Trương tướng giúp chuyện này cũng là bởi vì tại hạ ngẫu nhiên một câu thi từ nguyên nhân nhà. Trương Đình Du không trả lời mà hỏi lại, chỉ là đạo, Dư Ti trưởng cảm thấy ngươi hôm nay đến tìm Lao phu giúp chuyện này có phải là hay không trong miệng ngươi quân quý? Đúng. Dư Càn gật đầu. Vậy có phải là phá vỡ lông mày không lưng quân quý? Trương Đình Du lại hỏi một câu. Dư Càn dừng lại, sau đó gật đầu, vâng. Vậy cái này cùng ngươi trước đó nói một sao? Trương Định Du lại tiếp tục cười hỏi. Không giống. Dư Càn lắc đầu. Hy vọng Dư Ti trưởng có thể một mực bảo trì sơ tâm, đại tệ nước gió cần giống Dư Ti trưởng ngôi dạng này, người trẻ tuổi phát triển quốc thủ. Trương Đình Du cuối cùng nói, thời điểm không sớm, chính ngươi đi hình bộ đi. Dư Càn mặc một chút, vẫn là hỏi, "Trương tướng, cái này dù sao cũng là bệnh hạ ý chỉ, ngươi bây giờ thả liêu đại nhân, bệnh hạ bên kia giải thích thế nào?" Lão phu tự sẽ hướng bệnh hạ giải thích, điểm này ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Trương Đình Du giải thích một câu. Dư Càn lần nữa trầm mặc, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, chỉ là đứng lên chỉnh trọng thở dài nói, "Tại hạ cảm ơn trưởng tướng." cũng thay Liễu đại nhân cả nhà cảm ơn Trương tướng đối bọn hắn đại ân. Ngay khác Trương tướng nếu có cần tại hạ địa phương, cứ việc nói liền có thể. Trương Đình Du mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Dư Càn không còn chờ lâu, trực tiếp rời đi, đi đến trong đỉnh, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tư phòng. Lờ mờ có thể nhìn thấy vị tiên mặc hoa phục lão nhân đứng quay lưng về phía chính mình. Vị này chê khen nửa nọ nửa kia đương triều thể tướng. Không biết tại sao, Dư Càn nhìn đối phương, Trương Đình Du luôn luôn cho mình một loại khác loại cảm giác. Thấy không rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là có một chút dư càn tuyệt đối có thể khẳng định, đó chính là đối phương tuyệt không phải gian thần, mà là tuyệt đối năng thần đi ra tuấn phủ, dư càn trực tiếp nhảy lên xe ngựa, sau đó nói với Lục Hành một câu, đi hình bộ. Có ngay, Lục Hành đồng dạng không có lắm miệng hỏi cái gì, lái xe liền hướng hình bộ đi đến. Số khắc sau, hai người tới hình bộ. Toàn thân trang nghiêm túc mục, hơi có vẻ tang thương cũ kỹ, một cỗ sát khí mơ hồ từ hình bộ chuyển ra đại tề lập quốc nhiều năm như vậy, vô số cái phạm tội quan viên chết ở chỗ này, năm này tháng nọ sát khí quả thực có chút tâm trầm. Lục Hành Phụng dư càn ý tứ, mang xe ngựa ngừng xa hơn một chút một chút. Báo tin hạ thính tuyết để nàng đem liều y sư mang tới. Dư Càn thuận miệng nói với Lục Hành một câu, liền nói: "Bá phụ nàng không có việc gì, tới đón một chút." "Có ngay." Lục Hành trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa hạt ra. Thừa dịp viết thư hơi thở căm phu, cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà hỏi: "Cho nên đầu nhi ngươi vừa rồi đi tướng phủ là để trường tướng hỗ trợ thả người sao?" Dư Càn liếc mắt đối phương, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Trước này tướng mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng là cái này dễ dùng sao?" Lục Hành lại hỏi. "Để ngươi truyền lời liền truyền, vấn đề gì nhiều như vậy?" Dư Càn trừng mắt liếc đối phương, Lục Hành ngùng cười một tiếng nhanh lên đem trong tay ghi chép tốt tin tức lá bùa hạc thả ra, sau đó cùng dư Cản đi đến hình bộ trước cổng chính. Cổng có mấy cái thị vệ vào kia trông coi. Tại nhìn thấy hai cái đại lý tự người đến, sắc mặt lập tức cảnh giới thêm không vui. "Nô thượng thư ở đây sao?" Lục Hành thay mặt dư Cản hỏi. Mấy vị kia thị vệ tất cả cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau. Lục Hành lần nữa rất kiên nhẫn hỏi một câu, thỉnh cầu thông báo một tiếng, đại lý tự Hoàng Ti Ti trưởng dư Cản phụng tướng thủ dụ đến tìm nô thượng thư. Nghe thấy trưởng tướng hai chữ, trong đó dẫn đầu thị vệ rốt mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Thủ dụ ở đâu?" thấy đối phương phách lối như vậy không cho mặt, Lục Hành lúc ấy liền giận, đang nghĩ báo nổi thời điểm, Dư Càn giữ chặt cánh tay của hắn, mình tiến lên, thẳng như nói: "Đi thông bẩm, thủ dụ đâu?" Dư Càn ánh mắt như dao nhìn đối phương, cái sau trong lúc nhất thời có chút bối rối, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng. Không có cách, nếu là dám tự mình phóng đại lý chùa người đi vào, vậy hắn tiền đồ cũng liền đến cùng đại lý tự cùng hình bộ vốn là thủy hỏa bất dung hai cái bộ môn. Hai cái dù sao đều là chấp pháp cơ cấu, nhưng là đại lý tự lại vào tiên tử dựa. Ngay bình thường làm việc cực kỳ phách lối đạo, trên cơ bản có thể nói là đem hình bộ ép tợ không đổi. Bình thường chỉ có thể tiếp một chút không có kỹ thuật hàm lượng, tham quan ố lại, cùng đại lý tự còn lại quần quận nước nước bạn án sống qua ngày. Tình huống như vậy ngày càng đột xuất, dẫn đến hình bộ trên giới người đối đại lý tự có thể nói là tiếng oán than dậy đất đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, cho nên hình bộ đối đại lý tự thiên nhiên có tuyệt đối căm thủ, căn bản cũng không có biện pháp cái chủng loại kia. Hiện tại Dư Càn mang theo cái chấp sự liền muốn gặp hình bộ thượng thư, cái này nếu là trực tiếp thả người, còn phải rồi. Dư Càn tự nhiên cũng biết song phương cơ cấu ở giữa loại này ẩn nếu là đặt ở thường ngày hắn đến làm chính sự, vị này thủ vệ dám như thế làm khó dễ đã sớm một quyền đi qua nhưng là hiện tại không có cách, dù sao cũng là đến cầu người, cho dù có Trương Đình Du thủ dụ, vậy hắn cũng không tốt đem sự tình làm tuyệt làm bá đạo. Cuối cùng vẫn là mặt không biểu tình xuất ra Trương Đình Du thủ dụ ném cho đối phương, nhanh đi thông bẩm, chậm chế đại sự, ngươi đầu người khó giữ được. Thủ vệ vội vàng quét mắt là khoảng, thấy đúng là trưởng tướng, không dám trì hoãn, không để ý đến dư cản trực tiếp quay người đi vào thông bẩm đi. Má, Cầu vật khinh người quá đáng. Lục Hành mắng liệt vén tay áo lên liền muốn lên đi giáo hấn những thủ vệ này. Thế nhưng là khí thế của hắn rất đủ làm xong sẵn tay áo động tác, còn không có nhìn thấy dư cản ngăn cản mình liền có chút trột dạ quay đầu nhìn Dư Cản. Dư Cản cười nhạt nói, nhìn ta làm gì? Không phải như thế Dũng sao? Đi lên chơi hắn nóng đi. Lục Hành gạt ra Tiểu Dung, ta trước hết đành lòng, không chậm chế Đầu Nhi đại sự, ngươi chờ ta lần sau. Dư Cản thu tầm mắt lại, đóng lại hai con người, đứng tại chỗ trở lấy bên trong tin tức ra. Chương 340. Đầu Nhi cùng Liễu Yên chắc chắn có một chân. 3. Chương 340. Đầu Nhi cùng liều Yên chắc chắn có một chân. 3. Rất nhanh, vị kia đi vào thông bẩm thủ vệ liền lên ra, vẫn như cũng lạnh lùng nói ra, nô thượng thư vào phòng khách chính chờ lấy, đi vào là được. Dư Cản mở to mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn thủ vệ một chút, trực tiếp giậm chân đi vào. Lục hành thì là bị thủ vệ vô tình ngăn cản tại bên ngoài, chỉ có thể giận mà không dám nói gì vào kia chừng mắt những này trận thế thủ vệ đi vào hình bộ bên trong hành lang bên trên, Dư Cản thoáng quan sát một chút bốn phía, không thể so đại lý tự bên kia sáng tỏ rộng rãi, hơi có vẻ chật chội âm lãnh một chút. Trung quanh rất nhiều phòng ốc cũng cơ bản đều là đóng chặt trạng thái. Trên đường đụng phải hình bộ nhân viên thấy hai cái đại lý tự người nên ngang vào cái này đi tới, nheo nheo dùng bất thiện ánh mắt nhìn xem. Dư Cản tự nhiên sẽ không để ý những này ngoài thân ánh mắt, hắn chỉ là bình ổn một đường hướng phòng khách chính đi đến rất nhanh liền đến nơi này, đi vào đã nhìn thấy một vị mặc màu đỏ chót quan bào, mang theo mũ ố xa 50 da mặt nam tử ngồi vào chính giữa trên mặt bàn, cầm trong tay hồ sơ nhìn xem. Nhìn lối phương tư thế đoán chừng chính là hình bộ thượng thư. Dư Cản trực tiếp ôm quy nói, đại lý tự hoàng ti ti trưởng Dư Cản gặp qua Ngô thượng thư. Vị này nô thượng thư thả ra trong tay hồ sơ, nhẹ nhàng ngẩn đầu nhìn Dư Cản, ngữ khí hòa hoãn nói, "Dư ti trưởng mời ngồi." Dư Cản liền không khách khí ngồi xuống, một câu không cần nói nhảm nói, trực tiếp xuất ra kia phần thủ dụ bày ra trên bàn đạo, "Ta là dẫn chương tướng mệnh lệnh đến." Thủ dụ bên trên cũng viết rất rõ ràng, còn mời Ngô Thượng thư hỗ trợ thả Liễu Giang Liễu đại nhân người một nhà. Ngô Thượng thư dơ tay lên dụ thật lâu nhìn xem, cuối cùng ngẩn đầu nhìn Dư Càn, cười hỏi, không biết Dư Ti trưởng cùng Liễu đại nhân là quan hệ như thế nào? Cái này liền không tiện cáo chi. Dư Càn nhẹ nhàng lắc đầu. Nô Thượng thư cười nhạt một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ là đạo, nếu là trương tướng mệnh lệnh, vậy bản quan tự nhiên tuân thủ. Tuy nhiên Liễu Giang dù sao liên lụy yêu án, bản quan cần một chút thời gian làm tốt đến tiếp sau xử lý. Còn mời Dư thị trưởng chờ một lát. Phiền phức. Dư Càn ôn quyền nói. Ngô Thượng thư gật đầu. Liên đứng dậy tạm thời ra ngoài. Dư Cản rất là kiên nhẫn ngồi vào tại chỗ, lulu bất động cùng đợi Ngô Thượng thư tin tức. Lại non nửa canh giờ trôi qua, một vị hình bộ quan văn đi đến, nói với Dư Cản, "Dư thị trưởng, thủ tục chuẩn bị cho tốt, xin mời đi theo ta." Dư Cản gật đầu đứng dậy, đi theo vị này quan văn đi ra ngoài đối phương mang theo Dư Cản đi một hồi lâu, vòng qua mấy cái hành lang, cuối cùng vào chỗ sâu dừng lại, nơi này là hình bộ nhà ngục, có thể nói là toàn bộ hình bộ nhất âm hàn địa phương. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, nơi này xác thực vẫn như cũ có loại để người phát lệnh cảm giác. Dư Tư Trưởng chờ một lát, Liêu đại nhân một nhà đang bị ngục tốt mang ra trên đường. Vị này quan văn giải thích một câu, Dư càng tự nhiên sẽ không biểu hiện cái gì che kín, chỉ là kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ. Sau khi, lao ngục đại môn chầm chậm bị người đẩy ra, phát ra chói hai cách âm thanh, hai vị ngục tốt đi đầu, đi theo phía sau hai đại đội mặc màu trắng áo tù người. Mỗi người đều rũ cụp lấy mặt mày, thần sắc cực kỳ tiểu tụy. Dư càng liếc mắt liền thấy đi ở trước nhất vị trung niên nam từ kia, chính là liều Yên bá phụ Liêu Giang. So trước đó nhìn thấy thời điểm gò rất nhiều, trên thân vô cùng bẩn chá trộn lấy vết máu, tinh thần cực độ hồi một tốt mang người tới dư Càn bên này, liền lui xuống, lúc này, Quan Văn hỏi dư Càn, "Mời dư thị trưởng mình đi xác nhận một chút đi." Không có vấn đề liền có thể dẫn bọn hắn đi, ta cũng xong đi báo cáo. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên trực tiếp đứng tại Liễu Giang trước mặt. Lâu dài không thấy ánh mặt trời Liễu Giang lúc này hai mắt còn tại bị ánh nắng đâm mờ mắt không ra, các loại dư Càn đứng tại trước người hắn ngăn trở tia sáng thời điểm hắn lúc này mới chậm rãi thích đứng mở mắt ra đợi thấy rõ trước mắt dư Càn bộ dáng thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong con ngươi trực tiếp bắn ra sắc thái, động nói, "Hiện trước, ngươi..." Bá phụ còn mời trước đừng hỏi vấn đề. Ta xem trước một chút bá phụ tộc nhân của người thiếu không ít." Dư Càn thanh âm ôn hòa đánh gậy đối phương kích động. Liêu Giang dù sao cũng là lão quan viên, hắn lập tức liền ngăn chặn trong lòng thiên đầu và tự, trực tiếp phối cùng lên Dư Càn đếm lấy tộc nhân của mình. Rất nhanh, một vòng xuống dưới về sau, thiếu bốn người, hỏi một chút là bởi vì đều nhịn không được chết vào ngục bên trong. Nói cách khác trước mắt người sống đều vào. Dư Càn nhẹ nhàng thở ra, Liêu Yên trọng vọng cũng là xem như không phụ nhờ dạ. Hắn quay người hướng quan văn nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi." Nói qua, Dư Càn liền hướng mọi người nói, "Các ngươi theo sát ta ra ngoài, không muốn tụt lại phía sau." Trong đám người nháy mắt liền tràn đầy tuyệt đối kích động, nhao nhao đứng vướng đội Ngũ Minh mông quần quần đi theo dư càn đằng sau. Phía bên phải trên nhà cao tầng, nô thượng thư mặt không biểu tình nhìn phía dưới đội ngũ, một bên hình bộ thị Lang Âu Khắc chi chính nghĩa phẫn lập ưng đối nó nói gì đó. "Trứng tướng thủ dụ, người không dùng lại nói." Lô thượng thư lắc đầu nói một câu Âu khác một trong mặt không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể ức lấy bất đắc gì im miệng không nói xuống tới. Nô thượng thư thì là một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem dư bóng lưng. Trứng Du đạo này thủ dụ kỳ thật đối với hắn tới nói áp lực rất lớn, bởi vì đây là hạ muốn dùng đến sao sơn trấn hổ Phạm nhân. Nhưng lạ bây giờ chương này đỉnh Du lại vì một cái đại lý tự ti trường làm ra dạng này mất cả chỉ lẫn trại mua bán. Đối dư Càn hiếu kỳ là khẳng định. Vì sao trương tướng nguyện ý trả giá phiền toái lớn như vậy cùng đại giới đến giúp đỡ dạng này người trẻ tuổi? Lô thượng thư trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể thật sâu mang nghi ngờ chôn ở trong lòng, chuẩn bị về sau mới hảo hảo đi dò cha dư Càn cụ thể địa vị, cùng hắn cùng trương tướng quan hệ trong đó. Hình bộ bên ngoài, lục hành sớm đã thuối lui đến mình bên cạnh xe ngựa chờ lấy dư càng, ánh mắt nhìn chăm chăm hình bộ đại môn phương hướng, làm một hợp cách thuộc hạ. lãnh đạo thứ nhất động thái nhất định phải một mực treo ở trong tâm trí. Lúc này, phía bên phải chuyển đến một trận tiếng vó ngựa, Lục Hành quay đầu nhìn lại, là Hạ Thính Tuyết lái xe đến. Liết mắt nhìn dự định mang ánh mắt thu hồi lại thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này Hạ Thính Tuyết là mang theo Liêu Y Tư đến. Cái này Liêu Y Sư thế nhưng là đầu Nhi người a nghị đến cái này, Lục Hành lập tức ngồi thẳng lên, giật giật trên mặt lạnh ra, đem mình tiếu dung độ con khống chế vào một cái thỏa đáng nhất vị trí. Sau đó lúc này mới đi từng bước nhỏ nên tiếp chiếc xe ngựa này. Xe ngựa ngon tốt, một mặt tiểu tùy Liêu Hiên ngay lập tức từ trong xe ra, đi theo Hạ Tĩnh Tuyết cùng một chỗ xuống xe. Lục Hành thoáng con con thân thể, liếm cười, "Liêu Y sư, ngài tới rồi." Liêu Yên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức lo lắng hỏi, "Dư Ti trưởng đâu? Hắn nói để ta tới đón người." "Liêu Y sư đừng đợi." Lục Hành tranh thủ thời gian giải thích nói, "Đầu đi vào thấy Ngô thượng thư, hẳn là rất nhanh liền có thể đem người tiếp ra, chúng ta vào cái này chờ một lát là được." Liêu Yên trong lòng buông lỏng đồng thời, sau đó ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem đại môn bên kia, đang chờ Dư Cản phải chăng có thể cho nàng kỳ tích cùng hy vọng. "Đúng, Dư Ti trưởng là thế nào có thể nhìn thấy Ngô thư, hắn là thế nào nói?" Liêu Yên sau đó quay đầu hỏi Lục Hành. Lục Hành trả lời, là đi tìm chương tướng tướng, tướng tướng cho đầu nhi thủ dụ để hắn đến tìm nô thượng thư. Liệu Yên lúc ấy liền sững sờ vào kia, nàng không thể tin được mà hỏi, là Trương Đình Du Trương tướng sao? Đúng vậy. Để để. Dư thị trưởng hắn làm sao có thể cùng Trương tướng xứng đáng lời nói. Liệu Yên trên mặt treo đầy rung động, tin tức này đối nàng mà nói thực tế là quá mức chân kinh. Trương Đình Du cỡ nào thân phận, dư càng chỉ là một cái thị trưởng, coi như hắn vào đại lý tự lại được coi trọng, nhưng là tuổi tác cùng tư lịch bày ở cái này, làm sao có thể cùng Trương Đình Du đối thoại, thậm chí còn có thể thu được Trương Đình Du cho phép trợ giúp. Chắc không được sẽ như thế chắc chắn để cho mình tới đón người, có chương đỉnh du thủ dụ, chuyện này xác thực sẽ có rất lớn truyền cơ. Vừa mới bắt đầu Liêu Yên coi là dư cẩn sẽ là đi tìm kiếm đại lý tự trợ giúp, không hề nghĩ tới vậy mà là đi tìm đường chiều cột trụ lệ đệ, đệ. Thính hai lục hành rất rõ ràng nghe tới Liêu Yên đổi giọng trước hai trước kia. Khắp phái nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau xưng thị để ý vị như thế nào. Hắn lục hành không phải người ngu, một chút liền ngửi được nơi này đầu không bình thường. Trước đó vẫn chỉ là có hoài nghi, hiện tại thực truy, đầu nhi cùng Liêu tuyệt bức có một chân. Chậc chậc, đầu nhi thật đúng là quá uy mãnh, vào treo phỏ mã thân phận dưới tình huống có ngân hàng còn có thể gặm vui vẻ như vậy đương nhiên, điểm này không chọc yếu, trọng yếu là mình tiếp xuống biểu hiện. Lục Hành cảm thấy đây là một cái phi thường cơ hội tốt, có thể phi thường tốt xúc tiến dư cản cùng Liêu Yên tiến một bước quan hệ. Làm đầu nhi trung thành không hai thuộc hạ, Lục Hành cảm thấy mình phi thường cần thiết thay mình đầu nhi đánh chút mặt bên trợ công, để hắn cùng các cô nương có thể thuận lợi hơn một chút phát triển. Ai? Lục Hành thật sâu thở dài, Liêu y sư ngươi là có chỗ không biết. Nói đến đây, Lục Hành liền im bặt mà dừng, Liêu Yên giám sát Lục Hành, chuyện gì? Được rồi, đầu nhi dặn dò ta không thể nói. Lục Hành lắc đầu, Ngươi không nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết đầu nhi ngươi làm việc không được." Liêu Yên lập tức uy hiếp nói. Chương 341. Công Tôn Yên A Công Tôn Nhiên, ngươi còn có biết hay không hai chữ liêm sĩ? 1. Chương 341. Công Tôn Yên A Công Tôn Nhiên, ngươi còn có biết hay không hai chữ liêm sĩ? 1. Làm lâu dài chữa bệnh đường được hoang nên nhất y sư, nàng không có có chút tài năng có thể làm. Nàng Liêu Y Sư tên tuổi thật đúng là không phải đóng, cao lãnh tiên tử y sư xưng hào thế nhưng là đủ cái cân đối phó lục hành loại này nho nhỏ, nhỏ chấp sự, Liêu Yên có 1800 triệu. Vậy ta nói cho liều Y sư ngươi, ngươi cũng không thể té ngã nhi nói là ta nói." Lục Hành nói ra một câu phi thường kinh điển. "Ta biết, mau nói." Liều Yên không thể nghi ngờ nói. "Ai?" Lục Hành lần nữa diễn kĩ tinh xảo thật sâu, thở dài một tiếng, sau đó rồi mới lên tiếng, "Ta chưa bao giờ thấy qua đầu nhi như vậy ăn nói khép nép của người." "Liễu Y sư ngươi là không biết, đầu nhi trước đó đầu phụ trách bản án vốn là đắc tội qua trường tướng, lần này lại đi thẳng đến đối phương phụ thượng, kia nhận đánh ngộ." "Ai?" Nhưng là đầu nhi một mực đem tư thái thả rất thấp, mặc người làm có dễ, bởi vì hắn biết, hắn nhất định phải được đến tướng trợ giúp. Dạng này mới có thể giúp đến liều Y sư ngươi. Sao thế nào hả? hán? Lục Hành trầm Bồng Du Dương lúc ấy liền nói mình biên cảm động tiểu cô sự, đem Dư Cản thành công tạo thành một vị vì mình cô nương yêu dấu, nguyện ý làm tận bất cứ chuyện gì thân tình nam tử. Một bên Hạ Thính Tuyết càng nghe càng ngợp bức, đây là mình nhận biết Dư Cản. Dư Cản sẽ làm loại sự tình này? Lần nào không phải hắn dùng sức hố người mình vất chỗ tốt? Loại này thấp kém sự tình, trừ phi Dư Cản nhận ý hiếp tính mạng có thể sẽ làm. Dưới tình huống bình thường làm sao có thể như thế? Đây chính là có chút quyền lực liền phiêu không được nam nhân a. Làm giả thuộc hạ Hạ Tĩnh Tuyết có thể nói là hiểu rõ vô cùng dư cẩn phong cách hành xử,ỷ thế hiếp người, dựa thế khinh người, loại sự tình này lô rõ thuần thanh. Sao là thấp kém cầu người? Dư cẩn trong từ điển sẽ có loại chiêu thức này. So với cái này, nàng Hạ Tĩnh Tuyết càng tin tưởng dư cẩn là đem đại khảm đao gác ở người chương tướng dưới cổ, bước bạch đối phương viết xuống thả người thủ dụ. Tóm lại, lấy lại tinh thần Hạ Tĩnh Tuyết kia là nửa điểm không tin lục hành lý do thoái thác. Rất nhanh, nàng lại nghĩ tới lục hành bình thường vào tư bên trong ra sức lấy lòng dư cẩn dáng vẻ, nháy mắt liền ngộ. Cái này lục hành rõ ràng là vào cho dư cẩn dựng đạo đức đại cao. Dựng thâm tình tiết lập nhân vật. Hạ Tĩnh Tuyết đầy vẻ kinh bị nhìn xem Lục Hành, hắn lại còn nói than thở khóc lóc, sắc có việc dáng vẻ, là thật là nhân tài. Nếu không phải mình cùng dư Càn lâu như vậy, đối với đối phương làm người xem như rõ ràng, nếu không liền theo tin tưởng Lục Hành miệng bên trong vị này thân tình, cường đại lại vĩ nạn nam nhân." Thế nhưng là, Hạ Tĩnh Tuyết mặc dù không tin, nhưng là một bên Liễu Yên lại như thế nào không tin. Nàng vốn là không biết ở trong đó nội tại nguyên nhân, chỉ biết dư Càn dùng ti trưởng thân phận đi tìm Trương Định Du. Làm như vậy chính là thỏa đáng nhất giải thích mới là. Chỉ là một cái ty trưởng bị mình đi tìm đương triều thừa tướng hỗ trợ. Không tối đầu cầu người lại có thể thế nào? Đệ đệ của mình thật vì mình tính dâng đến tình trạng như vậy sao? Hắn muốn là một cái kiêu ngạo vô cùng, có vô hạn quang minh tiền đồ, hăng hái người thiếu niên, thế nhưng là vì mình, tâm hắn cam tình nguyện đi làm như thế trái lương tâm sự tình. Trong lúc vô tình, nhìn xem than thở khóc lóc, nước mũi chạy ngang vào kia kể ra lục hành, Liễu Yên đã hoàn toàn tin tưởng đồng thời mình tưởng tượng loại này cầu huyết mạ gì sợ cái bản. Giờ khác này Liễu Yên mất đi trí thông minh, đầy trong đầu đều là đối dư cản đau lòng, hốc mắt đát, mũi chua sót. Nàng muốn là thích dư cản, chuyện này không thể nghi ngờ. Lạ như thế nào sẽ đi hoài nghi lục hành nói sự tình. Trong lúc nhất thời, ngự tỷ liều Yên trong lòng mềm mại, tràn đầy đều là đối dư Càn đau lòng. Dạng này đệ đệ lại như thế nào không chọc giận nàng tỷ tỷ này chứ mến. Hình bộ hành lang, dư Càn mang theo liếu Giang một nhóm chậm chậm đi ra ngoài. Hai người bọn họ sóng vai đi vào trước mặt, những người còn lại ngay tại đằng sau đi theo. Các loại đi qua xung quanh không có người nào đoạn đường thời điểm, Liễu Giang mới rốt cục nhịn không được nhìn xem dư Càn, hạ quan gặp qua dư phó mã. Dư Càn sắc mặt lập tức không vui, Bá phụ, chúng ta trước đó nói, thúc cháu tương xứng. Ngươi nếu là lại như vậy, ta liền không cao hứng." Vậy hạ quan liền cả gan. Liêu Giang trần chờ một chút, sau đó hỏi Dư Cản, "Hiền chất, xin hỏi hiền chất là như thế nào cứu được chúng ta một nhà lao tiểu? Là Liêu Yên tìm ta hỗ trợ." Dư Cản trả lời trước một câu, sau đó xin lỗi nói, "Thật có lỗi Liêu bá phụ, ta là vừa biết các ngươi bị hạ ngục. Nếu không cũng tất nhiên sớm một chút đến, sớm ngày giúp các ngươi thoát ly khổ hải." Liêu Giang lắc đầu nói, "Hiền chất có thể cứu cho chúng ta, chúng ta một nhà đã vô cùng tăng kích, lại như thế nào sẽ quái hiền chất ngươi đây? Tiên nhi cùng hiền chất phần ơn tình này, chúng ta nhất định một mực treo ở trong lòng." Dư Cản nói, "Ta coi Liêu Yên là tỉ tỉ Kia Liêu Bá phụ các ngươi chính là ta người nhà, giúp mình người nhà là chuyện tiên kinh điển nghĩa, bá phụ không cần quá mức treo ở trong lòng bên trên." Liêu Giang quật cường nói, "Nhất mã quý nhất mã." Hiển Chất Ân tình Liêu ra thế hệ khó quên, về sau phẩm là Hiển Chất có việc mặc cho thúc đẩy. Dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý Liêu Giang lại nhỏ giọng hỏi, "Hiển Chất, vào ngục bên trong những ngày này ta cũng coi là nghị thông suốt, theo lý thuyết chúng ta một nhà chém đầu vận mệnh là cơ bản vô giải. Hiển Chất lại là làm sao có thể đến giúp chúng ta để Ngô thượng thư đem chúng ta thả? Ta tìm tướng hỗ trợ." Dư Cản giải thích một câu, "Tuy nhiên Cụ thể nguyên do bá phụ liền không cần hỏi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về sau có cơ hội lại nói là được. Tóm lại, Liêu bá phụ các ngươi xem như không có việc gì, về sau tiếp tục an tâm sinh hoạt là được. Liều Giang giờ phút này trong lòng dù có muôn vàng nghi vấn, cũng không tốt hỏi lại, chỉ là lần nữa thật sâu hướng dư càng chắp tay thở dài, cảm niệm đại ân. Rất nhanh, một đoàn người liền đi ra hình bộ đại môn. Lại thấy ánh mặt trời người Liêu ra đại đa số đều vui đến phát khóc, phía trước đợi ở nơi đó liều Điên Lục hành bọn hắn cũng lập tức dám đi qua. Nhìn xem hốc mắt đỏ đỏ Liễu Điên hướng bên này đi tới, dư Càn ngược lại là có thể hiểu được. Những ngày này Liễu Yên áp lực tại lúc này phong thích, khóc là có thể hiểu được. Nhưng Dư Cẩn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, bởi vì Liễu Yên cái này nhìn mình ánh mắt thực tế là cùng thường ngày có rất lớn khác biệt, kia đau lòng cùng nhu ý để Dư Cẩn có chút trong lòng run sợ, quá có lực sát thương. Bất quá hắn tạm thời đem những này nghi ngờ nén ở trong lòng, nhưng người nãy ra, chỉ vào Liễu Giang đối Liễu Yên nói, "Tỷ tỷ, may mắn không làm nổ bệnh." Liễu Yên nước mắt liền hoàn toàn không chịu thua kém chạy xuống, nàng tạm thời không có vội vã đau lòng nhận hết, "Làm lụng, để dù sao trường hợp không đúng lắm." Nàng chỉ là trước cùng hướng phía Liễu Giang đi đến. Thúc cháu hai người lẫn nhau tố vui sướng đối Liêu Yên tới nói, Liêu Giang không phải nàng cha ruột, lại càng sâu cha ruột. Loại này đồng hậu dạy đặc thân tình dư cẩn tự nhiên minh bạch, chật hoé phía sau một chút, mang không gian hoàn toàn tặng cho người Liêu ra đi tới Lục Hành bên người thời điểm, dư cẩn nhìn đối phương kia một mặt vết bẩn dáng vẻ, không khỏi càng là nghi ngờ đây là đang làm cái gì. Mình đi vào một chuyến, bên ngoài xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy có mình không biết tình huống. Lục Hành tiểu tử ngươi làm cái gì? Bị người đánh rồi? Dư cẩn hỏi một câu. Không có đâu nhi. Lục Hành tranh thủ thời gian lập đầu, giải thích nói, ta đây là thay Liêu y sư vui vẻ Cao hứng dư cần một mặt hoài nghi nhìn đối phương tiểu tử ngươi lên thật không có gì che giấu ta a có phải là lại con ta làm cái gì không có không có không dám lục hành tranh thủ thời gian có tay loại sự tình này đương nhiên không thể hiện tại từ trong miệng của mình nói ra chờ về sau dư cản vào liều yên nơi đó hưởng thụ được hồi báo đến lúc đó niệm mình tốt mới là tốt nhất hồi báo Hiện tại nếu là chính mình nói kia tỷ lệ hồi báo khẳng định giảm bớt đi nhiều nói không chừng lấy dư cản tính tình khả năng trực tiếp đối với mình một trận đánh cho tên người cái này liền bệnh thiếu máu hắn lục hành nhiều không khéo Bạn tính đánh đính đương vàng để không lộ hãm, hắn mới vừa rồi còn đặc địa cầu ra ra cáo bà nội để Liễu Yên cùng Hạ Thính Tuyết hai người tạm thời trước nói năng thật trọng, để tránh làm bị Thương Dư Càn lòng tự trọng. Thế là Dư Càn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thính Tuyết, cái sau chỉ là lắc đầu, đến cuối cùng, nàng vậy mà cũng tin tưởng một chút Lục Hành Quý nói, sợ vào cái này nói, thật làm bị Thương Dư Càn lòng tự trọng. Dư Càn thấy hỏi không ra cái gì, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chỉ là chừng mắt nhìn Lục Hành, sau đó liền nhìn xem Liễu Yên bên kia. Thúc cháu hai người cũng chưa nói thêm cái gì, nơi này dù sao không phải nói chuyện địa phương chỉ là cùng một chỗ hướng phía dư càn bên này đi tới. Sau đó dư càn liền lại dùng mình một cái, bởi vì Liễu Yên ánh mắt này thực tế là quá mạnh, hắn chưa hề trông thấy Liễu Yên có thể mang mạnh như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Thế nhưng là ánh mắt này bên trong để lộ ra đến chịu mến xem như mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình giúp nàng liền kích thích lên tình thương của mẹ rồi. Dư Càn đột nhiên liền xem không hiểu. Bá phụ, Liêu tỷ tỷ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta vào cái này lưu lại cũng không tiện. Các người liền đi về trước tốt dọn dẹp một chút. Về sau, nếu có thời gian rảnh, ta lại đi phụ thượng bãi phòng chính là Dư Cản lớn tiếng dọa người nói một câu. Liều Giang trầm ngâm nói, "Kia liền theo Hiển Chất ý tứ, chúng ta trước hết hồi phục, đến lúc đó lại mời Hiển Chất đến, lại biểu thị chúng ta liễu ra toàn thể trên giới ý tứ." "Được rồi, Liêu bá phụ." Dư Cản cười nói. Liêu Giang cũng không còn nhiều do dự, trực tiếp mang theo tộc nhân trước hết một cỗ một chiếc xe ngựa leo lên đi. Liêu Yên cẩn thận mỗi bước đi, hàm tình mạch mạch nhìn xem Dư Cản. Dư Cản chỉ có thể lộ ra thiếu dung không ngừng hướng đối phương ở đầu. Những này xe ngựa cũng đều là lục hành trước thời gian bài thỏa đáng đợi ở bên kia chuyên môn đến tặng người, chỉ có thể nói an bài rất đúng chỗ chính là các loại liệu ra tất cả mọi người lên xe ngựa, Dư Càn mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Liêu Yên nóng bóng ánh mắt thật quá đỉnh, người bình thường căn bản không chịu nổi. Dư Càn có loại kỳ diệu dự cảm, đó chính là mình bây giờ đối Liều Yên bất kể đưa ra nhiều hơn phân điều kiện, đối phương đều sẽ vô điều kiện đáp ứng chính mình. Nghĩ đến Liêu Yên kia sung mãn đến cực điểm tư thái, Dư Càn hung hăng giật cả mình. Sau đó đơn giản cùng Liễu Giang bọn hắn dặn dò hai câu về sau, Dư Càn trước hết mang theo lục hành cùng Hạ Thính Tuyết liền về đại lý tự đi đưa mắt nhìn Dư Càn bọn hắn sau khi đi, tất cả mọi người lên xe ngựa, Liêu Yên cùng mình bá phụ ngồi vào trên một chiếc xe. Theo đội xe chầm chậm hướng Liễu ra chạy tới, Liễu Yên mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhiều ngày đến căng cứng tâm tình một chút buông lòng về sau, để nàng cả người xem ra càng hiện ra vẻ bại. Liễu Giang mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem gầy gò thành dạng này liều Yên, xin lỗi nói, là bá phụ có lỗi với ngươi, những ngày này vất vả ngươi. Liễu Yên gạt ra Tiểu Dung, lắc đầu, không có việc gì, không khổ cực, nhà chúng ta không có việc gì liên tốt. Liễu Giang trong lúc nhất thời ngàn bạn cảm khái ngăn ở cổ họng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thật sâu thở dài, nói, ngày sau, bá phụ liền tự con đi. Chiêu đính này phong vân khó lường không thể lại bởi vì ta liên lụy một nhà lao tiểu, không dùng bá phụ. Liêu Yên vội vàng nói, vừa rồi dư càn còn đặc địa dặn dò bá phụ ta đừng có loại tâm lý này, chỉ cần tốt làm quan, chỉ làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự tình, luôn có thể bình an. Có việc có thể tùy thời tìm hắn hỗ trợ. Lại nói, bá phụ ngươi nếu là từ quan, vậy chúng ta liễu gia làm ăn cũng không tốt căn đoàn. Cái này cả một nhà còn phải trông cậy vào bá phụ ngươi tộc trưởng này đâu. Liêu Giang trầm mặt xuống, cuối cùng từ chối cho ý kiến đầu, sau đó liền càng đau lòng hơn nhìn xem Liêu Yên, dư càn hắn cùng công chúa hôn sự làm tốt đi. Làm tốt. Liêu Yên gật đầu trả lời. Nhìn xem Liễu Yên dạng này, Liễu Giang trong lòng thở dài một tiếng, ngươi chừng nào thì tìm hắn hỗ trợ, hắn lại là như thế nào giúp chúng ta? Liễu Yên lắc đầu, vài ngày trước ta thử mình đi tìm quan hệ đều vô dụng, buổi sáng hôm nay mới tìm Dư Cản, hắn, hắn tìm Trương tướng hỗ trợ. Cụ thể nói thế nào ta không biết, chỉ biết trả giá rất lớn. Liễu Yên vẫn là lựa chọn không có đem Dư Cản vào tướng phủ bên trước nhận, làm lụng cùng mình bá phụ nói, chỉ là túi đầu, trong đầu thương tâm lợi ít mà ý nhiều lúc qua. Liễu Giang dừng lại một hồi, mới nói, chắc hẳn Dư Cẩn hắn trả ra đại giới cũng là cực lớn. Nếu không trương tướng làm sao không có thể sẽ bốc lên cái này, nếu không vi cứu chúng ta một nhà lao tiểu. Dư Càn đất Đức, Liêu Giang vinh thế khó quên. Liều Yên chỉ là trùng điệp phía dưới. Tuy nhiên, Tiên Nhi, Liêu Giang trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói tiếp, Dư Càn hiện tại là cao quý phó mã, Văn An công chúa lại là bệ hạ thương yêu nhất trưởng công chúa. Cho nên vào một chút nam nữ vấn đề phương diện sự tình, Dư Càn nhưng thật ra là có rất lớn trói buộc. Điểm này, người muốn rõ ràng mới là. Báo Ân Vương thức có rất nhiều, nhưng có đồ vật là không được. Nếu không kia không chỉ có là đối dư càng phiên phức, càng là đối với chúng ta liệu ra phiền phức. Liêu Yên sán lạn cười một tiếng, ta biết, cũng minh bạch bá phụ ngươi ý tứ. Nói, nàng liền đem đầu nghiêng đi đi, nhìn xem ngoài xe ngựa kia lao vụn vụt rút lui cảnh đường phố, nhẹ nhàng nói, nhưng là ta có chính ta ý nghĩ, không sẽ chọc trò phiền toái gì. Từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiên Nhi kỳ thật đã thấy rõ rất nhiều thứ. Danh phận loại vật này, ta hiện tại đại khái là không thèm để ý. Tiên Nhi, ngươi Liêu Giang đầu tiên là quỳ lên, sau đó nhìn xem Liêu Liên kia quyết tuyệt bên mặt, tất cả khuyên can cũng đều ngăn ở cổ họng. Liêu Gia là Liêu Hiên dốc sức cứu, hắn hiện tại lại như thế nào có thể can thiệp chính Liêu Hiên lựa chọn, cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vô vô Liêu Hiên bả vai. Toa xe liền trầm mặt lại, chỉ còn gió mát thổi lướt phớt màn xe, một đường yên tục hướng Liêu Gia hành xử đi. Chương 342. Công Tôn Nghiên A Công Tôn Nghiên, ngươi còn có biết hay không hai chữ liêm sĩ? Hai. Chương 342. Công Tôn Nghiên A Công Tôn Nghiên, ngươi còn có biết hay không hai chữ liêm sĩ? Hai. Một bên khác, Dư Càn liền tạm thời trước tiên đem Liêu Hiên sự tình buông xuống, một nhà lao tiểu vừa ra ngục, đoán chừng còn cần mấy ngày này xử lý ăn trí. Trờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt về sau dư càn lại đi làm khách không mượn, rất lâu không cùng Liêu Yên đơn độc ở chung, rất hoài niệm mà nói. Trở lại đại lý tự thời điểm, sắp trời cũng đã gần, dư càn thậm chí đều không có đợi một hồi liền đã đến tán giá chị gọi. "Tiểu Nguyệt, ngươi lưu một chút." Dư Càn hướng Công Tôn Nguyệt vẫy vẫy tay đang định rời đi, Công Tôn Nguyệt trực tiếp hai mắt sáng lên ba chân bốn cẳng nhảy đến dư càn trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem dư càn, "Đầu nhi, chuyện gì nha?" "Ân, ta đi luyện bộ tập." Dư xuống trong tay văn thiện, đứng lên nói, "Đi bộ tập làm cái gì?" Công Tôn Nguyệt có chút không hiểu hỏi, "Tìm bộ trường đi." cùng với nàng cùng nhau về nhà. Dư Cản trả lời một câu, sau đó dừng một chút lại giải thích nói, đây không phải nghĩ đến cho các người cô cháu hai người tăng tiến một chút tình cảm nha. Nói là nói như vậy, nhưng là Dư Cản chỉ là thuần túy muốn để Công Tôn Nguyệt làm cái hòa hoãn khu vực. Buổi sáng Công Tôn Yên không hiểu thấu nhăn mặt, Dư Cản đến nay không biết nguyên do. Có Công Tôn Nguyệt vào, Công Tôn Yên liền không cần nhăn mặt, đến lúc đó lại nói bóng nói gió ra A Ji đến cùng bởi vì cái gì khó chịu. Dư Cản hiện tại nằm mộng cũng nhớ lấy có thể cùng A Ji tiến thêm một bước, nơi nào sẽ không chú ý, a nha. Công Tôn Nguyệt có chút tỉnh tỉnh đi theo Dư Cản cùng một chỗ đi xuống lầu. Không có hiểu được Dư Càn làm sao lại đột nhiên đến lần này. Tuy nhiên rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng một điểm vấn đề, đầu nhi, cho nên ngươi bây giờ là lại chuyển tới cô cô ta bên kia đi sao?" Ừm." Dư Càn gật đầu. "Đây có phải hay không không quá phù hợp a?" Công Tôn Nguyệt rất là nhỏ giọng hỏi một câu. Dù sao Dư Càn hiện tại phao mã thân phận vào cái này bệ biện, lại đi nữ cấp trên trong nhà cô ở, cái này là thật là không thích hợp. Dư Càn tự nhiên sẽ không đối Công Tôn Nguyệt tiến hành quá nhiều giải thích, chỉ nói là nói, có nhiệm vụ trọng yếu cần chúng ta hai cái phối hợp, cho nên khoảng thời gian này muốn ở tại bộ trưởng bên kia. Việc này liên quan khóa bí ẩn. Ngươi không muốn đối ngoại tuyên truyền. Được rồi, ta minh bạch. Công Tôn Nguyệt nhanh chóng gật đầu, dư Cản lại quay đầu nhìn tiểu cô nương, nói bổ sung, bởi vì cái này nhẹ vụ đi, ta cùng bộ trưởng lên một chút khác nhau, cho nên gần nhất quan hệ khả năng không tốt lắm. Lần này tìm ngươi chính là muốn để ngươi giúp chúng ta điều tiết một chút, dù sao thân phận của ngươi bây giờ thích hợp nhất không phải. Được rồi, đầu nhi, bao trên người ta. Công Tôn Nguyệt vỗ bộ ngực của mình bảo đảm. Dư Cản phi thường vui mừng nhìn núi phương, sờ sờ đầu của nàng. Cái sau có chút khó chịu ngựa ngùng tối lâu xuống, thân thể không được tự nhiên lắc, lắc theo sát dư Cản một chân. Hai người một đường không nói chuyện, trực tiếp đi tới bộ tập tổng bộ bên này. Hiện tại Dư Càn tiến tuổi, lại đến đến bộ tập tổng bộ lầu các thời điểm, được đến tất cả đều là cứu cực thiện ý ánh mắt. Thôi cùng mấy cái này, ngày xưa Đồng Liêu Hàn Nguyên hai câu, Dư Càn liền liên thông báo đều không cần liền trực tiếp đi lên lầu. Gần nhất bộ tập lệnh bận rĩu, công tôn nhiên đều sẽ so bình thường tối nay tan tầm. Rất quen đi tới công tôn nhiên cửa phòng trước đó, Dư Càn nhẹ nhàng trừ nhà dưới cửa, trong phòng truyền bình tĩnh hữu lực âm. Tiến. Dư Càn không làm suy nghĩ nhiều, trên mặt điều chỉnh ra nhất ôn hòa mỉm sau đó liền cùng công tôn Nguyệt cùng một chỗ đẩy cửa đi vào. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bàn đằng sau Công Tôn Yên ngẩn đầu đối mặt dư cản cùng Công Tôn nguyện ánh mắt, cuối cùng nàng mang ánh mắt rơi vào một mặt hiếu kỳ Công Tôn nguyện trên thân. "Có việc, Cô cô, ta không đợi tới." cô cô hai chữ hoàn toàn lần nữa đánh tan Công Tôn Yên tâm lý phòng tuyến, nàng làm sao có thể không hổ thẹn. "Ta còn có việc, lần sau nói." Công Tôn Yên cũng chỉ là quằn xuống một câu nói như vậy, sau đó cả người trực tiếp phá cửa sổ bay đi. Tốt một cái cửa sổ liền trực tiếp thành thi thể, mảnh gỗ vụn rơi xuống một chỗ, người phía dưới nhao nhao một mặt tò mò nhìn cấp trên, nhìn xem Công Tôn Yên kia lấy cực nhanh tốc độ bay lượn xa bóng lưng. Trong phòng, gió nhẹ không ngừng từ tổn hại cửa sổ quét tiến đến, Dư Cản cùng Công Tôn Nguyệt hai mặt ngạc nhiên nhìn xem còn tại quật Cường lắc lư khung cửa sổ. Cuối cùng hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói ngượng ngẹn. Nói thật, Công Tôn Nguyệt đã lớn như vậy, liền không có gặp qua Công Tôn Nghiên thất thốt như vậy một mặt. Đến cùng là có chuyện gì? Đầu Nhi, cái này đến cùng là cái gì tình huống a, cô cô. cô cô nàng. Công Tôn Nguyệt một mặt vẽ trần chờ hỏi Dư Cản. Không có việc gì, có thể là thật tình thế tương đối khẩn cấp đi. Dư Cản cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Công Tôn Nguyệt bả Không liên quan đến ngươi. Đi về trước đi, ta cũng có chuyện phải bận rộn. Thế nhưng là, tốt, nghe lời. Nha. Dư Càn không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhanh chóng xuống lầu rời đi, lưu lại không hiểu ra sao Công Tôn nguyện. ra đại lý tự, Dư Càn bằng nhanh nhất tốc độ hướng Công Tôn Nghiên tiểu viện tiến đến. Nói thật, nhận biết Công Tôn Nghiên lâu như vậy, đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng sẽ như thế không chú ý làm việc dáng vẻ thời điểm. Quá khác thường, nhất định có vấn đề. Nhất định phải tìm ra vấn đề này, không phải tiếp tục như vậy như cái gì nha. Một đường gắng sức đuổi theo về đến nhà, Dư Càn trực tiếp đẩy cửa đi vào, Công Tôn Nghiên vẫn chưa trở về. Viện tử trông giống. Dư Càn chọn hai lần lông mày, không biết Công Tôn Yên đến cùng chạy đi đâu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm nốc nhất hành vi, đó chính là các loại. Buồn bực náo ngẩm Dư Càn liền vén tay áo lên, chuẩn bị tự mình xuống bếp cho Aji giờ đúng ba món ăn một món canh ra. Thanh Bắc vùng ngoại ô trên không, Công Tôn Yên đang phiêu phụ ở kia. Bầu trời thanh minh, tầm mắt rộng lớn. Trời chiều đang chậm chậm rơi vào chân trời phía dưới, mang bầu trời choáng màu da cam, tia sáng dịu dịu vậy vào đại địa phía trên. Mặt trời chiều ngã về tây tráng cảnh luôn luôn động lòng người, nhất là từ không trung tầm mắt nhìn xem. Dưới đáy thôn trang chi trí khắp nơi phân loại mở, đông ruộng bờ ruộng dọc ngang vô số nông hộ đang khiêng quốc chậm chậm trở về nhà, hồi hương khói bếp lửa lở lở, phác họa lấy một mạc nhất cuộc sống điển viên. Công tôn nghiên cứ như vậy từ trên cao bên trong nhìn xem trong nhân thế này hết thảy, đây thật ra là nàng một cái tiểu đam mê. Mỗi khi có tâm sự thời điểm, nàng liền kiểu gì cũng sẽ lúc chạm vạng tối đợi đến bên này khơi thông một chút tâm lý của mình, chuyện này đối với nàng tới nói là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Tất cả suy nghĩ cũng sẽ ở nhìn xem những này rất có sinh hoạt hơi thở hình tượng thời điểm mà thông tấu đây cũng là nàng cá nhân bí mật nhỏ, không có ai biết nàng có dạng này đặc thú yêu thích. Tâm tình bây giờ tổng thể tới nói đại khái là phức tạp, đầu nguồn vẫn là dư càn. Trước đó, lại vô luận như thế nào, công tôn yên kỳ thật luôn có thể cho mình rất nhiều rất nhiều bản thân ám chỉ đến cho mình cùng dư càn ở giữa chẳng phải bình thường quan hệ một hợp lý giải thích. Thân phận gì à địa vị A, tuổi tác A, thực lực A trở một chút bên ngoài rất nhiều nhân tố đều có thể lấy cớ. Thế nhưng là tối hôm qua về sau, đây hết thể lại đồng thời hướng mình nội tâm đánh thẳng tới, giống vỡ đê hồng thủy căn bản là không ngăn cản nổi Hết thảy tựa như là đem cuối cùng một khối tấm màn che triệt tiêu, để cho mình trực diện nội tâm của mình đúng vậy, bởi vì chính mình tối hôm qua lựa chọn bước ra kia hư vô một bước, cứ việc một bước này dư cản nửa điểm không biết rõ tình hình. Nhưng thì tính sao, đây đã là mình nội tâm cái kia nguyên thủy nhất lại xúc động lựa chọn, mà dạng này nguyên thủy dục vọng cũng vừa vặn mang ý nghĩa nội tâm của mình chân chính thanh âm. Trong lúc bất chi bất giác, mình nối dư cản tình cảm kỳ thật đã hoàn toàn biến chất rơi được đến dạng này, đã ván công tôn yên hôm nay đều kỳ thật một mực ở vào một loại kinh hoàng trạng thái, cố gắng dùng chính mình toàn bộ lý tính để ép. Không dùng. Càng nghĩ càng mãnh liệt thật chính nàng bản thân cũng không phải là một cái như vậy thích tuân thủ lễ chế nữ nhân nếu không liền sẽ không nửa điểm không để ý trong nhà ý tứ, ngoan cố lựa chọn con đường của mình thậm chí vào thích hợp hôn phối niên kỵ bên trong cự tuyệt rơi vô số cái gọi là thông ra bởi vì nàng công tôn niên không nghĩ mình tốt nhất tuổi tác chôn vùi vào những chuyện nhàm chán này bên trên nàng muốn chứng minh nữ tử không kém gì Nam nhiều năm qua chính là một mực lo liệu lấy dạng này tín niệm sinh hoạt thẳng đến gặp phải dư cả giống một thanh vôỉ trường kiếm trực tiếp xé rách mình cho tới nay cô thủ phần này trả địa nàng rơi vào đi rõ ràng đây chỉ là một không đến 20 tuổi tiểu nam nhân Rõ ràng đây chỉ là một tu vi thấp hơn nhiều mình tiểu nam nhân, rõ ràng đây chỉ là một mặt dạy vô sỉ tiểu nam nhân. Rõ ràng đây chỉ là một làm việc quái đảng tiểu nam nhân, rõ ràng đây chỉ là một cực độ thế tục tiểu nam nhân. Rõ ràng đây chỉ là một gan to bằng trời, chữ sắc vào đầu tiểu nam nhân. Nhưng chính là dạng này một cái tiểu nam nhân, nhiều khi nhưng lại có cực độ thành thục nam nhân mị lực. Cố gắng, ngư dân nhà dựa vào chính mình cố gắng thi đậu đại lý tự. Tuổi đời 20, dựa vào chính mình năng lực thiên phú trực tiếp vào đại lý tự hình thành giai cấp thức vượ Đối tình thế phân tích cùng cái nhìn căn bản cũng không yếu tại những cái kia vững vàng quan viên. Nhiều khi, tại đối mặt bản án thời điểm, trên người hắn cố này nghiêm túc chấp nhất sức mạnh lại hết sức hấp dẫn người. Phá cảnh thời điểm, tự mình tu luyện thời điểm, loại kia tuyệt đối thông dong tự tin, thật rất thêm điểm. Thế tục mà không rầu mỡ, tinh thần phấn chấn mà thành tựu. Mặc ra một bộ nhất thanh xuân bay lên bề ngoài, lại nắm lấy một viên độc lập thành tựu, cường đại tự lập nội tâm. Loại này hai loại cực đoan cắt đứt cảm giác ở trên người hắn quỷ dị hoàn mỹ hỗn tạp tạp một chỗ, thủ ra như thế một cái rất có cá tính tiểu nam nhân đúng vậy. Đứng tại Công Tôn Nghiên góc độ, nàng thật rất thích tiểu nam nhân cái này và cái xưng hô. Còn nhớ rõ, đây là lúc ấy dư cản cùng mình giả bệnh thời điểm nói, cứng cổ để cho mình coi hắn là nam nhân. Thế nhưng là, coi như hai người hiện tại cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy lại có thể thế nào đâu? Mình lớn hắn nguyên một vòng cung lưng, hiện tại hắn lại là phó mã, Công Tôn Nguyệt cũng là hâm mộ hắn. Nguyên lai like mình trước đó chưa hề là một cái không thèm để ý thế tục ánh mắt người. Bởi vì khi hiện tại đây hết thể đặt ở trên người mình thời điểm, dễ dàng rất bỏ lại nói nghe thì dễ. Một bước này lại như thế nào có thể dễ dàng vượt qua? Công Tôn Nghiên nhìn xem phương xa dần dần xuống dưới trời chiều, nội tâm thở dài một tiếng. Chuyện này thế tục lực cản xa không phải bình thường có thể so sánh, lui một vạn bước tới nói, nếu như thành thật, vậy nếu là bị người ta biết, đối dư cản tới nói cũng tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. "Trư Phi, hả?" Giống như là một đạo kinh lôi xẹt qua Công Tôn Nghiên trong đầu. "Trư Phi, quan hệ của hai người một mực ngoại nhân không được biết." Nghĩ đến cái này, Công Tôn Nghiên lại gắt một cái, vì chính mình không biết liêm sĩ cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Mình luôn luôn là xem thường cái này, liền giống với nàng ở cái kia phượng, là Thái An nội danh bên ngoài trại phượng. Mười hộ có tám hộ là nam nhân khác nuôi bên ngoài trạch. Trước đó Dư Càn còn cùng mình cho đùa qua cái đề tài này, khi đó hắn có phải hay không có hỏi qua mình liên quan tới yêu đương vụng trộm điểm này, mình là như thế nào nhìn. Nhớ tới, là có chuyện như thế. Lúc ấy mình còn rất tức giận quát lớn Dư Càn dừng lại. Nhớ đến lúc ấy Dư Càn là một bộ tương đương thẳng nhiên thần sắc, trong lời nói đối loại hành vi này cũng không có bất kỳ cái gì khim bị, tương phản còn rất nhẹ nhàng đồng ý phi. Tuổi con nhỏ không học tốt, nam nhân quả nhiên đều là một cái bộ dáng. Thế nhưng là thế, nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, mình nếu là cùng hắn. Công Tôn Nghiên đấm ra một quyền, khí lãng mang phía trước bảy chim tội thất linh bất lạc. Thiếu chút nữa mà, Công Tôn Nghiên á Công Tôn Điền, ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy? Còn có biết hay không liêm sỉ hai chữ? Công Tôn Nghiên như là mặt ngoài tự giễu một câu, nhưng là giờ phút này nội tâm lại đột nhiên thông suốt. Tạm thời liền xem như là bất đắc dĩ đường lui đi. Suy nghĩ thông suốt, Ngầm đầu nhìn trời chiều, chỉ cảm thấy lại đẹp một chút. Nang Lư mình dối người do dự một chút, cuối cùng liền trực tiếp hướng thành nội bay đi. Chương 343. Aji chưa trải qua chuyện này mà, một... Chương 343. Aji chưa trải qua chuyện này mà. Dư Càn đối chủ nghệ một đạo vẫn có chút tinh hồng, loại vật này ngươi có thể không chủ động, không thường thường làm, nhưng là nếu như sẽ lời nói chính là một cái rất đỉnh sinh hoạt kỹ năng. Cũng tỉ như giống bây giờ, tiểu nửa giờ cơm phu, Dư Càn liền đã làm tốt ba món ăn một món canh. Liên đội đến a Aji trở về cùng một chỗ ăn. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã tối xuống, Dư Càn trong lòng phạm lên nói thầm, cái này Công Tôn Yên sẽ không thật là bởi vì bản án mới như thế kéo a. Đừng đêm nay không trở lại đều. Ngay tại Dư Càn muốn 7- muốn thời điểm, Công Tôn Yên từ trên trời giáng xuống rơi vào trong viện, đem Dư Càn giật mình tê lên. "Bộ trưởng, ta" Thật có lỗi. Công Tôn Yên đi đầu chính là một câu. Dư Cản liền mộng vào kia. Hôm nay có chút chuyện quan trọng phàm thân, một lòng nghĩ xử lý. Công Tôn Yên lại giải thích một câu. Không có việc gì không có việc gì. Dư Cản trực tiếp nụ cười sáng lạn ra, mặc dù không biết Công Tôn Yên cụ thể chuyện quan trọng là cái gì, nhưng là người bình thường thế là được, cái khác không quan trọng. Nhìn xem khôi phục thường ngày a gì, Dư Cản vẫn là rất vui vẻ. Tiểu Nguyệt đâu? Công Tôn Yên đi đến bên bàn, hỏi một câu. Ta để nàng về trước đi. Dư Cản trả lời. Mới vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ tìm ta có việc. Công Tôn Yên lại hỏi Không có việc gì. Dư Càn lắc đầu, tiểu cô nương có chút buồn mực, về sau bộ trưởng ngươi tìm cơ hội khuyên bảo một chút liên thành, thật không có sự tình. Ừm. Công Tôn Viện thoáng gật đầu, túi đầu nhìn xem trên mặt bàn đồ ăn, hỏi: "Ngươi làm?" "Đúng vậy, bộ trưởng, nếm thử." Dư Càn cười mang đũa đưa tới một đôi. Công Tôn Nhiên tiếp nhận đũa, liền bắt đầu liền cơm bắt đầu ăn. Dư Càn cũng là sẽ không nhàn rỗi đi hỏi A Di có ăn ngon hay không, dạng này sẽ chỉ rơi đẳng cấp. Hắn càng không có đi hỏi Công Tôn Nhiên đến cùng là bởi vì cái gì sự tỉnh, đi qua liền đi qua, đối phương muốn nói liền nói, không muốn nói không cần thiết hỏi. Cứng rắn hướng phương diện này nói, sẽ chỉ làm hai người không vui hơn. Cho nên Dư Cản chỉ là bồi tiếp Công Tôn Nghiên đang ăn cơm, sau đó nói, "Đối bộ trưởng, chúng ta sẽ dự định ăn giao nhân tộc thành dược. Ngươi có cái gì tốt đề nghị nha?" Công Tôn Nghiên gấp thức ăn động tác ngừng tạm đến, cuối cùng nhìn xem Dư Cản, "Ngươi xác định muốn đêm nay ăn?" "Ấn a, nên sớm không nên chậm trễ." Dư Cản nháy vô tội lại chân thành mắt to nhìn đối phương. "Không có đề nghị, nhìn đau đau nhất là được." Công Tôn Nghiên chỉ là như thế nói một câu. "Được rồi, ta biết." Dư Cản đầu, sau đó cũng không còn cùng Công Tôn Nghiên nói thêm cái gì, sợ nói nhầm. Chỉ là vui đầu cầm trong tay chen kia cơm làm xong ăn xong cơm tối, Công Tôn Nghiên chủ động thu lại trên bàn bắt đua, Dư Cản thì là trước quay về phòng của mình đi. Trình lý xong bắt đua về sau, Công Tôn Nghiên không yên lòng ngồi vào bên cạnh bàn, trong tay mặc dù bưng lấy thư tịch, nhưng là tâm tư là nửa điểm không ở nơi đó, ánh mắt không ngừng hướng Dư Cản phòng nhìn lại, trong đầu bất ổn. Trong phòng, Dư Cản đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hắn vào ngưng thần tụ khí, trước chuẩn bị mang trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lại phục dụng đan dược. Tất lại mình thực lực so Công Tôn kém rất nhiều. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt, lần trước Lung Tung tu luyện lần kia kém chút xảy ra chuyện thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Rất nhanh, Dư Cẩn tinh khí thần liền trở lên trạng thái tốt nhất, hắn cũng không mất tích, xuất ra một hạt đan dược liền hướng miệng bên trong ném đi. Vào miệng tan đi, nháy mắt hóa thành dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Sau đó thể cảm giác cùng tối hôm qua công tôn yên giống nhau như lúc, toàn thân trên giới nóng hồi bốc hơi, các nơi giống như là bị không ngừng dao cắt. Nhất là loại kêu cơ bắp cảm giác rất nhưng Dư mồ hôi lạnh ứa đau, nhưng vẫn là vào Dư Cẩn trong giới hạn chịu đựng. So với lần trước khai thần phủ lần kia, vẫn là kém không biết. Lần kia khai thần phụ, là sâu trong linh hồn chuyển đến kịch liệt đau đớn, tựa như cầm cùn cưa vào thần kinh bên trên phủ đi, dù là như ý chí của mình đều kém chút không có nhảy ở cho nên, hiện tại mặc dù cũng là rất đau, nhưng là vẫn vào dư cản trong giới hạn chịu đựng, hắn sừng sốt không rên một tiếng, nửa chút động tĩnh không phát, toàn thân tâm rơi xuống đang thu nạp đan dược bên trong. Không thể không nói, cái này rèn thể thánh dược hiệu quả quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng, cơn này kịch liệt đau nhức kết thúc về sau, tùy theo mà đến chính là vô tận ấm áp. Cả thân thể ấm áp, lực lượng từ toàn thân bên trong không ngừng bừng lên, cơn này thuần túy lực lượng cơ thể là dư cản trước đó chưa hề cảm nhận qua. Nó tay một nắm liền có thể cảm giác được cố này phản phất có thể tay không khai sơn tích biện lực lượng khổng lồ cảm giác đáng chết, cái này liên tục không ngừng trào ra lực lượng là chuyện gì xảy ra? Dư Càn mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Không hổ là thánh dược, vậy mà có thể vào trong khoảnh khắc liền đem thân thể của mình cất cao đến tình trạng như vậy. Dư Càn có loại dự cảm, coi như hắn không sử dụng mặc cho tu vi thế nào, trực tiếp tay không thuần mẹ tiếp thân thể lực lượng cũng có thể làm lật toàn lực chiến đấu tất phẩm tu vi võ tu. bức. Dư Càn hiện trong đầu chỉ có hai chữ này. Thế nhưng là rất nhanh, Hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, thánh dược này như thế hiệu quả nhanh chóng, cường đại như vậy, sẽ hay không có cái gì tác dụng phụ, ví dụ như là loại kia tiêu hao tiềm lực sinh mệnh đến gia tăng thực lực tạm thuốc. Thế nhưng là lại rất nhanh, dư cảm trong lòng mấy cái này suy đoán lại quét sạch sành xanh, toàn thân lực chú ý di chuyển tức thời đến địa phương khác. Hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể không ngừng tuôn ra xuất lực lượng cảm giác kết thúc, thay vào đó chính là cỗ này tuyệt đối dục vọng lẽ lên trong đầu. Ngoa tạo, cái này mẹ nó là đan dược gì đi? Dự cảm rốt cục cảm giác được là lạ, lạ ở chỗ nào, cấp trên cảm giác căn bản là không ngăn cản được. Má Đây coi như là tác dụng phụ sao? Còn có loại này tác dụng phụ? Đều hỏi nhiều lần a Aji, xác định không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mới là a làm sao rõ ràng như vậy tác dụng phụ công tôn nhiên sẽ không cảm giác được. Chờ chút, một đạo linh quang xẹt qua dư cản tư duy, chẳng lẽ a Aji cũng trải qua loại này tác dụng phụ? Ngoào tạo, đột nhiên liền minh bạch vì cái gì hôm nay cả ngày Aji đều không thích hợp, mà lại mình phàm là hỏi đan dược thế nào, nét mặt của nàng đều có một chút nhỏ bé do dự cùng không được tự nhiên. Trước đó không biết cái này tác dụng, vẫn không có chú ý cái điểm này. Chờ hiện tại biết Dư càng lập tức liền nhớ lại A hôm nay cả ngày loại kia loại biểu hiện khác thường đây rõ ràng chính là chỗ dạng nói cách khác tối hôm qua công tôn niên kỳ thật cũng trải qua lấy mình bây giờ trải qua loại này khó chịu cảm giác loại này vô hạn phóng đại nhu cầu cảm giác chịu không được cái kia có thể giải quyết như thế nào dư cả trong đầu nháy mắt tưởng tượng ra A sẽ như thế nào giải quyết? Hoàng quyếtàngếp nghĩ đến cái này liền càng xong đời loại này đến từ thần kinh lĩnh vực tuyệt đối nhu cầu bằng ý chí lực căn bản gánh không được trong đầu dần dần mê thất bản thân dư càng có loại dự cảm nếu là khôngông thả sợ là muốn go đi hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị tiến hành tổ truyền tay nghề, thật sự là càng hôn càng trở về, tuy nhiên không quan trọng. Ngoài phòng đầu, công tôn yên sớm đã đem quyển sách trên tay tịch vứt xuống, sắc mặt đang kinh nghi bất định nhìn xem dư Càn cửa phòng. Ra ngoài lo lắng, sợ dư Càn không chịu nổi loại kia đau đớn, nàng vừa rồi tuyệt đối chú ý đến dư Càn trong phòng tình huống, thế nhưng là nửa chút động tính đều không có. Một điểm tiếng vang đều không có cái chủng loại kia. Không nên à, nếu là dư Càn thật ăn, làm sao có thể một điểm động đều không có, nàng không thể nào tin được dư Càn đối mặt đau đớn như vậy tình huống có thể tí xíu động tĩnh đều không có. Trừ phi cả người trực tiếp không có ý thức, ngẫm lại có lẽ có khả năng, dư cẩn dù sao mới lục phẩm thu vi, nếu như muốn thật sự là không chịu nổi kia dược lực mạnh Xảy ra vấn đề vậy cũng không tốt. Muốn đến nơi này, Công Tôn Nghiên trong đầu chỉ còn lại lo lắng, nàng trực tiếp đứng dậy tiến lên, nhẹ nhàng chụp lấy cửa phòng, hỏi: Người không sao chứ? Làm sao nửa chút động tính không có?" Trong phòng đang tiến hành ban thưởng hành vi dư cẩn căn bản không rảnh đáp lại, trái lại nghe A Ji lấy gợi cảm thành tiến, tốc độ đều càng nhanh. Hắn cũng là không lo lắng Công Tôn Nghiên trực tiếp xuống cửa, hai người hợp ở đến nay, lẫn nhóc riêng tư vẫn là vô cùng chú trọng. Tựa như tối hôm qua dư cản gõ nàng cửa, không, có phản ứng liền trực tiếp rút. Thấy trong phòng chậm chạp không có nửa điểm động tĩnh, Công Tôn Nghiên trực tiếp bị lo lắng làm choáng váng đầu óc, không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp phá cửa mà vào. Sau đó, nàng liền gặp được Sẽ một mực minh tâm khắc cốt, trung thân khó quên, mỗi lần nhớ tới liền cảm giác hoang đường thất chỗ hình tượng. Dư Cản chính thái hình chữ nửa mẹ kiếp trên giường, sau đó bản thân ban thượng bay lên. Nàng Công Tôn Nghiên, Đường Đường Công Tôn gia đại tiểu thư, Đường Đường đại lý tự bộ tập trung hào kiệt, nữ anh hùng, thủ đoạn lén làm việc vững vàng ra sức, quyết sách quả cảm, kỳ nữ chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy ngẩn ngùi trong đáy mắt, công tôn nhiên cái cảm giác đến thế giới quan của bản thân trực tiếp sụp đổ, cả người giống như là mất đi năng lực suy tính xử vào kia đầu óc giống bột nhau đồng dạng, ánh mắt treo đầy cực độ mở mịt. Ta không phải ta kỳ hoa cảm giác. Sau đó thời gian thật giống như đứng im vào giờ khắc này, dư cẩn một mặt mở mịt nhìn xem đột nhiên xông tới công tôn nhiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Không khí có thể nói là ngưng kết xuống dưới. Hai suy tư của người ăn ý đứng máy, chỉ còn lại lay động ánh đến. Cũng không biết qua bao lâu, dư cẩn hô một tiếng bộ trưởng, kết thúc chiến đấu. Công Tôn Yên lần nữa hoảng hốt nhìn xem Dư Cản, nàng cảm một cái người trực tiếp nhìn nó rơi. Cái sau lúc này ý thức chậm rãi khôi phục thanh mình, sau đó, bình thường tâm thái của người ta dần dần chiếm cứ tư duy chủ đạo. Cái thứ nhất sông lên đầu chính là hiền giả hình thức xuống hồ thẹn cảm giác. Ta Dư Cản, đường đường anh tuấn người thiếu niên, đương kim phỏ mã, đại lý tự hoàng ti thị trưởng, kỳ tài ngũ trời, thiên chi tiêu tử, như gió nam nhân, lúc này vậy mà. Vậy mà. Dư Cản muốn khóc. Sao hội chết rồi? Hốc mắt đều muốn đỏ. Nam nhân đều biết, một khi tiến vào làm lạnh, tùy theo mà đến chính là vô tận ảo não suy nghĩ nhất là tại dạng này bị người gặp được chàng cảnh xuống, dư càn hận không thể đập đầu chết. Nhưng hắn cuối cùng không phải người bình thường, Ra mặt đầy đủ dậy đạt hắn rất nhanh liền chậm rãi bình tĩnh xuống tới, nếm thử tính lên tiếng la lên, "Bộ trưởng, bộ trưởng, ngươi, ta." Công tôn Yên Tâm Thần cũng chậm chậm về đi qua, sau đó trình diễn một trận một giây 10 tạm biến. Chương 344. Aji chưa trải qua chuyện này mà, hai. Chương 344. Aji chưa trải qua chuyện này mà, hai. Một giây đồng hồ, nàng đổi 18 cái biểu lộ. Kinh hoàng, sợ hãi, hiếu kỳ, vui mừng, phẫn nộ, ngượng ngùng, thẹn thùng. Thương phấn, may mắn, vui sướng, chấn kinh, mê mẩn. Phạm là nhân loại tâm lý hoạt động, giờ khác này tất cả đều hỗn tạp tạp vào công tôn diễn biểu lộ phía trên. Cuối cùng, nàng trực tiếp muốn quay người trốn bán sông bán chết. Loạng choạng, xô cửa bên trên. Cửa sổ một cái độc lớn, nàng lại quay trở lại tới, hướng một phương hướng khác. Loạng choạng đụng trên giường, kém chút không có ngã trên người dự cản, nàng chạy giặc, thế là lại hướng một phương hướng khác. Loạng choạng đụng trên bàn, chân bàn trực tiếp được gãy. Chạy lệnh, thế là lại hướng một phương hướng khác. Loạng choạng đụng trên cửa, lần này ngay cả người mang cửa sổ trực tiếp chạy ra ngoài. Dư Càn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một chỗ bữa bột phòng, nhìn xem cửa sổ đều không phòng ngủ nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Aji nàng giống như mất trí, chưa bao giờ thấy qua như thế cảnh tượng. Nói thật, Dư Càn hiện tại cực độ chột dạng, vừa rồi thời khắc cuối cùng đè trong đầu đều là Aji, ra thời điểm còn trực tiếp hô bộ trưởng, sau đó ở trước mặt nàng. Cũng không biết mình lúc ấy nhiều gan to, sau đó mới cảm thấy cực độ sợ hãi, sợ Công tôn Nghiên nếu như thẹn quá hóa giận, một đao cắt minh đệ của mình, đây chẳng phải là lệnh lệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Aji này như thế không trải qua sự tình, cho người ta dọa mộng đều Dư Càn hiện tại hoàn toàn khôi phục thanh minh, thử lấy răng đang nghĩ nên như thế nào cùng Công Tôn Nghiên giải thích chuyện này, kỳ thật loại sự tình này càng tô càng đen. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thời gian đến hòa tan, sau đó lẫn nhau đều không nhắc. Nhưng là Dư càng có thể như vậy sao? Hắn hiển nhiên sẽ không, vô sĩ hắn lúc này liền quyết định liền điểm này làm văn chương. Trước đi cùng A Ji xin lỗi, tìm kiếm ý nghĩ đến cái này, Dư càng trực tiếp đứng dậy mang trên thân thu thập sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài đi đến Công Tôn Nghiên cửa phòng trước. Dư càng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, "Bộ trưởng, bộ trưởng ở đây sao?" Trong phòng, Công Tôn Nghiên vẫy lên trên giường, vui lầu tiến chăn, giống một con già đà điểu. Mắt Diệp Thái ngơ bên ngoài động tính Dư Càn tiếp tục nói, "Bộ trưởng, ngươi nghe ta giải thích, bộ trưởng, đan dược này đi, nó có chút vấn đề. Ta phục dụng về sau, liền căn bản không nhận khống chế của mình. Vừa rồi hành vi thuần túy là là bà bệnh, ngươi cũng biết, tựa như tối hôm qua." Lạch cạch một tiếng, cửa mở, một làn gió thơm tỏa ra. Mặt không biểu tình công tôn yên xuất hiện vào dư Càn trước mặt, một mặt lạnh lùng dáng vẻ. Dư Càn sửng sở, sau đó nhỏ giọng nói, "Bộ trưởng, cho nên chuyện này, hắn không phải ta lúc đầu ý chí ý nghĩ, thuần túy chính là sinh lý tính bản thân quyết sách." "Ngươi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." cái gì tối hôm qua?" Công Tôn Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, dư càn trực tiếp vào 0.1s thời gian bên trong liền kịp phản ứng, trực tiếp nhẹ nhàng vỗ mình Miệng, nhìn ta cái này phá miệng. Công Tôn Nghiên sắc mặt thoáng hóa hóa lại, sau đó tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi lý do gì, tóm lại, chuyện này liền cho ta nát vào trong bụng, ta nếu là được nghe lại nửa điểm tin đồn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. "Được rồi, tốt." Ta Minh mạch. Dư Càn nhu thuận cười một tiếng, đến tiếp sau ý nghĩ trực tiếp ngâm nước nóng. "Không nghĩ tới, a này bản thân điều chỉnh năng lực mạnh như vậy, mạnh mẽ như vậy hình tượng nhanh như vậy liền tiêu hóa xong tất rồi." Tuy nhiên cũng không quan trọng, huynh đệ của mình đều bị người hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy, kia còn sợ về sao sao? Vào cổ đại, xảy ra chuyện như vậy, kia nhà gái tới nói, kia tuyệt đối liền không phải là người không cả. Cái này Công Tôn Yên không có lựa chọn xử lý mình, chỉ là cảnh cáo mình, cái này đáp án liền đã rất rõ ràng, dư cản trong lòng trong bụng nở hoa. Hai người cũng chỉ còn lại có cuối cùng tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, xuyên phá là chuyện sớm hay muộn. Người có thể đi. Công Tôn Yên không kiên nhẫn khoát khoát tay. "Bộ trưởng, ta kia phòng dạng này đều, còn thế nào nghĩ ngươi?" Dư Cản hỏi. Công Tôn Yên buồn bực e thẹn nói, "Chuyện của mình ngươi" Nói xong, nàng quay người vào nhà, trực tiếp đem cửa trùng điệp đóng lại. Sau đó cả người trực tiếp một bước đều đi không được, nửa chút khí lực không có trực tiếp có các trên cửa. Vừa rồi những lời kia, dùng hết nàng cuối cùng khí lực. Nàng nơi nào có thể giống vừa rồi như thế biểu hiện như vậy rộng rãi, hiện tại đầy trong đầu đều vẫn là vừa rồi kia cường hãn hình tượng, càng nghĩ càng dễ dàng nhớ tới chi tiết. Nàng viên này đạo tâm đã sớm sập, sắp không còn hình dáng. Lão bà hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, công tôn yên lập tức nghĩ đến mình lần trước đỏ mặt là lúc nào, hoặc là nói căn bản cũng không có đỏ mặt qua. Nặng nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà là vào như thế đột đột rữa tình huống nhìn thấy như vậy hình tượng. Cho nên, Dư Cản hành vi tựa như là tối hôm qua mình sao? Hắn cuối cùng giống như còn hồ mình, liền phản phất mình tối hôm qua hô hắn như vậy. Nhớ tới tối hôm qua, Hôn hợp có mới nhìn thấy Dư Cản bộ kia hình tượng, Công Tôn Nghiên hoàn toàn bất lực. Sau đó cứ như vậy dựa cửa đứng, chậm rãi hòa hoan lấy suy nghĩ của mình, bình phục tâm tình của mình ước chừng qua gần nửa canh giờ, cả một cái người mới chậm rãi khôi phục như thường. Trong đầu lần nữa dâng lên cường đại đến, ta Công Tôn Nghiên nửa đời trước cái gì chiến trận chưa thấy qua. Đó cũng là từ trong núi thây biển máu đi tới. Hắn có thể bởi vì loại này nhỏ nhọ sự tình mà lâm vào thất vọng. Công Tôn Nghiên suy nghĩ chậm rãi thông suốt, chỉ nghĩ không thể vào dư càn người tiểu nam nhân này trước mặt dễ, phải có bộ trưởng phán phạm. Nghĩ thông suốt như này, trong đầu vậy mà như kỳ tích nhẹ mau một chút, mới kia nặng ngàn cân chàng diện chậm rãi liền tạm thời dần xuống đáy lòng đi. Chỉ là hiện tại có chút nóng, Công Tôn Nghiên giật giật cổ áo, mở cửa chuẩn bị ra ngoài hóng hóng gió để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa mở cửa, liền thấy dư càn đại mã kim đao ngồi ở trong sân. Phản ứng đầu tiên để Công Tôn Nghiên muốn làm đà điều một dạng rụt về lại, thế nhưng là nàng kia kiên định lại quật cường ý chí lực sinh sinh vi phạm động tác này. Cả người Điệp nhiên như không có việc gì hướng viện tử đi đến. Dư Càn có chút sững sờ nhìn xem tự nhiên Công Tôn Nhiên, sau đó trong lòng tràn ngập hoài nghi, A Nhi làm sao đột nhiên liền bình tĩnh như vậy rồi? Sẽ không cũng là tiến vào hiền giả hình thức đi? Dư Càn cảm thấy mình phi thường hữu lý từ hoài nghi đây hết thảy. Làm gì không vào nhà tu luyện? Công Tôn Nhiên hỏi một câu. Cái kia, vừa ăn xong thánh dược, đêm nay liền không tu luyện, chuẩn bị dùng để tốt thích ứng cái này đột nhiên tăng cường đục thể thực lực." Dư Càn trả lời, sau đó chỉ bảo phòng lại bổ sung. Nhà kia hiện tại cũng không thành dạng. Thông gió dưới tình huống không quen, ngày mai ta tìm người sửa xong lại nói." Ừm." Thân thể kéo căng chăm chú Công Tôn Điền, trên mặt nhưng như cũ bình thản ung dung gật đầu. Dư càng một mặt cổ quái nhìn xem Công Tôn Điền, trần chờ hai xuống cuối cùng vẫn là tìm đường chết mà hỏi, "Bộ trưởng, ta muốn hỏi xuống, người ăn thánh dược thời điểm có tác dụng phụ sao?" "Tác dụng phụ?" "Cái gì tác dụng phụ?" Công Tôn Nghiên hỏi ngược lại. "Đúng đấy, chính là," Dư càng lời nói bị nén lại, cuối cùng vẫn là kiên trì nói, "cũng như sinh lý phương diện." "Ha, ha. Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, "Không có, tuyệt đối không có, ta làm sao lại có tác dụng phụ?" Ngươi đang suy nghĩ gì? Người đang nói một chút cái gì? Cái gì là tác dụng phụ? Ta mạnh như vậy, làm sao có thể giống như ngươi có tác dụng phụ? Ngươi bình thường tư tưởng đều như thế lệnh. Hả? Ta, dư Cản lúc ấy liền ngu ngơ, ở, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ta, a Aji làm sao mời liên phát phản bác, đây không phải bị thai trộm trong nhà. Người cái gì? Công Tôn Yên cười lạnh một tiếng, tuổi con nhỏ, mỗi ngày hướng lệnh chống nghĩ. Nếu là đem ý nghĩ đặt ở chính đạo bên trên, ngươi đâu chỉ hiện tại chút thực lực đấy. Ta Dư Cản xin lỗi nói. Công Tôn Yên không nói thêm gì nữa, đứng lên nhẹ nhàng vắt tay áo. Sau đó con người trở về phòng đi. Dư Càn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đối phương bóng lưng, trong lòng suy nghĩ, hóa ra Aji cũng như thế có thể chứa, không hổ là một đường tư giết tới nữ bộ trưởng. Sau đó 2 3 ngày thời gian, Dư Càn liền cơ bản khôi phục lại đại lý tự sinh hoạt, cũng đều một mực ở tại công tôn nghiên bên này đương nhiên, hai người đối chuyện đêm đó không hề đề cập tới, trải qua cùng trước kia không khác nhau chút nào thời gian. Nhưng là luôn có cổ phiếu cảm giác quái dị quấn quẩn vào giữa hai người. Bọn hắn đều cảm giác được, nhưng lại ai cũng không nói gì, cứ như vậy tính tạm thời được chăng hay chớ. Chủ yếu là Dư Càn hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư thả ở chỗ này. Bởi vì hắn lại bắt đầu bận rộn khởi trận chân chuyện này, Bạch Hành giảng mấy ngày nay vẫn tăng lớn cường độ đến quét dọn thành Bắc khu. Tốc độ khẳng định là phải tăng tốc một chút, nếu không kéo càng lâu, càng sẽ có thể đưa tới người sau lưng cảnh giác. Dư càng hiện tại mặc dù không cần ném đầu lộ mặt, nhưng phía sau màn làm việc muốn một mực tham dự. Mấy ngày nay cơ bản ngay tại bận bịu chuyện này, những chuyện khác có thể nói là đều không có làm. Ngay cả phủ công chúa hai ngày này cũng một mực không có đi. Cứ việc cố gắng như vậy, nhưng là mấy ngày nay toàn lực thanh tra hiệu quả không lớn, tổng cộng phát hiện 3 chỗ phổ thông trật cước, cũng đều là vào một chút kỳ quái vị trí. Cái này liền cho những vị trí này đến tiếp sau điều tra tăng lớn thêm không ít độ khó. Bởi vì những địa phương này ai cũng có thể đến, căn bản là không cách nào bài trừ, chỉ có thể nói mấy ngày nay phát hiện trận cước ngoại trừ có thể tăng lớn không tiên dám suy diễn trận pháp căn cứ bên ngoài liền không có tác dụng gì. Ngày nay buổi sáng, thành Bắc khu, một chỗ cư dân trên phố. Dư Cẩn mang theo Thạch Đạt đến giúp đỡ, đây là hắn lần thứ hai cùng Bạch Hành Dạn xuất hiện trận. Không có cách, mấy ngày nay có thể nói là không có bất kỳ cái gì lớn tiến triển. Dư Cẩn vào đại lý tự không thể nhịn được nữa, quyết định tới xem một chút. Mình thể chất nghiêm chỉnh mà nói vẫn là rất cô nạn, đến đó cái kia sẽ ra chuyện. Hy vọng mình lần này đến có thể cho trì trệ tiến độ thêm chút lửa. Tiểu lâu tầng cao nhất, nguyên một tầng bị đặt bao hết xuống tới, ngồi đầy đại lý tự cùng Khâm Thiên giám người, vẫn là lần trước một nhóm kia. Từ khi thành lập cái này chuyên môn tra trận pháp án đội ngũ về sau, đại lý tự cùng Khâm Thiên giám cái này hai nhóm người tại triều tịch ở chung phía dưới tình cảm ấm lên vẫn là rất nhanh. Không phải sao, vừa sáng sớm liền bắt đầu nhộn nh ăn uống linh đình rất là náo nhiệt. Dư cùng Bạch Hành giản cùng vị kia Khâm Thiên dám người dẫn đầu chỉnh trạch chỉnh ngồi cùng một chỗ. Hắn đang ăn mì. Hắn không giống những cái kia không yêu thân thể thô bị Vũ Phu, vừa sáng sớm ăn chút nóng mì sợi ấm dạ dậy mới gọi dưỡng sinh. Trình Trạch vẫn tại kia bưng lấy hồ lô uống vào rượu buồn, Thạch Đạt dính dư Càn Quang cũng ngồi vào cái này, đồng dạng vào kia mê đầu ăn mì. Bạch Hành Giản thì là vào nhìn trận pháp sách, vị này đại lý tự có tiếng thuật võ song tu văn võ toàn tài vẫn là vô cùng kinh nghiệm. Gần nhất bắt đầu tự mình nghiên cứu khởi trận pháp tới đừng nói, Bạch Hành Giản kia thiên phú cực cao vậy mà tại trận pháp nhất đạo cũng là như thế, mấy ngày thời gian liền đã nhập môn, nhìn dạng như vậy trong thời gian tăng lên tới một cái lớn đẳng cấp hoàn toàn có khả năng. Nói thật, dư cảm vẫn là tương đối bội phục vị này đại lý tự thiếu khanh, thật có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung. Liền không có hắn nghiên cứu không rõ đồ vật. Dạng này như bức tồn tại, thả ở đâu đều là thuộc về tuyệt đối nhân vật chính loại kia. Dư cảm cũng không có quấy rầy Bạch Hành Giản, chỉ là ăn mì sau đó chú ý dõi đáy tình huống hiện trường, vẫn tại tiến hành phi thường lửa nóng cũ đường thanh tra. Các loại dư cảm mì ăn xong, phía dưới phường thị cũng liền đều thanh tốt trận, sau đó những cái kia đầu to rượu đại lý tự cùng Khâm Thiên người bắt đầu nhao nhao xuống tới, chuẩn bị loại bỏ. Hết sức quen thuộc lưu loát quy trình. Phối hợp rất tốt, gần như đều không cần lại đặc địa phân phó nói do cái chủng loại kia, hết thể cứ như vậy tiến hành đâu vào đấy. Bạch Hành Giản lúc này liền để sách xuống tịch, đứng dậy đi tới ban công rào chắn bên kia, chắp tay đứng tại kia hết sức chăm chú giám sát dưới đáy tình huống. Trình Trạch vẫn tại uống rượu, dư cản thì là nuốt hạ tối hậu một thanh mặt, nước mì cũng uống sạch sẽ, sau đó liền đứng dậy đi tới Bạch Hành Giản bên người buổi tiếp hắn. Trần Ngập Kiên nhẫn quan sát đến tình huống phía dưới, hi vọng hôm nay có thể có vận khí tốt. Sau đó, không đến một khắc đồng hồ thời gian, dưới đáy điều tra người liền trực tiếp thông tri đến Bạch Hành Giản bên này, nhìn quang mang này lấp lóe độ sáng vẫn là có phát hiện lớn cái chủng loại kia. Lần này ngay cả Bạch Hành Giản đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Dư Càn, nhịn không được nói, ngươi còn thật lợi hại, mỗi lần ngươi ở đây đều có thể có kỳ kỳ quái quái phát hiện. Dư Càn ngượng ngùng cười một tiếng, nâng đầu nhi phúc. Bạch Hành Giản lắp đầu cười cười, không nói thêm, quay người đi xuống lầu, Dư Càn đi theo. Mang theo một chút men say trình trạch cũng thu hồi hồ lô rượu treo vào bên hông, đi lại chẳng phải ổn định đi theo xuống dưới. Xuống lầu về sau, Dư Càn một đoàn người rất nhanh liền bí ẩn chạy như bay đến đưa tin địa điểm. Nơi này là vào một chỗ chật hẹp dòng sông đoạn, bình thường cũng đều là phụ cận cư dân tẩy đồ vật địa phương. Dòng nước tốc độ chảy, tháng ở thanh tịnh, thậm chí còn có thể trông thấy một chút con cá đang du động. Trên mặt sông lơ lửng một vị Khâm Thiên giám thuật sư, trước người nổi lơ lửng mặt kính pháp khí mang dòng sông dưới đáy tình huống thác chiếu vào cấp trên. Sau đó thấy Bạch Hành Giản bọn họ chạy tới, liền cầm pháp khí bay trở về bên mở, mang pháp khí cung kính đưa cho Trình Trạch, nói: "Trình chức quan, này đến xuống lấy trận cùng trước đó phát hiện toàn bộ cũng khác nhau. Ta xem ngụ bên trên đường cùng nó linh cảm thấy đây là nơi đây định trận chỗ, mà không phải bình thường trận pháp." Nghe thấy cái này định trận hai chữ, Trình Trạch biểu lộ trực tiếp biến đổi, trực tiếp cầm qua pháp khí suy nghĩ tới phía trên Thác Tốt Ngọc Phù tình huống. Bạch Hành Giản cũng là sắc mặt nghiêm túc mang ánh mắt sẽ tới, dư cẩn cũng ra vẻ hiểu biết mặt mũi tràn đầy thận trọng mang ánh mắt sẽ tới. Viên Ngọc Phù này tiểu dáng cùng trước đó phát hiện những cái kia trận cức đồng dạng, nhưng là khổ người rõ ràng tăng gấp mấy lần lớn không ngừng, phía trên càng là điểm điểmuyết lấy hai hạt máu ngưng trâu. Mà lại mấu chốt nhất chính là, phía trên che kín một chút phi thường kỳ lạ đường vân, những này là trước đó phát hiện Ngọc Phủ đều không có. Cuối cùng, cứ việc đây chỉ là Thác đi lên. Nhưng là Dư Càn còn có thể cảm giác được rõ ràng ngọc phù này bên trong ẩn chứa kinh người linh lực. Chương 345. Cường tráng lại kiên định nửa đời trước, một Chương 345. Cường tráng lại kiên định nửa đời trước, một Vị huynh đài này, vì sao muốn thác xuống đến, ta có thể tới xem xem sao. Dư Càn hướng phát hiện trận cức vị kia thuật sư hỏi một câu. Cái sau lắc đầu, định trận chỗ là trận pháp linh mẫn nhất chỗ, cứ việc trận pháp này ra ngoài ở nút ngủ say giai đoạn, nhưng là nếu như thời gian dài quan trắc, thế tất sẽ khiến bày trận người cảnh giác, ta lúc này mới thác xuống đến, chậm rãi quan sát. Dư Càn mình, còn có cái này chú trọng, chuyên nghiệp Trình Trạch lúc này ngẩng đầu nhìn vị này thuật sư, hỏi: người tên gì?" "Cái nào bộ? Về trình thuộc quan tại Hạ Trần Sinh, là Tinh tự bộ." Thuật sư ôn quyền trả lời, trấn pháp trình độ rất cao. Trinh Trạch lại hỏi một câu: "Miễn đứng đủ?" Trần Sinh khiêm tốn trả lời một câu. Trình Trạch thoáng gật đầu, biểu hiện không tệ, "Hôm nay lên, đến thủ hạ ta làm, quay đầu ta đi bộ xử muốn ngươi." Trần Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó vui mừng quá đỗi nhìn xem Trình Trạch, vội vàng thở dài nói: "Đa tại trình thu quan coi trọng, tại hạ tuân mệnh." Dư can ngược lại là không nghĩ tới có thể nhìn thấy cái này một mặt. Hình như cái này Khâm tiên Giám giống như đại lý tự, đều là bằng năng lực nói chuyện. Vị này Trần Sinh đãi Ngộ rõ ràng tựa như là mình lúc ấy vừa nhập đại lý tự thời điểm, A Di hướng mình ném cảnh ô lưu như thế. Trình thuộc quan có thể thay ta giải thích một chút. Bạch Hành Giản hướng Trình Trạch chắp tay, làm thành giáo tư thái. Vị này Trình Trạch vốn là Khâm tiên Giám cao cấp nhất mấy cái kia trận pháp sư một trong, cho nên trận pháp này án, Khâm Thiên Giám mới có thể để hắn tới lãnh đạo. Từ đầu đến giờ cũng đều là hắn một mực dẫn đầu phụ trách suy diễn toàn này chôn sâu an thành đại trận. Trình Trạch chỉ là cái đầu, sau đó từ mang đến xuất ra một khối ngay ngắn lớn vải. Trực tiếp mang lớn vải mở ra cũng thi pháp khiến cho nổi đồng bình giữa không chung đây là Thái An thành Thô sơ giản lược dư đồ, phía trên mỗi một khối khối vông nhỏ đều là đại biểu cho một cái phường trong đó thành Bắc khu bên này gọi một chút điểm đỏ liền là trước kia phát hiện trận cấp thô sơ giản lược vị trí Trinh Trạch một vừa chỉ dư đồ, một bên giải thích trước đó một mực không có đi đến định trận điểm cho nên ta căn bản không dám kết luận dù sao trận pháp nhất đạo thiên biến văn hóa liền xem như giống nhau công năng trận pháp đều có khác biệt bài bố phương thức Trinh Trạch lại chỉ vào pháp khí bên trên định trận Ngọc Phù nói nơi đây Ngọc Phù là lấyan họa là chế Có thể lấy đan hỏa luyện chế ngọc phù tuyệt không phải phổ thông trận cước, mà lại trên đó vân vân là tên tuổi lớn nhất phi tinh văn, bực này văn pháp là trận pháp đại sư yêu nhất, bởi vì tính ổn định cực mạnh, là phù hợp nhất khi định trận phương thức. Lại thêm trên đó hai hạt máu ngưng châu cùng nội bộ cái này rồi giàu đến cực điểm linh khí, có thể xác định đây chính là nơi đây định trận chỗ. Nói xong, Trình Trạch lại tại dư đồ bên trên đối đầu vị trí hiện tại tiêu một cái bắt mắt tiêu chí. Sau đó chỉ vào dư đồ nói, định trận chỗ đang vì đó nó trận cước chỗ bay, thành đấu cùng phân bố. Như thế bố cục phương thức là phù hợp tứ tượng loại hình lớn trận pháp, nói cách khác, cái này là dựa theo bốn cái phương vị định trận sau đó tạo thành đại trận. Bạch Hành giản lông mày cau lại, nói cách khác, cái này định trận chỗ không chỉ có là thành Bắc khu, cái khác ba cái thành khu cũng đều có. Đem toàn bộ thái an thành đều bao quát tiến đi không được. Từ trước mắt thủ bút đến xem tỷ lệ lớn là như thế. Trình Trạch gật đầu, giải thích nói, bởi vì cái này định trận ngọc phù linh lực chi rồi rào, phẩm cấp cao đúng là hiếm thấy. Như thế định trận không có khả năng cái chỉ là thành Bắc xong việc, cho nên tỷ lệ lớn chính là bốn cái thành khu đều có, lấy tứ tượng chi thế kết. Mạnh hành giảng trên mặt phun lên vẻ mặt nghiêm trọng, kia trận pháp này đến cùng ra sao trận pháp? Trình Trạch chỉ nói là nói, chờ một lát. Sau đó hắn bay thẳng đến trên mặt nước, hai tay bấm niệm pháp quyết cho mình cùng phía dưới dòng sông che đậy lên một cái lồng ánh sáng, sau đó hai tay lại tại không trung khoa tay một chút. Một đạo hư vô quang kính trống rông xuất hiện, mang dưới nền đất định trận rõ ràng bắn ra đến, Trình Trạch định thần nhìn, chau mày tỉ mỉ quan sát ngụ phù. Tốt một lúc sau, trước người hắn quang kính mới hóa thành tinh điểm tán đi, sau đó tay phải hắn vung khẽ, đem ánh sáng che đậy tiêu, lúc này mới lại bay trở về nơi xa. Dư can bọn người tất cả đều nhìn chằm hắn chờ đợi giải thích. Trình Trạch trầm ngâm đường này, chi rồi nói ra, ngọc phù phía trên khung xương đường vân là 82 cung xuống con. Nói cái này, trinh Trạch dừng lại, hắn lời đối với mấy cái này người ngoài ngành phổ cập khoa học cái gì, chiều không gian bên trên Niên Ép tưởng thường sẽ để cho người mất đi giải thích hào hứng. Trình Trạch trực tiếp cho ra đáp án, ta dám xác định đây là thuộc về khối trận một loại. Cụ thể là loại kia khối trận, phải cần toàn bộ thành Bắc khu trận cước đều điều tra ra ta mới dám cho ra đáp án. Về sau, ta liền có thể trực tiếp định vị đưa ra nó ba cái thành khu tất cả trận cước vị trí. Bạch Hành Giản kính để nói, lần này nhờ có trình quan Cái sau chỉ là lúc đầu, lại nhịn không được cầm lấy bên hông bầu rượu uống một hớp lớn sau tiếp tục nói, tuy nhiên theo Lý thuyết, dạng này phẩm cấp đại trận không phải bình thường thực lực trận pháp sư có thể nâng lên. Muốn vận hành lên dạng này đại trận, nói ít tam phẩm luyện hư cấp bậc trận pháp sư dẫn trận mới được. Trận pháp sư còn muốn luyện hư thực lực. Bạch Hành giản mặt sắc mặt nghiêm trọng, dạng này đại năng không nhiều lắm đâu. Đầu trị không nhiều. Trình Trạch lắc đầu nói, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận pháp vốn là khó học, cần hao phí cực lớn tinh lực, bình thường tới nói, rất ít có dư lực lại vùi đầu vào trong tu luyện. Cũng tỉ như chúng ta Thái An thành hộ thành đại trận, Liên làn năm đó Thanh bụi đạo trưởng một tay bày ra cũng rất trận. Thanh Bùi đạo trưởng tên tuổi ta ngược lại là nghe qua, là đại tệ năm đó thứ nhất trận pháp đại sư, nghe nói hắn năm đó nửa chân đạp đến nhập nhị phẩm cảnh giới. Lúc ấy đều nói, nếu là Thanh bụi đạo trưởng một lòng tu luyện, có hy vọng nhất phẩm đại đạo. Bạch Hành giảng thật sâu cảm thắn một câu, mà nối nghiệp tụ hỏi, cho nên ý của ngươi là tòa trận pháp này cũng phải Thanh bụi đạo trưởng thực lực như vậy tu sĩ mới có thể dẫn trận. Đây cũng cứ phải. Trình Trạch lắc đầu giải thích nói, trận pháp này mặc dù cũng bề bộn lớn, nhưng là căn bản không so được hộ thành đại trận. Nhưng mặc dù như thế, Cái này có thể dẫn trận người cũng là thiên hạ ít có đại năng. Nghe trình trạch như thế chắc chắn giải thích, Bạch Hành giản lông mày lại thoáng nhíu chung một chỗ, chuyện này nguy hiểm trình độ theo đẩy tới rõ ràng là không ngừng rất cao. Hắn luôn có loại dự cảm xấu. Lúc này, Dư Càn thở dài hỏi, "Trình thủ quan, ta trước đó nghe Bạch thiếu khanh nói qua, Mạo Ngưng Châu luyện chế trận cước bình thường đến nói đều là sát trận, mà trận mới là cái này nhưng vì sao lại là không trận?" Trình trạch lắc đầu, "Đây cũng chính là ta nghi ngờ một điểm, theo lý thuyết cái này Mạo Ngưng Châu luyện chế cơ bản đều là sát trận, nhưng là cái này bảy trận thủ pháp ta lại dám đoán chắc là không trận." Như thế trái ngược lẽ thường bảy trận thủ pháp ta cũng chưa từng nghe thấy. Đúng là kho dùng lẽ thường suy đoán người bảy trận này dụng tâm hiểm ác, hết thảy hay là chờ sự tình lại sáng tỏ một chút. Chúng ta tiếp tục đợi tới, trước đem cái này thành Bắc khu tất cả trận cước đều tìm ra, lại làm quyết sách. Bạch Hành Giản cuối cùng nói một câu. Tất cả mọi người liền đều nhau nhau gật đầu, nên rời đi trước nơi này lại tệ, nội thành, một chỗ to lớn thấp xa xỉ phủ đệ. Viện tử chỗ sâu một gian trong thư phòng, một vị áo bào tím nam tử trung niên đang đứng vào điện thờ trước hương. Cửa sổ là mở ra, bên ngoài chính là vườn hoa, gió mát lôi cuốn lấy hương hoa thổi lọt vào đến. Mang phòng choáng hết sức tới mát. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Lý quản gia đi đến. Thấy nam tử háo bảo tím còn tại nhắm mắt dưỡng hương, không có vội vã quấy rầy đối phương, mà là bó tay đứng ở bên cạnh. Chốc lát, nam tử Dương Hương hoàn tất, lúc này mới quay người nhìn xem Lý quản gia, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Lý quản gia nói, "Tiên sinh, mới dám trận người phát hiện thành Bắc khu định trận chỗ có gì thường ba động." Nam tử háo bảo tím đi đến bên bàn trà ngồi xuống, gật đầu hỏi, "Có thể tra rõ ràng?" Lý quản gia lắc đầu, "Kia bên trong đang phường kiểm tra, người vào không được, không biết tình huống bên trong." Chương 346 Cường tráng lại kiên định nửa đời trước, 2. Chương 346, cường tráng lại kiên định nửa đời trước, 2. Áo bảo tím nam dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bản, là đột nhiên thành phường sao? Không phải. Lý quản gia giải thích nói, gần nhất thành Bắc khu một mực ở vào có thứ tự thành phường trong khi hành động, hôm nay chỉ là đến phiên định trận cái kia phường. Cụ thể nói xuống cái gì ba động? Nam tử lại hỏi. Lý quản gia giải thích nói, liền lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không biết là cảm ứng sai lầm, vẫn là bị người gì mọ. Thời gian rất ngắn, không cần trực tiếp có kết luận, chỉ có thể nói tỷ lệ lớn là cảm ứng sai lầm. Khâm Thiên giám bên kia nói thế nào? Áo bảo tím lại hỏi một câu, chỉ biết bí mật điều một nhóm người ra ngoài, không biết làm cái gì đi. Lý quản gia trả lời, tuy nhiên có một chút kỳ quái chính là, trình thuộc quan gần nhất rất ít vào không Thiên giám lộ diện. Dựa theo tiên sinh trước đó phân phó, vẫn luôn có đối không Thiên giám mấy cái kia trận pháp đại sư tiến hành giám sát. Khoảng thời gian này, vị kia trình thuộc quan cơ bản không vào không Thiên giám bên này. Đại lý tự bên kia ta nhớ được ngươi lần trước cùng ta nói qua, Bạch Thiếu Khanh khoảng thời gian này cũng thường xuyên không phải là đi. Nam tử áo bào tím mắt hỏi, "Đúng thế?" Lý quản gia gật đầu. Gần nhất Thái An cũng không có cái gì đại án trọng án, theo lý thuyết vị này Bạch Thiếu Khanh không có khả năng như thế thường xuyên không vào đương nhiên, bất kể là Bạch Thiếu Khanh hoặc là Trình Thu Quan, chúng ta đều không cần vọng có kết luận, dù sao ánh mắt của chúng ta chỗ có thể biết tin tức phi thường có hạn, ngược lại là hy nhìn bọn họ có thể sớm đi phát giác được. Áo bảo tím nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo nói, đại lý tự tuyệt không phải loại lương thiện, đoán chừng đều sớm phát giác được trận pháp một chuyện. Cái kia ba động cũng không thể loại trừ bọn hắn đã tra được. Thông chi một chút đi, tất cả mọi người nấp xuống dưới, không thể gây nên bất luận cái gì cảnh giác. Các thể cứ dựa theo chúng ta trước đó chỉ định kế hoạch tiến hành. Mặc dù đại lý tự khả năng tra được trận pháp tốc độ so với chúng ta đoán trước nhanh hơn không ít, nhưng không ảnh hưởng toàn cụ. cái kia trận pháp liền để bọn hắn tiếp tục làm từng bước tra chính là chúng ta tập trung tinh lực xử lý một bộ khác. Đúng. Lý quản gia ôm quần áo bảo tím tiếp tục hỏi, nếu như bắt đầu tra, kia thanh y địa bang loại hình bao tay đoán trùng liền sẽ trồi lên, chúng ta ở bên cũng cái đuôi đều cắt sạch sẽ đi. Về tiến sinh, đều làm sạch sẽ. Lý quản gia trả lời. Trước hết để cho những cái này vương gia đau đầu đi thôi. Áo bảo tím nhẹ cười nhẹ, sau đó nghiêm nghị nói: ghi nhớ, chân chính trận pháp không thể ra cái gì chỗ sơ xuất. Đúng. Lý quản gia ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó cảm khái nói, nếu quả thật như tiên sinh suy nghĩ, kia đại lý tự đã bắt đầu tra. Vậy cũng là, bọn hắn là lợi dụng thanh phường chuyện này tiến hành kiểm chứng. Biện pháp này ngược lại là cực kỳ xảo diệu, không thể không nói, cái này đại lý tự phá án năng lực xác thực lợi hại. Cho nên, mới gọi ngươi chú ý cẩn thận, ra bất luận cái gì chỗ sơ xuất, người ta đều đảm đường không nổi. Áo bảo tím nhàn nhạt nói một câu, sau đó hỏi, "Huyện cảnh sự tình an bài như thế nào rồi? Đã cùng người đạt thành mục đích?" Lý quản gia gật đầu trả lời, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra bọn hắn muốn đồ vật, đại lý tự những người kia bọn hắn sẽ giải quyết. Nam Cương Vu sư lần này tiến huyền cảnh người cũng đều định ra đúng không?" Nam tử áo bảo tím hỏi. "Đúng thế." Lý quản gia trả lời, như tiên sinh sở liệu, bọn hắn cùng Nam Dương Vương Thế tử trước sau trần nhập Thái An. Xem chừng sẽ so Nam Dương Vương Thế tử đến chậm một hai ngày." Áo bảo tím nhấp một hớp trà xanh, tiếp tục nói, "Nếu như những này Nam Cương Vu sư có thể thành công giải quyết hết đại lý tự người, chúng ta liền không cần ra tay, nếu như bọn hắn có khó khăn, một chút." Minh Bạch. Lý quản gia gật đầu. Sau đó có chút không hiểu hỏi, "Tiên sinh, ngươi vì sao xác định cái này Nam Dương vù sư sẽ vào huyền cảnh bên trong đối đại lý tự người hạ thủ, lại tại sao lại xác định những này Vu sư là cùng Nam Dương Vương có cấu kết?" Làm người nha, bằng hữu nhiều một chút luôn, luôn tốt. Nam Dương Vương giã tâm tất nhiên là biết một chút. Áo bảo tím nói một câu, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, "Nam Cương cùng Nam Dương có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là thiên hạ đại loạn. Không chỉ là chính quyền phô diện, càng là tu hành giới. Đại tề tu hành giới thái bình quá lâu, từ Nam Dương Vương góc độ tới nói, tự nhiên là loạn gọi tốt. Mà huyền cảnh lại là tốt nhất nơi trốn." Bởi vì nơi đó bên trong ngăn cách với đời, lại có rất nhiều môn phái thế lực giao thoa. Kia vì sao lại nhất định phải chọn đại lý tự người? Bởi vì thế lực khác có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng nếu là đại lý tự người ở nơi đó xảy ra chuyện, vẫn là những cái kia tinh anh xảy ra chuyện. Lấy đại lý tự nguyên tắc, nhất định sẽ lật cái úp sấp. Tiên sinh anh minh, Lý quản gia khâm phục gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, có thể nếu là như vậy, vị tiên nam dương vương thế tử đến lúc đó như còn tại Thái An chẳng phải là nguy hiểm? Thiên tử đoán chừng là trên đời này mong muốn nhất đem vị này thế tử lưu tại Thái An khi hàn nhân, há lại sẽ bỏ qua tốt như vậy lý do? Thảo Bảo tím cười nói, không nói đến huyền cảnh bên trong sự tính ai nói rõ ràng, lại có ai có thể tra rõ ràng. Chỉ cần Nam Dương Vương còn tại Nam Dương một ngày, vị này thế tử liền quá quyết không thể bị lưu lại khi hàn nhân. Chúng ta vị này Nam Dương Vương lực uy hiếp cũng không phải đơn giản ngoài miệng nói một chút, mà lại, bọn hắn làm chuyện này liền không khả năng dễ dàng như vậy để người tra được trên người mình, nếu không lại thế nào vào tu hành rơi khuấy động vũng nước đục. Bọn hắn cụ thể an bài ta tự nhiên là không cách nào rõ ràng. Tóm lại, chúng ta nhất định phải chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt cho châm tụi lựa là được. Cắn xe sự tình để cho bọn họ tới. Tiên Sinh Thần Cơ Diệu Toán Lý quản gia buổi ngồi mãi thôi chắp tay thở dài, sau đó cũng không lại nói cái gì, cáo từ xuống đi làm việc tình đi. Trong phòng lại chỉ còn xuống vị này nam tử áo bao tím, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời trong gió nhẹ, trong tay bưng chén trà, một bộ hài lòng đến cực điểm dáng vẻ. Trở về tiểu lâu trên đường, Dư Cần cũng có chút mơ hồ. Người bày trận này phí khí lực lớn như vậy, lại như thế bí ẩn làm việc, trong đó đại giới không thể bảo là không lớn. Thế nhưng là kết quả là bày là không trận, vài dạng này trận pháp ý nghĩa ở đâu? Dư Cần là quả thực không nghĩ ra. Tựa như người học hành gian khổ 10 năm, cuối cùng lấy 700 phân thành tích bên trên một chỗ phổ thông một bản, đây không phải nói đùa đâu nha. Rút về đến từ lâu, Dư Càn hắn muốn tiếp tục hỏi trình trạch liên quan tới trận pháp này việc nhỏ không đáng kể, bên ngoài liền bay vào một con lá bùa học rơi trên tay Dư Càn. Mở ra xem hết, Dư Càn lại xong một bức. Chuyện gì? Thấy Dư Càn dạng này, Bạch Hành Giản liền hỏi lấy hắn. Là Cố lao tìm ta. Dư Càn giải thích, hắn để ta hiện tại về đại lý tự một chuyến, cùng hắn cùng công tôn bộ trưởng cùng đi tiếp người. Ai? Bạch Hành Giản nghi ngờ nói, Nam Dương Vương thế tử? Dư Cản hai tay một đám, vị kia thế tử hôm nay vào kinh thành. Nam Dương Vương Thế tử vì sao muốn Cố lao còn có người đi đón? Đây không phải lễ bộ sống sao? Nói là ý của bệ hạ. Dư Cản rất là bất đắc gì nói. Bạch Hành Giản hai mắt lập tức híp lại, lần trước vu cổ một án chính là ba người các ngươi phụ trách a. Vâng. Bạch Hành Giản nói nghiêm túc, nếu là bệ hạ ý chỉ, kia liền đi đi. Tuy nhiên nhớ kỹ một điểm, mọi thứ lưu tâm một chút mắt, ít nói chuyện chính là, nghe nói vị tiên Nam Dương Vương Thế tử không đơn giản ngươi chớ có xung đột người ta. Vâng, đa tạ đầu nhi dặn dò, ta minh bạch. Dư Cản ôm quyền nói. Được rồi, đi thôi, bên này ta tự nhiên sẽ giám sát. Mạnh hành dạn khoát tay áo. Dư Càn không còn chờ lâu, mang thạch đạt lưu lại, mình một thân một mình lặng lẽ rời đi nơi này. Hắn không biết vì cái gì tiên tử đột nhiên để bọn hắn những này trước đó phụ trách vụ cổ án người đi đón vị kia nam dương thế tử, chỉ biết đây nhất định không có chuyện tốt. Nam Dương Vương là ván đã đóng thuyền người sau lưng, hiện tại để cho mình đi đón người, đây không phải kiếm chuyện là cái gì. Muốn đến nơi này, Dư Càn đối với mình vị này lão trưởng nhân lại có chút ho thẳm, cái mông ngồi vào hoàng tọa bên trên, sự tình chính là nhiều. Rất nhanh, hắn liền trở lại đại lý tự, vừa tới đại lý tự đông Môn liền thấy Cố Thanh Viễn ngồi vào một chiếc xe ngựa trên đầu xe, Công Tôn Yên cũng ngồi vào bên cạnh hắn, hai người dường như đang trao đổi cái gì. Dư Càng trực tiếp hướng bọn họ đi đến, sau đó đặt nông nhảy đến trên đầu xe. Xe ngựa rất lớn, đầu xe cũng rất lớn, Dư Càng liền trực tiếp góc không muốn mặt cùng Công Tôn Yên chen ở một bên. Cho Công Tôn Yên bị hù kêu to một tiếng, có chút chột dạ nhìn xem Cố Thanh Viễn cùng xung quanh. Cố Thanh Viễn đối Dư Càn loại này trên pháp tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, thuần coi người ta trước đó thượng hạ cấp quan hệ tốt thôi. Cố lão, Công Tôn bộ trưởng, tình huống gì à? Bệ hạ liền để chúng ta đi đón nam dương thế tử. Dư Càn hỏi một câu. "Không biết." Cố Thanh Viễn lắc đầu, thuận tay vung một chút roi ngựa, xe ngựa liền chầm chậm bắt đầu chuyển động, hướng Nam Thành cửa chậm rãi đi đến. Một bên Công Tôn Yên tiếp lời cấp dạ, bảy hạ ý chỉ ngươi làm theo chính là, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. "Được rồi, Bộ trưởng." Dư Càn nhu thuận đáp ứng, lại hướng Công Tôn Yên bên kia chen chen, cái mông đều kể cùng một chỗ. Công Tôn Yên trừng mắt Dư Càn lấy đó cảnh cáo, trước công chúng nàng lại không tiện nói gì không dễ nhìn. Mặt dày vô Dư Càn há sẽ để ý cái này, trực tiếp tiếp tục sát bên, sau đó thuận tay tiếp nhận Cố Thanh viên trong tay giá ngựa giấy Một bên điều khiển một bên thuận miệng hỏi, Cố lão mới vừa rồi cùng bộ trưởng đang nói chuyện gì đâu? Huyền cảnh sự tỉnh. Cố Thanh viện thân thể lùi ra sau, số tuổi lớn, ngồi lâu dễ dàng mệt mỏi, điều chỉnh tốt tư thế ngồi về sau, tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lão phu lần này cũng phải cùng các ngươi cùng đi huyền cảnh. Dư Càn sửng sở, sau đó trên mặt lại phun lên mừng rỡ, vậy quá tốt Cố lao, có ngươi vào, ta có thể an tâm nhiều. Trước đó Dư Càn coi là Cố Thanh Viễn trên cơ bản là không thể nào đi, bởi vì hắn 20 năm trước đã đi qua một lần. Bình thường tới nói một người cơ bản sẽ không đi lần thứ hai, bởi vì có thể lựa chọn đi vào đều là tiên phủ cơ cao hoặc là ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, đi vào một lần về sau, trong 20 năm hoặc là bên trên tứ phẩm tu vi, hoặc là dừng bước không tiến. Bất kể loại tình huống nào, đều không tiếp tục cần muốn đi vào quyền lợi. Cố Thanh Viễn 20 năm trước thân thể lưu lại thai họa ngầm ngay tại, cho nên ra về sau liền dừng bước không tiến. Trước đó dư Càn liền biết Cố Thanh Viễn kỳ thật trên cơ bản đã cáo biệt đột phá chuyện này. Trung thân đoán chừng ngay tại cái này ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại còn có thể có cơ hội. Lão phu thân thể đã suy yếu, lúc đầu nên đem cơ hội này cho người bình thường. Thế nhưng là tự khanh nói với ta, ta nhất định phải đi không đi không được cái chủng loại kia. Cô Thanh Viễn nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó cảm khái nói, tuổi già thân thể, có tài đức gì đến tự khanh coi trọng như thế.